cung 1211, 1211, sơ hở. 1211. sơ hở. hở. chú Trước Tại đài mà chú ý x ố từ i khôi lỗi gì gì thái, ể u thường tệ trạng t ạ gì dị l ú cái trạng tối tiếp tục đến trăng lên giữa trời.、Cùng、từ, vạng đến lên Cùng giữa c nôi vườn hoa bên trong sinh ra nhân tạo tinh linh khác biệt đây là nhỏ bé tập hợp ý chí lột sắc thành độc lập tự chủ nhân cách mấu chốt từ môi cái nhỏ bé đến chỉ còn lại sinh tồn chấp nghiệm tế bào tụ hợp vật trưởng thành là chính thức sinh mạng thể cần vượt qua nan quan nhiều vô số kể mà bây giờ tiểu ra hỏa đứng trước chính là nguy hiểm nhất một cái nó độ khó ngang ngửa cùng tinh thần phân liệt đến hàng ngàn hàng vạn cái thứ cấp nhân cách người bệnh cuối cùng hợp lại là một đây là từ mô phỏng hư giả sinh mệnh đến chân thật bất hư linh hồn bay vọt tại đại m à sáng tạo nhiều như vậy khôi lỗi loại hình bên trong tiểu khôi lỗi tệ ạ gì là cái thứ nhất đi đến một bước này cá thể thời cơ chính là lần này chân thực chi thác nước thí luyện chỉ có đem tất cả tiềm thức từng cái tích phát trực diện nó bản chất mới có biến hóa để cho bản thân sử dụng khả năng mặt trăng phía trên thay phiên tẩy luyện thần thụ trái cây hóa thành mầm non nhân tạo tinh linh tiểu tỉ muội cũng chia ra một tia chú ý vùi đầu vào cái này kỳ quái hậu bối trên thân nếu như nói cái nôi vườn hoa bên trong sinh g i sinh mệnh là trời nôi tinh linh tiểu khôi lỗi tệ ạ gia ì thì t hậu h là ê siêu thêm yêu n gắng, phản tiến cố bước Cả tinh. thoát thủ, một i k hỏa ở i giống lai điểm cuối, ngược lại là có chút cùng loại. Tiểu gia nguyên cùng bản cũng không nhau, nhưng tương ngược cùng chất có chút h là là này tấn thăng đại mạ s á c thực rất khó rút một tay chỉ có thể t ậ n lực đem ngoại giới ảnh hưởng nhân tố ngăn cách sẽ không bởi vì ngoại ý muốn mà bị thương tổn giữa sân còn có một cái bị xem nhẹ đại gia hỏa thật lâu trước đó liền bị đại mạ bắt được xem như sùng vật tuần dưỡng về sau bởi vì cái đầu quá lớn chỉ có thể giao cho tiểu khôi lỗi tệ hạ gì chiếu cố thông linh thú tắc c ả hoa trên bản chất là sa mạc thằn làm thông linh thú bây giờ đã trở nên so rất nhiều to lớn hóa manh thu còn muốn đáng sợ chỉ riêng tố chất thân thể mà nói thàn lằn xương đầu không đủ cứng r á n giang lực cắn cũng không bằng đồng thể hình họ mèo manh thu cùng họ chó cầu hùng nhưng là nó trên thân cơ bắp lực bộc phát cùng sức chịu đựng quả nhiên là để người nhìn má than thở lại phối hợp thổ độn cứng lại mềm dai d a phối hợp có thể so với kim thạch cường kiện cơ bắp cũng có thể theo ngoại giới tia sáng thay đổi màu sắc bản lĩnh c ự hình tắc kẹ hoa thỏa thỏa chính là ẩn hình xe tăng tư chất trước kia đại mà còn cảm thấy xa nhẫn có phải hay không quá mức phung phí của trời tốt như vậy thông linh thu tục đàn thế mà làm như không thấy loại sinh vật này tuyệt đối không thể so cổ n ổ hạ bên trong ỵ nột xù cả gia tộc thuần dưỡng thông linh quyền kém về sau thực tế điều tra qua mới phát hiện mình suy nghĩ nhiều sa mạc tắc k è hoa loại sinh vật này mặc dù rất phòng h ạ có thể thời gian dài không ăn uống mà bảo trì sức sống nhưng muốn thực sự dựa theo chiến đấu đồng bạn hình thức bồi dưỡng tiêu hao đồ ăn thực tế là nhiều lắm còn không bằng đem những cái kia tài nguyên nuôi sống càng nhiều hài tử mạnh nhất tốt nhất không nhất định là thích hợp nhất dĩ vãng xù nạ gạ cụ cái kia quỷ bộ dáng lại nhiều ý tưởng hay cũng không có khả năng thực hiện đại mạc vây vây tay để trí lực có khá lớn tăng lên thông linh thú tới gần xoe bàn tay ra Đặt đ tại ỉ nói h chậm đầu, trạ r cờ dạ dãi t một vào. Sau h ồ lâu, mà hơi nhíu lên lông nhíu đại hơi mà mảy thực ế mà mình ngoài là bồi bản bên dưỡng được bản năng bên ngoài suy nghĩ, là đang lo lắng lo suy t h thực ủ à. Nói thực ra nhẫn giới tuyệt đại bộ phận sinh vật đều không có diễn sinh ra sinh tồn và sinh sôi bản năng bên ngoài cảm xúc tiềm lực nao dung lượng rõ ràng càng kém một bậc loài bọ sát càng là vụng về đại danh tử trước mắt đầu này cỡ lớn tắc kẽ hoa vỏ đại nao nếp g ấ p rõ ràng càng thêm dày đặt lại thâm thúy toàn thân thần kinh tín hiệu điện truyền lại cũng xa so với thông thường sinh động cái này rõ ràng là một đầu thiên tài tắc kẽ hoa xa so với đồng loại của mình thông minh đại maz cũng không cho rằng mình tùy tiện bắt một con động vật hoang dã chính là vạn người không được một thân có hữu ích biến dị đặc thù cá thể cái này đại gia hỏa trở nên nguyên nhân đặc biệt khẳng định là hậu thiên tạo thành nếu thật là như vậy như vậy đại maz thật lâu trước đó sáng lập cái chủng loại kia khôi lỗi vật liệu p h ù hợp cộng sinh tế b à o đoàn nó giá trị so trong tưởng tượng còn muốn cao trải qua đặc thù dẫn đạo tiến hóa sau chế tác mà thành đặc t r ù n g cá thể thực trang cũng không phải là duy nhất tiến hóa tri lộ dù là mặc kệ tự do diễn hóa cũng sẽ có mình phát triển tỉ như tại đầu này cự hình tắc kệ hoa thể nội đại ma dưới liền phát hiện cộng sinh cải tạo vết tích mà những này hẳn là tiểu khôi lỗi tệ ạ gì hưu ý vô ý thúc đẩy có ý tứ tương lai có hy vọng nhưng cũng có phong hiểm một khi mất khống chế ngược lại là thật có khả năng tạo thành cùng loại nhận giới phiên bản d ẽ xi đèn đẹp vịu dạng này nguy hại tại từ t r ả cờ ra bảo hộ người bình thường trên thân hiện hiện không ra á c quả nhưng là đối yếu đối người bình thường vẫn là có phong hiểm đương nhiên đây là nói sau t h ú ố hồ lấy nhận giới loại tình huống này các lộ yêu ma quỷ quái như quỷ xà thần tầng tầng lớp lớp loại này tác dụng p ụ đã là tương đối ôn hòa rất nhiều suy nghĩ sau một lát đại m a đem ý chí của mình áp đặt tại cự hình tắc kẻ hoa trên thân nếu như ngươi muốn đi hỗ trợ bây giờ không phải là thời điểm đợi bên kia sơ bộ ngưng thực về sau ngươi lại đi nếm thử tỉnh lại mình ba mươi chín tự chủ ba mươi chín một khi tiến vào chân thực chi thắp nước qua sớm liền có khả năng tạo thành chủ thứ điên đảo á c quả tại một người một thú quan sát giới thoạt đầu giống như một đoàn huyết vụ khôi lối tiểu tệ á di dần dần thay đổi hình thái màu sắc dần dần ít đi, đi cuối cùng giống như hơi mở thủy kính g á n vẻ một điểm cuối cùng một g i ỏ sắc thái dần dần phủ lên làm sâu sắc biến thành bộ dáng lúc trước sơ bộ thành công thời điểm đã là sau nửa đêm đại mạt thấy đã không có nguy hiểm để cự hình tắc kẻ hoa cũng tiến vào bên trong tắm rửa tại chân thực chi thắt nước lực lượng phạm vi bên trong cả hai lẫn nhau chiếu dọi truyền lại tin tức tỉnh tỉnh mê mê khôi lỗi tiểu tệ a di lấy tốc độ nhanh hơn hoàn thành thí luyện đồng dạng nhận ảnh hưởng cự hình tắc kẻ hoa tựa hồ cũng nhận so sánh nghiêm trọng tinh thần sung kích nhưng là tại khôi phục lý trí tiểu khôi lỗi tệ a di trấn an dưới dần dần an định lại an tâm sung làm tọa kị đại gia hỏa chở tiểu khôi lỗi đi tới đại m ạ bên người túi đầu xuống biểu thị thần p ụ đại mạt ư a đến đưa tay nâng lên tiểu khôi lỗ cẩn cũng coi lịch thận tra một phen. Sinh mệnh, thật là khiến người ta nhìn không thấu tồn、tại. ngươi trùng sinh một lần. tra xét một thật ta thấu tại, một kiếp là là đúng ngươi biết nói chuyện sao đại khái có thể tiểu gia hỏa há to miệng khống chế xuyên qua hết hầu khí lưu không ngừng điều chỉnh âm điệu đ ứ t quáng nói có chút không lưu loát từ ngữ chính là không thuần t h ủ tựa như là từ cũ nát điện âm loa bên trong phát ra nghiêm trọng sai lệnh tranh chua giọng điệu nghe khó chịu nhưng đại thể có thể biết là có ý gì xem ra mong muốn như thường nói còn cần một đoạn thời gian luyện tập bất quá nói đi thì nói lại cái này chân thực chi thác nước c ò nhưng t ậ t sự k h phải chỉ là thông k h hổ thể là có thể giải qua gì gì ngăn chân vấn truyền cảnh. Nhẫn dạng này nơi tốt, khẳng định không đề thuyết tốt, chỉ, h bí c dối thực chi thác nước, chế nước cùng mình lúc trước thí nghiệm đại màn có khá lớn nắm chắc thật có thể sáng tạo ra những này từ nhì ra mặt trái ý chí ngưng tụ mà thành có thể so với chín đại vi thu sinh vật đáng tiếc đã đến lúc này lại không có thời gian mười mấy năm để đ á i maz chậm rãi nếm thử tạo ra một chút có giá trị thực dụng số không đôi tạm thời đem tiểu khôi lỗi tệ ạ gì cùng tắt kẻ hoa thu xếp tốt về sau đại maz chấn tắc tinh thần bước vào bước vào trong đầm nước hướng chân thực chi thắt nước vị trí tới gần tập trung tinh thần đại maz vừa mới bắt đầu đồng thời không có bất kỳ phát hiện nào nhưng là qua gần một phút mới phát hiện không đúng lấy đại mars cất chỉnh đã sớm nên đến dưới thác nước nhưng là hiện tại còn cách một đoạn thời gian hoặc là không gian bị bóp n h o rồi không đúng là huyết thuật hoặc là vật tương tự lấy đại mars thực lực hôm nay nhận giới cao cấp nhất huyết thuật tiêu chuẩn còn có thể bất chi bất giác chúng chiêu cái này chân thực chi thác nước quả thật có chút đồ vật so sánh với lo lắng đại mars chờ mong càng đẩy chiếu dọi nội tâm về sau có thể phát giác ta sơ hở gì đâu cứ như vậy chẳng có mục đích tiến lên không biết qua bao lâu ngay tại đại m a đều cảm thấy có chút không kiên nhận thời điểm trước mặt thác nước trong hơi nước đi ra một người kỳ quái cả nhìn xem giống như là đại m a bộ g á n g nhưng là diện mục đều biến mất tại một tầng trong bóng đen đây là muốn tìm phát ta nội tâm mâu thuẫn để mẫn cảm nhất n h ư ợ c điểm bại lộ sao trước mặt kỳ q u á i bóng người phát ra cùng loại đại maz cười khẽ chậm rãi nói tại nhận rơi khoáy gió nổi mưa cơ hồ lấy sức một mình vạt mẹo lần thứ tư nhận giới đại chiến phương hướng có phải là rất đặc ý trước mặt bóng tôi vấn đề đại maz thản nhiên đáp là có chút nhưng còn có chút tự mình hiểu lấy không có vong hình cho nên không có vấn đề bóng tôi nếp miệng ngươi cảm thấy mình cực kỳ bàn sự nhìn thấy vận mệnh mạch lạc liền cho rằng có thể nắm giữ nó phát triển là ngươi tại lường gạt vận mệnh vẫn ngươi lường là gạt, bị chính là n g a bởi vì càng phát ra hiểu rõ thế giới này bản chất mình cũng là số một số hai nghệ thuật đại sư đem cố định vận mệnh đạo loạn mới càng rõ ràng hơn mình cũng chỉ bất quá là trong cuộc người tại chính thức số mệnh tương lai tiến đến trước đó cũng là bất lực phản kháng chính là bởi vì có tự mình hiểu lấy mới không nghĩ tới lấy sức một mình tới cải biến thế giới mà là thôi động xù nạ gạ cụ cái này tập thể đến giúp đỡ chính mình trên thực tế cũng là lẫn nhau thành tựu quan hệ đừng nhìn rất nhiều người bị đại mà dưới l ừ a xoay quanh nhưng cũng không có nghĩa là liền không ai có thể đem đại mà dưới che đậy qua thật lâu đại mà、Di、mới nghiêm mặt nói chuyện đã qua ta là không quá quan tâm chỉ là đối tương lai không xác định có chút bận tâm nguyên bản có thể bình yên vô sự vượt qua d i ệ t thế nguy cơ bởi vì ta sở tác sở vi mà hủy diệt cũng quá đáng tiếc chơi thoát phong hiểm vẫn luôn tồn tại tỷ như hiện tại ủ trí hạ xạ sủ kẻ cùng ngũ du mạ k ý nạ r ù tổ quan hệ liền so nguyên bản thời gian dây càng kém thứ bảy ban đoàn tụ độ khó cũng thêm lớn còn có mặt trăng đã bị t á c h rời như vậy bị phong ấn xuân sủ k ỳ cạc c dạ bây giờ tại đây trên thực tế thần bạo thiên tinh phong ấn một mực tại mặt trăng vị trí nguyên bản xuân sủ kỷ cạc c dạ là không có cách nào chủ động từ nội bộ phá hư phong ấn nhưng là hiện tại thì khó mà nói được có lẽ hết thệ đều bình an vô sự có lẽ x u ấ t sủ kỳ c ả g ụ dạ đã trốn ở nhận giới một nơi nào đó lặng lẽ khôi phục thực lực lo lắng đi đại maz biết bao tỉ hủy gật đầu trả lời không cách nào phủ nhận nhưng vậy thì thế nào bao quát ta ở bên trong xa nhẫn trôi qua không như ý tương lai thế giới còn không bằng hủy diệt được rồi chỉ có lục đạo tiên nhân cùng hậu duệ của hắn trôi qua thoải mái thực tế quá công bằng cô nội hạ nghĩ dạ không mang xa nhẫn chơi yêu tất cả mọi người đừng ngừa thật đúng là tự tư ý nghĩ bóng tối cười hắc hắc trong giọng nói tràn ngập trào phúng đại maz không chút nào yếu thế phản bác ngươi chừng nào thì sinh ra ta là cái khoan dung độ lượng người tốt ý nghĩ cao thượng phẩm cách kia là tại bảo đảm mình được đến thỏa mãn tình hồ dưới còn thừa đồng lý tâm tại có thừa dụ thời điểm vì cái này thế giới làm điểm chuyện tốt cũng không sao tiên hiền nói đến rất có lý tu thân thế gia trị quốc mét vuông thiên hạ người bình thường đều là thuật đến từng bước một mười bập m à lên n g ã tới không phải người ngu chính là thánh nhân đại ma sẽ không cảm thấy mình là đại công vô tư thánh nhân cũng không muốn làm bị người n ạ o bán đồ đẩn hai người đánh võ mồm nói rất lâu đại ma sẽ từng bước ép sát đem đối phương bác bỏ vừa vặn không xong ra còn gì n ư ớ không trong lòng ta tâm tình tiêu cực cũng chỉ có như thế một điểm bóng t ố i trần trờ một lát mới t h ấ p giọng hỏi ngươi cảm thấy đi qua hai mươi năm nhân sinh có tiếc nuối sao nếu như về sau có đền bù cơ hội ngươi sẽ đi làm sao đại mạc sau khi suy nghĩ một chút đáp thế gian chuyện khó khăn nhất chính là có thể vì mà không được vì đó rất nhiều tiếc nuối không phải là bởi vì bỏ lỡ mà là không thể phạm sai lầm không như ý sự tình thường tám chín ân ái sẽ hận vô thường nhân sinh dài như vậy khó mà chu toàn sự tình nhiều nói cách khác cụ g i mạ dạ cụ mò xệ hạ đại tiểu thư còn có xem tâm ý liền muốn cô phụ rồi chỉ cần tệ ạ gì không cô phụ cái khác theo hắn đi thôi nói không chừng ngày nào các nàng sẽ cảm thấy ta khuôn mặt đáng ghét tự nhiên liền rời xa đại m a d ì nhún núi bay cũng không có cảm thấy các nàng những cái kia chân thành tha thiết yêu thương là âm g á n h ý nghĩ từ nhỏ đã cảm thấy mình tại xoáy khí vô duyên đại m a d ì có thể cùng tệ ạ gì chung kết liên để ý liền rất thỏa mãn nào có trẻ tuổi nam hải t ử không vì nhận đông đảo ưu tú nữ hải t ử y ê u á i mà đắc chí đây này đại m a d ì cũng là tục nhân tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ nhưng là thực sự nên hợp lại là một chuyện khác những cái kia đều là ưu tú cô gái tốt cổ động diễn trò qua loa qua không tôn trọng người kia. chúc ngươi may mắn cũng chúc ta hảo vận t hư hảo chúc phúc ngữ qua đi đại mạc đột nhiên mở ra hai mắt trên bầu trời thần tinh t h ư a thớt phía đông lộ ra một vòng ngân bạch sắc ngày nào đưa các nàng đều đưa tới ba mươi chín chân thực chi thác nước ba mươi chín tẩy luyện tâm tính thăng hoa cảm tính nói không chừng vấn đề liền giải quyết ta chân thực chi thác nước quả nhiên là cái không sai nơi tốt chân một nghìn hai trăm mười hai hiệa lộ chân một nghìn hai trăm mười hai hiệa lộ đại mạc bản nhân cảm giác đồng thời không có quá nhiều thời gian giải nhưng trên thực tế tại chân thực chi thác nước bên trong tinh thần ý chí nhạy cảm trình độ rõ ràng hạ xuống rất nhiều gián tiếp dẫn đến thời gian quan sinh ra cực lớn sai sót loại tình huống này tại huyễn thuật ứng dụng bên trong tương đối phổ biến người chúng thuật cảm giác chỉ là qua một cái trước mắt ngoại giới khả năng đã qua rất lâu ở trong mắt người khác mình chỉ là ngon lành là ngủ mở rớt nói thật ra đã thật lâu không có loại cảm giác này đại ma dạ thổn thức không tôi h nói khắc sâu ấn tượng mấy lần cũng liền bị cụ dạ mạ dạ cụ mỏ huyễn thuật hình huyết kế giới hạn giáo dục qua mấy lần còn có cùng ngụ chỉ hạ ít chĩa thời điểm chiến đấu thiếu chút nữa cũng bị nhãn thuật sủ cỏ mì trò treo đùa tại cưỡng chế lực bên trên chân thực chi thác nước còn không bằng h u y ễ n thuật xù q u a mì nhưng ở tính bí mật cùng l ử a gạt tính bên trên rõ ràng càng hơn một bậc mặc dù trên đại thể nhìn là không có nguy hiểm gì thế nhưng là thực sự không thể thông qua khảo nghiệm bị chân thực chi thác nước kích phát tầng dưới chót ý chí cùng phó nhân cách cho ảnh hưởng vậy thật đúng là như dẫn lửa thiêu thân hỏng bét kết cục bất kể nói thế nào chân thực chi thác nước thật đúng là cái không sai bí cảnh đang địch đáng tâm linh thăng hoa tình cảm phương diện công hiệu coi là thật rất không sai còn có một cái để đái mà để ý sự tỉnh đó chính là cái này chân thực chi thác nước tồn tại cơ sở là cái gì lấy cú mỏ g ạ cụ kia nông cạn huyễn thuật tạo nghệ căn bản là không có biện pháp bố trí ra thần kỳ như vậy bí cảnh nếu như không phải vân nhận t h ủ bút kia liền có thể là cái này phiêu lưu chi đạo căn cơ c ự quy năng lực tràn ra kết quả như loại này sống không biết bao nhiêu năm bản thân tồn tại liền đại biểu một cái sinh thái quần lạc đại gia hỏa đại ma dư cũng không tốt xác định nó rốt cuộc mạnh cỡ nào đại ma dâm thầm phỏng đoán chín đại vĩ thú bên trong thất vĩ trở xuống ở môi trường hải dương bên trong có lẽ đều không phải đạo lớn ruộ đối thủ đây chính là một tòa cơ hồ vĩnh viễn không trầm mặc trên biện pháo đài di động đem nó xem như chỗ tránh nạn cũng không có vấn đề gì cả đi qua mấy chục năm có khả năng nhất là tung cổ nổ hạ bá chủ địa vị làng lý dạ nội tình s ắ c thực kinh người ngay cả cái đồ chơi này đều có còn có thể rộng lượng lấy ra cung cấp minh hữu sử dụng chắc chắn sẽ không chỉ có cái này một đòn sát thủ nguyên bản đại mad còn muốn nhân cơ hội tìm kiếm một phen chỉ là nhìn s ắ c trời một chút đại mad bất đắc dĩ từ bỏ phương xa k i ể u vĩ dị nụ dị kỳ kia tại cảm giác bên trong như trong bầu trời đêm đèn sáng trà cớ dạ là như thế trói mắt muốn không chú ý đến cũng khó khăn chính chủ cùng làm bạn đồng bạn cùng coi trường vân nhẫn đều đang đến gần lãng phí quá nhiều thời gian hôm nay vẫn là không thành có ý nghĩ gì lần sau lại đến đi biết địa phương liền thuận tiện nhiều đợi đại mà thu hồi kết giới bảy trận vật liệu dọn sạch phe mình tồn tại vết tích bất động thanh sắc c ầ n n ấ p rời đi không lâu sau không kịp chờ đợi hũ du mạ kỳ nạ rủ tổ một ngựa đi đầu xuất hiện tại chân thực chi thác nước phụ cận lăng lăng nhìn xem cơ hồ không có gì đặc sắc bỏ túi thác nước cùng dòng nước nhẹ nhàng đ ầ m nước chính là chỗ này cảm giác cũng không có gì đặc biệt đêm qua sáng sớm hôm nay đã bị căn dặn rất nhiều lần h du mạ kỳ nạ rủ tổ cất bước dẫm lên chảy nhỏ dọt dòng nước tới gần lúc trước tiểu khôi lỗi tệ ạ gì tọa hạ địa phương cảm giác như thế nào bận rộn buổi sáng qua đi ăn xong c ơ m trưa nghỉ ngơi một lát gạ ạ dạ ngồi ngay ngắn bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài cao nguyên trên đỉnh núi tuyết khi thì bị mây mưa che đậy khi thì có hồng quang tránh không có l a n lộn vụ h ả i rất không sai có một loại tâm hồn ô huế bị lau sạch sẽ s o thư sướng cảm giác kỳ thật người khó khăn nhất đối mặt chính là mình khó mà từ bỏ quá khứ c h a c h i ê u thời gian nhàn nhã nói chuyện h i ế m đại mads cũng sẽ không nói cái gì nặng nề chủ đề một người lịch việt sẽ rất lớn trình độ bên trên quyết định nó tâm tính là tài phú cũng là b a p h ụ vứt bỏ quá khứ đây không phải là sẽ ảnh hưởng bản thân nhận b i ế ta t g ã ạ giả nghi vẫn còn chưa nói xong đại m a cười hắc hắc khởi mở đáp không có vứt bỏ chỉ là tạm thời bông xuống đi qua cần ghi khắc nhưng là không cần cả một đời đều gánh vắt lấy cũng tỷ như nạ giả xì camas cái này nguyên bản thời gian dây bên trên cũng tệ hạ gì vui kết liền cảnh cổ nổ hạ n ý ra đại m a trên lý luận nhất nên đánh kích tình địch kỳ thật đã không có nhiều như vậy kiên kỵ còn có những năm gần đây trên đường đi thật nhiều ý nghĩ có thực hiện có như vậy mai một những cái kia đều là nhân sinh trên đường phong cảnh còn có trở thành nghĩ dạ gần mười năm chết dưới tay người mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng không phải một cái hai cái ở trong đó liền không có vô tội năm ấy thành danh một trận chiến đại ma s ư xuất linh l ấ y không chiến bộ đội tại thổ quốc điên cuồng công kích trong đó bị nộ thương không phải nghĩ dạ nhiều đi muốn nói đáy lòng không có điểm ấ y n ấ y là không thể nào hạ đạ không khác biệt công kích mệnh lệnh liền khẳng định có bị tác động đến bình dân dù vậy đại ma s ư không có hối hận qua ta à cũng không phải là cao thượng như vậy người nhưng cũng không đến nỗi đem trách nhiệm quy tội người khác hoặc là từ chối cho thế sự vô thường không có lựa chọn nào khác loại hình l ấ cớ dù là để ta trở lại quá khứ lại tuyển một lần kết quả cũng hơn nửa không có cái gì khác biệt phủ định quá khứ của mình chính là phủ định hiện tại ta người thật đúng là gian trá gà ạ dạ hai bên trên lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên mặc dù không thể tùy tâm sở dục sinh hoạt nhưng cũng có thể không sợ ngoại giới áp lực kia là ta đem người khác đối ta chờ mong xuống đến một cái tương đối t h ấ p điểm ngươi lại không được đã từng những cái kia sở tác sở vi cần càng chính diện hình tượng để che giấu đại m à k h i còn b é là cái nghịch ngợm gây sự hài từ vương cơ bản không có mấy người quen biết trông cậy và có thể lớn thành một cái ôn tồn lễ độ quân tử khiêm tốn gạ ạ ra lại không được giết người không tính toán quái vật cùng cạ d ẹ t để n g ũ ở giữa so sánh thực tế là quá c ư ờ n g liệt cho người ta ấn tượng thậm chí đến hoặc này hoặc kia trình độ nói một cách khác nếu như thành không bị người yêu quý tận hết chức vụ t h ư n g trường đi qua kiết như tu l à đáng sợ ấn tượng rất dễ dàng liền nổi lên thôn dân trong lòng khó có ở giữa lựa chọn gạ ạ ra thận trọng gật đầu đã quyết định khi cà d ẹ t liền nghĩ qua có một ngày như vậy tựa hồ không quá nghĩ trò chuyện cái đề tài này gạ ạ ra lời nói xoay chuyển như ngươi loại này chỉ cần bày ra một bộ ba mươi chín ta không có đạo đức liền không có người có thể dùng đạo đức bắt cóp ta ba mươi chín sách lược vẫn luôn cực kỳ hiệu n g sao đời lấy tiếng đạo văn người, tiện kẻ ăn năng người, tiện nói chung bên trên, là không cách nào ẩn giấu chân thực cảm nhận. Cũng như thi nhân, tiểu thuyết gia, biên kịch, đạo diễn, nhất là phim đạo diễn, đang sáng tác, rất dễ dàng bản nhược mình. người luận sáng người không nhất định cũng gia, ti thi tiểu phim tại bại điểm hiểu miêu tội thực tỉ thuyết tác, rất tả tác kẻ kịch, cắp, cách cảm của phạm dấu xấu, suy là là lộ đạo đạo dễ Am nhất định không phải đứng đắn gì người đạo đức quan thẩm mỹ khuynh ê ư ớ n g lập trường thiện ác quan trở một chút chính thức sáng tác người là dấu không được rất dễ dàng tại tác phẩm của mình trung lưu lộ ra mang theo việc tư đạo diễn thích phân phối người xem trí thông minh b ị tục thi nhân biết dần dần mất đi linh tính đầy n g ậ p lệ tiểu thuyết ra không biết ra được thế gian mỹ lệ tri vật chân tình bộc lộ bản tính tràn ra a người trước kia nói qua g ã a ra hiểu rõ theo tuổi tác phát triển cùng đ á i m a nói chuyện phiếm này nhiều cũng là có thể dần dần đuổi theo nói chuyện tiết ấu nếu như không có tài hoa dựa vào đạo văn một bản lĩnh t h ứ ca một hai bộ tiểu thuyết làm thơ soạn liền nghĩ hôn cái người trí thức thân phận sớm muộn biết thân bại danh liệt chứ bỏ những cái k i a tượng khí mười phần lừa một chút người ngoài nghề đồ chơi chính thức từ sáng tác người sáng lập tác phẩm người hưu tâm đều nhìn hiểu chứ phi trậu vàng rửa tay như vậy ở lui nếu không làm miễn không được kia ta tính một loại nào đại maz nghe răng cười cười nhìn thấy rồi sao cái làng này chính là ngươi ta tác phẩm thuận đại m a thủ hạ gạ dạ trông thấy từ xa mà đến gần đánh tới một cơn mưa nhỏ bên đường lối đi bộ bên trên xanh xanh đỏ đỏ áo mưa cùng dù che mưa bắt đầu xuất hiện theo đám người hành tẩu mà lưu động đặt tại dĩ vãng tại đạo đức cá nhân t g phương vậy à, tâm huyết diện rộng rãi xù nạ gạ cụ người cùng làng đối đại mà yêu cầu phi thường thấp thanh danh kém chút không có việc gì chỉ cần không có bội tình bản nghĩa khiêu chiến công tử lương tụ nên măng mắng nên khinh bị khinh bị coi như sau bữa ăn để tài nói chuyện nhưng là tại đại nghĩa lĩnh vực đại ma dự chiến đến vững vô cùng chỉ cần còn có người được hưởng lợi tại đại ma dự khai cương thác thổ chi công uống vào mát lạnh nước ngọt áo cơm không lo đại ma dự địa vị liền vững như bàn thạch còn nhớ rõ chúng ta đã từng ước định a như thế nào để thôn dân áo cơm không lo dân giàu nước mạnh ta so ngươi am hiểu như thế nào để đồng bạn tinh thần ý chí trở nên kiên cường linh hồn cao khiết là ngươi nhiệm vụ thân thể cùng linh hồn ngoại vật cùng văn hóa ta chưa quên đang cố gắng cho nên đừng lo lắng đại ma dự vân đạm phong khi nói chiến tranh tiền đến cho tới bây giờ đều không phải một chuyện đáng giá cao h ứ n g tỉnh nếu như có một ngày ngươi nếu là phát xuất chiến tranh lệnh đ ộ n viên người phía dưới nô nước tấp nập g báo danh têu đánh têu giết ta mới phải hung hăng giáo hấn người một trận là mấy m năm ca rét chỉ hạ chính là như thế một đống đồ v ậ có chỉ trích có mâu thuẫn rất bình thường nhắc lên nhẫn giới đại chiến là có chút bất đắc dĩ binh giả đại sự quốc gia sinh tử c h i địa tồn vong c h i đạo không thể không quan sát thế giới khác nhau cơ bản đạo lý vẫn là tương thông không thể cực kỳ hiệu chiến nhưng cũng không e ngại chiến tranh đây mới là chính xác quan niệm người đều nghe nói rồi đại mạc giang tay ra loại chuyện nhỏ nhặt này ta cũng không muốn biết đây không phải có người xin đến ta bên này đã đến rồi sao có người muốn vì làng xuất lực liền có người nửa đường bỏ cuộc mong muốn dựa vào quân công tấn thăng phát tài đầu cơ trục lợi không có chủ kiến thời khắc mấu chốt một cái cũng sẽ không thiếu là ta không làm tốt khó được lộ ra một t i ế n g ngượng ngủng gạ ạ da nhỏ giọng tạ lỗi đại mạc khoát tay h á o không hề lo l ắ n g nói đây không phải vấn đề của ngươi xù nạ gạ cụ cấp tốc huyết trương tất nhiên biết có vấn đề thời gian hơn ba năm làng n h ị dạ số lượng lật gấp năm sáu lần trực tiếp gián tiếp quản thúc cư dân lật gấp mấy trăm lần khắp nơi đều là hòa hợp êm t h ầ m mới kỳ quái ở trong đó lại lấy cũ quý tộc cùng su nạ gạ cụ thế lực hợp lưu về sau phiền toái nhất một nhóm lớn mới gia nhập đám người đối lần thứ tư nhận giới đại chiến khẩn cấp tính cùng nguy hiểm trình độ không có trực quan nhận biết nói thật tại bây giờ phong quốc chính thức có thể ảnh hưởng gạ ạ dạ quyết định không nhiều chĩa dô cùng e b ị hai vị trưởng lão người khác muốn tìm đều tìm không được bạ kỳ bọn người ngoại nhân dựa vào không lên đại mads cũng không tốt tìm nhưng là giới trướng các loại người đều có quả nhiên là nhất tiếp địa khí thế lực cho nên mong muốn thông qua đại màa chế hành gạ ạ dạ dị kiến p h ầ n tử vẫn luôn có đến chúng ta trình độ này cái gọi là âm mưu kỳ kế kỳ thật đều không có tác dụng gì đại thế không nên tiểu tiết liền ảnh hưởng không là cái gì có lẽ có người cho ngươi áp lực nhưng là những này đều phải chính ngươi đứng v ữ n g k h á c lầm nhận giới liên quân tổ kiến dừng một chút về sau đại màa tiếp tục nói những cái kia đáng ghét con ruồi ta lại không tốt một bàn tay đều c h ụ c chết chỉ có thể đem bọn hắn đuổi đi chính thức trường hợp ta sẽ không công khai lên tiếng ủng hộ ngươi lúc này ta mỗi phê bình một câu đều là đối cả dẹp quyền ủy t ổ thương gạ dạ thở dài một hơi chỉ cần ngươi đừng đột thoát cho bọn hắn ảo giác nghĩ lầm chúng ta không cùng liền đủ hành hành đại ma cười hắc hắc yên tâm đi ta vội vàng đâu gặp thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm mệnh trung chú định chúa cứ u thế đến cùng có đáng tin cậy hay không đấy nào có thời gian dội chơi cái gì cùng đấu tiết mục chỉ cần một đám người tập hợp một chỗ liền tất nhiên có bệ cánh sinh ra tranh quyền đoạt lợi cũng theo đó mà đến đại ma chính là phiền thấu những này mới l ờ i nhắc khi cái gì c ả dẹp đệ lục đại diện mấy tháng đã xứng đáng mọi người lần này ngươi trở về nhất thời bán hội sẽ không đi thôi khó mà nói đoán chừng muốn cùng người đánh một trận nhưng là sẽ không lại tầm năm ba tháng không trở lại u c h í hạ xạ s ủ kẻ cùng u c h í hạ ô bị tổ liên hợp uy hiếp vẫn tương đối đại nhất là có giả c ỡ xỉ cá bù tổ cùng nó không chế huế tổ h thể nhóm trợ giúp bọn hắn đợi s u ố t s ủ kỳ tổ nệ gì thích tiếng cấy ghép tông ra bị hạ i ự u gẳng cùng di nệ gẳng về sau nếu như địch nhân còn không chủ động đến đây một cái khác g ì nệ gẳng đại mads đều chuẩn bị dứt khoát giữ lại làm thí nghiệm nghỉ chưa qua đi gạ hạ dạ rời đi chỉ có đại m a d tiếp tục mò cá phụ thân đại nhân ca dép tựa hồ có chút cố kỵ t h ầ y phiên nghỉ ngơi tiểu gia mạ bù kỳ tạm thời không có đi giám thị ủ trí hạ x ả xủ kẹ độc tính mà là cùng đái mạ dư ngồi n g đối diện nhau nói điểm nhàn thoại khả năng hắn có chút hoài nghi đi đại mạ dư hé miệng cười khẽ cùng loại huyết kế giới hạn ở giữa cách xa nhau quá gần biết có một chút bản năng cảm giác nhất là từ đội gạ hạ i ả đã từng là một đôi dị nụ dị kỳ cho dù hiện tại cũng giữ lại rất đại nhất bộ phận một đôi xù cả cụ trả cơ dạ thân là tại những kz có thể tiếp xúc đến rất nhiều tình báo tiền mật nếu như đôi dùng tên giả vì diêm ma la dạ xạ cùng dùng tên giả yên niên la vạ cụ dạ sinh ra hoài nghi ngược lại là thật có có thể có chút ý khác. cái này cùng đái mà trước kia những cái kia ta hành ta làm tiền trạm hậu tấu đại động tác khác biệt hoài nghi liền hoài nghi chính là không nói cho hắn c h â n tướng tuổi con nhỏ tâm nhãn liền càng ngày càng nhiều còn hướng tỷ phu trên thân làm t r ư ớ c 1213. áp lực t r ư ớ c 1213. áp lực mười mấy năm trước ta cụ ra bị bàn đứng chết bởi vụ nhận c h i thủ cho dù trong thôn trên biên giới người biết chuyện đều giữ kín như bưng cơ hội không ai đề cập cùng nàng quen biết người phần lớn còn sống ca rét đệ tứ dạ xạ càng là qua đời mười bốn năm tả hữu dù là một mực không thế nào được lòng người chấp trưởng su nạ gạ cụ đại quyền hơn mười năm tích y cũng là không thể coi thường giống bạc kỳ ô tô c ả giờ, mạ cụ x a thiết chờ trực tiếp hoặc là gián tiếp được đ ể bạt nhìn bây giờ đều đã đi đến trong thôn cao vị hoặc là tọa c h ấ n một phương hoặc là tay cầm q u y ề n cao ngay cả đ á i mạn cái này xích chi các bụi danh hiệu cũng là hắn cho trải qua hai vị dẫn đội nhìn đều có thể cho rằng dạ xả mã tử mã tử phàm là làm cho bên trên danh hiệu chứ fu e -I, i che chở cho quân lính t ạ n mạng cơ bản đều là tiền nhiệm gạ dẹp dưới trướng lâu la về phần tại nhiệm gạ dẹp gạ dạ thượng vị thời gian quá ngắn lại thêm còn quá trẻ lực ảnh hưởng vẫn là so ra kém nó phụ thân tôn kính là xem ở quyền uy cùng thể chế phân thượng xem trọng là đối tương lai chờ đợi lại thêm hai năm này làm được cũng cũng không tệ lắm tuyệt đại bộ phận tôn dân đều nguyện ý đối gà ạ dạ khoan dung mà đối lãi nhưng nếu là dính đến thật sự quyền hành nhất ngôn c i u đình không thể hoài nghi độc đoán uy hiếp c ả d ẹ p đệ ngũ còn rất dài một đoạn đường muốn đi cho nên gà ạ dạ còn rất duy trì vững chắc địa vị b ạ kỳ sát h i ế t mạ cụ chờ chút <cười> n h ì n bút đầu chỉ có dạng này ca dép đệ ngũ mệnh lệnh mới có thể tại ra cả dép nhà sau còn có người thừa nhận đồng thời chấp hành p h ụ thân đại nhân ý tứ là gã ạ ra cảm nhận được áp lực tiểu gia mạ bù kỳ phỏng đoán một phen đại m a d có chút hiểu được hỏi đến đại m a d cười nhẹ nhàng đáp đây là tất nhiên một người vượt vào đến dĩ vãng tiếp xúc không đến lĩnh vực nếu như không cảm giác được áp lực cùng khó khăn rất nhiều tình huống dưới cũng không thể chứng minh nó thông minh d ư ờ n g nào cùng anh minh thần võ mà là có rất lớn khả năng đều không có s ở đến bước vào cánh cửa một bên không có dung nhập chủ lưu hệ thống mà là phân ly ở hạch tâm bên ngoài trở thành cạ dẹp đệ ngũ đã hơn hai năm tiếp cận thời gian ba năm dấu tài thu mua lòng người đứng vững góp chân về sau thân là một thôn trí trưởng gã dạ thế tất yếu mua chuộc thuộc về cạ dẹp chủ yếu q u y ề n hành quyền lực cho chơi bước vào khu nước sâu a tiểu gia mạ bù kỳ hiểu rõ đã lên làm cạ dẹp có chút trò chơi không phải ngươi không nghĩ chơi liền có thể không đếm xỉa đến liền giống với lần này nhận giới liên quân tổ kiến lệnh động viên thế tất biết tổn hại rất nhiều người lợi ích nhưng là trong đó cũng ẩn chứa chỗ tốt cực lớn không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm gã dạ nhìn hắn là như thế nào thi thố tài năng hoặc là mất mặt xấu hổ một khi biểu hiện ra bất lực nắm giữ đại cục xu hướng suy tàn gã dạ lại nghĩ dựng nên quyền uy liền càng thêm khó khăn trừ bỏ ăn ở những sự tình này quan dân sinh cơ sở một phương thế lực lớn kẻ thống trị chuyện quan trọng nhất chính là củng cố mình quên bị tiếp theo liền đến phiên phát triển không gian sinh tồn đối ngoại chinh chiến chiến tranh là nhất khảo nghiệm g ạ ạ ra năng lực tượng trưng sự kiện xù nạ g ạ cụ không có bông d è m chấp chính thái hậu cũng không tồn tại phía sau màn chủ đạo hết t h ể thái thượng hoàng có thể g ạ ạ ra mong muốn tự mình chấp chính còn phải tại loại này quyết định làng tương lai đi hướng trọng yếu quyết sách bên trong hiện ra mình có thể dẫn đầu đồng bạn tại giả dối quỷ quyết sách bên trong hiện ra mình có h ể dẫn đầu n g bạn tại g i dối quỷ q u ế t nhẫn giới tiến lên năng lực nếu n h làm không được ma dẹp đệ ngũ c ta cùng c ả d é t đệ ngũ bí mật có l á c để ta tới để xù nạ gạ cụ đồng bạn cơm no hào ấm màu mỡ c ư ờ n g thịnh gạ ạ dạ thì phụ trách đem đồng bạn đoàn kết cùng một chỗ vượt mọi trông gai rút manh tiến lên nguyên thoại không có như thế cụ thể nhưng đại khái là ý tứ này bây giờ nhiệm vụ của ta hoàn thành hơn phân nửa hắn cách mục tiêu còn có chút xa tiểu ra mạ bù kỳ bật cười nếu là phụ thân đại nhân không có chơi đùa quá lợi hại c ả d é t đệ ngũ cũng sẽ không như thế làm khó dĩ vãng liền nhìn xem x ù nạ gạ cụ cái này địa phương lớn bằng bàn tay liền đủ rồi mầm đầu không thấy túi l â gặp ba mươi chín mặt trận thống nhất ba mươi chín giống cổ n ổ hạ như thế là một cái cổ n ổ hạ tinh thần h ỏ a chia ý chí liền đủ bây giờ chúng ta ba mươi chín đại ngự chỗ ba mươi chín điện hạ thế nhưng là phong quốc màn chính thủ lĩnh ngàn vạn lê dân lại thêm liên tục không ngừng tràn vào di dân tâm tư người biến ai tới cũng phải bắt ngủ quản lý một cái làng cùng thống trị một quốc gia hoàn toàn không phải một cái khái niệm dù là cái làng này to đến có thể so với một cái thành trấn cũng giống vậy thể lượng tranh lệch quá lớn thiên đầu và tự các loại mâu thuẫn đều tập trung ở phát triển tốc độ quá nhanh mà xa nhận chấp chính hình thức xa xa theo không kịp kịch liệt xã hội biến hóa sinh ra thực tế cần đừng nói gà ạ dạ cảm thấy áp lực lớn từ trên xuống dưới cơ hồ đều ở tỉnh tỉnh mê mê đau đầu y đầu chân đau y chân luôn cuống hoàn cảnh nếu không phải cả d ẹ t đệ ngũ gương mặt kia còn lộ ra mười phần chấn định đ o á n chừng đã sớm lộn xộn mà đại m à cho gà ạ dạ đề nghị vẫn luôn là kiên trì lấy ta làm chủ sau đó liều chết chậm rãi điều chỉnh thu nạp nhân tài hoàn thiện tự thân giống phong cúc trước mắt loại này mình tiêu hóa năng lực không đủ ngoại lai nhân khẩu tràn vào quá nhiều dẫn đến các phương áp lực đại mazkip ế trước thế nhưng là thấy nhiều nói nhỏ chuyện đi gọi chia sẻ phát triển tiền lãi nói lớn chuyện ra chính là nhân khẩu và văn hóa xâm lấn hòa quốc người tới thích uống thanh rượu thổ quốc cư dân y ê u hái hoa màu rượu mà phong quốc bị giới hạn địa lý điều kiện cơ bản đều là rượu trái cây đụng nhau nghe ai mà cái này chỉ là phong quốc hiện tại gặp được vấn đề bên trong một cái không có ý nghĩa tiểu á n h thu nhỏ bế quan tỏa càng là không thể làm không p h ó n g tầm mắt nhìn thế giới đóng cửa lại tới tự ngu tự nhạc càng là tự tìm được chết nhưng là tại mình không đủ cường đại bất lực chống cự xâm nhập thời điểm tùy tiện hủy đi cửa sổ tia không cứ gọi học tập giao lưu mà là con răn cắn gà nhà liên tưởng kiếp trước cái gọi là quốc tế hóa nhất định là tại cái nào đó quốc gia hoặc là văn minh chiếm cư thống trị địa vị thế lực khác hoặc là bị động du nhập g n hoặc là biến thành phụ thuộc tình huống dưới phát sinh một khi phát sinh hai nguyên tố đối lập thậm chí nhiều cấp rằng co một thể hóa liền không tồn tại quốc tế hóa chính là nước mỹ hóa cùng thế giới nối tiếp chính là gọn chân cho vừa dày kiềm chế mình cưỡng ép tuân thủ hầu mỹ quy tắc cùng văn hóa truyền thống đặt tại nhận giới cũng giống vậy hòa quốc giàu có dân giàu nước mạnh khiến người hướng tới cổ nộ hạ vũ lực cường đại sức thuyết phục kinh người mặc kệ đ á i m à cùng gã ạ dạ cố gắng thế nào đều không thể không nhìn hiện thực h ỏ a quốc cùng cỗ nổ hạ hiện tại chính là nhận giới hải đăng vạn chúng hướng tới lý tưởng quốc gia đ á i m à r không rõ ràng nguyên thời gian dây bên trên gã ạ dạ đến cùng là ra ngoài lý do gì kiên định đứng tại cỗ nổ hạ một bên chí ít hiện tại trong lòng còn tồn lấy một cỗ bất bình lòng dạ cạ d ẹ t để ngũ là rõ ràng cảm thụ đến h ỏ a quốc cùng phong quốc tại vũ lực cùng giàu có trình độ biểu tượng dưới to lớn mềm thực lực nhiệt ép thỏa mãn phong quốc cư dân ăn ở nhu cầu xác thực rất khó khăn tái tạo một cái nhanh chóng dung chuyển bên trong nguyên sa mạc văn minh nội hạch liền nhẹ nhõm vẫn là quá ngây thơ cũng may s ù nạ gạ cụ đối nội duy trì cơ hầu nghiền ép cấp bậc vũ lực ưu thế có thể khai thác dùng thời gian đổi không gian phương thức chậm rãi làm hao mòn không hải mà không cần phải lo lắng bị phá vỡ kỳ thật cẩn thận cân nhắc qua đi đại m à ngược lại là thực sự tìm tới cùng s ù nạ gạ cụ hiện tại tương đối tương tự kiếp trước chính trị thực thể đại hàng hải lúc đầu có rất nhiều loại này nắm giữ tuyệt đối vũ lực sau đó lấy kéo một phái đánh một phái dần dần khống chế số lượng khổng lộ thổ dân t h u địa chủng tộc văn hóa n ô n ữ t ô n giáo chờ một chút đều là biểu tượng phong quốc không phải thuộc địa s ù nạ gạ cụ không phải dân gian thực dân công ty nhưng là hiện trạng quả thật có chút cùng loại nhân số cực ít lại võ vận hưng ơ thịnh s ù nạ gạ cụ nơi phát ra phức tạp nhân khẩu đông đảo tốt xấu có thể ngụy trang thành một quốc gia sa mạc văn minh cùng hải lượng di dân hoặc là sắp tràn vào ngoại lai nhân khẩu đặt tại kiếp trước loại kia không có siêu phàm lực lượng hoàn cảnh xã hội bên trong s ù nạ gạ cụ đã sớm giống giải trừ hạ mặt tại chính sách nam phi đồng dạng bị đen thúc thúc bao phủ lại xù nạ gạ cụ nắm giữ lấy xã hội vận chuyển nền tảng thậm chí ngay cả đại nghĩa đều cầm tới chỉ cần thế tục dân khoa không có phát triển đến xa nhẫn hoàn toàn có thể kiên trì mấy chục năm thậm chí trên trăm năm mấy đ ờ i người thời gian chậm rãi đem toàn bộ quốc gia trải vớt rõ ràng chỉ cần gà ạ dạ đừng ngốc ngốc thụ người khác lắc lư mình cũng tin những cái kia nhìn như chiếm cứ đại nghĩa kỳ thực nói hiễu nói vượn chuyện ma quỷ là được dù vậy ca dẹp đệ ngũ cũng không dễ chịu cũng may hiện tại phụ thân đại nhân mịt mở biểu thị t r è o trống có lẽ an tâm tiểu dạ mạ bù kỳ suy đó o nói n Dạ xạ cùng bạ cụ dạ thân phận gà ạ dạ có lẽ còn không có xác nhận hoặc là nói có chút suy đoán nhưng là không có chứng cứ bởi vì không biết đại mà dự định cũng không tốt tùy tiện bóc trần có chút bí mật liền không nên lộ ra ánh sáng giữa hai người ăn ý cũng không thể bị một chút suy đoán mà đánh vỡ đại m ạ dưỡng h ờ đáp lại nói tạm thời không cần phải để ý đến những này gạ hạ dạ là cái mười phần có thiên phú thủ lĩnh chỉ là thiếu khuyết kinh nghiệm qua chút lúc liền hiểu chúng ta xù nạ g ã cũ cùng phong quốc không chỉ cần phải vật chất văn minh phát triển cũng phải để tinh thần văn minh phồn vinh hương thịnh cũng tỷ như lần này chiến tranh chính là cái không sai đề tài không chỉ là xa nhẫn toàn bộ n h ẫ n giới cơ hồ không có một cái làng lý dạ ý thức được những vấn đề này cổ nộ hạ dày vò mấy chục năm ra một cái họa chi ý chí liền nói khoác đến thần hồ kỳ thần phong quốc tương lai khẳng định cũng không thể là hậu kia tốt ta tiểu gia mạ bù kỳ gật gật đầu quay lại ta để ý gạ tạo ra mấy cái kịch bản bố trí khôi lỗi kịch sao nhóm gọi tạo ra gọi là căn cứ sự thật hợp lý thăng hoa sáng tác nghệ thuật là bắt nguồn từ sinh hoạt cao hơn sinh hoạt mạ tiểu gia hỏa nói chuyện chính là quá ngay thẳng không có chút nào chú ý thực tế ảnh hưởng nói thật ra gạ ạ giả thiếu niên lao thành sắp thực đủ để cho người ta gọi là nhưng là hơi có vẻ bảo thủ tác phong để đại mạng cũng có chút thất vọng dân chúng bình thường ý chí s ắ c thực không thể coi thường nhưng cũng không cần quá sợ hãi thực sự xuất hiện không thể k h ô n g nguy cơ đại maz cùng nó dưới trướng khôi lỗi sư bất kể đại giới có thể tại rất ngắn thời gian bên trong tạo ra một đống lớn khôi lỗi đến chiến lược không nên quá mạnh áp chế lại phản lịch thế lực liền đủ bởi vì tiêu hao quá lớn ích lợi quá nhỏ lại thêm đại maz cũng không quá ưa thích loại này quá mức thủ đoạn cứng rắn cho nên cho tới bây giờ không có đại quy mô dùng qua nhưng nếu thật là cần thiết đại maz cũng không để ý để những cái tia dị kiến phần tử thể hội một chút cao cấp nhất khôi lỗi sư chúa tể khôi lỗi đế quốc đến cùng cái dặng gì n h ẫ n giới đến cùng không phải người người bình đẳng nhạc viên phong quốc cũng không phải thiên đường coi yên vui xa nhẫn càng không phải là vô tư kính dân thánh nhân đại mars loại trình độ này c ư ờ n giả g chinh phục toàn bộ n h ẫ n giới còn kém không ít nhưng là đem toàn bộ phong quốc nắm giữ để một nhóm nhỏ người hóa thành cuối cùng sinh người coi là thật vẫn là có khả năng ngay cả họ rổ x ĩ m a đều có thể mình xây cái làng ní ra mình chơi chứng cứ mấy cái đảo nhỏ chơi dưỡng thành cùng mối cổ đại m a dạng này khôi lỗi sư thêm âm đội cường giả thủ đoạn sẽ chỉ càng cao minh hơn sau đó tiểu gia mạ bụ kỳ hướng đại mars kể do tại cái nôi vườn hoa bên trong mọc dễ này mầm thần t h ụ trái cây tr đại thể còn tại trong dự liệu t i ế p q u a không lâu liền có thể triệt để tẩy luyện nó là c ấ n cùng toàn bộ cái nôi vườn hoa hòa làm một thể cho đến lúc đó những n à y nhân tạo tinh linh nhóm c ố hương mới có thể thực sự trở thành cùng loại thông linh thu thánh địa như thế tồn tại được đến đ a y mà tán thưởng về sau tiểu g i a m ạ bù kỷ mỹ tư tư rời đi cả dìn bên kia có chút việc tư cần tiểu g i a h ò a hỗ trợ mặc dù không có quá nhiều chỗ tốt thường n g à y ở chung giao tình coi như không tệ một cái nhấp tay cũng là phải có chi ý dưới biển sâu tới lui cự quy phủ đảo bên trong dù mã kỳ nạ dù tồ tại chân thực chi thác nước bên trong đã đợi gần nửa ngày đi qua mấy chục năm tiến bảo chân thực chi thác nước dĩ nụ dĩ kỳ cùng dự bị liền không có tốn hao thời gian dài như vậy làm bạn c ố n ổ hàn nghĩ dạ trong lòng sầu lo t r o n g coi vân nhẫn cũng có chút nghi hoặc kỳ quái ba mươi chín chân thực chi thác nước ba mươi chín năng lượng hòa tính hạ xuống một phần ba ừ m hoàn thành nhiệm vụ về sau bởi vì lo lắng học sinh an nguy lâm thời dành thời gian chạy tới hạ tặc cả, cả si đối bên người minh hữu hỏi loại tình huống này không phổ biến có thể hay không đối nạ dù tổ có ảnh hưởng không tốt cũng không tính đi trước kia cũng từng có ba động nhưng biên độ không có như thế đại theo lý tới nói đang đào móc nội tâm chấp nghiệm phương diện không có bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng là tại bảo vệ tâm trí không nhận n h i ề u loạn bên trên có thể sẽ có khiếm khuyết nói thế nào liền giống với người ở trong nước bơi lội gió hêm sóng lặng thời điểm tự nhiên tương đối an toàn nếu như sóng gió quá lớn khẳng định có sặc nước phong hiểm nghiêm trọng nhất thậm chí có mang vòng khả năng đương nhiên chỉ cần không liều chết kịp thời từ bỏ cũng liền tinh thần bị thương nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền khôi phục l ờ i ngầm chính là nếu như biết do gặp nguy hiểm còn không tiếp thụ hiện thực kết quả liền khá là phiền t o á i mà cái này cũng là hạ tặc cả cạ s ỉ cùng một đám cổ n ổ hạ nghỉ dạ lo lắng cũng may lại qua hơn một giờ khuôn mặt hơi có chút mỏi mệt thụ dù m à kỳ nạ dù tổ rốt cục mở ra hai mắt nhắm chặt cạ cạ s à i sèn xây n g à i làm sao tới rồi thu đ ệ ngũ n h ở đến đây chi viện lần trước các ngươi tại phong bạo hải vực tình báo truyền về làng quả thực lên một điểm vận sóng cũng may bình an vô sự hạ tặc cả cạ s ỉ ra vẻ thoải mái mà hồi đáp đúng ngươi làm sao dùng thời gian dài như vậy mới thông qua thí luyện ta tại cùng cụ dạ mạ đấu sức thời điểm phụ thân cùng mẫu thân đột nhiên xuất hiện giút ta lời còn chưa dứt liền bị con tin nhị dạ cường thế đánh gãy cái này về sau trở về rồi hay nói ngươi cảm giác còn tốt đó chứ hồ ca đệ tứ tình báo n h ư không cần thiết vẫn là không được lộ ra ra ngoài thú n g chi hiện trường còn có mấy tên vân nhẫn không thích hợp đảm c ổ n ổ hạ cơ mật c h ư ơ n một nghìn hai trăm mười bốn ép buộc c h ư ơ n một nghìn hai trăm mười bốn ép buộc đem những người khác qua loa đi qua sau ưu dù mạ kỳ nạ rủ tổ cũng không có trì đội đến trước mặt mọi người kể rõ chuyện riêng của mình trình độ mà là cùng hạ tặc cả cạ sĩ tìm một chỗ yên t ĩ n h đơn độc tâm sự phụ thân của ta là hồ ca đệ tứ đối mặt ủ dù mạ kỳ nạ d ủ tổ tập kích ánh mắt hạ t ạ c cả c ả xì l u n g t u n g cái b ụ thêm n g ư ờ i không biết từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với ta về những này từ nhỏ đến lớn ta đều được người xương tắc quái vật ủ dù mạ kỳ nạ d ủ tổ bình thản nói có chút tàn khốc xác thực tại khi lên n g h ỉ dạ trước đó trừ cực kỳ cá biệt quen biết người đều coi hắn là hồng thủy manh thú tiểu hai t ử tình cảm lại như thế một mạc rất tự nhiên liền đúng các đại nhân thái độ lên phản hồi thậm chí ủ d mạ kỳ nạ rủ tổ đã từng cũng hoài nghi tới chính mình có phải hay không thật là quái vật nhân loại là một loại cao độ xã hội hóa sinh vật có trí khôn Tuyệt đại bộ phận cá thể đều cần trên đời này tìm tới thuộc về mình vị trí khác hẳn với t h ư ờ n g nhân nhiều khi cũng không phải là chuyện tốt đừng nói tư tưởng cùng cử chỉ q u ỷ dị ngu ngốc ngay cả không vì người lý giải thiên tài cũng dễ dàng nhận cảnh vật chung quanh bài xích giống u du mạ kỳ nạ dù tô loại này có thể thuận lợi lớn lên còn không có tính tình vặn v è o hát hóa đến trả thù xã hội đã tương đương k h ó được xem hắn người đồng lửa đại mà nho nhỏ anh em vợ gã dạ trưởng thành hoàn cảnh còn muốn càng thêm ác liệt tiểu hai tử vẫn còn tương đối dễ dàng khống chế trưởng thành cùng lịch duyện phong phú dị nụ dị kỳ hạ trang khó thoát tứ vĩ gì nụ gì k ỳ rổ xỉ cùng lục vĩ gì nụ gì k ỳ ủ tạ cạ tạ không sai biệt lắm phản bội chạy trốn kết cục hạ t a c a c a s i ấ y n à y nói ta còn tưởng rằng chính ngươi nói được di dẻ dạ đại nhân cũng sẽ nói cho ngươi u dù mạ kỳ nạ dù tô lắc đầu khe k h ẽ thở dài vì cái gì đều không nói cho ta đại khái là cảm thấy cho dù làm sáng tỏ cũng sẽ không có cái gì cải biến hạ t a c a c a s i giải thích nói đ ờ i thứ ba khả năng có lo nghĩ của mình về phần về sau đại khái cảm thấy ngươi đã không cần tiền tổ thanh danh phù hộ đi ta không phải nói cái này ca ca sài sèn say người không thể không có xuất xứ mà ta nhưng không có trước kia nhìn xem công viên chơi bởi bọn nhỏ bị phụ mẫu tiếp đi chỉ có ta một người độc hưởng chơi trò chơi công trình u dù mạ kỳ nạ dù tổ ngư khí trầm thấp nói quái vật không cần có phụ mẫu người cần có một số việc trưởng thành theo tuổi tác khả năng không quá để ý nhưng không có nghĩa là biết quên là ta sơ sẩy kỳ thật ta cũng mơ mơ hồ hồ đoán được một chút háo sát tiên nhân khẳng định biết nhưng ta không dám hỏi nếu như là thực sự tự nhiên tốt nhất vạn nhất không phải đâu u dù mạ kỳ nạ dù tổ trí thông minh không có thấp kém đến hoàn toàn thấy không rõ người khác thái độ tình trạng chỉ là đầu óc không có hướng cái phương hướng này ra sức mà thôi đáy lòng đã từng có nho nhỏ thấp thỏm chỉ là về sau phát sinh rất nhiều sự tình một chút không có ý nghĩa việc nhỏ liền áp xuống tới cho tới bây giờ kỳ thật trình độ nào đó tới nói đem gì nụ gì kỳ coi là quái vật hình người cũng nói t h ô n g được thật sao hạ tạc ca c ạ si hơi có chút ngượng ngùng thân là sư phụ mang đội có chút phương diện xác thực không có làm tốt còn có một tầng nguyên nhân chính là thầy trò ở giữa đến cùng cách một thế hệ quan tâm cũng là có sơ hở lúc này người đồng lứa giảng buộc liền càng lộ ra trọng yếu ủ trị hạ xạ xủ kẻ cái này đồng đội kiêm cạnh tranh đối thủ cùng tình tay ba kiếp nổ hạ dù nổ xạ cụ dạ tồn tại đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu cân nhắc một lát liền có cảm giác đến hạ tặc c ả cạ s i tiếp tục nói tuyệt đại bộ phận thôn dân kỳ thật cũng không biết ngươi là trong thôn anh hùng hồ ca đệ tứ hai tử chúng ta dạy học tổ trải qua ước định sau cho rằng thân thế như thế nào đối ngươi cũng sẽ không sinh ra quá lớn ảnh hưởng nhưng là chúng ta coi nhẹ một đứa bé cảm thụ tại nị h giả thường ngày trên tu hành đã chết nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ cùng ngũ mạ kỳ cỡ tị nạ không có nổi chút tác dụng nào thế nhưng là đối với ngũ mạ kỳ nạ dù tổ tiểu hài tử này tới nói tuyệt đối không phải có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại cái này xấu hổ hiện trạng để đem sinh sôi không ngừng hỏa chi ý chí treo ở bên miệng cổ n ổ hạ nhị dạ có chút khó xử tranh đoạt mấy chục năm ngọc vinh quang liền chiếu dọi không đến hổ cả đệ tứ cùng con của hắn chiến thân ta không trách tội ý tứ c ả c ả sài s ề n s â y chính là cảm giác có chút không chân thử ở quá khứ trong ngọc cảnh u dù mạ kỳ nạ dù tổ cũng tưởng tượng qua cha mẹ của mình là cái dặng gì thực tế tại chân thực chi thác nước sáng tạo huyễn cảnh bên trong nhìn thấy trừ kích động còn lại cảm xúc chính là vi khuất mặt khác phụ mẫu hình tượng mặc dù còn tại suy đoán phạm vi bên trong thế nhưng là rất phổ thông m à chuyện đã qua về sau từ từ nói n ạ dù tổ ngươi tại ba mươi chín chân thực chi thác nước ba mươi chín huyên cảnh bên trong đến cùng gặp cái gì tình huống ưu dù mạ kỳ n ạ dù tổ cũng không có che giấu đem như thế nào cùng cụ ra mạ tranh đ o ạ n rằng có thời khắc mấu chốt phụ mẫu cứu vớt mình tin tức nói một lần lấy ưu dù mạ kỳ n ạ dù tổ khẩu tài có thể trật tự rõ ràng đem gặp được tình huống nói rõ ràng mà không có sai lầm cũng không tệ cùng cụ ra mạ cùng một chỗ phong ấn còn sót lại trả cờ ra ý chí a nhìn không được tự l ầ m b ầ m hạ t ạ c cả cà xỉ đồng thời không có hoài nghi ưu dù m à kỳ nạ dù tổ chết đi thật lâu người đều có thể lặp đi lặp lại nhiều lần phục sinh lưu lại một đoạn ảnh hưởng hậu nhân trạ cơ dạ thật không có cái gì đặc biệt đặt tại di vãng khẳng định biết lực hút các loại điều tra bây giờ liền không có cái này lo lắng hai năm này nhẫn giới đỉnh tiêm chiến l ư ợ c tăng lên quá nhanh c n tin ý ra thanh danh thịnh nhất thời điểm hạ t ạ c cả cả xỉ còn cho là mình có năng lực cùng tam nhẫn một trong họ rồ xi mà so tay một chút về sau chứng minh mình suy nghĩ nhiều đương nhiên lại lắng động ba bốn năm hạ tắc cả, cả xỉ hiện tại là thật có năm chất trực diện ngũ ảnh cấp bậc tia đệ hy vọng thắng lợi không lớn có thể chí ít sẽ không giống lúc trước như thế bị sát ý nghiền ép đến cơ hồ không dám động đậy hoàn thủ t r ư ờ n g thành không chỉ có ủ dù mạ kỳ nạ dụ tổ cùng hắn tiểu đồng bọn các tiền bối cũng không có buông lỏng sau đó hai người không ngừng xâm nhập giao lưu ủ dù mạ kỳ nạ dụ tổ còn biểu hiện ra một chút nắm giữ cơ bản thể nội cụ dạ mạ trả cờ dạ về sau có khả năng b ạ o phát đi ra uy thế đơn độc cụ dạ mạ trả cờ dạ hình thức cùng tiên nhân hình thức chiến lược không kém bao nhiêu chỉ là cái trước tiên về bền bỉ ổn định công thủ cái sau lực buộc phát càng thêm kinh người nhưng tại đem cả hai vẫn làm một thể về sau chuyện thần kỳ phát sinh hoàn toàn mới tiên hồ hình thức không chỉ có h o à n mỹ kiêm dung cụ già mạ đặc tính còn sẽ tiên nhân hình thức tăng phúc tăng lên tới mười phần khoa t r ư ơ n g trình độ cũng tỉ như cảm giác lấy v ũ r ù mạ kỳ nạ dù tổ thiên phú lại có thể làm được siêu viễn cự ly cảm giác các ý đây chính là đại mà cùng cụ già mạ dạ cụ m ọ loại này nắm giữ khá đặc thù âm đột nhân pháp cao thủ mới có thể làm đến cùng vĩ thú hòa giải rồi không có thể nội đại gia hỏa tính tình rất không tốt tại phụ mẫu trợ giúp dưới mới miễn cưỡng áp chế vừa mới bắt đầu chính là như vậy kiệt ngạo bất tuần vĩ thú làm sao có thể tùy tiện khuất phục dù mạ kỳ nạ dù tổ cách làm mặc dù thô bạo nhưng cũng hữu hiệu đánh chức phục dùng lại nói về sau lại từ từ cảm hóa cũng không mượn cho dù đây không phải ưu dù m à kỳ nạ rủ tổ bản ý nhưng là bây giờ chờ không được quá lâu lề mà m lề mề húng chi nơi này vẫn là vân nhẫn địa bàn có việc cầu người sự t ì n h cũng không tốt quá mức kéo dài chỉ là ưu dù m à kỳ nạ rủ tổ nhìn về phía một phương hướng nào đó nơi đó đã từng buộc phát qua một trận m ư ờ i phần mịt mở trà c ơ dạ cảm giác có cực lớn biên độ sau khi tăng lên cơ bản không có khả năng con n h ỉ dạ có thể đánh lén đến hắn âm thầm thăm dò ánh mắt càng là dễ dàng bị phát hiện vốn cho là, là không yên lòng g á m thị vân nhẫn hiện tại xem ra tựa hồ có chút không đúng vũ q u ố c bên trong kịp thời mang theo ẩn hình tắc kẹ hoa rời đi tiểu gia mã bù kỳ y ê u nhã cơ màu đen cánh nhỏ tại đại mạt bên người đi dạo cách đó không xa tạ i nạ gạ tổ thi thể an trí vườn hoa trước nhớ lại thật lâu câu nạn rốt cục lấy lại tinh thần ngay sau đó tựa hồ đang thì t h ả o tự nói nói gì đó thật là một cái đáng thương nữ tử tiểu gia mã bù kỳ thổn thức không thôi nhẫn giới cao cấp nhất nghỉ ra một trong tại đã từng đồng bạn đều chết được không sai biệt lắm về sau thế mà mất đi đâu chí chỉ có thực lực lại bất lực trường không vận mệnh của mình là có chút đáng thương nhưng cũng không tới để người không đành lòng đến bỏ qua nàng tình trạng nhẫn giới phản nhẫn tổ chức những năm này làm nhiều như vậy chuyện xấu dù là không phải nàng tự mình động thủ liền lộ ra vô tội rồi năm ấy nhẫn giới đại chiến bên trong cùng cô nạn nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ cùng một chỗ lưu lạc cô nhi không biết có bao nhiêu cuối cùng chỉ có ba người bọn hắn may mắn bị d ì dị dạ coi trọng dạy bảo nhẫn thuật nếu như không phải bọn hắn tổ kiến a katsuki quá mức l y t e r cũng sẽ không tao nổ hàn xạ la mã nợ lãnh đạo ở mẹ gạ củ cùng xì mù dạ đăn xuất lĩnh rút tổ chức liên hợp vây quét bởi vì, thần, cùng thiên sứ mệnh lệnh tại nhận giới khi chiến tranh con buôn vũ nhẫn có bao nhiêu nhiệm vụ thất bại mệnh bên trên hoàn t u y ể n đại m ạ rõ ràng cảm thấy những này có cái gọi là rộng lớn lý tưởng lại không thể thực hiện ra hỏa không chỉ có thể hận còn có chút đáng buồn l i ê n thân bên cạnh thân mật đồng bạn đều bảo hộ không được còn nói gì cải biến thế giới dựa sạch nhận giới tội ác thật sự cho rằng được người tôn xưng là thần cùng thiên sứ mình liền siêu phàm thoát tục rồi người trẻ tuổi nha quá phận đánh giá cao mình lực lượng còn ôm lấy ảo tưởng không thực tế đúng là đường đến chỗ chết đương nhiên bọn hắn cũng không tính sai quá không hợp t h i thường phía sau màn hấp thủ ủ t r ì hạ mạ đã dạ ủ t r ì hạ ô bị tổ cùng dẹp xen mới là tạo thành hết t h ể bi kịch thủ phạm ngay cả vũ quốc đều không thể giải quyết các ngươi là thế nào sinh ra điều đình ý họa gạ c ụ c ù n g cổ n ổ hạ chiến tranh ý nghĩ đại ma nghiêm túc hỏi thăm đứng tại phía sau cách đó không xa nạ gạ tổ h ế thổ thể mở ra bỗng nhiên con mắt chần chờ một lát sau đáp bởi vì giao lưu không thông suốt không hiểu mà sinh ra mâu thuẫn chỉ cần có phù hợp đối thoại con đường luôn có thể đạt thành chung nhận thức đại ma cười hắc hắc chăm trước một phen tìm từ rồi nói ra những này là ai nói cho ngươi thế nào không đúng sao dạ khi c ô đưa ra cái này tư tưởng ta cùng c ô nạn đều là duy trì tốt ta lấy các ngươi lịch duyệt có thể nhận thức đến những này cũng không tệ cái gọi là vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn khách quan quy luật là thiết thực tồn tại bi quan điểm nói mạnh được y ế u thua luật d ừ n g cho tới bây giờ liền không có quá hạn nhưng là nhân loại loại này xã hội hình sinh vật có t r í khôn cùng toàn bằng bản năng làm việc giá thú có bản chất khác biệt từ một m ạ c khắc kỷ phục lễ đến tổn thiên lý diện nhân dục lại đến truy nguyên nguồn gốc nơi này biết chỉ là lương tri còn có thần tính đến nhân tính văn hóa phục hưng các loại dòng tư tưởng tiến bộ kỳ thật đều là thừa nhận khách quan hiện thực cũng phải kiên trì nhân loại là vạn vật c h i linh trường ngũ đại l giả thôn đều cuốn vào nhận giới đại chiến kỳ thật cũng là bởi vì đối sinh tồn không gian tranh đoạt diễn sinh ra các loại mâu thuẫn tổng h ợ c p h á t tuyệt không phải cái gì thiếu khuyết giao lưu không hiểu liền có thể giải thích dĩ vang phong quốc cư dân thiếu ăn thiếu mặc chẳng lẽ muốn hỏa quốc cư dân cũng đói bụng phân một nửa lương thực cùng quần áo cho vốn không quen biết ngoại nhân không hiểu là dễ dàng sinh ra mâu thuẫn thế nhưng là cho dù lý giải lại có thể thế nào trong này cần giải quyết mâu thuẫn nhiều lắm Chuyện không phải thành lập một cái gì trung lập điều giải tổ chức liền có thể giải quyết được nếu quả thật hữu dụng ngũ ảnh trên đại hội các thôn thủ lĩnh mặt đối mặt thành khẩn giao lưu cũng không có nhận giới đại chiến chuyện này biết làm một chuyện như thế nào làm lại là một chuyện khác người cùng dạ hỉ cô đều chết rồi chỉ để lại cô n à n một người ngươi cảm thấy tương lai hắn sẽ như thế nào ngươi hỏi ta một người chết có làm được cái gì đây không phải hiếu kỳ a đại ma d ơ chế nhạo nói nói đến rõ ràng là giống như người nhà quan hệ thân mật dạ hỉ cô cùng cô nạn lại là tín lữ ngươi cái này thầm mến ra hỏa coi là thật có chút thất bại tựa hộ bị nói chúng tâm sự n ạ gạ tô lập tức ngậm miệng không nói với thổ thể kia hở hứng s á t mặt hoàn toàn đem nó tâm lý trạng thái cho che đậy kín mặc kệ bên người người chết ý nghĩ đại ma sẽ tiếp tục t r e o chọc nói cái gì cải biến thế giới vì hòa bình mà cố gắng ba mươi chín ả cắt xù kỳ ba mươi chín tổ chức nói chẳng ra chính là dạ hỉ cổ lý tưởng đáng tiếc có khi chúa cứu thế t â m nhưng không có cái k â y mệnh ta rất hiếu kỳ quyết trí thể kế thừa dạ hỉ cổ ý chí ngươi thực sự cảm thấy mình làm chính là đúng lộ ra ngươi một cái tình báo tuyệt mật c ộ nạn kỳ thật không chút nào để ý ba mươi chín ạ cắt xù kỳ ba mươi chín tổ chức lý tưởng vĩ đại chỉ là bản năng giúp đỡ chính mình trong lòng người mà thôi nếu là ngươi nguyện ý kỳ thật đã sớm có thể cùng cô n à n bắt đầu luận cư thành ra lập nghiệp vượt qua an bình tháng ngày nói chẳng ra cô n à n cùng nạ g ạ tổ căn bản cũng không phải là cái gì một lòng lập trí cải biến thế giới kiên cường nhân vật từ tiểu giúp đỡ lẫn nhau tới ba cái tiểu hải tử chủ tâm cốt chính là dạ h ỉ cổ dạ h ỉ cổ tử vong trụ cột cũng về sau cô n à n cùng nạ g ạ tổ căn bản không có chút nào chủ kiến tiếp tục duy trì ạ cắt x kỳ hoạt động chỉ là bởi vì không biết mình nên làm như thế nào thôi chính là bởi vì trong lòng không có hàng mới có thể bị ủ trí hạ ô bị tổ cùng dẹp dễ như chở bàn tay đem ạ cà s ù kỳ v ậ n b ẹ o thành hiện tại cái d ạ n g này dạ khỉ cổ nếu là trông thấy mình tiểu đồng bọn đánh lấy mình cơ hiệu làm lấy như thế chuyện ngu xuẩn không biết có thể hay không tức giận đến từ tỉnh thổ leo ra người cái này sinh ra ở đại nhẫn thôn bên thắng sao có thể lý giải chúng ta những nước nhỏ này người ý nghĩ n ạ g ạ t o có chút không phục phản bác đại mạn khinh thường n ế t miệng cùng ngươi thảo luận những n à y ta cũng là ngu xuẩn đến quá sức tóm lại hiện tại ủ trí hạ ô bị tổ liền muốn mang theo ngựa của hắn tử giết đến tận cửa cướp đoạt gì nệ gẳng ngươi nói ta muốn hay không cứu nàng một cứu dừng một chút về sau đại mad nghiền ngắm cười nói không muốn lấy mình là cái người chết liền qua loa đi qua cổ n à n g còn hữu dụng nhưng muốn hay không dùng ta còn đang do dự nếu như ngươi nếu là phối hợp kế hoạch của ta cũng không phải không thể cân nhắc khô khan huế thổ thể hạn chế quá lớn nhưng nếu là nạ gạ tổ có thể chủ động phối hợp đại mad cũng có thể nhẹ nhõm không ít để ta ngươi h hạ ớ tới trí ủ bì tổ c ù n Zed tìm cải biến tính tình hay là còn sống thời điểm kinh lịch thất bại ma diệt gia tâm của ngươi đại ma dun cũng bay lơ đến nói đã lập trí là một m tên đại phôi đản g Tốt nhất đập ừ n mình đạo đức trình độ quá cao, nếu không không nhân g để đạo đức độ cho cao, phải rất vất、vả. Ta quá vả. v t h thần Thôi ả n diện, mà là đi lấy miệng ế t m i dừng một chút về sau đại maz tiếp tục dùng trào phúng ngựa khi nói trong mắt của ta nếu là không có ba mươi chín ạ các xù kỳ ba mươi chín tổ chức gắn bó ngươi cùng cô nạn đều không có cùng một chỗ lý do mất đi giả hì cô các ngươi cái này ba người t h i ể u tổ ngay cả ràng buộc hạch tâm đều không có ngâm miệng tựa hồ bị nói trúng bộ phận tâm sự nạ gạ tổ kia bình tĩnh không lay động tâm cũng nổi lên vận sóng ngươi hiểu cái gì giữa chúng ta không phải ngươi có thể hiểu được đại mạc giang tay ra nghiền ngẫm đáp lại nói luôn có người cảm thấy mình là đặc thủ kỳ thật đều là một chuyện người kia nho nhỏ tâm tư coi là cộ nạn không biết ta thế nhưng là tìm tới cộ nạn t ầ ngoài ký ức có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi không chỉ là cô nạn bao quát giả hỉ cô ở bên trong mấy cái ba mươi chín ạ các xù kỳ ba mươi chín tổ chức đã bỏ mình thành viên đều biết ngươi t h ầ m mến cô nạn có phải là rất b u ồ n c ư ờ i t h ầ m mến bạn gái người cùng một cái khác h ả o hữu thành một đôi còn thỉnh thoảng c ó mình thân mật chính chỉ còn lại một người còn giả vờ như không biết thực sự là để ngươi cảm thấy chua x ó t thanh xuân a ngươi nói vậy đây không có khả năng tùy ngươi nghĩ ra sao thật thật giả giả đại mạng cũng lười làm sáng tỏ kỳ thật cô nạn cũng không muốn ngươi kế thừa dạ hỉ cô di trí đ ồ loạn lòng người mà thôi ngươi lại thế nào hướng giả hì cổ dựa vào trong lòng nàng ngươi cũng thay thay mặt không được đã chết giả hì cổ càng nói càng thái quá nạ gạ tổ trầm mặt một lát thu liễm kích động tâm tư tỉnh táo đáp lại nói ba mươi chín thần ba mươi chín ý nguyện là giấc mộng của ta dù là thất bại cũng không thể theo ngươi làm b ậ n mạnh miệng cũng vô dụng ở trước mặt ta mong muốn che giấu ý tưởng chân thật là tương đối khó nói cho cùng ngươi chính là cái nhu nhược gia hỏa chi mộ thiếu ngại không cạnh tranh được tình địch nhiều đi giống như ngươi khó chịu không hiểu mô phỏng theo dạ hì cổ kế thừa hắn di trí có gì tài ba nói cho cùng vẫn là không có bản lãnh gì trong lòng hương không dám lộ ra bản tính của mình đường đường chính chính truy cầu thích nữ nhân c ố nạn là sẽ không đối một cái dạ hỉ cổ loại kém mô phỏng theo phẩm động tâm lâu dài đợi tại bên cạnh ngươi chỉ là thân là bạn bè chức trách cùng nghĩa vụ đang điều khiển lấy nàng trong mắt của ta ngươi còn không bằng nghĩ thêm đến chính mình sự t ì n h c ố nạn sẽ không thích bên trên dạ hỉ cổ cái bóng nhưng là nói không chừng biết đối t ì n h lại nạ gạ tổ động tâm nói đ ạ i m à nhìn về phía phía đông nam phương hướng nơi đó có từng đợt tinh thần ba động vật không mà đến ủ chỉ hạ ô bị tổ sắp đến đây cướp đập gì nể gẳng một trận không tránh khỏi chiến đấu muốn triển khai khắc kéo cái gì ra quốc đại nghĩa vì toàn nhận giới phúc lợi mà hy sinh tất cả mọi người tốt đây không cần ngươi tới xen vào việc của người khác không khí trong sân dị thường bị dị đương nhiên đại mạt không cảm thấy xấu hổ cũng liền không quan trọng nạ gạ tổ huế thổ thể càng là nhìn không giá sắp mặt thật lâu qua đi trứng mắt một đôi dị nệ găng nạ gạ t ổ nói cần ta làm cái gì đại m ạ nghe vậy đại hỷ vố vố nạ gạ tổ huế thổ thể b ả vai cái này liền đúng mất mặt cái gì quen thuộc liền tốt ngươi chết cũng liền chết rồi cô nạn mệnh còn có thể rất dài rất dài làm tính mạng con người mặc dù đã kết thúc nhưng là ý chí độc lập vẫn còn y nguyên có được có thể cải biến hiện trạng năng lực đương nhiên không thể bỏ mặc trước người tiếp nối mặc kệ mặc kệ lúc trước b ư ớ c lên nạ cả xù kỳ đòn g i n g là vì dạ hỉ cổ cũng tốt vì c ô nạn cũng được có một số việc còn chưa làm xong đương nhiên cần tiếp tục đại m à c đem nạ gạ tổ h ế thổ thể thông linh đến cái nào đó mấu chốt địa phương về sau trên phạm vi lớn bông ra c h ó i buộc để kỳ năng có đủ cao hơn độ tự do phát huy ra thực lực mạnh hơn đúng nhắc nhở ngươi một chút bây giờ ngươi có được cơ hồ vô hạn sinh mệnh lực cùng trạ cỡ dạ chỉ là tức thời chuyển vận hạn mức cao nhất cũng không tính quá cao còn có bất tử c h i thân cũng không phải không thể phá giải không thể quá phận ý lại khi còn sống thiếu thốn hành động lực có khôi lỗi máy móc để ngủ tổng hợp đến xem thực lực của ngươi là hơi có tăng lên tại cao tần lần chiến đấu cùng xung đột chính diện bên trong có thể khai thác đánh lâu dài tiêu hao đối thủ t r ả c ờ dạ cùng thể lực sách lược chỉ là tại cấp s lấy chứ nhìn thuật cùng cấm thuật vĩ lực biết hơi không kịp trạng thái đ ỉ n h phong u trị hạ gia tộc xưa nay không lấy t r ả c ờ dạ lượng to lớn mà lấy sưng xạ dị gẳng cũng không thể vô hạn lúc sử dụng nhất là m ạ n dễ kỳ ụ xạ dị gẳng mở ra nhãn thuật thời điểm đối thân thể áp lực tương đối lớn lấy hơi giảm xuống nhân thuật uy lực hạn mức cao nhất làm đại giá thu hoạch được bất tử c h i thân cùng vô hạn trả cớ dạ đối nạ gạ t ổ h ế thổ thể tới nói nhưng thật ra là chuyện tốt ngược lại đáy mà cũng không nghĩ tới dùng nó tới làm làm đòn sát thủ sau cùng tới đ ố i phó thập vĩ gì nụ gì kỳ là một chiến lược tiêu hao phẩm tới nói hiện tại trạng thái lại lý tưởng cực kỳ đợi đáy mà dần thân phía sau màn nạ gạ t ổ h ế thổ thể chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu qua không đến một khắp đồng hồ một trận khuấy động thời không ở giữa ba động hiện hiện người mặc nền đen hồng vân ngự thần bảo hữu trí hạ ổ bị tổ trống rông xuất hiện nơi này là một cái tương đương rộng lớn cột đá quảng trường toàn bộ c ủ mỏ gạ c ủ phòng hộ kết giới liền nơi này mở cái người làm m g i nhử tới thúc đẩy địch nhân đến đây không tính là âm mưu mà là triệt triệt để để dương mưu nơi này chính là dự thiết chiến trường đã sớm nghe nói họ rổ xì mà dự cấm thuật h ế thổ c h u y ể n sinh đã bị tiết lộ không nghĩ tới là thực sự sau mặt nạ mặt t ủ trí hạ ô bị tổ không nhìn thấy biểu lộ nhưng là trong giọng nói kinh ngạc hết sức rõ ràng cách nạ gạ tổ tập kích c ổ nỗ hạ sau bất hạnh chiến tử đi qua không đến một năm t ủ trí hạ ô bị tổ đối cái này đã từng hạ cả xù kỷ thủ lĩnh ấn tượng vẫn là rất khắc sâu ám sát hồ ca đệ lục xỉ mù già đàn dự u c h i h a o b i t o liên thủ với u c h i hạ xạ s ù kệ đều lực có chưa đến may mắn có khống chế giả cờ xỉ ca bù tổ s u thế một nhóm lớn chiến l ự c cường đại h ế thổ thể lúc này mới thuận lợi ám sát thành công trước mắt cái này nạ gạ tổ h ế thổ thể rõ ràng không thuộc về giả cờ xỉ ca bù tổ khôi lỗi về phần phía sau màn chủ nhân u c h i h a o b i t o cũng có chút suy đoán nếu như u c h i hạ xạ s ù kệ không có nói sai như vậy gần nhất để cô nản hành vi cử trí thay đổi cái dạng chính là sa nhận n ạ i mặt đi thật là một cái âm hiểm g i a hỏa đây là tương đương hỏng bét tình trạ nếu như đại m à không chế c ô nạn đem ủ chị hạ mạ đạ dạ d ì nệ gẳng lấy đến trong tay có thể so sánh nạ gạ tổ nguy hiểm nhiều a katsu kỳ chỉ là một cái ký sinh tại vũ quốc phản n h ẫ n tập đoàn cùng ngũ đại nị dạ thôn một trong su nạ gạ cụ không cách nào so sánh được dù là đỉnh tiêm chiến lược một trận chiếm cư ưu thế nội tình cũng k é m xa nếu như không phải z trắng t tình báo chứng thực nạ gạ tổ thi thể cùng một đôi d ì nệ gẳng còn không có bị lấy đi c ô nạn cũng không có nhận hoàn toàn không chế ủ chị hạ ô bị tổ đều chuẩn bị lần nữa tập kích su nạ gạ cụ hoặc là lặng lẽ chui vào ăn cắp dị nệ gẳng nạ gạ tổ h u thổ thể ngợ nâng lên song tay hướng về phía trước bí thuật vạn tượng thiên dẫn phát huy tác dụng liễu lo không ngừng n g trí hạ ô b ị tổ còn ý đ ổ i nhiều lời vài câu liền bị cường đại lực trường n ắ m kéo trọng tâm bất ổn hướng về phía trước ném đi thấy không thể ngạnh kháng n trí hạ ô b ị tổ trực tiếp thi triển nhãn thuật ca m ụ ái đem mình chuyển rời đến dị không gian kẽ hở tránh n ẽ lực trường lôi cuốn hòa đội bạo phong loạn vũ hòa đội cùng thời không ở giữa bí thuật hoàn mỹ dung hợp không nhìn thẳng lực trường lôi kéo hướng về nạ gà tổ phương hướng k h c h sạn thấy không có cách nào làm bị thương được nhân nạ gà tô lập tức giống vạn tượng thiên dẫn đổi thành thần la tiên trước mắt cải biến sức đẩy đem bạo liệt h ỏ a diễm lưu trực tiếp bắn ra nhưng là cùng thời không ở giữa chi lực quấy n h u cùng một chỗ một phần nhỏ lực lượng vẫn là xuyên qua lực trường phòng ngự trực tiếp đánh c h ú n g nạ gà tổ thân hình gầy yếu nam tử tóc đỏ lập tức bị nhiệt độ cao liệt diễm ba o khỏa đôi cánh tay càng bị xoay tròn không gian loạn lưu xoắn đứt cổ cũng l ệ c h đến một bên cái này đi lực rõ ràng so lần đầu cùng đái mà thời điểm chiến đấu phải lớn nhiều lắm liên tục gặp đả kích rủ trí hạ ô bị tổ xem ra cũng xuống một phen khổ công thực lực tăng lên không ít nếu như là cái phổ thông mỹ dạ một chiêu này là đủ trí mạng cũng may Lúc này t h t h i bị độ hỏa đội bao khỏa thời điểm nạc gà tổ huế thổ thể không quan tâm thi triển thông linh thuật triệu hồi ra không ít hình thù kỳ quái thông linh thú đem ủ trì hạ ô bị tô bao bọc vây quanh mình cưỡi tại cự hình tám chỉ chim trên sông lưng lượn vòng lấy lên cao từ trên cao nhìn xuống n g uy hiếp lấy trốn ở dị không gian ủ c h ị hạ ô bị tổ ngay từ đầu nagato liền biết lấy mình trước mắt lực lượng là có khá lớn nắm chắc đánh lui ủ c h ị hạ ô bị tổ nhưng muốn giết chết đối phương liền tương đối khó trừ phi bắt lấy nói nhược điểm bức bách hắn tử chiến không lùi về phản ứng đối phương pháp ủ c h ị hạ ô bị tổ cũng không có liều chết rất mau đem phe mình ế thổ thể triệu hắn đi qua dài cả đời thứ ba dù chỉ ca đệ nhị mỹ giúp đệ nhị cùng hồ ca đệ tứ đều toàn bộ ra sân chiến đấu kịch liệt hết sức căng thẳng cùng lúc đó một hướng khác u trị hạ xạ xủ kẽ ánh mắt phức tạp mà nhìn trước mắt u trị hạ ít t i ệ t huế thổ thể báo thủ sau khi thành công không nghĩ tới hai người huynh đệ sẽ còn lấy loại trạng thái này gặp mặt xa xù kẽ vẫn là đi đến con đường này biệt thiên thần cũng không được a được trao cho bộ phận lý trí u trị hạ ít chia trong giọng nói tiếp đ ố i lộ rõ trên mặt u trị hạ xạ xủ kẽ trên mặt lộ ra một k i a không hiểu cười khổ ta đã sớm nói tuyệt đối sẽ không dựa theo ngươi tưởng tượng con đường tiến lên ta có t a ý nghĩ vòng qua biệt thiên thần phương pháp lấy u trị hạ ít triệt phú tuyệt đối không có khả năng nghị không ra chỉ là ủ trị hạ xạ xủ kẽ lại nhanh như vậy tìm tới cái kia danh sưng mạnh nhất huyễn thuật nhãn thuật lỗ thủng việc đã đến nước này cũng không quan trọng thành bại ngươi tự giải quyết cho tốt đi mặc kệ tâm cảnh như thế nào h ảo não tính tình không màng danh lợi ủ trị hạ ý chia cũng chưa từng có phân kích động l i ê n để ta xem một chút ngươi đến cùng trưởng thành bao nhiêu vừa dứt lời một bộ xích hồng sắc h ỏ a diễm cự nhân võ sĩ đột ngột từ mặt đất mọc lên ủ trị hạ xạ xủ kẽ cũng không cam chịu yếu thế mở ra sở sàn đủ áo giáp màu tím võ sĩ cơ thiêu đốt hắc viêm trưởng kiếm cùng thần khí bắt chỉ kính đụng vào nhau ngọn lửao đen không ngừ hướng màu đỏ hỏa diễm cự nhân k í c h sạn g cùng xích hồng h ỏ a diễm lẫn nhau triệt tiêu vẹn vẹn là lực lượng s o đấu u c h i h a ít t r i ệ không chút nào ở vào hạ phòng ngược lại tại vô hạn trạ cờ dạ ra chỉ dưới cẳng có thể tiếp nhận đánh lâu dài áp lực quả nhiên mạnh lên không ít nhưng cũng có hạn nếu như chỉ là loại trình độ này tương lai nhưng không cách nào trưởng không vận mệnh của mình hòa thân ca ca cân sức ngang tài thực lực cũng không thể bảo vệ mình cùng để ý người bằng không mà nói năm ấy u c h i h a ít t r i ệ liền sẽ không như vậy xoan suít gia tộc bi kịch cũng sẽ không phát sinh cương đại đến để người kiên kỵ nhưng không đủ để dọa lùi dụng ý khó dòi đồ là nguy hiểm nhất tình trạng. pham là ủ trí hạ gia tộc nhỏ yếu đến ảnh hưởng không được cổ n ổ hạ chính sách quan trọng hoặc là cường đại đến đủ để ngồi vững hồ cả chi vị cũng không có đằng sau những chuyện kia đột phá cố hữu bình cảnh tựa như một lần độ kiếp t h à n h liền biển rộng chân trời tiền đồ vô lượng bại chắc chắn sẽ chết không có chỗ trôn thấy vẹn vẹn lấy sở s ạ đủ lực lượng là không có cách nào áp đảo thân c a c a ủ trị hạ s ạ s ủ kẻ ấp ủ sau một lát mở ra tiên nhân hình thức phối hợp với vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dình đ ẳ để từ sắc sở xạ đủ giống như che kín hình xăm màu đen đồ đằng võ sĩ cao độ bay vụt một mạng lớn hiện ra như thế rõ ràng càng hung hiểm hơn. Cái dạng này, còn có chút đáng xem ưu chị hạ a ít triệu huế thổ ế mở n thể p o trạng thái, h yên yên nhìn nhìn p sau khi còn sống yếu nhược một điểm có lẽ ngăn cản không được cụ chị hạ xạ xủ kệ thời gian quá dài ngược lại là cục diện càng bất lợi nạ gạ tổ huế thổ thể càng thêm có năm chắc bởi vì âm dương đột hạ cụ ra hỏi đến Ủy bạ dạ kỳ gật đầu cho khẳng định trả lời có được âm dương đồn chi lực h ấ c bổng có thể hạn chế h ế thổ thể bất tử c h i thân cùng vô hạn trạ cớ dạ t ù chi hạ ô bị tổ cùng một đám h ế thổ thể đều không có cái này năng lực lực l ư ợ n g thuộc tính nghiên ép tại bên bị tiêu hao chiến bên trong càng có ưu thế điều kiện tiên quyết là nạ gạ tổ h ế thổ thể năng đủ không bị chế p h ụ hoặc là bị phong ấn thuận tác chế. Trước chế thông qua phòng ngự màn trướng ba động kích thích tự nhiên năng lượng biến hóa liền có thể rất dễ dàng đạt được có địch tập kết luận nguyên bản xa vào tại bản thân phiền muộn trong suy nghĩ cô nạn cũng rất nhanh phát giác được ngoài thôn cách đó không xa đ ộ n tính thuần thục cơ dây t r ă n g cánh tắm rửa lấy điểm điểm mưa phùn rất mau tới đến phụ cận nữ n ý dạ ẩn tàng thân hình quan sát một hồi liền phát hiện mang theo ủ u du m à kỳ mặt nạ ủ u trí hạ ô bít tổ cùng diễn ra cự nhân chi tranh ưu trị hạ xạ s ủ kẻ cùng ưu t r hạ ít chia huế thô thể ngay cả thơ lạnh nhạt ý bạ dạ kỳ cùng dụng ý khó giỏ tiến yên la đều trước thời gian một bước đến vốn là đối đột kích rủ trí hạ ô bị tổ không có cảm tình gì c ô nạn do dự một lát liền chuẩn bị xuất kích đem địch nhân đánh lui mà nàng lựa chọn mục tiêu thứ nhất chính là rủ trí hạ xạ xù kẻ thời không ở giữa nhân thuật thực tế là quá phiền phức trước đ ê m dễ đối phó rủ trí hạ xạ xù kẻ đánh bại khả năng càng có hiệu suất tự nhận là lựa chọn tốt nhất ứng đối biện pháp c ô nạn còn chưa kịp xuất kích liền bị sau lưng một trận tiếng bước chân kinh động cảnh giới quay đầu đã nhìn thấy sắc mặt ngây ngô ấy đa dạ chậm dãi đi tới đợi một chút bây giờ không phải là thời cơ tốt ừ n người khôi phục không đúng ngươi là ai tay nắm lấy dây trắng trường kiếm làm bộ muốn đâm cổ nạn nghiêm nghị quát hỏi ấ y đạ giả âm thầm hồi đáp ta là người như thế nào cũng không phải là chuyện ghê bấm gì trọng yếu chính là ngươi còn nhớ hay không được ngươi sứ mệnh ngươi có ý tứ gì đương nhiên là kế thừa dạ hì cổ cùng nạ gạ tổ di trí vì nhận giới mang đến trung cực hòa bình mong muốn làm được đ i ể m này ngươi chỉ có trợ giúp xì mụ dạ đắn đ ạ i nhân một con đường không có khả năng nam nhân kia đã chết hồ ca đệ lục xì mụ dạ đắn bị người ám sát bỏ mình tin tức đã truyền khắp nhận giới dù là không chủ động quan tâm nhận giới đại sự cổ nạn đều biết ngươi, là nói cười lao phu thống nhất nhận giới nguyện vọng còn không có thực hiện làm sao có thể chết mất hai người phía sau chỗ bóng tối một cái toàn thân làn r a thảm bại d ẹ t trắng phân thân đi ra theo bộ pháp dần dần tiếp cận màu nâu xanh khuôn mặt biến đổi cuối cùng xuất hiện s ỉ mụ dạ đàn g ơ n g mặt g i à n ngô kia n g ư ơ i không chết biệt thiên thần gieo xuống tinh thần ám chỉ tại thời gian qua đi rất lâu sau đó lần nữa nổi lên trong lòng phục tùng s ỉ mụ dạ đàn d... tinh thần ám chỉ một mực tại đánh thẳng vào cô nạn tâm linh đây không phải dựa vào ý chí liền có thể đơn giản chống cự không đúng người không phải thực sự có phải là lao phu n g ư ơ i chắc hẳn đã có kết luận tiếp cận simuza d a n không chỉ có hình dạng cùng đã t ừ n g giống nhau như lúc thậm chí cỗ khí thế kia cùng trả cờ dạ đặc thù đều giống như lúc đây không phải vô cùng đơn giản liền có thể mô phỏng ra simuza d a n thi thể tại trước mắt bao người bị nhấc về cổ n ồ hạ như vậy trước mắt cái này simuza d a n đến cùng là cái gì đồ v ỡ người trước mặt tuyệt đối không phải đơn giản biến thân thuật mô phỏng cũng không phải không có chút nào sinh cơ h ế thổ thể khôi l ỗ i thế giới này như thế nào mấy tên tiểu tử các người chơi đùa cái gì phản nhẫn tổ chức liền phá vỡ giống như khi còn sống kiêu ngạo lại bá đạo Sì mù mệnh ra trong ra rõ rùa đàn để được. giọng nói để lộ ra thật sâu khinh thường. Ngươi không cần hiểu rõ quá nhiều, nghe theo mệnh lệnh là được. Dây thật lâu, cuối cùng dự, thật theo thật hiểu cuối lộ là lâu, sâu Dây quá vâng ẫ n nạn nhỏ không nhận là khuất phục cô nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. gật cô bé ra v rất tốt simu r a đ a n s thỏa mãn đáp lại nói u c h i hạ xạ s ủ kẽ bên kia không cần phải để ý đến bản thân hắn k i ự u hận đã tiêu mất kỳ thật không có cái gì tất yếu nhất định phải hợp tác với u c h i hạ o b i t o tập kích 39, m chín ạ các xủ kỳ 39, tổ chức đối với hắn có chỗ tốt gì hiện tại cô nô hạ trừ tại nhẫn giới điều tra ưu t r ì hạ ô bị tổ cùng ưu t r ì hạ x ả s ủ kẹ độc tính đồng thời không có bài trừ cường lực ám sát bộ đội truy sát nói cách khác ưu t r ì hạ x ả s ủ kẹ còn không có nhờ bao che tại ả cạt cờ Cô tất sủ kỳ dưới yếu.、Cô、nộ hạ bên trong, cả ó có thể có tư cách truy sát trì cách hạ x s ủ kẹ cái này phản nhẫn đã lắc đắc không có mấy năm ấy họ rô si m à phản bội chạy trốn toàn bộ c ô nộ hạ không có biện pháp quá tốt bây giờ đối bắt hoặc là ám sát u trí hạ xạ xủ kẹ kỳ thật cũng bất lực mà đội u trí hạ xủ kẹ tới nói cái kia thiết lập ván cục để u trí hạ gia tộc diệt vong nhẫn giới tri ám xác thực đã chết rồi bóng người trước mặt chính là đáy mà dùng nó trước người cắt đi cặp bã hợp lại mà thành dáng vẻ hàng thôi trừ sung làm chế tạo mười vạn d ẹ trắng t vật liệu có thể ổn định cô nạn để nàng vì sai nhận sử dụng cũng tương đương đáng giá đại mà phí hết tâm tư bố cục lấy cổ nạn trí thông minh phân biệt không ra mặt trước sĩ m ù r a đ a n cùng nguyên lai hổ cả đệ lục ở giữa khác biệt sao có rất lớn khả năng là minh bạch nhưng là vòng qua biệt thiên thần cưỡng chế lực vẹn vẹn bằng vào điểm này hoài nghi là không đủ nếu như không có thiết thực chứng cứ thuyết phục chính cô nạn loại kêu phát ra từ sâu trong linh hồn lực lượng thời khắc đều tải ảnh hưởng nó hành động có phải là không phục b ấ tại quá cũng không quan cũng chỉ cần chậm chế chính được. không trọng, không sự là u ra đàn mười phát hiện n nhân Đi chi i bất lực thời điểm liền nghĩ lấy tử vong để trốn tránh trách nhiệm của mình nghĩ đến quá đẹp nhận giới bây giờ hỏng bét hiện trạng có rất lớn nguyên nhân là các người tư tâm tạo thành h ả o h ả o cứu vãn sai lầm của các ngươi đi chúng ta ba mươi chín ạ cà sụ kỵ ba mươi chín tổ chức cho tới bây giờ cũng không phải là lo liệu tư tâm mà sinh mà là vì cứu vớt thế giới này thôi đi thế giới này tốt đây cho tới bây giờ liền không có hướng các ngươi cầu cứu qua không cần các ngươi nhiều chuyện tự cho là đúng ba mươi chín hào ý ba mươi chín chính là lớn nhất tư tâm dùng ba mươi chín cứu vớt thế giới ba mươi chín cái gọi là lý tưởng vĩ đại tới thỏa mãn thành tựu của mình hư vinh tri tâm thôi khuất mình phụ người liền đại biểu không có tư tâm thực tế là quá n ô cạ nạ gà tổ cùng dạ hi cộ đều không phải người như vậy tốt tốt s i m u ra đàn dư k h o á t khoác tay đánh gãy cô nạn nhanh đi hỗ trợ nếu không nạ gạ tổ h ế thổ thể liền muốn bại cách đó không xa lấy một đôi suy yếu một chút di nệ g ằ n g chi lực đối phó xuất quỷ nhập thần đủ trí hạ ô bị tổ cùng một đám thực lực cường đại h ế thổ thể thực tế là quá m i ế n g ư ỡ n g nhất là hồ cạ đệ tứ nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ cùng đệ nhị s ẻ n rủ tô bị r a m ạ thành h ạ o phi lôi thần chi thuật thay nhau xuất kích lại thêm bụi độn nguyên giới bóc ra chi thuật khi thì trợ hiện nạ gạ tô một người song quyền nan địch tứ thủ nếu không phải h ế thổ thể bất tử chi thân thực tế khó đối phó sớ m đã bị đánh ng nạc gạ tổ huế thổ thể biểu hiện cuối cùng không phải biết bắt như vậy trên bầu trời vạ cụ dạ mười phần nghi hoặc đối ý bạ dạ kỳ hỏi vì cái gì không toàn lực đem bọn hắn giết chết đâu chúng ta nếu là toàn lực ứng phó ưu trị hạ ô bi tổ không dễ bắt ưu trị hạ xạ xù kẹ có lẽ trốn không thoát ý bạ dạ kỳ đáp nguyên nhân căn bản rất phức tạp nhất thời bán hội nói không rõ ràng trước mắt nguyên do là bởi vì cùng người có giao dịch còn có người đáng giá ngươi đi tính toán này làm sao có thể là tính toán đâu rõ ràng là theo như nhu cầu bình thường tự động lại bị vạ cụ dạ cho rằng là tính toán thực tế là quá coi thường đại m ạ diễn phẩm thực tế là nghĩ không ra trên người bọn họ có cái gì đáng được ngươi cẩn thận như vậy cẩn thận đồ vật ỵ bạ dạ kỳ cười lắc đầu không dễ dàng vượt vào cùng mình quan hệ không lớn không bao nhiêu chỗ tốt còn một đống lớn chuyện phiền phức bên trong đi nếu không tương lai không tốt thoát thân vừa dứt lời tóc vàng ấy đã dạ ẩn thân phía sau màn bất động thanh sắt thả ra một đống lớn mắt thường không thể gặp nạ nổ đất x é t khối lỗi thuận thanh phong mưa phùn phiêu tán dần dần tại mấy tên huế t h ổ thể cùng nhị dạ thể nội tắm dễ bị đại ma giật khống chế về sau nhiều lần cải tạo ấy đã dạ hiện tại thi triển làm nổ đất sét chiến thuật tính b giảm bớt cái kia thân hình to lớn thế thân trực tiếp chế tạo vô số vi lực kinh người kích thước nạ nổ cấp bậc làm nổ đất xét khối lỗi bị phụ cận sinh vật hút vào thể nội còn muốn phòng ngự liền khá khó khăn nhất là đối không biết lôi độ nhị dạ tới nói càng làm cho lòng người kinh rún sợ tại riêng phần mình chiến đấu dần dần hướng tới gây cấn thời điểm liền gặp ấy đạ dạ chậm rãi kết tấn sau đó nháy mắt dẫn bạo tất cả mai phục làm nổ đất xét chỉ nghe thấy một tiếng ẩm vang tiếng vang sóng xung kích cùng dâng lên bụi mù giống như to lớn mây hình ấm đột ngột từ mặt đất mọc lên lúc trước còn sinh long hoạt hồ các h ế thổ thể nháy mắt bị nổ thành mảnh giữa sân chỉ có thời khắc từ trí đỏ dị lưu hộ thể ủ trí hạ x ả s ủ kẽ cơ hồ lông tóc không thương ngay cả xuyên qua tại cả mùa không gian cùng nhẫn giới mà không có quá mức cảnh giác ủ trí hạ ô bị tổ đều trúng chiêu liên gặp ủ trí hạ ô bị tổ trong hai mắt kinh hãi còn không có tán đi liên hóa thành trạ cờ dạ xương mù biến mất cấm thuật ý gian nạn ta nhìn ngươi còn có thể dùng mấy lần hy vọng xa v ớ i dạng này cạm bẫy liền đem ủ trí hạ ô bị tổ tiêu diệt cũng không thực tế vẫn là đến có càng nhiều hiện thực áp bách ủ trí hạ ô bị tổ có thể tiêu hao một viên tam câu nóc xạ dị gẳng giữ được tính mạng cố nạn li tại nạ gà tổ h ế thổ thể bị nổ thành mảnh vỡ sắp lần nữa tụ hợp thời điểm liền gặp được cổ nạn trước người phòng ngự giấy trắng bao cổ tay bị đột phá nó bản thể cũng bị từng khúc nổ thành cho b ụ i lúc trước còn tại bị đại m ạ ngôn ngữ ép buộc mong muốn bảo hộ cổ nạn quãng đời còn lại an ổn kết quả đảo mắt liền gặp được mong muốn bảo hộ đối tượng chết không có chỗ trôn nháy mắt nguyên bản coi như an ổn h ế thổ thể bắt đầu kịch liệt rung chuyển k h u ấ y động trả cờ dạ ba động càng ngày càng đậm hơn thừa nhận sụp đổ phóng hiểm đem lực lượng chuyển vận hạn mức cao nhất biên độ lớn tăng lên về sau trở nên càng mạnh nhưng là không ổ định trên bầu tr ngươi chính là chơi như vậy t r e o người tâm ngay cả cái người chết đều không bỏ qua thực tế là quá ác liệt cái này không trách t a à thực tế là di nệ gàng bài trừ h u y ễ n thuật năng lực thực sự chẳng ra sao cả ỵ bạ giả kỳ nhún nhún may không chút nào vì chính mình cử động cảm thấy xấu hổ cổ nạn đương nhiên không có chết cái này hữu dụng nữ lý dạ còn muốn vì nhận giới hòa bình cống hiến lực lượng góp một viên lệch chỉ là tại nạ gạ tổ h ế thổ thể trong mắt liền thay đổi một phen bộ dáng phẫn nộ là một loại sức mạnh hết sức mạnh bởi vì trả cơ dạ t ồ tại cảm xúc mang đến biến hóa sẽ trực tiếp phản hồi tại trên linh hồn âm độn cùng dương độn l nên nên từng mảnh từng mảnh dần dần như thế i ệ nào lừa qua nạ gạ tổ huế thổ thể coi là thật hết sức dễ dàng đầu tiên đem cổ nạn gây tê đến hôn mê bất tỉnh sau đó bên thứ ba dùng voi chuyện chi thuật đem cổ nạn ý thức cùng trạ cớ dạ chuyển rời đến hỉ đạn trên thân bám vào tại tế phẩm trên thân cổ nạn bị huyễn thuật lừa dối cho là mình chính là bạn thể Kỳ ấy、so、đã giả xuất kỳ bất ý sử dụng có thể so với chiến thuật đạn hạt nhân bạo tạc tuyệt chiêu chỉ cần chờ đúng thời cơ ngay từ đầu liền sẽ không có người sẽ bị nổ chết năm ấy giả hỉ cô bỏ mình buộc phát ra tuyệt cường lực lượng nạ gato không chỉ có thông linh ra ngoại đạo ma tượng còn sẽ ở đây mười mấy tên vũ nhẫn cùng cổ n ổ hạ nhì dạ tinh anh g i ế t đến không trường mảnh giáp chỉ có xỉ m ù d ạ đan dẫn ự d theo cực kỳ cá biệt rút tổ chức thành viên chạy thoát trước mắt một cái khác hồi nhỏ bạn chơi c ô nạn chết ở trước mắt không biết cái này tóc đỏ ra hỏa biết hiện lộ ra cường đại cỡ nào lực lượng dù chỉ là cái h ế thổ thể cũng hẳn là có chỗ biểu hiện mới đúng bị chú ý nạ g ạ tổ cũng không có cô phụ đại mà một phen khổ tâm hai mắt dị nệ gặng không ngừng cải biến màu sắc đồng thời hướng chung quanh tản ra cổ quái tinh thần ba đ ậ ngay sau đó tối nghĩa lực lượng hội tụ thành sáu cái đen nhánh tiểu cầu xoay quanh tại nạ g ạ tổ bên người câu đạo ngọc thế mà thực sự có thể huế thổ thể thực lực cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi hoàn toàn có thể dùng tương đối đặc thù phương pháp kích thích linh hồn gián tiếp ảnh hưởng huế thổ thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn chỉ bất quá ỷ bạ ra kỳ khẽ n h ư mày theo nạ g ạ tổ thực lực gia tăng bởi vì tế phẩm tư chất dần dần không có cách nào tiếp nhận tăng vọt lực lượng ngay tại c ố này khó được có thể mạnh lên huế thổ thể sắp sụp đổ nạ gà tổ linh hồn cũng phải lần nữa trở về tỉnh thổ thời điểm trên bầu trời đột nhiên sáng lên trong sáng trăng tròn bắn ra một đạo anh trăng gặt ra mỏng manh mưa bụi bao phủ thực lực tăng nhiều cảm giác cũng mạnh lên nạ gạ tổ huế thổ thể thoáng có thể minh bạch đải mà dù ý ta chính là ngươi thí nghiệm một bộ phận nhìn xem tỉnh thổ linh hồn ở vào trạng thái gì thật là một cái tính cách gác liệt ra hỏa đừng nói đến khó nghe như vậy ỷ bạ dạ kỳ lơ đễnh đáp lại nói đây cũng là vì n h ậ n giới hòa bình nha chúng ta mặc dù tuyển con đường khác nhau nhưng là điểm cuối là không sai bị lắm chương một nghìn hai trăm mười bảy d ị động chương một nghìn hai trăm mười bảy d ị động huế thổ chuyển sinh môn này c ấ m thuật cực hạn ở nơi nào đại m a vẫn muốn h ả o h ả o khảo thí một phen tại lần thứ tư n h ậ n giới đại chiến bên trong ngụ trí hạ mạ đạ dạ huế thổ thể cùng tại kết thúc cốc cùng s ẹ n dù hạt hỉ giả mã lưỡng bại câu thương ngụ trí hạ mạ đạ dạ đến cùng cái nào mạnh tương đối tiêu chuẩn khác biệt cho nên cũng không tốt tùy tiện ra kết luận đã chết linh hồn thật sự có tiềm lực buộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại quả nhiên là có chút để người kinh hỉ Đại mà trên ư bản chất môn này cấm thuật là mượn nhờ tế phẩm thi triển thông linh thuật chỉ là thông linh đối tượng không phải thông linh thú mà là người chết linh hồn tương tự đái maz trong trí nhớ siêu phạm hệ thống sức mạnh đại khái tương đương với thần giáng hoặc là ác quỷ phục sinh chỉ là dựa vào linh môi không phải thi thuật giả bản nhân mà là thay thế thành sống sở sở tế phẩm nạ gà tô huế thổ thể biểu hiện xác thực vượt quá đai m a ngoài dữ liệu có thể sử dụng dị nghệ gẳng thi triển âm dương độn đã tương đương cường hãn cầu đạo ngọc là cường đại nị dạ nắm giữ xâm la vạn tượng chi lực sau cụ hiện hóa xa so với huyết kế giới hạn cùng huyết kế đào thải phải cường đại hơn nhưng nó không phải huyết kế thu nạp nắm giữ lục đạo tiên thuật hình thức khẳng định sẽ sử dụng cầu đạo ngọc lực lượng nhưng là có thể sử dụng cầu đạo ngọc cũng không đại biểu liền đạt tới lục đạo tiên nhân hoặc là thập vĩ dị nụ dị k ỳ cấp độ nạ gạ tổ h ế thổ thể năng đủ làm được hiện tại trình độ linh hồn bị thật sâu in dấu lên dị nghệ gẳng lực lượng mới là mấu chốt lần khảo nghiệm này cực kỳ giá trị đối ta tiếp xuống thí nghiệm cực kỳ dùng. nói ủy bạ dạ kỳ ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời mặt trăng lần này bày ra trên mặt bàn mặc dù là nạ gạ tổ h ế thổ thể ẩn thân ở trên mặt trăng cái nôi vườn hoa cũng xuất lực không nhỏ nếu như không có thần thụ mầm non hình chiếu bộ phận lực lượng r a cố khu sát nạ gạ tổ kêu bạo tàu linh hồn hiện lên lực lượng sớm đã đem h ế thổ thể no bạo tuyệt đại bộ phận tình h u n g giới tế phẩm tư chất cũng không ảnh hưởng h ế thổ thể sức chiến đấu nhưng nếu như phụ thân vong hồn khi còn sống là cái ý chí kiên định cứng giả hoặc là lâm thời đột phá cực hạ liền có thể phá hư cái này cầm thuật trói buộc hiện tại nạ gạ tổ h ế thổ thể là t h ô n ngoại g qua lực t ớ i áp chế l o ạ i n à y từ t r o n g ra người thu á h nhỏ lại hữu trí hạ ô n g p h ô bị tổ kinh ngạc nhìn xem trở nên càng mạnh nạ gạ tổ huế thổ thể không khỏi tâm thần hơi rét vẫn giấu kín thân hình chờ đợi thời cơ đánh lén rét nhỏ giọng nhắc nhở chúng ta không phải tới cùng cường địch liều chết mục đích là tới cướp đ o ạ t di nệ gẳng đừng tại đây loại địa phương c h u y ệ n xấu cùng một người chết phân cao thấp để người cảm thấy khó xử chính là tựa hồ còn không đánh lại cái này liền quá không nên phía dưới trốn qua một kiếp sẻn dù hạt h í ra m à huế thổ thể bị khu xử không ngừng nghiền ép thể nội trả cờ dạ thi triển uy lực tuyệt luân một đội từng khỏa tráng kiện thân cây hội tụ thành sáu con to lớn thủ đoạn hướng về giữa không t r ú n g phong ấn quả cầu đá t r ụ c tới cũng chỉ có tiên thuật trả cờ dạ ra, ra chỉ xuống một đội có năng lực như thế cùng di nệ gẳng lực lượng miễn cưỡng chống lại lúc này cái gì kỹ xảo cùng bí thuật đều là không dùng thật sự lực lượng mới là phá cục mấu chốt s ẻ n g dù hạt hì dạ mạ so với ai khác đều có tác dụng ý thức được đối diện năng lực phản kháng còn rất ứ ư ơ n g mạnh nạ gạ tổ huế thổ thể khống chế tới lui cầu đạo ngọc bắn ra từng sợi năng lượng màu đen buộc giữa không trung liền hóa thành từng cây đen nhánh châm dài xuyên thấu một tầng một đ ộ n bình t r ư ớ n g sau đem s ẻ n g dù hạt hì dạ mạ huế thổ thể đánh tại trên mặt đất tê liệt nó hành động lực trước lúc này một bộ cao lớn m ộ t nhân khối lỗi vung lên cự truy đem cầu đạo ngọc hóa làm một thể phòng ngự hệ thống lập tức có lỗ thủng cực kỳ nguy cấp thời điểm một chùm sáng như bạc tia sáng k h c h sạn ỷ ba dạ kỳ khé thở mất hơi h à cụ dạ thì sớm có sở liệu đáp lại nói nếu như không phải như vậy lợi hại năm ấy nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ làm sao có thể xông ra lớn như vậy thanh danh tia chóc vàng hoành không xuất thế ở mức độ rất lớn cải biến lần thứ ba nhận giới đại chiến các cục xa nhẫn nhóm khả năng đối cổ nỗ hạ nhanh t r ắ n g càng thêm căm thủ nhưng đó là đối nó ám sát năng lực cùng đối phe mình thảm trọng sát thương đáp lại nếu có cơ hội còn có thể ứng phó nạn bị c giờ mỹ nạ tổn là chân chính để người bất lực bị thủ đánh không lại trốn không thoát đuổi không kịp nhân số ưu thế ở trước mặt hắn cơ h ộ i không có ý nghĩa u c h i h a o b i t o nhãn thuật cả m ụ ải tới một mức độ nào đó càng thêm khó chơi đã sớm đối ở m ẹ gạ cụ vạn phần quen thuộc cụ trí h a o b i t o đột phá phòng ngự về sau mấy cái lắm mình liền vượt qua dài ràng dạ khoảng cách thẩm tầng, tầng ngăn trở cũng như không có gì thuận lợi đi tới cổ nạn cất giữ thi thể chỗ. trải rộng trong bụi hoa tươi một tay lấy băng lanh thân thể nâng đỡ nhìn về phía nó hốc mắt đưa tay mỏ về hốc mắt trái sau một lát thân hình dừng lại móc ra con mắt mặt ngoài nhuộm màu thủy tinh hữu cơ phiến rơi xuống dị nệ g à n g biến thành bình thường con mắt mô hình bị lấy đi đây là cái âm mưu dưới tình thế cấp bách u c h i hạ ô bị tổ cũng không lo được thận trọng một tay lấy mắt phải trâu cũng lấy xuống cẩn thận tra xét về sau mới thở dài một hơi cuối cùng là lưu lại một con lần này mạo hiểm cũng không đến nỗi không công mà lui đem cái này một con dị nệ càng thích đáng tất kỹ u chị hạ ô bị tổ nhìn xem trong tay dẫn theo nạ cuối cùng vẫn là đem nó vứt bỏ sau đó cấp tốc rời đi một bên khác cùng u chi h a ít chĩa ác chiến thật lâu thu được mệnh lệnh rút lui về sau cấp tốc thoát khỏi cường địch tại dẹp diềm hộ biến mất cùng lúc đó trên bầu trời trên mặt trăng đại mã dư cùng xuất xù kỳ tổ nệ dị cùng nhau nhìn phía dưới kia đầu voi đuôi chuột phát triển ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra tay xử lý u chi h a o b i t o thấy kết cục đã định xuất xù kỳ tổ nệ dị xuất thân hỏi thăm đại mã dưng hở nói không cần phải gấp trên người hắn chỉ có một con kia mạn dễ kỳ ủ xạ dìn cẳng đáng giá ta xuất thủ mặt khác thân là ba mươi chín vai phụ ba mươi chín ta đoạt quá nhiều thân là chủ nhân ba mươi chín phần diễn ba mươi chín không phải chuyện tốt lần trước mong muốn xuất thủ long điệu động đầu kia đại xà liền tới dọa ta nếu như không phải bạch xà tiên nhân ra mặt bằng ngụ chỉ hạ ô bị tổ bản sự nào có cơ hội nắm giữ giả cợ xỉ cả bụ tổ cùng hắn khống chế một đám ế thổ thể khả năng đây cũng không phải là tác phong của ngươi josu kito neji suy đ o nói n nếu là thật sợ hai những cái kia dị loại liền sẽ không xuất thủ can thiệp đến bây giờ ngay cả ngụ chỉ hạ xạ xủ kẻ cùng ngụ dù mạ kỳ nạ dù tô đều có bố cục nơi nào sẽ bán những cái được gọi là thánh đ i ệ tiên nhân mặt núi ta có cồn vọng như vậy đại maas không hề lo lắng núi vai n g ư ơ i xem t r o n g ta không ta suy nghĩ một chút ngươi thật là có khả năng lưu lại cảm ấy tôi xù kỳ tồn nệ gì sau khi suy nghĩ một chút nói ngươi đại khái là tồn để cho ta làm rơi ủ trí hạ ô bi tổ tâm tư a ngươi đã có cảm giác ngộ vì cái gì không độc thủ hiện tại ủ trí hạ ô bi tổ không phải ngươi đối thủ bất quá chờ hắn nắm giữ di nệ g ặ n g lực lượng liền không nói được ngươi không phải nói quá a thời cơ rất trọng yếu một đôi di nệ g ặ n g bị hắn cùng ta chia cắt chú định hai người chúng ta nhiều nhất chỉ có một người có thể sống sót nhưng là lúc nào cho ra kết quả còn cần c â nhắc n một chút. t ô s u k ỳ t o n ệ d ì d ừ n g một chút, sau tiếp tục giải thích nói. Ta đ a n g n g h ĩ ngươi có phải hay không tạ i một con kia bị đ o ạ t đi z i n ệ gang bên trong động tay đọc chân, thậm chí c ấ y ghép cho ta bị ạ tiểu gang c ù n g z i n ệ gang bên trong, c ũ n g bày ra cả b ấ y v ừ a n g h ĩ tới đại mãn là trên thế giới này cao cấp nhất k h ô i l ỗ i s ư một t r ồ n g ngay cả tế bào phương diện k h ô i l ỗ i phân giải cùng tụ hợp đều cực kỳ nghiên cứu, còn lấy h ỉ ủ g ạ n ệ d ì làm cơ sở nghiên cứu bị a tiểu gang, u chi hạ sa s u kè kè n g là nó khê ước đối tượng ở bên trong động chút tay chân, làm ư ờ i phân có khả năng. ngươi suy nghi nhiều. đại mãn hơi hơi híp mắt phủ nhận nói ta giống như là loại kia âm hiểm xào trá người sao h u ố n hồ loại phiền thoái này sự t ì n h ta cũng không biết ta coi như ngươi nói là nói thật cũng khẳng định sớm có dự định đại ma d á p lại cho xù kỳ tôn n g ệ gì căn bản cũng không tin nếu không phải những ngày qua không có ở trong cơ thể mình phát hiện gì thường chỉ sợ sớm đã tại chỗ chọc thùng nó hoang nôn ban đầu đại ma dự định đúng là tại chỗ chơi chết thủ trí hạ ô bị tổ chỉ bằng trước đây không lâu bị nạ g ạ tô h ế thổ thể thu được tung xuống một đống vết máu đại ma dứ liền có thể thi triển khôi lỗi t ú sát thuật để trái tim của hắn vỡ tan mà chết vô luận hắn sử dụng cả mù chạy trốn tới nơi nào đều giống nhau để đại mạn thay đổi c h ú ý là có giao dịch z đen t r u y ề n đến tình báo u c h ị hạ ô bị tổ cố ý tiếp nhận long địa động tiên pháp truyền thừa mà bạch xà tiên nhân tựa hồ không hề có ý định cự tuyệt một mực đối nghị dạ phân tranh thờ ở long địa động tựa hồ có thực hiện càng nhiều lực ảnh hưởng cử động là nguyên nhân gì dẫn đến kết quả này có lẽ đại mạn đem tự sáng tạo tiên nhân hình thức tu hành pháp giao cho u c h ị hạ xạ s ú kệ -e, chính là đầy tay một trong các số hiệu ếch x n h dán ba loại sinh vật tại đồng thể hình dưới ai càng thêm hưng mãnh rất khả năng mọi người thấy nhiều rắn ă n h ế t xanh nhưng là trên thực tế trừ miệng chính là dạ dày hết xanh sức ăn cùng tham lam trình độ viễn siêu cái khác hai loại chỉ cần hình thể so với mình nhỏ một vòng sinh vật cơ h ộ i đều là hết xanh con n g ồ i loài rắn bình thường sẽ không nếm thử nuốt ăn đồng thể hình hết xanh nhưng là hết xanh nhất định sẽ tìm cơ hội đem lại loài rắn ă n hết những này tự nhiên cạnh tranh quá trình bên trong hình thành giống loài lẫn nhau tương sinh tương khắc tại tiến hóa thành đỉnh chuỗi thực vật sinh vật có trí khôn về sau chắc chắn sẽ không bị bản năng thúc đẩy nhưng lực ảnh hưởng vẫn là tại thấp cốt lâm đại hào cà sút siêu nhiên vật ngoại long địa động họ rổ xì mã cùng rượu mộc sơn ít loại là cạnh tranh đối thủ kiêm cửu địch long địa động có gì động có rất lớn khả năng cũng không phải là bản thân mong muốn xen vào việc của người khác mà là rượu mộc sơn có cái gì đặc biệt hành động nhớ tới lúc trước dị dị dạ truyền lời gậy hạ m a tiên nhân mong muốn thấy mình ý đồ đại m a d ứ liền nghĩ đến việc này chỉ sợ không đơn giản am hiểu bố cục phía sau màn hát thủ cũng không phải là chỉ có ủ trí hạ mã đa dạ cùng dẹp đen mong muốn d ở t r ò đại mã chỉ là kẻ đến sau tam đại thông linh thú thánh địa mới là lao tư cách tiền bối yên lặng theo dõi kỷ、biến. việc này đại m à định ra phương lượng có thể làm đẩy tay nhưng không muốn tự mình hạ tràng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nhận giới thật đúng là cái không sai thói quen ngươi cũng cảm thấy như vậy t o s u kito nệ di cảm đồng thân thủ nói chính là không có gì đồng loại chia sẻ tâm tình đã ngươi hôm nay không có xuất thủ mà là có tư tâm vậy ngươi liền trả lời ta một vấn đề xem như đền bù đi nói đại m à đột nhiên lời nói xoay chuyển đã từng trên mặt trăng cự hình t ẹ n sạch gẳng tùy thời có thể thúc đẩy mặt trăng va chạm nhận giới hủy diệt thế gian hết thảy những cái kia thông linh thú thánh địa có biết hay không các ngươi trên mặt trăng xuất xù k ỳ nhất tộc có năng lực như thế trước kia có lẽ không biết nhưng là hiện tại khó mà nói đại nhân khái minh bạch có thể là nắm giữ tại trong tay đại mà lực lượng quá mức đáng sợ mạnh đến mức nào đều là thứ yếu mấu chốt là có thể gì thế cái này liền để bọn chúng có chút không thể tiếp nhận bởi vì tam đại thông linh thú thánh địa là không làm được đến mức này chiến lược uy hiếp năng lực một phương có được một phương khác không có đây là vấn đề rất lớn bọn chúng đang sợ sống được càng lâu càng nhắc gan xuất xù kỷ cạ cụ dạ phục sinh là chiều hướng phát triển khó mà ngăn cản vì lần nữa đem nó phong ấn thấp cốt lâm cả x u ấ h ữ u d i ệ u mục sân góc long địa động đại xả cơ hồ đều ra không nhỏ khí lực quá mức cường thế su nạ gạ cụ tiền đồ vô lượng cái nôi vườn hoa cùng nhân tạo tinh linh thực sự cho những cái kêu biết thế giới này chân thực trật tự tiên nhân nhóm rất đại áp lực cho nên tại phong ấn xuất sụ kỷ cạ cụ giã đại sự này kết cục không tiện tình huống giới chế hành đ á i m a cùng với lực lượng sau lưng liền cần sớm an bài ta còn tưởng rằng có thể thanh nhàn một điểm chờ lấy vận mệnh tri tử cứu thế là được chân thực phiền phức nếu như phong ấn xuất xù kỷ cạ c ù dạ ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng n g ũ trí hạ x ả x ủ kẻ hòa giải xem như thế giới kết thúc đại ma dĩ nghị kỳ thật cũng không có vấn đề gì nhưng thế giới chân thật không phải như vậy hòa bình không có ạ ca sủ kỷ tên địch nhân này cùng tại phía sau màn khoáy gió nổi mưa dẹp đen cái khác thư yếu mâu thuẫn biết nhau nhau nổi lên đại ma mấy năm này cử động mặc dù không có lấy tam đại thông linh thú thánh địa l à địch nhưng là tự sáng tạo tiên nhân hình thức tu hành pháp xác thực đánh vỡ bọn chúng đối tiên pháp độc quyền thật sự mà ảnh hưởng ích lợi của bọn nó nếu có một ngày cánh cửa khá thấp càng thêm thích hứng nhân loại tu hành. tác dụng phụ nhỏ bé nguy hiểm trình độ thấp hơn tiên nhân hình thức phổ cập ra mặc kệ là lòng địa động rượu mộc sơn vẫn là thấp cốt lâm đối nghị giả tầm quan trọng không thể nghi ngờ biết cực lớn giảm xuống cao cao tại thượng ngồi xem sóng gió nổi lên hợp thời xuất thủ h á i thành quả thắng lợi địa vị không còn sót lại chút gì mong muốn tránh loại tình huống này tự nhiên liền phải làm chút chuẩn bị vạn vật c h i linh trưởng nếu là thức tỉnh nào có các người đám này dị loại giả thần giả quỷ phần chỉ cần là đường đường chính chính c ạ n h tranh đại mads cũng không sợ đại không được vén hang ổ của bọn nó thử một chút bản lánh của bọn nó ê nhưng Xuyên quốc cùng ò a quốc b i đá điệu huyệt b ê、so、là loại này nghiêm trọng thâm hụt trạng thái biết theo thời gian trôi qua mà chậm dài khôi phục dù n g là cảm trước cơ thấy được ngoại đạo ma tượng có sinh động dấu hiệu dẹp cùng ngụ chỉ hạ ổ bị tổ y nguyên tính sai không ngờ tới ỷ bạ dạ kỳ bọn người thật có biện pháp đem thần thụ nội bộ lực lượng nghiền ép ra uchi hao bi tôi chờ muốn đáp lại nói bây giờ nói những này có làm được cái gì vẫn là nghĩ một chút biện pháp bắt một hai con v ị thú tới khẩn cấp hoặc là tìm một nhóm chất lượng không tệ tế phẩm hiện tại nào có cơ hội như vậy bây giờ hạ cắt s ủ kỳ tại nhẫn giới thế nhưng là như chuột chạy qua đường tồn tại người người kêu đánh chỉ cần lộ diện liền biết bị ngắm b ắ n đội tìm tới cửa hải lục không một thể chạy chậm một chút liền biết bị đội rết trí tử dĩ vang hạ cắt xủ kỳ là ẩn thân chỗ tối hiện tại không giống giống thu thập người mặt di loại truyền này khó thực hiện làm hết sức mà thôi cũng không thể thực sự chờ thêm chiến trường lại lấy chiến dưỡng chiến bây giờ nhẫn giới cường giả tầng tầng lớp lớp không cẩn thận liền biết xui xẻo z nhìn một chút âm thanh có chút suy yếu ưu trí hạ o b i t o sau mặt nạ mặt trong hốc mắt mắt phải mạn dễ kỳ ủ xạ dìn g ặ n g coi như bình thường hốc mắt trái bên trong d ì nệ n g ặ n g liền có chút không giống chung quanh mạch máu thẳng hướng bên ngoài bốc lên tơ máu xương đỏ k h ó e mắt còn chạy xuôi một sợi dòng máu đỏ sẫm làm sao phản ứng như thế lại lấy ưu trí hạ ô bị tổ tư chất tăng thêm dẹt trắng phụ thân duy trì có lẽ tình uchi hao bi t o hờ hững đáp lại nói di nệ gẳng mắt trái không có tìm trở về đem mắt phải cấy ghép đến mắt trái đã rất phiền phức d u n g vẫn có thể dùng nhưng là chẳng phải thông thuận vốn cũng không phải là ánh mắt của mình với lại di nệ gẳng q u á cường đại l ấ y uchi hao bi t o thực lực bây giờ áp chế cũng cực kỳ phí sức kia ngươi có thể thông linh ngoại đạo ma tượng có phải là cũng tồn tại một người khác có năng lực như vậy điều kiện tiên quyết là hắn có thể tiếp nhận cấy ghép di nệ gẳng phản vệ kia hắn chịu được lấy sao rét vấn đề để uchi hao bi tổ không phản bắt được cho dù không muốn thừa nhận hốc mắt trái bên trong dị nệ gẳng c h u y ề n đến không hiểu cảm giác cũng làm cho ủ trí hạ ô bì tô minh bạch một cái khác dị nệ gẳng đã có chủ về phần dung hợp trình độ như thế nào uy lực bao lớn không có tự mình trải nghiệm qua thật đúng là không tiện đánh giá chính là bởi vì có loại nguy cơ này cảm giác ủ trí hạ ô bì tô mới có hơi nóng nổi mong muốn để ngoại đạo ma tượng hơi khôi phục một điểm sau đó mau chóng dùng thập vi quan tài ấn phong ấn đến thể nội trở thành thập vi dị nụ dị kỳ cho dù là không trọn v ẹ y nguyên sẽ để cho thực lực bản thân có chất bay vọn với lại cũng không cần lo lắng một cái khác dị nệ g ẳ n người sở hữ quấy dối lấy ngoại đạo ma tượng hiện tại như đói như khát bộ dáng ai mong muốn phong ấn cũng không thể thành công tùy tiện hành động sẽ chỉ trở thành bị thôn phệ tế phẩm ăn uống no đủ manh thú mới có cùng con ngồi chơi bữa đồng thời cùng tồn tại tâm tư bụng đói ăn quẳng xài lang hồ báo là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một miếng thịt không có đại nghị lực đại trí tuệ cơn giả xác thực không có cách nào trở thành thập vĩ g ì nụ gì kỳ nhưng cũng không thể ngược dòng mà đi hiện tại rõ ràng không phải thời cơ tốt chờ hồ xì gạ kỳ kỳ s ả m trở về liền để hắn bổ khuyết ngoại đạo ma tượng lỗ thủng đi nếu như hắn có thể trở về vẫn chưa về không đôi chi vĩ thú đã được an bài đến rõ ràng Cùng lúc n gặp đó, h ưu mấy chỉ hạ i Uchiha cùng suối、Getsho、Yuki, ngồi đối diện mà nói. Bản năng đối Sasuke cùng chú cảm giác hồ hiểm mười phần Bản năng nguy n gây mà mởi xạ xủ kẹ mục đích cũng không phải vì duy trì nó cướp đoạt tạ cả s ủ kỳ quyền lãnh đạo bước lên nhận giới đại chiến cái gì mà là vì tìm cơ hội chơi chết u c h ì hạ ô bị tổ cùng z thậm t chí là cái khác dẫn đến u c h ì hạ gia tộc diệt vong phía sau màn hấp thụ u c h ì hạ ô bị tổ cố nhiên đáng hận nhưng là hắn cũng chỉ là cái mất đi nhân tính cố chấp cuồng lai lịch bí ẩn z có vẻ như chính là cái rất khả nghi ra hỏa có lẽ sau lưng của hắn còn có càng nhiều bí ẩn báo thù loại sự tình này không thể không ngừng không nghỉ nếu không mình cũng sẽ càng ngày càng mỏi bệnh giết chết u c h ì hạ ít chia dẫn ra xì mù gia đàn z ngay sau đó lại thoát ra u c h ì hạ ô bị tổ cùng z đen trên h chí nhiều hơn thần bí hát thủ đến nay, thủ chỉ hạ không nhân như không ậ m đem hắn tìm cũng tộc căn bí đến nay, dẫn đến vong nguyên bản, nếu hắn biết gia diệt xạ sủ kẻ a luôn lỡ n cảm cái Cho thấy biết bỏ lỡ cái gì. h i ệ người tại xác thực có thể rời đi, xác h có n n ư là, luôn mà mất tìm tổ tin tình phát tên t đi đáng đều đái nơi gian chức cả có, không không khả h về sau, ngay ra năng báo ơ n Trên n g g kia đi mua à. ư mình độ tốt đều sắp bị móc đến không sai b i ệ t lắm x u nạ gạ cụ c ạ dẹp nhà văn phòng gạ á dạ nhìn xem trong tay sơ bộ xác định lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong phong quốc toàn bộ xuất chiến một tuyến mỹ dạ chỉ có một mươi sáu ngàn người nhưng là phối hợp cơ hồ có một t r ă n h hai nhận giới tuyến hai phụ trợ đội ngũ tổng cộng hẹn năm ngàn người trong đó đại bộ phận là từ giờ nhìn khôi lỗi bộ đội tạo thành hậu cần tiếp tế cùng đội dự bị theo lý mà nói giờ nhìn bình thường là sẽ không trực tiếp cử đi chiến trường nếu như không có phù hợp đội ngũ không có kinh nghiệm giờ nhìn tại nhận giới đại chiến bên trong ngay cả hợp cách phá hôi đều làm không được bất quá xù nạ gạ cụ khôi lỗi bộ đội không giống nếu như đem truyền thống nỉ dạ quân cho rằng vũ khí lệnh thời đại đột kỵ binh trọng giác bộ binh hoặc là tinh nhuệ hầu hạng thành quần kết đội khôi lỗi bộ đội chính là xếp hàng xử bắn ba đoạn xạ kích h ỏ a t h ư ơ n g binh song phương đều có ưu thế tại vũ trang triệt để kéo ra thay mặt kém trước đó chưa nói tới ai mạnh ai yếu nhìn huấn luyện trình độ chỉ huy năng lực cùng thiên thời địa lợi mới có thể quyết định thắng bại xa nhẫn khôi lỗi bộ đội cũng không phải là một tuyến chủ lực mà là, là chủ lực bổ sung còn không thể một mình đảm đương một phía thực lực bây giờ đánh không được các chiến nhưng là đánh thuận gió cầm vẫn là rất đắc lực chấp hành số lượng là ngũ đại một cái một mình t đảm đương một phía n ý dạ từ n ý dạ trường học tốt nghiệp về sau phổ biến cần thời gian bảy tám năm hai mươi tuổi ra mặt giám vẽ mới tính miễn cưỡng học cách dù là xù nạ gạ cụ thích hợp lưới lòng chọn tài liệu mặt hậu bị nhân tài ra mặt ý nguyên còn cần thời gian mấy năm mới được nhẫn giới đại chiến đồng dạng đều là mười hai năm đến mười lăm năm t ả hữu liền biết tới một lần cũng không phải là không có nguyên do bởi vì cái này thời gian vừa lúc cùng nhị dạ trưởng thành kỳ ăn khớp thời gian mười mấy năm các đại nhẫn thôn không sai biệt lắm cũng nên từ lần trước nhẫn giới đại chiến tổn thương bên trong khôi phục nội bộ tài nguyên có hạn chờ đợi thêm nữa cũng không nhiều lắm phát triển chỉ có thể điên cùng nội quyển còn không bằng oanh oanh liệt liệt đánh lớn một trận thua liền lui về tới lần nữa liếm vết thương chờ chút một cơ hội nếu là thắng cũng không nhiều lắm chỗ tốt nhưng luôn có điểm hy vọng không phải sao vì cái gì đem rợn nhìn khôi lỗi sư cử đi chiến trường bọn hắn không phải công nhân kỹ thuật cùng máy bay vận tải giới thao tác viên mà là nị dạ, ra, ra chiến trường cũng không có gì kỳ quái húng chi nguy hiểm cũng không phải là rất đại đại ma d ư ớ lời thề son sắt mà bảo chứng một vạn sáu nị dạ, quả thật có chút khó coi xa nhận không phải phái không ra càng nhiều chút nhìn c ù n g nhìn thực tế là mấy năm này bộ phát thức tăng trưởng rợn nhìn còn chưa tới hậu tích bạc phát thời gian điểm chỉ cần không bị thập vi vĩ thú ngọc trung đích trên cơ bản không có vấn đề lớn bất quá nói đi thì nói lại thập vi xuất thế đợi tại nhận giới bất kỳ địa phương nào đều rất nguy hiểm còn không bằng để một bộ phận ưu tú khôi lỗi sư ra chiến trường thể nghiệm một n h ậ n giới đại chiến bầu không khí nếu như còn có lần nữa n h ậ n giới đại chiến chỉ sợ sẽ không giống lần này chắc thắng không thua gạ ạ ra khe thở một hơi nói được thôi ngươi nói có đạo lý tam quân không động lương thảo đi đầu dùng cái này danh nghĩa phái ra khổng lồ tuyến hai nị dạ quân cũng không phải không được xa nhẫn khôi lỗi sư cần cực kỳ đầy đủ hậu cần duy trì linh kiện thay đổi khôi lỗi sửa chữa độc rực và thuốc giải tiếp tế thậm chí là xù nạ gạ cư đặc sắc năng lượng chuyển vận phương thức đều phải tốn phi không ít tinh lực nhẫn giới lại không có một cái nỉ dạ thôn giống xù nạ gạ cụ dạng này cần hậu phương duy trì mới có thể phát huy hoàn chỉnh thực lực dạng này tình huống đặc biệt khiến cho xa nhận rất khó đánh đại chiến cùng đánh lâu dài có thể chỉ cần thời cơ phù hợp liền có thể trong thời gian tưởng ngắn động viên càng nhiều nỉ dạ quân vùi đầu vào một trận đ ộ chấn động kinh người cường độ cao trong chiến tranh đi cơ hồ cùng đ á i mà dự tổ kiến không chiến bộ đội chiến pháp không có sai biệt chạy thật nhanh một đoạn đường dài địch hậu q u e n co xâm nhập như lửa cơ hồ không có gì bất lợi một khi đánh thành đánh lâu dài hơn phân nửa muốn nghỉ cơm mà nhẫn giới liên quân cùng hạ cắt xù kỵ ở giữa tiến hành lần th là thuộc về loại này một k í c h phân t h ắ n g thua tiếp tục thời gian liền một tháng đều không có mười ngày nửa tháng liền kết thúc cái này bất chính thích hợp xa nhẫn phát huy a cuối cùng ta muốn xác nhận một chút ngươi thực sự không có tại khôi lỗi bộ đội bên trong làm cho gì đại ma s trần c h ờ một chút s a u đáp chưa nói tới tay chân chỉ là một lần diễn thử thử một chút không tiếp xúc chuyển thâu trả cờ dạ tại tự nhiên năng lượng hỗn loạn trạng thái hiệu suất vì tiền tệ neo định trả cờ dạ tiêu chuẩn đơn vị khả năng làm luật chứng trừ cái đó ra cũng vì ngoài ý muốn sinh ra thời điểm thiết chí một tầng bảo hiểm một khi xảy ra bất chắc nguy cơ năm ngàn cái từ khôi lỗi hoạch t â m nối liền cùng một chỗ giờ nghìn lại cùng phụ cận đồng nguyên lực lượng cộng hưởng nói không chừng có thể thăm dò một chút vô hạn sủ của họ m ì huyễn thuật cường độ đương nhiên mấu chốt nhất chính là vì chiến hậu nhận giới trật tự làm sớm chuẩn bị nhận giới trước mắt tiền tệ hệ thống là ngân bản vị ổn định đáng tin nhưng là không có có giãn thiếu khuyết có thể thao tác không gian đại mạng sẽ tìm một cơ hội để xù nạ gạ cụ nắm giữ tiền tệ rèn đúc bản vị chế độ dù loại nào đó đại tông hàng hóa trèo chống nó uy tín tại nhân giới lại không có so trả cờ giả càng dùng tốt hơn năng lượng đầu mườn chỉ cần ni g i số lượng đủ nhiều hoàn toàn là lấy không hết dùng mãi không cạn chỉ cần trình độ nhất định nắm giữ trả cờ dạ phân phát con đường thậm chí không cần độc quyền mới tài chính ba quyền theo xã hội phát triển tự nhiên mà vậy liền biết đem tới tay đối với nói không tỉ mỉ cái sau gạ ạ dạ không có hứng thú nhưng là có chút hiểu rõ cái trước cũng không rõ ràng đã thành công rồi so trong tưởng tượng đơn giản nhiều đại m à c h u y ệ n đương nhiên áp như vậy cũng tốt so kiếp trước sử dụng xăng dầu đi hết gen vì nguồn năng lượng máy móc chuyển khắp toàn bộ nhận giới khống chế tiêu chuẩn lại độc quyền dầu thô sản xuất đầu m ư ờ n liền có thể tùy ý thông qua cường thế uy tín tiền tệ thu hoạch toàn thế giới giao hẹ x u nạ gạ củ khôi lỗi máy móc cùng cung cấp năng lượng phương thức cũng có thể sử dụng loại hình thức này rất bao lớn hình khôi lỗi không chỉ có giờ nhìn khởi động không được thậm chí nhìn chuyển sử dụng đều rất tốn sức nhưng bọn hắn y nguyên có thể sử dụng với lại rất được h o a ngang nên. n g y từ đầu, đái i mà l ề n h ĩ gây mất nhiên ậ n g ớ i i hóa thạch chất, chất h、so、n có thể tưởng i ế p t ụ tượng t về sau tuyệt đại bộ phận lý giả bằng vào bản thân năng lực căn bản sử dụng không được những cái kia uy lực mạnh mẽ năng lực xuất chúng cao cấp khối lỗi mong muốn thăng trước tăng lương đi đến nhân sinh đình phòng khế ước một con hàng đẹp giá rẻ thông linh khối lỗi liền có thể mượn nhờ ngoại lực phóng đại thực lực bản thân thậm chí vượt qua t h i ê n k i ể n thực hiện giai tầm tấn thăng thiên tài chân chính là có thể đột phá trật tự phong tỏa nhưng là tuyệt đại bộ phận lý dạ đều cần tỉ mỉ che chở tài năng cùng thiên tài cùng đài thi đấu đương nhiên đại ma dự tưởng tượng thẩm thấu toàn bộ nhận giới phương thức không chỉ cái này một loại phương pháp đủ loại bản chất cơ bản giống nhau ta không phản đối mọi người mở sang xe tạo dầu đi hệ gen tuyển phát triển than đá phát điện nhiệt đ ị a đứng thậm chí nghiên cứu năng lượng hạt nhân nhưng là muốn trở thành cường đại lý dạ sử dụng càng cao hơn hiệu lực lượng xù nạ gạ cù ba mươi chín thông linh khôi lỗi ba mươi chín một thể hóa giải quyết phương án v ĩ chỉnh thể, thể t Chỉ mà nói phong quốc cư dân sinh hoạt tình trạng đã được đến cực lớn cải thiện cam đoan không chết đói loại này cơ bản sinh hoạt điều kiện miên c ư ơ n g đã tới tiếp xuống chính là tại ăn ở chờ lĩnh vực tiếp tục tra để loại bổ sung từ dãy ruổi lấy mới có thể sinh tồn đến cố gắng sinh hoạt đến tốt đẹp hơn trong lúc này nhìn như không đáng chú ý nhảy lên kỳ thật rất nhiều quốc gia đều làm không được s u nạ gạ cụ giàu có tại toàn bộ phong quốc đều là thượng đẳng nhất phố xá chủ yếu tuyến đường chính đều thông điện cho dù là ban đêm cũng có đèn đường chiếu sáng về mượn người đi đường đường xá tuyệt đại bộ phận s u nạ gạ cụ gia đình kỳ thật đều dùng đến lên điện c h ỉ ít ban đêm chiếu sáng là không thành vấn đề thế nhưng là mấy năm này biến hóa quá nhanh rất nhiều người còn không có thích hướng loại này tiến bộ quen thuộc minh họa chiếu sáng các lao nhân phần lớn còn khỏe mạnh tiểu cũng ngọt đèn cơ bản không ai dùng bởi vì dầu t h c phẩm p chất không tốt sử dụng có mùi lạ với lại kèm thêm mắt thường khó phân biệt khói đen thời gian dài sẽ thương tổn con mắt cho nên hàng đẹp giá rẻ ngọn đ ế n bắt đầu đại hành kỳ đạo còn diễn sinh ra một hệ liệt đèn đóm thị trường từ bình thường gia đình đều dùng đến lên hàng thông thường đến một cây giá trị liền bù đắp được nhà ba người một tháng khẩu phần lương thực cấp cao sản phẩm có t ậ n có thỏa mãn khác biệt cấp độ nhu cầu Cả k p nhà chính sảnh bị gà ạ dạ đổi thành rộng thoáng đại khí hiện đại phong cách về sau đã thông điện đồng thời lắp đặt rất nhiều thời đại tuyến đầu đồ điện sản phẩm nhưng là tại hậu trạch tư nhân phòng tiếp khách vẫn làn ế p xưa vẫn còn bố trí mười phần khảo cứu tạ tam mì thuần thủ công chất gỗ di m o n đại sư v ẽ đồ án giấy r á n cửa sổ đừng nhìn phòng trước xem ra cấp cao đại khí có giá trị không nhỏ kỳ thật cộng lại cũng không bằng hậu trạch tùy tiện một kiện đồ dùng trong nhà tiêu sai điệu thấp xa hoa chính là loại này trong lúc lơ đãn thoải mái kỳ thật cái đồ chơi này không phải gà ạ gia định ngay cả tệ ạ gì cùng cạn cụ rổ cũng đã có thể ở trong thôn mua một tòa tiểu viện tại bị ạ cát xù kỳ tập kích trong thôn gần nửa kiến trúc cần sửa chữa lại về sau đại mad dứt khoát liền đem cả dẹp nhà phá đi xây lại từ thiết kế đến kiến tạo lại đến trang trí đều là đại mad một mình ôm lấy mọi việc chỉ là đem hiệu quả đổ giao cho gà ạ dạ xác nhận về sau liền thành hiện tại bộ dáng nếu để cho gà ạ dạ biết thiêu đốt kinh phí dùng tại loại địa phương này còn không biết biết ảo náo thành bộ dáng gì thân là đời trước gà dẹp nhà con cái không phải là chưa từng thấy qua việc đời nhưng là chính thức vung tay quá chán dùng tiền t h ờ điểm còn không phải không nhiều lấy gà ạ dạ bây giờ l ậ trường khẳng định không muốn vì ở loại địa phương này lãng phí tài nguyên nhưng là tất yếu hưởng thụ cũng là khó được tiêu trừ lo nghị phương thức mặc dù không biết đai mạt đốt bao nhiêu tiền có phần bị khen ngợi xù nạ g ạ cụ vùng đất mới tiêu cũng quả thật làm cho người không lời nào để nói c h ỉ ít g ạ ạ dạ cũng thật thích loại này nhìn như rất có nhà ở không khí bô cục cho nên đai mạt cùng g ạ ạ dạ ở giữa một chút nhỏ bé khác nhau tại hư hảo hiệp thương dưới tan thành mây khói ta chính là có chút hiếu kỳ chiến tranh là một loại khá thất hiệu cạnh tranh phương thức tuyệt đại bộ phận tình huống dưới là không có tính thực chất người thắng ngươi vì cái gì cảm thấy chúng ta xù nạ gà cụ gạ ra nhỏ r ộ n g hỏi đến đại m ạ n giên nhận đáp không chỉ là tiền mà là bao quát tiền ở bên trong lợi ích chúng ta xù nạ gạ c ụ sản xuất khôi lỗi máy móc nhưng cơ hội này trắng trận chuyển vận cơ h ộ i độc quyền toàn nhận giới khôi lỗi thị trường đồng thời định ra thông hành tiêu chuẩn tỉ như nói mô phỏng sinh vật khớp n ố i chế tạo trọng yếu nhất linh bộ kiện chỉ có chúng ta có thể chế tác cho dù có người từ không tới có đem một bộ tiêu chuẩn khôi lỗi toàn bộ kỹ thuật hiểu rõ dù là thật có đầu sắp tổ chức làm ra nguyên mẫu cũng khi người có đất khác tiến vào bị xa nhận độc quyền khôi lỗi lĩnh vực tiểu đà tiểu nháo tại tiểu chúng thị trường dạy vò cũng coi như một khi mong muốn khiêu chiến bá chủ địa vị liền biết phát hiện tựa hồ toàn thế giới đều tại đối địch với bọn hắn nạ dạ xỉ ca mạng hướng đài mà phát ra khiêu chiến nói muốn mô phỏng theo xù nạ gạ cũ quản lý hình thức cải tiến cổ nỗ hạ ứng đối xa nhận khiêu chiến quả thực để đại mạn cảm thấy một chút áp lực bất quá tại một ít lĩnh vực thật không phải là có thể lượng ưu thế liền có thể cái sau vượt cái trước có được kỹ thuật độc quyền cơ sở ngành nghề một bước dẫn trước từng bước dẫn trước kẻ đến sau chỉ có thể gắt gao đuổi theo người thắng ăn sạch người khiêu chiến tại xoay người trước đó ngay cả ngụm canh đều u ố n g không lên chỉ có một loại tình huống có thể nghịch tập đó chính là nên lĩnh vực kỹ thuật đạt tới lý luận cực hạn lại không có đường theo thời gian trôi qua lạc hậu người dù là tốc độ chậm nữa chỉ cần kiên trì không ngừng cũng có thể đuổi kịp phía trước trì trệ không tiến dẫn trước người ga a r phỏng đoán một phần đạt được gật đầu liền cùng tượng nghĩ dạ thôn những tên kia dựa vào được trời ưu ái địa lợi điều kiện cùng ra tay trước ưu thế cơ hồ độc quyền toàn nhận giới sư hô di kèn cùng khởi bạo phủ sinh ý đại maa k i n h thường khoát khoát tay loại kia không có cái gì kỹ thuật hàm lượng lợi nhuận lấy bầu ngành nghề kỳ thật không có gì kỹ thuật cánh cửa cái khác nghĩ dạ thôn không phải là không thể làm chỉ là không có tất yếu mà thôi chờ ngày nào nghĩ dạ chiến thuật cách tân cần tiểu mới vũ khí những cái kia tự cho là nắm giữ t à i phú con đường còn sẽ nó xem như bảo bồi dấy núi liền không có một ngày tốt lành qua phá vỡ một cái ngành nghề cách cục cho tới bây giờ đều không phải cạnh tranh đối thủ mà là vượt giới mà tới giảm chiều không gian đạp kích cũng tỉ như su nạ gạ cụ theo khôi l ỗ i sư phổ cập đối chiến đấu dùng phi tiêu tiêu hao thời gian hai năm giảm xuống một thành rưỡi còn có đại mạng kiếp trước nào đó l à phong chi quốc nó sinh ra chính là ngày nào đó không rơi đế quốc vì thu hoạch càng nhiều chất lượng tốt vật liệu gỗ kiến tạo chiến hạm duy trì toàn cầu hải quân bá chủ địa vị trắng trận trồng cây vất vả hơn mấy chục năm sắp nên đón thu hoạch tàu chiến bọc thép thời đại tiến đến lần trước thành công kinh nghiệm cầu trên trăm năm nhất cử đánh bại hạm đội vô địch đặt v ữ n g mặt trời không lặn đế quốc cơ sở điển hình tại thời đại biến tiên trước mặt không chịu nổi một ích tốt ta ta minh bạch ngươi ý tứ đối đ ạ i maz tác phong có hiểu biết gạ dạ minh bạch đ ạ i maz cũng không phải là cái gò bó theo khôn u phép thành thành thật thật cùng người cạnh tranh g i a hỏa một khi mong muốn phá đổ một tổ chức khẳng định là đánh lấy rút tuổi dưới đáy nổi chủ ý chỉ có d ô n g cổ nổ hạ l o ạ i này thực tế không có năm chắc mới có thể bình tĩnh lại làm lấy trường kỳ cạnh tranh dự định một vạn sáu lại thêm năm ngàn phụ binh hơn hai vạn người lấy hiện tại l à n ộ i tỉnh vẫn là cung ứng nổi cũng không biết những thôn khắc tử là tính toán gì yên tâm nhẫn giới liên quân tổng số chắc chắn sẽ không vượt qua mười vạn với lại cái này lần thứ tư n h ậ n giới đại chiến cùng dĩ vãng khác biệt phổ thông n giả quân quyết định không được thắng bại còn phải nhìn cực tiểu số t i n h anh h ồ ca đệ nhị s ẻ n rủ tô bị i ả mã đoạn hậu hiệp hộ đồng bạn mà bị kim giác ngân giác minh đệ truy sát trí tử giải ca đời thứ ba đắp lên vạn nham n giả vây công k i ệ t lực mà chết đây đều là trường hợp đặc biệt cũng không phải là trạng thái bình thường chính thức đưa đến quyết định tác dụng là tia chấp vàng nà mị cạ dơ mị nạ tổ đánh bại a b tổ hợp vân nhẫn n h ậ thua h rồ x ĩ mạc ngăn cản nhằm nhận không được tổ tiến ngược lại lương minh tập kích cù mò gạ cụ cùng cỗ nổ hạ nhanh trắng hạ tạc xạ cù mò đem s ù nạ gạ cụ khôi lôi sư giết đến máu chạy thành sông lần này càng thêm đặc thù một khi tập h vĩ dị nụ dị kỳ hiện thế chỉ có tiên pháp thể thuật cùng cực thiểu số huyết kế giới hạn có thể gia nhập chiến đoàn cống hiến lực lượng còn có nếu là liên quân luôn không khả năng làm theo ý mình trừ s ù nạ gạ cụ đặc thù t i ế p tế cái khác đều có thể cầu viện bên ngoài tại đại khí thô cỗ nỗ hạ lúc này đến có chút biểu thị hai người thẳng tàn gẫu đột nhiên mấy người danh tự để gạ dạ dạ động tác d Gú ẩn, không m a k chỉ đám bọn hắn còn có một chút ngoại lai lý dạ, rất nhiều đều xuất hiện cả dìn gia nhập đến sớm cũng coi như sợi lập thủ công gu ẩn cùng ý ki m a r chỉ là thủ binh để bọn hắn gia nhập nhận giới liên quân không có vấn đề sao nhất là ý ki m a r vẫn chỉ là cái thông qua dự bị khảo thí không bao lâu tiểu hải tử không có thực lực gì mang lên hắn hữu dụng không gu ẩ n là một cái hết sức ưu tú huyết kế n ý giả ki m a r có năng lực thiên phú có thể khống chế v i thú thời khắc mấu chốt có tác dụng lớn đã mong muốn bọn hắn xuất lực liền phải cho điểm chỗ tốt cho dù là lập công được thưởng ban thưởng cũng phải có tư cách muốn làm t r â u làm ngựa còn phải xa nhẫn để ý mới được người đã làm quyết định ta cũng không có ý kiến theo gạ ạ ra một chiếc đại ấn phủ xuống xa nhẫn tuyển chọn nỉ dạ quân tinh nhuệ chính thức xác định đợi cái khác nỉ dạ thôn sau khi chuẩn bị xong ngay tại lang quốc dựa vào bắc phương vị tập kết chuẩn bị chính thức rất gần ở mẹ gạ c ụ quyết chiến xù nạ gạ c ụ bên trong một chỗ bí ẩn khôi lỗi công s ư ở n g bên trong hơi có vẻ nhược khí ý gạ thẳng một bên liếc nhìn trong tay thư tịch vừa hướng chiếu vào chỉ đạo hí bị cật điều chỉnh thử lên trước mắt khôi lỗi đợi một bộ chỉ có cao cỡ nửa người, người lồn khôi lỗi loạn cha khi bị cất mới hết sức cẩn thận từ một cái bịt kín vật chứa bên trong lấy ra một đôi tam câu ngọc xạ dị găng vì đó lắp đặt vừa mới bắt đầu c ố này người lùn khôi lỗi khí thế đại c h ấ n tại khi bị cất thao túng xuống tới về tuần hành thậm chí còn thi triển một cái đơn giản hòa độn nhất thuật ngay tại hai tỷ bội cảm thấy lần này có lẽ thành công thời điểm liền gặp người lùn khôi lỗi hốc mắt biên giới gân xanh chi mạo ngay sau đó chuyển đến kỳ quái đứt gãy thanh âm sau đó liền bổ nhào vào trên mặt đất không thể động đậy lại thất bại dựa vào trả cờ dạ kích phát vẫn là có cực hạn để xạ dị găng phát huy tác dụng cần một chút đặc biệt tư đã t ừ ư ờ n g họ rổ xỉ m a trong tay xạ dị gẳng cũng không phải là một con hai cái nhưng là đồng thời không có c á i ghép thành công kiểu mẫu xuất hiện không thành công hoặc là không có giá trị thực dụng chỉ có xỉ m ũ dạ đ ă n cánh tay phải cùng một tên ngay cả danh tự đều mất đi trời sinh có dung hợp các loại tế bào mà không phát sinh bài xích phản ứng đặc thù vật thí nghiệm đại ma n ế m thử phương hướng cùng họ rổ xỉ m a khác biệt chỉ là nghị chế tạo một cái đặc thù khôi lỗi vận dụng nhãn thuật huyết kế giới hạn lực lượng đồng thời không có sáng tạo một cái quái vật hứng thú khi bị các hết sức quen thuộc đem người lùn khôi lỗi nâng đỡ cha xét nó triệt để mất khống chế nguyên nhân não bộ thần kinh thị gi tế bào hoại tử sinh mệnh lực bị động nghiền ép quá lượng tấy ghép xạ dị gẳng n ý giả khẳng định ở vào cao phụ tải áp lực dưới cứ thế mãi nhất định chết sớm nào chỉ là xạ dị gẳng nạ gạ tổ thế nhưng là có được cụ dù mà kỳ gia tộc tiên nhân thể cờ ư n giả ý nguyên bị dị n ệ gẳng dậy v ò đến quá sức nghi a mặc dù có thể sử dụng t r ả c ơ dạ tới áp chế bài dị phản ứng nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa không có đại giới cùng là ủ trí hạ tộc nhân tấy ghép con mắt hoặc là trao đổi n h ã lực còn không rõ hiển đổi ngoại nhân tình huống liền khá là nghiêm trọng y gạ khép lại sách vở khẽ thở mờ chẳng lẽ liền không có biện pháp rồi sao? chúng ta thử rất nhiều lần vẹn vẹn đem xạ dị gẳng xem như phổ thông con mắt sử dụng còn qua loa một khi ý đồ điều động tăng câu nọc g bên trong tiềm ẩn huyết kế lực lượng hoàn toàn nhịn không được so sánh sinh mệnh lực tiêu hao tốc độ có thể xác định không mở ra tiên nhân hình thức mạch m ạ ì một khi thay đổi một con tăng câu nọc g xạ dị gẳng vượt qua hai thành trạ cờ dạ liền muốn thời thời khắc k h ắ c bị dùng để áp chế nó không bạo t ẩ u nếu như cấy ghép hai cái vượt qua bảy thành trạ cờ dạ cũng phải bị khóa chặt Tính như vậy, hạ t ạ c cả c ả xỉ trả cơ ra lượng kỳ thật cũng không có ít như vậy nếu không cũng sẽ không trở thành chiến l ự c cường đại nhìn đương nhiên đại mặt bản thân tư chất cùng hạ t ạ c cả c ả xỉ khẳng định vẫn là kém một mảng lớn thích hướng tính kém xa cổ nộ hạ kỹ sư đừng nói là m ạ n dễ k ỳ ủ ụ xạ di g ặ n g ngay cả tam c â u ngọc tuyệt đại bộ phận n h ì dạ di thực liền cái gì đều làm không được đành phải bị bệnh liệt dường hai cái tiểu g i a hỏa trầm mặc một hồi cũng không nghĩ đến biện pháp gì tốt nghiêng đầu ý gà kéo lấy cái cằm lăng lăng xuất thần đột nhiên trông thấy phía trước giám thị kame ra pha lê bên trong phản chiếu lấy hình dạng của mình đột nhiên linh cơ kh chúng ta ngộ nhập l ạ t lối nói tiểu y gà càng nghĩ trong lòng càng sáng chúng ta muốn tạo ra có thể sử dụng xạ dị gẳng khôi lỗi mà không phải vì chế tạo gánh chịu hết kế giới hạn sinh vật ý của ngươi là khi bị c ấ t cái h ốt xoay chuyển rất nhanh nhưng là loại kỹ thuật này vấn đề còn phải có thể bình tĩnh lại y gà giải quyết nhân loại dưới tình huống bình thường chỉ có một đôi mắt khôi lỗi thì không cần thụ loại này hạn chế tiểu y gà dựng thẳng lên một ngón tay mặt mũi tràn đầy mừng g ỡ đáp nếu như trái lại một đôi tam câu ngọc xạ dị gẳng không hề chỉ giới hạn tại một bộ khôi lỗi sử dụng Cố cả này người lùn khôi ngay khôi lỗi một con tam câu ngọc xạ dị gẳng đồng ề u c h không nổi, có thời ể hai cố, ba bộ, thậm chí cố, bộ, m là ư kết nối hai đầu thần kinh thị giác phân biệt truyền thâu cho hai cỗ sinh vật khôi lỗi có thể làm đến sau rất khó nhưng là so tạo một bộ xứng đôi sinh vật khôi lỗi đơn giản nhiều nói làm liền làm hai cái tiểu gia hỏa không ngừng đắp lên tài nguyên thẳng đến đem khôi lỗi số lượng gia tăng đến ba bộ mới khiến cho một con t ă m câu nọc g xạ dị gẳng không phát sinh phản vệ hiện tượng mà cung ứng hai cái t ă m câu nọc g xạ dị gẳng c h ọ n vẹn tăng thêm mười bảy c ố khôi lỗi rốt cục miễn cưỡng ổn định lại đem xạ dị gẳng xem như khôi lỗi linh kiện sử dụng thất bại nhưng là lấy nó là hạch tâm sáng tạo bên ngoài thiết đơn nguyên khôi lỗi tựa hồ có khả năng thành công khi đại m ạ biết được hai cái tiểu gia hỏa kỳ tư diệu tưởng cũng cảm giác hết sức ngạc nhiên cái g chỉ là vật kèm theo ba mươi chín đồng ba mươi chín mới là hạch tâm ba mươi chín con mắt c h u y ể n kỳ ba mươi chín quả nhiên danh phủ kỳ thực nêu ý c h í n h a chương một nghìn hai trăm hai mươi dự tính chương một nghìn hai trăm hai mươi dự tính hai cái tiểu g i a h ỏ a n ế m thử miễn cưỡng xem như thành công loại kỹ thuật này giá trị thực dụng tạm thời không cần chờ mong nhưng là m ạ c h suy nghĩ quả thật làm cho mắt người trước sáng lên kiến thức rộng rãi đại mã rất nhanh liền có thể minh bạch nó giá trị dĩ vãng khôi lỗi sư nhóm hình thức chiến đấu phần lớn là lấy một cái khôi lỗi làm đơn vị thì như cạn cụ rồ dưới trướng quá đen Hắc n theo khôi lỗi chế tác kỹ thuật nhảy vọt tiến độ loại này chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ hình thức quả thật có chút không tiện cũng tỷ như lạy ma khoảng cách gần cảm giác mười phần mẹ cảm con dối thế thân cùng chiến đấu khôi lỗi trên thân cảm giác hệ thống không chỉ có giúp không được gì ngược lại sẽ chiếm dụng đài ma t í n h lực kiếp trước trải qua điện t ử tin tức thời đại hữu đúc tự nhiên minh bạch mỗi cái hệ thống đều sẽ có một bộ hạch tâm kho số liệu cung cấp các công năng điều động mà không cần mỗi cái đơn nguyên đều chuẩn bị một bộ sử dụng khôi lỗi chế tạo cũng giống như vậy đạo lý cùng cái vận hành hình thức d ư ớ i nhiều cái khôi lỗi có thể dùng chung một đôi mắt làm thị giác cảm giác mà loại phương pháp này đặc biệt phù hợp dưới mắt đài mà dưng mong muốn điều động xạ dị gẳng lực lượng lại không thể tìm tới xứng đôi vật dẫn tình huống huyết kế giới hạn không nhất định phải cấy ghép mới có thể sử dụng trên mặt trăng cự hình t h n s ạ c gẳng không phải cũng là bên ngoài tác phẩm tâm huyết dùng xuống duy trì lấy xuất x nói làm liền làm y gạ cung hí bị cật vẫn chỉ là bán chơi đ ù a tính chất thí nghiệm đại mạng tự mình đ ộ n g thủ liền nghiêm cận nhiều thông qua hơn ba mươi tiểu xảo biến hình khôi lỗi tổ hợp một cái lấy sinh thể khôi lỗi vì thân thể hạch tâm trung tâm khảm nạm lấy một viên tam câu nọc xạ dị gẳng đỉnh chóp tăng thêm bàn điều khiển trắng kiện máy móc hai c h â n cánh tay trắng kiện toàn thân kim loại cảm nhận cự hình chiến đấu bình đài toàn cao gần sáu mét lắp đặt khoảng cách gần năng lượng xạ tuyến máy phát xạ cổ tay trái nội trí xoay tròn nỏ pháo tay phải phản khúc ngâm độc đau lượn phần eo trở xuống tất yếu tình hứng dưới có thể hóa thành toàn địa hình trọng trang phụ trọng lượn cơ bản hoặc là bốn chân chiến tranh bình đài duy trì mọi thời tiết tác chiến nhu cầu đỉnh chót k h ô n g chế tháp dung nạp ba đến sáu tên kỹ thuật n lý dạ thao túng cái này đại gia hỏa bị đại mạt gọi tới quan sát cùng khảo thí uy lực cạn cụ r ỗ kinh ngạc nhìn trước mắt quái vật không khỏi n g ẹ n họng nhìn chân chối thế nào có phải là rất uy phong ta chuẩn bị đưa nó mệnh danh là ba mươi chín long t h sĩ ba mươi chín trở thành xa nhận sông pha chiến đấu vương mải danh tự ngược lại là rất đại khí dùng tốt sao Ta nhìn trong làng không có mấy người biết sai nhìn làng không người khiến, có mấy l ạ i c à n g không khôi phải nói số nhiều cần nói cao cấp khôi lỗi số s ư phối hợp thao t ú n g Đại mà sở s chậm kịp phản ứng đ ừ n g nói mở gần đạm cưới xe đạp đều cần luyện tập một đoạn thời gian mới được loại này xem ra liền mười phần cổng k ỉ n h cự hình khôi lỗi tính thực dụng khả năng đồng thời không có rộng như vậy hiện giống đại m ạ loại này một người liền có thể đem long kỵ sĩ chơi đến chuyển không cần loại này đại đ ồ chơi tăng cường thực lực thực lực không đủ lý g i mong muốn thuần thục khống chế đồng thời phát huy đầy đủ thực lực thật đúng là không phải thêm chút huấn luyện liền có thể làm được xác thực lợi hại khôi lỗi đối k h ô n g chế khôi lỗi sư yêu cầu cũng rất cao thực tế đầu nhập chiến đấu còn phải đem k h ô n g chế hình thức trên phạm vi lớn tinh giản dù là suy yếu sức chiến đấu cũng phải thích đứng bây giờ s ù nạ gạ cụ khôi lỗi sư trình độ dầu dĩ không vui l ạ n h m à v u i đầu bận rộn một tuần lễ lần nữa để cạn cụ rỗ tới thấy chút việc đời nguyên bản to con tạm thời đặc chế ở một bên chờ đợi người hữu duyên vào ở một cái khắc thân cao chỉ có hai m bốn năm tả hữu song tay ám s ắ c trường đao toàn thân còn c u ố n vạt vẹo tia sáng phong độ lực trưởng hành động thời điểm biết sinh ra rất nhỏ quang ảnh vạt vẹo phong cách đại biển a lần này càng thêm khuynh hướng hình người khôi l Cảng、cụ ả n c r ồ i nhiều hứng thú nói tựa hồ là ám chiến tập kích bất ngờ loại khôi lỗi xác thực như thế ta gọi nó vì ba mươi chín cái bóng võ sĩ ba mươi chín là một loại chế thức mặc khôi lỗi cùng loại võ trang đầy đủ xương v à o ngoài phụ trợ vật trang sức cùng loại thực trang không so thực trang tiện nghi nhiều nói như vậy đại mạc dừng một chút về sau đáp tiềm lực to lớn ba mươi chín thực trang ba mươi chín là vì chính thức tinh anh chuẩn bị có rất cao độ tự do ba mươi chín long kỵ sĩ ba mươi chín cùng ba mươi chín cái bóng võ sĩ ba mươi chín có thể đạt tới cao độ có hạn mặc dù có nhất định cải tiến không gian nhưng k i a quyết định bởi tượng gỗ của chúng ta chế tạo kỹ thuật cùng người thao túng khống chế trình độ cùng chính thức n ỉ dạ tư chất cũng không hoàn toàn ngang ngửa loại này chế thức k h ô i lỗi cũng có ưu điểm đó chính là điểm xuất phát cao chỉ cần có thể thuận lợi điều khiển liền có thể phát huy ra chí ít nhìn thượng đẳng chiến lược nếu là có tất yếu tại vật tư cung ứng sung túc tình huống dưới thậm chí có thể góp đủ một chi mấy vạn người chiến lược không kém n ỉ dạ quân đương nhiên nói thì nói thế vẫn là có ngoại lệ thiên tài chân chính có thể đánh vỡ hết thẻ giàu loại này nhỏ một vòng chỉ cần một người liền có thể khống chế như thế không sai càng cụ dỗ tốt xấu là phát hiện cái bóng võ bó sĩ ưu điểm lớn nhất x u nạ gạ cụ nhị dạ khan hiếm bên trên được mặt bản khôi lỗi sư vẫn tương đối thiếu tương lai xác thực khả quan nhưng bây giờ thật không có đến xa xỉ thời điểm nhất là cái bóng võ bó sĩ phương thức chiến đấu càng phù hợp nhị dạ phong cách chiến đấu ẩn hình ám sát địch hậu nhiễu loạn không thể nghi ngờ tỷ lệ sống sót cao hơn long kỵ sĩ là chính diện công kích dùng vũ trang dùng đến tốt chính là giải quyết dứt khoát thần khí dùng đến kém chính là sắt lá có tài củng cụ trang giáp kỵ một cái tính chất xa xỉ bính chủng đối chỉ huy yêu cầu quá cao nói tóm lại khôi lỗi sư là một cái cực kỳ tiền đồ nghề nghiệp. tương lai có hy vọng nếu không trước tìm mấy người luyện tay một chút đại mads đề nghị cản cụ rồ cũng có chút đồng ý nếu như phí tổn không phải quá đắt đỏ thử một chút không sao yên tâm đi có ưu đãi độc môn xử h ý có thích mua hay không về sau cùng thông linh khối lỗi cùng trả cờ dạ thuê bán nghiệp vụ phối hợp lại xem như đặc sắc sản phẩm dây khai phát cũng là không sai con đường luận đ ố i kiếm tiền loại sự tình này mất cảm thân là đời trước cả dẹp nhà thiếu ra cản cụ rồ đến cùng vẫn là không bằng từ tiểu nghèo khổ lại m a hiện tại liền có cái cơ hội tốt sắp tổ kiến nhận giới liên quân chính diện chiến trường địch nhân là huế thổ chuyển sinh quân đoàn cùng d ẹ t trắng quân đoàn trừ cực kỳ cá biệt cao thủ tuyệt đại bộ phận chiến lực phổ thông cũng liền thắng ở hung hãn không sợ chết số lượng đông đảo mà loại này cảnh tượng hoành tráng thẳng thích hợp khôi lỗi quân đoàn phát huy cái gì n h ậ n đao thất nhân chúng cấp ép phản nhẫn huế thổ bẹn lục đạo đời trước ngũ ảnh vẫn là giao cho cổ nổ han n g ý ị d đi đối phó xa nhẫn tập trung hỏa lực đối phó phá hồi liền đủ lang quốc thân là chủ nhà lan nhận thôn thủ lĩnh xì、sì、bạc kỳ hoàn toàn không có duy trì được địa vị năng lực tại nhận giới liên quân quyết định tại phủ cận ngũ đại nhị dạ thôn đại biểu liền bắt đầu đào khách thành chủ đem chung quanh tài nguyên đều t r ư ơ n g dụng t r ố n g không dù sao cũng là cỗ n ổ hà minh h i ế u mọi người cũng cho lan g nhẫn một điểm thể diện không có để xì bạ kỷ quá mức khó xử ngũ ảnh còn chưa tới đạt nhưng là các đại nhẫn thôn chủ lực nhị dạ quân đã đến hơn phân nửa qua chút lúc liền muốn thống nhất thay đổi trang phục phân phát vũ khí một lần nơi chỉnh biên đến trình độ này đại quyết chiến cuối cùng cũng không phải q u á xa cái gọi là bố cục chuẩn bị ở sau cũng không phát huy được tác dụng trước một bước tiến về chủ trì bạ kỷ phụ trách cùng cái khác nhị dạ thôn thương thảo cân đối đại m a thì tạm thời h n tại xù nạ gà c người khác khả năng đã cảm thấy là ngũ đại nhì dạ thôn liên thủ tiêu diệt phản nhận tổ chức nắm chắc thắng lợi trong tay chỉ có đại m ạ loại này thấy rõ tương lai người mới hiểu được lần thứ tư nhận giới đại chiến đến cùng nguy hiểm cỡ nào đem thế giới an nguy ký thắc vào hai cái mười sáu tuổi tả hữu trên người thiếu niên vẫn là quá mạo hiểm đáng tiếc đại m ạ hàng thế quá muộn quật khởi càng làm ớ i thời gian mấy năm không có cách nào xoay chuyển các phương phía sau màn hắc thủ đã sơ kế hoạch tốt tương lai ngươi cảm thấy nếu là không có lần này thập vĩ dị nụ dị kỳ như thế trốt xủ kị cạ gụ dạ có pha phong mạ ra khả năng sao đã thích ư ớ n g cấy ghép mà tới bị ả ạ i ể u gẳng cùng dị nệ gẳng xuất xù kỳ tôn ệ gì, cùng đại ma dư song song đứng tại cao mấy ngàn thước không trung hành lang ngắm nhìn vương xa kim sắc nắng gắt bối cảnh xuống mông lung mặt trăng tất cả phong ấn bao quát thần bạo thiên tinh ở bên trong đều không cách nào tại thời gian hồng lưu cọ rửa xuống vĩnh t ổ n chỉ cần tổ tiên của ta xuất xù kỳ cạ gụ dạ có thể còn sống đến phong ấn tự nhiên tiêu tán một ngày tất nhiên khả năng phá phong mà ra kia nàng có thể sống lâu như vậy sao không biết ngươi căn cứ chính mình lý giải đoán một cái chứ sao xuất xù kỳ tô nệ di sau khi suy nghĩ một chút đáp có lẽ không được cái gọi là vĩnh sinh nhưng thật ra là không có ý nghĩa không có tử vong sinh mệnh liền cùng tự nhiên phong vũ lôi điện chờ hiện tượng không khác nhau chút nào đem sinh mệnh cho rằng độc lập với tự nhiên phát triển bên ngoài kỳ tích đại ma sưng sở chậm kịp phản ứng không có chờ mong cảm giác cùng kinh hỷ ba mươi chín còn sống ba mươi chín cũng không chính là cùng chết một dạng a c h ú s xù k ỳ nhất tộc cái gọi là vĩnh sinh khẳng định cũng là có cực hạ nếu như nhận giới đều tiêu vong c h ú s xù kỳ cạ gù dạ có tồn tại hay không đều không có ý nghĩa gì ngươi hỏi cái này để làm gì đại ma cười hắc hắc ta cẩn thận nghĩ cảm thấy dù là không có người quấy dối tuột sủ kì c ả gụ dạ cũng có cực lớn có thể sẽ phá phong mà ra ba mươi chín ạ các x kì ba mươi chín tổ chức xuất hiện rất khả năng chỉ là vì đem không xác định thoát k h ố n thời gian giới hạn tại trong mấy năm này đã có nhiều vấn đề như vậy còn không bằng để nó toàn bộ bộ phát một lần giải quyết sạch sẽ tuột sủ kì c ả gụ dạ phục sinh đại náo một trận sau lại bị một lần nữa phong ấn phù hợp rất nhiều người lợi ích biến hoa thế cục mới có thể để cho đã có lợi ích cách cục bị dung chuyển kẻ đến sau mới có cơ hội thợ vị thời gian ngàn năm phát triển nhất giới từ một mảnh hoang vu cho tới bây giờ sinh cơ bừng mừng khẳng định sẽ sinh ra một nhóm lớn ăn lợi tập đoàn giao hệ trưởng thành muốn cắt lúa mạch thành thục muốn thu hoạch chính thức có thể mò được chỗ tốt chỉ có đứng tại đỉnh chuỗi thực vật tồn tại l i ê n giống với đại maz đã lén lút cấp kéo không ít lông dê một viên thần thụ trái cây sinh ra hai khoả song sinh thần thụ mầm non cho dù có chút phát d ụ c bất lương cũng thực để đại maz mừng rỡ có loại này đỉnh cấp lực lượng m ô bản cung cấp tham khảo tránh khỏi đại maz rất nhiều công phu người muốn ta hỗ trợ thanh lý tam đại thông linh thú thánh địa sao muốn nói bọn chúng xấu đến mức nào cỡ nào âm hiểm cũng không đến nỗi nếu như đem nhận giới cho rằng một cái khổng lồ sinh mệnh phía trên tre kín ký sinh trùng có hữu ích có có hại tam đại thông linh thú thánh địa chỉ là tồn tại tương đối xa xưa tương đối ngoan cố một điểm ký sinh ổ bệnh chỉ là bọn chúng tương đối thông minh biết một mực phá hư ký chủ cơ thể cũng không phải lâu dài duy trì sớm muộn sẽ bị làm hại cùng một chỗ diệt vong cho nên bọn chúng tại mút vào nhận giới tài nguyên đồng thời cũng sẽ hơi dọn dẹp một chút cái khác tương đối nguy hiểm lại không tuân theo quy củ ba mươi chín ký sinh trùng ba mươi chín g i ã ngoại đàn sói người đối diện s ú c là có hại nhưng là đem n ó thuần hóa thành chó chăn cừu chỉ cần ném vi chút ít đồ ăn liền có thể bảo hộ gia súc miễn đi manh thú săn ngồi cái này sổ sách tính được kiếm được Vi mấy cái cho chăn cừu mới mấy tiền nếu là không có bảo hộ hoang dã bên trong xài lang hổ báo sớm đã đem mục trường s ú c vật ăn sạch trình độ nào đó tới nói xuất xủ kỳ cạ cụ gia hậu đại trên cơ bản đều là bị thuần hóa ngoại lai manh thú trước mắt xuất xủ kỳ tô nệ di chính là giữ lại g i ã tính đủ nhất một cái kia c ù n g n h ậ n rơi cái khác sinh khác mệnh giới ả n nông cạn, một lời không hợp liền nghĩ muốn diệt thế sau một lần nữa sang g g buộc sau một một cực kỳ làm diệt thế thế, thế lời i hợp mới nàm giả giả ý ý nạt cùng ý dạ nàm ý. Nhận dối quá nhỏ tổng thể dung lượng cứ như vậy mọi mọi người đều tại cái này ăn trong máng há mồm đ ạ c ăn luôn có người tay mắt lãnh lẹ cầm tới đầu to có quá mức t r ì đội nhớ một đống vân cũng không đổi kịp nóng hổi đại ma dựa hồ cũng là dài lệnh cựu non một trong chỉ là dài một bộ tốt giang lợi trên đầu sừng nhọn lại mười phần dọa người nhìn xem so chó chăn n g ư cựu còn muốn hung hát thôi nói lên cái này đại ma dựa lời nói xoay chuyển long địa động bạch xả tiên nhân tựa hồ cố ý để ủ trí hạ ô bị tổ tập được tiên nhân hình thức nếu là như vậy ngươi thật đúng là không nhất định có thể vững vàng thắng được hắn không sao ta không phải một mình phân chiến chủ lực thế nhưng là ủ r ù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ủ trí hạ xạ xù kẹ tuy ngươi vậy cẩn thận dẹp đen tên kia giữa chúng ta mặc dù có hiệp nghị nhưng cũng khó đảm bảo nó có tâm tư khác cho dù thực sự không tuân thủ hứa hẹn chúng ta cũng không có cách nào chế tài ta cho tới bây giờ liền không có tin vào hắn ngươi cũng không nên nói loại này trò cười đối dẹp đen loại này dị loại nói chuyện gì có tín nhiệm hay không thực tế là quá vũ nhục trí thông minh tất cả mọi người chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi tuy ngươi vậy đại ma cười nhạo lấy k h o á t k h o á t tay ta cũng nhắc nhở ngươi đến lúc đó chớ làm loạn ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ thế nhưng là mấu chốt ngươi không muốn hạ độc thủ nếu là hắn có chuyện bất chắc ta có thể bảo vệ không được ngươi mặt trăng này bên trên thiếu niên thế nhưng là thời thời khắc khắc nhớ h ỉ ủ gạ h ỉ nạ tạ cái kia trong suy nghĩ lý tưởng tân nương chơi chết ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tên tình địch này khả năng không chỉ tồn tại thật đúng là không nhỏ Trước nếu tập. Trước tập. 1221, diễn n như là tại thường ngày đ ừ n g nói ngũ đại nhị dạ thôn hội tụ một đường có thể gặp mặt không đả sinh đả tử thế là tốt rồi nhân giới liên quân chỉ huy bản bộ các đại nhận thôn đều xuất ra một chút hoa quả khô tỉ như cổ nộ hạ tinh thần kết nối cảm giác kỹ thuật có thể siêu viễn trình truyền lại tin tức sú nạ gạ cụ bố trí phạm vi cực lớn kết giới kỹ thuật cụ mỏ gạ cụ hạng nặng n ỏ pháo trở đều là khó được chiến trường đại s á t khí h i U gạ n ệ dị kế t h ử a ra truyền l h u quyền chuyện đương nhiên bị phân công tại cận chiến liên hợp tiểu phân đội cùng tổ còn có tông gia trưởng nữ hy U gạ hy nã tạ thống lĩnh là nham nhẫn kỳ sù kỳ từ khi bị tộc trưởng hy U gạ hy ạ s ỉ phái đi xuyên quốc biên cảnh điều tra liên quan tới x a nhẫn tổ nệ dị công việc không công mà lui về sau vẫn làm từng bước hoàn thành mình nhiệm vụ cho dù hy ù gạ hy ạ xỉ có chút thất vọng đối trong tộc thiên tài hiếm thấy cũng đáp lại khoan dung thái độ Khi thật chính mối quá t k h ô g gì mối. Bí mật mong có đầu muốn mối, mật bí ỏ i một mà chút đài là ạ tạo i nhiên giao lưu, nhân tạo tinh linh, bị bảo, ngấu nhân nhóm quyên không muốn lưu, vượt v o quá sâu. Chính là bởi vì biết được quá nhiều mới hiểu thêm có một số việc nhìn như khổng lồ hì gạ gia tộc thực sự không thể trêu vào có đài mạn tham dự bí ẩn sự kiện khẳng định không đơn giản tại thực lực cường đại tới trình độ nhất định trước vẫn là không muốn biết tương đối tốt đối phương cũng mịt mờ ám chỉ không nên tiếp tục liền sẽ không gây phiền t o á i vậy coi như làm không biết tốt nghiêm túc đi cái đi ngang qua sân khấu đem các phương đều qua loa đi qua sau khi ủ gạ n g ệ d ì trở lại cô nối hạ trừ tiếp tục gánh chịu bảo hộ tông g i a chức trách lúc rảnh rỗi cơ hội đều đang cố gắng để cao thực lực bản thân nhất là đối bị hạ cựu g à n g khai phát t h ằ n g đến đi vào bình ổn tăng lên kỳ lúc trước loại thực lực đó tăng mạnh trạng thái khu vực nhẹ nhàng khi ủ gạ n g ệ d ì mới hiểu được đại mars bình thường nói tới không có đặc biệt gặp gỡ liền cần thời gian dài tôi luyện tích lũy thâm hậu về sau mới có lượng biến đến chất biến cơ hội bây giờ khi gạ gia tộc thiên tài nhìn xuyên vận mệnh chi dây quỹ tích năng lực mặc dù còn không có đạt tới tiên đoán tinh chuẩn tình trạng nhưng cũng hơi có thể cảm thấy được người bên cạnh các hung Tới g ầ nếu nhận giới liên quân giới tổ k n n g y ê như bản chỉ thái thản bình hì là một cái hai cái cũng coi như bao quát lao sư đồng đội t h i gạ tộc nhân trên thân tất cả đều là loại tình huống này vậy thì có chút không giống bình thường tại cùng thỉnh thoảng đến đây ghi chép thân thể số liệu hy bị cật trong lúc vô tình nói chuyện phiếm về sau nói lên chuyện này h ì bị cất lại ánh mắt phức tạp nhìn xem không rõ ràng cho lâm thiên tài thiếu n ê n nói nếu như bài trừ ngươi đi xa tha hương hoặc là phản bội cộ nổ hạ tình hình có khả năng nhất giải thích chính là ngươi không lâu sau đó sẽ chết ngay cả người đều không tại tự nhiên sẽ không ảnh hưởng đến người khác vận mệnh quy tích cái này hyu gan e ệ gì vạn phần kinh ngạc nhưng lại không biết đáp lại ra sao mặc kệ là vận mệnh cảm giác vẫn là t i ê n đoán trên cơ bản đều có một cái bất thành văn cấm kỵ đó chính là rất khó phán đoán vận mệnh của mình đi hướng thầy thuốc không thể từ y tiên đoán đại sư nhìn thấy tương lai của mình một k h ắ c này vận mệnh của mình đã bị cải biến có thể thông qua trên thân người khác phản hồi tới làm ộ t điểm suy đoán vẫn là có một chút có độ tin cậy người xác định không có lầm lần thứ tư n h ậ n giới đại chiến nguy hiểm trình độ cơ hồ có thể so với thế giới hủy diệt có thể trời sập xuống cũng phải có thân cao đứng v ữ n g về phần người mặc dù cũng không tệ nhưng là rất khó tại rất ngắn thời gian bên trong trưởng thành đến có thể tham dự chính thức đại quyết chiến trình độ vẫn là câu nói kia trưởng thành cần thời gian nhanh chóng tăng lên cần cơ duyên bây giờ nhận d ư ớ i vận mệnh trí lực đại bộ phận đều tập trung ở hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ngụ trí hạ xạ sủ kẻ trên thân thì hữu gà n h ệ gì rất rõ ràng có tiềm chất nhưng là không có vận mệnh chiều cố ta thực tế nghĩ không ra mình phản bội chạy trốn khả năng như vậy nói cách khác ta muốn chết rồi chỉ là có khả năng này thôi khi bị c ấ t không hề lo lắng khoát tay áo đại nạn không chết tất có hậu phúc phụ thân đại nhân trước kia trải qua mấy lần hiểm tử hoàn sinh tuyệt cảnh cuối cùng ý nguyên sống t i ế t được còn càng ngày càng mạnh đánh tan vận mệnh ma luyện cũng là cơ hội rất tốt cho dù là vận mệnh chi từ nhóm c dần dần、so、đại khái chính là chuyện như vậy cái gọi là vận mệnh bên trong cố định hạng mục công việc chỉ là tương lai có khả năng phát sinh tình huống bên trong sắc xuất lớn nhất cũng rất khó lẩn tránh một loại liền giống với tay không ném sâu dẹ kèn lấy ngươi năng lực năm trăm linh m bên ngoài cơ bản không có khả năng bắn trúng đ i ể m ngắm 2 0 0 m thì có một chút khả năng 1 0 0 m m ộ t nửa một nửa 5 0 m vượt qua chín thành 1 0 m loại hình chỉ cần toàn lực ứng phó bắn không trúng bia có thể tính là kỳ tích vận mệnh quỹ tích cũng chính là chuyện như vậy bất quá như n g ư ờ i loại này tình huống mong muốn xoay chuyển tương lai dựa vào chính mình cố gắng độ khó so một ngàn m bắn ra ngoài trúng tàu bia còn mờ lớn dùng sức mạnh khẳng định là không được đến tìm tới nhược điểm của mình tiến hành đền bù hoặc là tìm người khác hiệp trợ chính mình nhược điểm của ta khi uga nệ gì trầm mặc nửa ngày mới tiếp nối lắt đầu trừ phi là giống đại mà loại trình độ kia cường giả đặc biệt nhằm vào ta thực tế là n g h ĩ không ra có cái gì để ta trốn không thoát nguy hiểm không thể nghĩ như vậy người đến thay cái mạch suy nghĩ nếu như mặt người đánh nhau bất quá cường địch lại không cách nào lui bước chỉ có thể t ử chiến đâu khi bị cất nhết miệng rồi nói ra trên thực lực thiếu hụt là thứ yếu lòng người lỗ thủng mới là khó khăn nhất để ngủ khi uga nệ gì nghe vậy đột nhiên trong lòng sáng lên ta bản nhân mặc dù không muốn chết còn có rất nhiều việc cần hoàn thành nhưng là có một số việc chết cũng không nguyện ý kinh lịch liền giống với thân nhân của mình khi ủ gạ hì hạ s ỉ cái này đại bá phụ mặc dù cảm nhận phức tạp tốt xấu nửa nọ nửa kia nhưng đối hai cái tiểu đường m g ộ i ngược lại là thực tình mong muốn giữ gìn thế giới này nào có nhiều như vậy yêu hận tình cửu phần lớn cũng liền tập trung ở quốc thù nhà hận huyết thống mối quan hệ cùng tranh giành tình nhân phía trên trừ cái đó ra khi ủ gạ nghệ gì tự giác đối cổ nộ hạ lòng cảm mến cũng khá cao nếu quả thật có uy hiếp toàn bộ làng đại khủng bố có lẽ mình cũng phải đứng ra xem ra ngươi cũng minh bạch rất nhiều thấy đối phương có chút hiệu lực thì bị cất cũng cảm thấy đề điểm đến không sai bị lắm tận lực tăng lên mình thực lực đương nhiên c ũ nguyên đ bản còn muốn hỏi nhiều vài câu thật là một cái tính nôn nóng trong lòng có chút tính toán trước về sau khi ủ gan nệ di nhìn một chút mình mở ra tay bởi vì trong học khẩu luyện bàn tay thường xuyên bởi vì tu hành má nứt da các loại vết thương nhỏ để ra dẫn đến xong phần tay bị kết xuống một tầng vết trai dày không giống đại bộ phận người trẻ tuổi như vậy kiểu nộn thực lực không đủ cùng giúp đỡ quá y t a mười bảy tuổi ra mặt không đến mười tám tuổi người trẻ tuổi còn lâu mới có được đạt tới nhân sinh thời đỉnh cao với lại lần thứ tư nhận giới đại chiến sắp đến c h ă m học khổ luyện là cần thiết nhưng là thời gian quá ngắn không được tác dụng mang tính chất quyết định chính thức có thể bản thân nắm chắc chính là tìm kiếm giúp đỡ thế nhưng là đỉnh lấy danh thiên tài hì ủ gạ n g h gì mặc dù muốn bình dị gần gũi cũng không thể được chính thức hảo hữu trí g a o cũng không nhiều có thể phát huy được tác dụng càng là phượng mao lân rác lao sư của mình m ặ tổ gai tính một cái tộc trưởng hì ủ gạ hì ạ xì tính nử cái Còn cũng có còn có chút như có chỉ cuộc ngược còn có, hòa liền nạ như như như không hương hòa tình, không đánh nhau thì không quen biết nhà, chỉ trong cuộc thi ân đoán, ngược lại để hai người đi vào rất nhiều nhẫn lại, lại mạ biết thi hai đi đủ để rủ rất ký tổ thì vẻ vào Đài sau khi suy nghĩ một chút thì ủ gan nệ di đem cái tên này hoa rơi nếu như có thể thuận tay t i ê u một thanh đại mad cũng không đề nghị kết một thiện duyên nhưng muốn trông cậy vào hắn nhiều đáng tin cậy cũng không thực tế dù sao hai người phân thuộc s u nạ gạ cũ c ù n g cổ n ổ hạ cho dù là vui buồn có nhau minh hữu đến cùng không phải người của mình thật muốn để đại m a d... hỗ trợ đoán chừng mình phải trả ra thật nhiều đồ vật cũ dạ mạ dạ cù mỏi như thế nào Cái bây giờ phân ly ở cổ nộ hạ hạch tâm quyền hành bên ngoài làm từng bước hoàn thành nhiệm vụ cụ già mạ dạ cù mò tựa hồ an vu hiện trạng đã không nâng ở mặt cho hổ cả chân túi cũng không có như vậy xa lánh mong muốn mượn nhờ cụ già mạ dạ cù mò lực lượng đoán chừng phải hợp ý uy bức lợi dụng khẳng định không dùng được đệ ngũ mệnh lệnh nếu là không hợp tâm ý của nàng đoan chừng cũng sẽ không tận tâm tận lực thế nhưng là hợp ý loại sự tình này nói ra dễ dàng làm quá khó có trời mới biết cú dạ mạ dạ c ủ mỏ có cái gì yêu thích t h i ê n tài địa vị danh dự thực lực cái gì cơ hồ toàn phương vị nghiền ép chính mình cái này cái gọi là hỉ gạ phân ra thiên tài thực tế không có cách nào chẳng lẽ phải đi thi triển mỹ năng kế nghĩ đến đây cái chính hỉ ủ gan n ệ gì cũng không khỏi tự chủ cười khẽ một tiếng đối mặt một cái cơ hồ đem lòng người nhìn thấu tinh thông âm độn huyễn thuật kinh lịch long đong nữ n h ĩ dạ cái gọi là mỹ năng kế thực tế là không lấy ra được toàn bộ nhân giới đoán chừng đều tìm không ra mấy cái có thể làm cho nàng con mắt nhìn nhau cùng t u ổ i nam tử về phấn hì ủ gạ nghệ dị tự giác trừ coi như tuấn tú mặt toàn thân trên g i ớ i kia một c ố khổ đại c ử u thâm ký tức đều không giống như là cụ giả mạ giả c ụ mỏ vừa ý cái chủng loại kia chỉ có đại mạ loại kia có thể thế lực ngang nhau hoặc là giống ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ loại này bản tính thuần lương đến đáng yêu ngược lại là biết con mắt nhìn nhau nghệ dị ca ca thiên tài thiếu niên đang suy nghĩ cái gì thời điểm tồn tại cảm giác hơi bạc yếu hì ủ gạ hì nạ tạ âm thầm đi đến phía sau trả hỏi thống lĩnh đại nhân tìm ngươi thương lượng một đại khái lại là đội ngũ chỉnh biên phiền phước đi hi u gạn ệ gì có chút đau đầu tiểu đội mình cấp trên nham nhẫn kỳ s ù kỳ đúng là cái có năng lực tiền bối nhưng là làm người quá mức chất phác kiệm l ờ i ý nói đến mức dưới trướng đội viên có chút không biết làm thế nào cho nên mới chỉ định mấy cái phụ tá hiệp trợ nổi tiếng bên ngoài hi u gạn ệ gì tự nhiên là một trong số đó vừa rồi xa xa gọi nhiều lần đều không có trả lời đang suy nghĩ gì không đáng ra nhắc tới việc nhỏ đúng ngươi cùng cụ gia mạ dạ cù mò quan hệ thế nào dạ cù mò tỉ tỉ người rất không tệ rất chiếu cố ta nhưng là cùng tiểu xạ cụ dạ quan hệ càng tốt hơn ta nên tính là bằng hữu bằng hữu đi dạng này thuyết pháp có chút vi diệu nhưng cũng là hi ủ gạ hi nạ tạ tương đối mẫn cảm kết quả rất chuẩn sắc đánh giá ra n h ự hoa tỉ m ộ i ở giữa chân thực tình huống nếu như có thể mà nói nhiều cùng nàng trao đổi một chút tạo mối quan hệ nói không chừng hữu dụng Biết, hi hì gạ nếu là người gặp được nguy hiểm mà ta không kịp cứu viện biết có nhiều người coi chừng một chút kia tốt ta mặc kệ hì ủ gạ nệ gì có phải hay không lời thật lòng hì ủ gạ hì nạ tạ là tin chỉ là nội tâm hơi có chút tiếc nuối mình khoảng thời gian này cố gắng tu hành tự giác thực lực cũng tăng lên rất nhiều nhưng vẫn như c ũ không có đạt được tán thành ngũ ảnh đến trước ba ngày su nạ gạ cụ cuối cùng đến phi hành n h ra biên đội tại r ổ m dẫn đầu dưới chùng chung điệp điệp từ trên trời r g xuống trên mặt đất lấy đội hình tản binh trận hình tiến lên khôi lỗi bộ đội cũng lần lượt đến luận đánh vào thị giác lại không có so xa nhẫn càng thêm dễ thấy lấy dồn cầm đầu mấy tên cán bộ tại ánh sáng phân cực sát trận vặn vẹo tia sáng chi lực ra chỉ dưới bao phủ từng cái tắc chiến tiểu phân đội giống như xuất quỷ nhập thần t h n hình máy bay ném bom tại dự bị diễn tập bên trong đem khiêu chiến đối thủ nậu người ngã ngửa đổ ngay sau đó mặt đất khôi lỗi bộ đội nhanh chóng tập kích đem từng cái mất đi trận hình lạc đàn thắng xui xẹo tù binh may mắn chỉ là diễn tập nếu là thật chiến trường quyết đấu cơ h ộ i chính là nghiêng về một bên đồ sát nếu là không có đủ để ngăn cơn sóng g ữ siêu cấp cao thủ hoặc là gì nụ dị kỳ áp trận chính diện chiến trường không có khả năng ngăn trở loại này gi làm gần bên trong khoảng cách liên hợp tác chiến phân đội thống lĩnh hạ tặc cả cả si nó dưới trướng đội viên đều là thực lực không yếu sinh tồn năng lực mạnh nhất kẻ khó chơi hai quân đối chọi khẳng định là sông pha chiến đấu m a n h tướng tại chính thức kiến thức đến k h ô i lỗi bộ đội lục không một thể hóa tấn công về sau cũng không thể không thừa nhận chiến pháp như vậy thực tế là quá ước hiếp người đương nhiên tổ kiến như thế một con để người giật này cả mình bộ đội x ú nạ gạ cụ cũng móc sạch hơn phân nửa vào liếng mấy năm tiếp xúc liền vì lần này một tiếng hót lên làm kinh người đứng sóng vai bạ kỷ ngự khí n ạ o nghệ đáp lại nói chúng ta xù nạ gạ cụ không có gì nội tình mỗi cái đồng bạn tính mệnh đều cần cố g cho dù là trên chiến trường cũng giống vậy coi như tổn thất càng nhiều khối lỗi hoa càng nhiều tiền cũng phải nỗ lực bảo hộ mỗi một cái s a nhận tính mệnh t n g n hai trăm hai m ư tập kết t n g n hai trăm hai m ư tập kết chiến trước diễn tập đương nhiên không hoàn toàn là vì khoe khoang thực lực nếu là quân bạn như vậy liền cần thiết h i ể u rõ lẫn nhau phạm vi năng lực ở đâu để tránh từng có phân đánh giá cao hoặc là đánh giá thấp tình huống phát sinh ảnh hưởng chiến trận bố trí tại hiện nay n h giả quân đại binh đoàn tác chiến bên trong s a nhẫn cơ hồ không có đ i thủ tại ngang nhau chiến lược ước định hệ thống dưới mặc kệ là cổ hạ liên hợp tác chiến tụ quần vẫn là nham nhẫn bạo phá bộ đội thiết chi quốc trọng giáp võ sĩ đoàn đều không chút huyền n i ệ m v h u ộ trận chống cự đến hơi kịch liệt một điểm cũng liền cụ mỏ gạ cụ tinh nhuệ bảo hộ xuống nỏ pháo trận địa còn giả dáng về phần kỳ dị gạ cụ nhẫn đao thất nhân chúng chỉ còn lại một cái tay cầm h ỉ rẽ mệ cả giữa cổ rụ rồ từ đ á i ma trong tay thay đổi đi quệ ỵ kỳ dị bồ sồ thế mà ngay cả cái ra dáng người thừa kế cũng không tìm tới đại xuất danh tiếng sù nạ gạ cụ thiết thực đem thế yếu binh lực lấy yếu thắng mạnh đặc sắc hiện ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn cơ hồ thiên về một bên chiến đấu để các thôn quan chiến thai to mặt mỗi có hàng ngàn hàng vạn nghị dạ quân chính diện đối quyết đều là đáng giá ghi lại việc quan trọng mang tính tiêu chí sự kiện như trên vạn nham nghị dạ vây zk đời thứ ba kia là thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được tình huống giới mới có thể phát sinh dù vậy su nạ gạ cụ thay đổi ngày xưa phô trương thanh thế bạo ngược tập tính bắt đầu hướng người ngoài biểu hiện ra nội tình thời điểm cũng quả thật làm cho người khác đối xa những cách nhìn phát sinh biến hóa rất lớn su nạ gạ cụ không còn là cái kia chiếm cứ địa lợi tự thủ đặt chân còn ổn tiến thủ không đủ kẻ quấy dối mà là cùng cổ n ô hạ cụ m ọ gạ cụ sánh vai cùng nhận giới bá chủ hậu tuyển mấy năm trước su nạ gạ cụ nếu là có thực lực bây giờ c ô n ô hạ s ụ t đổ kế hoạch bên trong cũng sẽ không đầu hàng nhanh như vậy đương nhiên những này đều đã qua tất cả mọi người là kể vai chiến đấu minh hữu bên người có cái có thể đánh đồng bạn tại vẫn có thể mang đến không ít cảm giác an toàn Bởi vì biên chế đặc thủ, suna chỉ dùng một ngày su nạ gạ cụ khôi lỗi sư nhóm liền cho thấy vượt quá tưởng tượng kiến tạo năng lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đem một cái chiếm diện tích tiếp cận hai cây số vông công trình đầy đủ căn cứ từ không tới có xây thành p h ầ n làm sao làm được k ỹ thật u cũng không phải rất khó lý giải nếu quả thật muốn từ một viên đinh ốc bắt đầu chế tạo vậy khẳng định là không được x ú nạ gạ cụ khôi lỗi sư nhóm trải qua ở vạ d ì thôn cùng nạ rủ tổ thôn kiến thiết về sau cũng tích lũy không ít kinh nghiệm phong phú dự chế mổ đủ lệ hóa linh bộ kiện trực tiếp lấy thành thục bản mẫu lắp đặt là được chờ hoàn thành nhiệm vụ về sau trong đó vượt qua một nửa linh bộ kiện còn có thể thu về hai lần lợi dụng lại không phải mãi mãi căn cứ quân sự chỉ là lâm thời hành dinh không cần đến quá mức khảo cứu đem khẩn yếu nhất phi hành khôi lỗi hạ cất cánh bình đài cùng thợ máy xe duy tu ở giữa xây s o n g thỏa mãn chủ yếu công năng nhu cầu liền không sai bị lắm chiếm diện tích đại cũng là không thể làm gì khôi lỗi sư sức chiến đấu tuyệt đại bộ phận cần nhờ khôi lỗi tới biểu hiện ra một phần trong đó vẫn là cái đầu khá lớn ra hỏa vì cam đoan căn cứ thuận lợi vận chuyển cũng xác thực cần khá lớn không gian khi ngũ ảnh lần lượt đến thời điểm nhìn thấy chính là một cái mười phần có kim loại cảm nhận góp cạnh rõ ràng sắt thép thành lũy rõ ràng là sau một bước bắt đầu kiến tạo thế mà so bộ chỉ huy cái khắc công năng khu còn phải sớm hơn một chút hoàn thành cái này tranh lệch cũng làm cho người cảm người nhiều. Nhân làm khái rất sánh ố tuy bất tựa một nhiều, lẫn lộn mà bất loạn, tựa như một cái hợp lại mà c i lại hợp h mà à t lại vai ậ n chuyển không có móc, thứ hổ máy tự là cùng h ế tạo ngũ đại nhị dạ thôn y họa gạ cụ đã luân lạc tới muốn cùng kỳ dị gạ cụ tranh đoạt một tên sau cùng hoàn cảnh hiện g tại su nạ gạ cụ kéo ra cùng cuối cùng lưỡng cường chênh lệch lưỡng cực rằng co có kém thương tức cỏ phong hiểm tạo thế chân vạc là vững chắc nhất ngũ đại lì giả thôn nói thật hơi nhiều có chút ánh mắt đều hiểu một khi cù mỏ gạ cụ kỳ gì gạ cụ cùng cổ n ổ hạ tam giác quan hệ vững chắc những thôn k h á c tử đều sẽ bị động địa c u ố n vào trong đó mà không thể tự cành chế lão đại lão nhị cùng lao tam tranh phong đem lão tứ lao ngũ cùng một đám tạp ngư c u ố n thành cặn bã khả năng cực lớn nhìn xem xù nạ gạ cụ hiện tại địa bàn nếu như tăng thêm mới cấp đoạt lãnh địa s o hỏa quốc hai lần còn muốn đại nhất đoạn đây là đáng sợ cỡ nào tiềm lực một khi xa nhận nhóm thực sự đem đã cải thiện tự nhiên điều kiện phong quốc toàn bộ khai phát ra nhận giới mười thành tài nguyên xù nạ gạ cụ độc chiếm ba thành có thửa đoán chừng cũng liền được trời ư ái cụ ái cổ nộ hạy thật là khiến người ta h ao ước năng lực tổ chức giải ca đệ tứ ai nhịn không được mở miệng nói n g ắ m lại thôn của chính mình những cái kia h ậ u bối thực lực cùng truyền thừa cũng không thiếu có thể mỗi một cái đều là kiệt ngạo bất tuần tự do tả mạo khó mà quản thúc phiền phức r a hỏa nhất là bát vĩ gì nụ gì kỳ ký nở bệ ẹ、e, phàm là nếu là hắn đầu hóc bình thường một chút không si mê nói hát mình cũng sẽ không như thế vất vả chỉ có trên dưới một lòng phục tùng chỉ huy mới có thể đem thực lực phát huy ra điểm này vân nhẫn còn cần tăng mạnh chuyện cho tới bây giờ mặc dù mọi người đều đều mang tâm tư nhưng cũng chỉ đành đem nó đè xuống xử lý tốt trước mắt sự vật đem nhận giới hai quân bệnh thành một sợi dây thừng nhất cổ tắc k h í đánh bại a kasuki t đem uy hiếp toàn bộ nhận giới an nguy r a hỏa tiêu diệt mới được sau đó từ hỏa quốc điều phối tới n h ậ n cụ chờ vật liệu chiến bị đến các đại nhận thôn bắt đầu dựa theo kế hoạch c h ỉ n h biên phối phát thống nhất ăn mặc an bài chỉ huy tiến vào chiếm giữ đợi mọi người sơ bộ quen thuộc tác chiến hình thức hiểu rõ mình nhiệm vụ về sau mới tốt tiến hành bước kế tiếp nhận giới liên quân trung tâm chỉ huy đại doanh k h a n hai tới chậm bắt vĩ dị nụ dị kỳ kỳ nớ bệ、e, là bị dây ca đệ ngũ b u c còn phái phái trung thành huy dợ n h ì n người đem nó áp tài tới khi đ e o đại đao xạ m u ệ hạ đã lắm mồm kính dâm dị nụ dị kỳ xuất hiện tại giữa c á đệ tứ trước mặt thời điểm sắc mặt không đổi h ì n h trưởng uy nghiêm chừng mắt liếc hắn một cái đại thủ bắt lấy nó cánh tay lúc này đừng có chạy lung tung nếu là xảy ra chuyện không nhất định lo lắng ngươi dừng một chút về sau có tiếp tục hỏi tây đao này ngươi còn đ e o mỹ dục chính là ở đây bị nàng trông thấy trên mặt khó coi đến cùng cũng là kỳ dị gạ c ủ bảng hiệu vũ khí bị một cái bên ngoài thôn nị dạ sử dụng đến cùng có chút khó chịu người nhất là đang liên hiệp tác chiến thời điểm càng không thích hợp náo mâu thuẫn đây chính là ta tân tân khổ khổ đá sao có thể tùy ý từ bỏ bị buộc trở về liền đã có chút không vui lòng kỳ nờ bệ ẹ -E、phản bác không ăn trộm không đoạn ai cũng không xem vào nhắc lên cái này bắt vĩ dị nụ dị kỳ kỳ nơ bệ ẹ -E、liền có chút cảm khái thực tế không biết cái kia nổi tiếng bên ngoài không đôi u chi vi thú vì sao lại ngốc n g h ế c mong muốn tới cửa khiêu khích mặc dù thực lực không yếu nhưng là tại chiến đấu kinh nghiệm phong phú kỳ nờ bệ ẹ -E、trước mặt vẫn là kém một mảng lớn hoàn mỹ dị nụ dị kỳ cũng không phải bình thường khó chơi nhất là bắt vĩ cái gọi là không đôi chi vi thú tại chính thức vĩ thú trước mặt còn chưa đủ nhị q một thanh ưu tú vũ khí đối tinh thông đao kiếm chi thuật nhị dạ tới nói là hiếm có chân bạo có thể ở mức độ rất lớn tăng mạnh thực lực coi như đại đao xạ mệ hạ đa đặc điểm cũng không phải là hoàn toàn phù hợp kỵ nở bệ hạ phong cách chiến đấu cũng so tuyệt đại bộ phận đao kiếm bình thường muốn chất lượng tốt tóm lại đoạn thời gian gần nhất ngươi không nên gây chuyện cô nộp hạ bên kia mấy cái gì nụ gì kỳ liền muốn đến ngươi cùng bọn hắn hiện tại cũng là ở vào cùng một lập trường chiến hữu có thể nhiều hơn giao lưu giúp đỡ cho nhau nhất là cựu vĩ gì nụ gì kỳ lúc cần thiết có thể dựa vào hắn cựu vĩ gì nụ gì kỳ kỹ nơ bệ trong đầu hiện ra cái kia một thân phân trang phục màu vàng nói chuyện rất lớn tiếng đầu não tựa hồ có chút không quá linh quan g thiếu niên rất lợi hại giải cạ đệ tứ đáp chưa từng thấy tận mắt nhưng chiến quả hết sức kinh người có thể cùng dị dễ dạ đại ma dứt đánh phối hợp đánh bại có được di nệ gẳng ba mươi chín ạ cắt xù kỳ ba mươi chín tổ chức thủ lĩnh quả thật làm cho người lau mắt mà nhìn với lại theo quy đạo đóng giữ người hồi báo nó tại ba mươi chín chân thực chi thác nước ba mươi chín bên trong thu hoạch rất đại kia liền có ý tứ đích thân thể n g h i ệ a qua chân thực chi thác nước ký nơ bệ hẹ、e、minh bạch phàm là có thể thông qua khảo nghiệm hoặc là cảm ngộ cao thủ thực lực đều sẽ đột phi manh t i ế n đồng ý ký nơ bệ hẹ、e. cũng biết bây giờ không phải là tùy hứng làm bậy thời điểm chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi liền đi tiếp nhận liền quân bộ chỉ huy điều phối cùng lúc đó ký nơ bệ hẹ、e、phía sau dung nhập đại đao xà mệ hạ đạ hổ xỉ kỷ xảm đem hai người đối thoại nghe vào trong hai đối lần này chui vào tác chiến mục tiêu rốt cục có minh sắc manh mối chỉ cần tìm được còn sống gì nụ gì k ỳ sở tại địa liền muốn nghị trăm phương ngàn kế t r u y ề n tin tức cho h chỉ hạ obito để hắn tìm tới lưu lạc bên ngoài vi thu đồng thời thuận lợi phong ấn đến thập vi thể nội một bên khác tiếp nhận đại m a tạm thời chấp trưởng nhanh viện binh đội kẻn dịu dẫn đầu tinh binh cường tướng vì thất vi dị nụ dị kỵ rỗ xỉ cùng lục vi dị nụ dị kỵ rỗ xỉ cùng lục vi dị nụ dị kỵ rỗ xỉ cùng lục vi dị nụ dị kỵ rỗ xỉ cùng lục vi dị tại nhận giới liên quân nội địa đủ an toàn nếu như nơi này đều xảy ra chuyện k i a tại nhận giới thật đúng là không có ổn thỏa chỗ ẩn thân vấn đề lớn nhất vẫn là ở chỗ d ì nụ d ì kỳ đến cùng không phải công cụ mà là người sống sơ sơ không có khả năng thực sự đem nó nghiêm mật giam giữ hoặc là khóa tại trong tủ bảo hiểm nhất là cựu vĩ d ì nụ d ì kỳ ụ dù mạ kỳ nạ dù tổ gia nhập về sau cũng có cùng loại tính cách thất vĩ d ì nụ d ì kỳ ép v ú cùng một chỗ sinh động trụ sở bầu không khí nhưng cũng mang đến càng nhiều quản lý vấn đề khi bắt vĩ dị nụ dị kỳ kỳ nỡ bệ đến tất cả phiền phức nhân vật hội tụ một đường mỗi ngày xử lý những cái kia lông gà vỏ tỏi vệt vặt đều để lòng người lực lao lực quá độ chuẩn bị sẵn sàng đại mã d cũng ngồi phi hành khôi lối đ ắ p xuống liên quân bộ chỉ huy từ trên bầu trời liền thấy ký nở bệ hẹ cùng sau người đại đao xa m ẹ hạ đ ạ i ý thức được có cố sự đại mã d đồng thời chưa từng có phân can thiệp hồ xì gà k ỳ kỷ xảm chỉ là lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong khúc nhạc dạo ngắn để chúa cứu thế cùng chính nghĩa của h ắ n đồng bạn tăng lên kinh nghiệm nhân vật phản diện không cần đ á i maz à quá p h ậ n chú ý nếu như ngay cả cái này tiểu long đong đều không qua được đại maz à thật đúng là phải hào hào suy nghĩ một chút muốn hay không đem phong ấn xô xù kỳ cả gù dạ hy vọng ký thác và gù dù m à kỳ nạ rủ tổ trên thân vì ca d ẹ p chuẩn bị trong phòng nghỉ giữa bàn xử lý công văn g ạ ạ dạ phát giác được đ á i maz à tới gần không khỏi ngần đầu lúc này còn tại bận điệu luôn có bận điệu không xong việc vặt dù là rời xa x u nạ g ạ c ủ bản bộ cũng trốn không thoát nói gà ạ dạ bình tĩnh mà hỏi tham rốt c u c tới ngươi muốn làm chuẩn bị hoàn thành rồi không sai bị lắm nhưng đại maz cười gật, gật đầu làm hết mình nghe thiên mệnh người a chính là quá tham lam luôn nghĩ một lần đem tất cả chỗ tốt đều mỏ được tay cơ hội khó được c ư ờ i hh t t đại mad một chút cũng không cảm thấy đây là chuyện xấu nhận giới như thế dung chuyển thời điểm không nhiều cỗ nộ hạ hiện tại rất yếu ớt là ủ trì hạ ô bị tổ cùng phía sau màn hấp thủ chủ yếu mục tiêu đà kích chờ thế cục ổn định lại nghi đục nước béo cò liền khó tại đại mad cùng gạ ạ d i tưởng tượng tương lai bên trong lần thứ tư nhận giới sau đại chiến phải tận lực bảo toàn ơ m ẹ gạ cụ địa vị sau đó từ xù nạ gạ cụ bí mật nắm giữ làm như vậy độ khó cực lớn nhưng cũng không phải là không có khả năng mấu chốt là người phát ngôn lựa chọn đại mads mong muốn nâng đỡ c ô nản nếu là nàng chủ trì đại cục nể mặt gì dễ ra thế lực khác cũng sẽ không ép s á t quá đáng gã giả lại cảm thấy làm như vậy phong hiểm quá lớn ở mẹ gã cụ không phải cha quốc hồng quốc cùng điền quốc loại này tồn tại cảm giác yếu kém thế lực nhỏ mà là có thể chi phối các đại quốc đánh cờ thắng bại mấu chốt quân cờ thế tất sẽ là các đại nhận thôn chú ý tiêu điểm trừ cái đó ra gã giả đối đại mads đem sụt sụ kỳ tôn nghệ dị đặt ở như thế mấu chốt vị trí có chút không hiểu tên đ ê là người ngoài vẫn là cái dụng ý khó dò người ngoài hành tinh trông cậy vào hắn tuân thủ bất quá đã đại madrid đã sớm làm tốt dự định lại nghĩ cải biến cũng khó dĩ nệ gẳng thêm kẹn s ợ i gẳng ngươi thật là lân phương có bỏ có được má. Đài mà đại madrid cười nhốn n ú n vai chỉ cần còn có nhu cầu liền có thể tìm tới bị lợi dụng được điểm thật sự kỳ tôn hệ gì người ngoài hành tinh này cũng không ngoại lệ Trước 1223, biến hóa. Trước 1223, 1223, biến biến hóa. hóa. lo liệu to lớn phong quốc áp lực khẳng định không nhỏ nhưng địa bàn lớn như vậy nhiều như thế người dựa theo ý nguyện của mình cải biến cũng là tương đương có cảm giác thành công một sự kiện đại m a cùng gạ dạ liền đem tới phát triển thảo luận qua rất nhiều lần cơ bản đều là bắn tên có đích thu hoạch không nhỏ bất quá hôm nay không phải thời điểm tốt đi ra ngoài bên ngoài t r u n g quanh đều là tầm tư dị biệt khắc thôn nỉ dạ có lẽ liền có cái nào đó nỉ dạ có được năng lực đặc thù có thể nghe lén hai người nói chuyện qua loa trao đổi tình báo về sau đại m a đứng dậy cáo tử vì chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị tiến vào khôi lỗi bộ đội phòng chỉ huy chuyên môn vì đại m a chuẩn bị làm việc ở giữa đại m a tùy ý liếp nhìn như là sổ thu chi đài sổ sách nghiên mắt nhìn thêm vài lần liền để qua một bên có thể một mình đảm đương một phía nhân tài vẫn là quá ít. k h ẽ thở dài một cái lấy xích chi cắt bụi đại gia thật lâu không có xử lý những này về v ạ t hiện nay nhẫn giới liên quân vấn đề lớn nhất là có năng lực còn có hy vọng cán bộ thực tế là quá ít xù nạ gạ cụ bên trong tiền bối bạc kỳ xa thiết cùng một đám trưởng lão có kinh nghiệm phong phú thế nhưng là khó mà để bên ngoài thôn nhì dạ chịu phục đại m à đ ể bạt một đám thanh niên cũng là rất không sai lực lượng trung tiên chân chính có lực lượng đi lên trước đài lại không nhiều giống hạ tạ cà cả cả si dạ m ạ n nạ c ả hại gì chờ nổi tiếng bên ngoài chiến tích trói lọi cao thủ cũng chỉ có cổ nộ hạ mới có thể nhiều lấy ra mấy cái bọn hắn tại các thôn đều có rất nhiều cái người sùng bái lực ảnh hưởng thậm chí vượt qua n ì dạ phạm vi thế lực ở thế tục thế giới đều có không nhỏ danh khí không có c o n t i n nì dạ cổ nộ hạ kỹ sư hạ kỳ mỹ chia nạ dạ dạ mạ nạ cả loại hình van g rội danh hiệu thực sự khó mà thống ngự giới chướng nhận giới liên quân thành viên đóng cửa lại đến đều là đồng bạn tốt xấu cũng có mấy phần chút tình mọn đạp nhận giới sân khấu lớn này muốn có quyền nói chuyện thật đúng là cần một chút bản lĩnh thật sự bên ngoài mềm thực lực không lâu sau đó ngay tại nhắm mắt dưỡng thần m ạ n nên đón trước một bước thành hình hạc ù n g ơ mẹ nọ cần thiết tri tâm đại tỷ t ở mẹ nọ đã có thể xử lý tuyệt đại bộ phận thường ngày công việc vặt càng thêm tư mật tốt nhất không vì ngoại nhân biết hành động vẫn là s e n đi làm tương đối tốt từ nhanh viện binh đội điều tới thiên hòa c u n g đồng phân biệt bị tình báo bộ đội cùng chữa bệnh bộ đội rút đi ở mẹ nọ có chút không vui lòng báo cáo nếu như không phải bà k ý lao sư r ử a vào lý lẽ biện luận ta đều muốn đi chữa bệnh bộ đội đưa tin chúng ta khôi lỗi bộ đội vốn là không có mấy cái cảm giác n h ỉ dạ cùng chữa bệnh l ỉ dạ lại tiếp tục như thế ngay cả một cái hoàn chỉnh đến hai bộ đội tiếp viện đều thu thập không đủ sau đó ta đi hỏi một chút dạ mãn ạ cả hai gì mặc dù nhìn như dễ nói chuyện kỳ thật cực ký nguy không nhất định nói thông được ngược lại là xì r ù n bên kia là cái mang hai mềm bình thường hảo n ô n khuyên bảo nàng liền bôi không hạ mặt mũi đại mang khoát khoát tay vân đạm phong k i n h đáp lại nói chính thức kỹ thuật nhân tài nơi nào đều thiếu c ố n ộ t hạ nghĩ dạ gánh chịu một tuyến chủ công nhiệm vụ nhiều muốn chút bồi thường cũng không tốt cứng nhắc cự tuyệt giao lưu thời điểm n u hòa một chút phát huy các ngươi nữ nghĩ dạ ưu thế không chỉ là tình báo cảm giác cùng chữa bệnh hậu cần bộ đội bên trong nấu cơm ăn ngon đầu bếp đều có người bạn n h ĩ dạ đến cùng là cái tranh cường hiệu thăng chiến đấu n ề nghiệp phụ trợ hậu cần mặc dù trọng yếu đến cùng là tuyến hai đường thiên họa đi tình báo bộ đội sự t ì n h đoán chừng đổi không được nhưng là đồng đ i ề u đi chữa bệnh bộ đội còn có thương lượng nếu như làm không trở lại đem hắn đưa đến cảng cụ rổ dưới trướng kỳ tập bộ đội cũng tốt phụ trách hậu cần tuyến hai nị d a quân thương vong lớn nhất chính là đang chỉ huy bộ điều hành tình báo bộ đội cùng bị d ẹ t trắng chui vào sau n h i ề u loạn ám sát chữa bệnh bộ đội biết bộ trưởng ở đây ta cũng không phải là bộ trưởng mà là đại diện t h ă n g mưu đã tổ kiến liên quân vẫn là phải đem biên chế nghiêm túc lên không có gì chuyện đứng đắn làm nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ dị nụ dị kỳ dị d à dạ giống như lãy mã c i ê m nhiệm lấy đại diện tham mưu tham mưu không mang giải đánh g i ắ m đều không vang bây giờ nhận giới liên quân tổng tham mưu trưởng là giới c a đệ t ử a dưới trướng hai cái làm về vặt theo thứ tự là nạ giả xỉ cạ c ụ cùng xa mụ ải đại mars cùng dĩ dĩ đái dạ cũng không phải là làm lên truyền xuống đ ặ t liệu hai người bóp lấy địch nhân hạch tâm lợi ích vị thú liền đủ đại mars tham mưu tuổi gần hai mươi lăm càng phát ra phong tình vạn trùng hạp vớt vớt gương mặt thái dương c h ậ m d ã i nói bộ chỉ huy bên kia cho chúng ta phi hành biên đội nhiệm vụ thực tế là quá nặng đi phụ trách giám thị khu vực vượt xa cảm giác kết giới phạm vi một khi bị người đánh lén trừ chính chúng ta người cơ hồ đợ hành động lực cường bộ đội đột kích phát huy thật tốt gọi tiến thẳng một mạch một khi sai lầm liền gọi một mình xâm nhập đừng tưởng rằng bay ở trên trời liền không ai đánh cho đến cúm ò gạ c ú hạng nặng nọ pháo uy lực khá kinh người tầm bắn cực xa trải qua hợp lý cải tiến thậm chí có thể uy hiếp cao mấy ngàn thức danh d ỗ i mục tiêu n h â n giới nhưng không có những cái kia đủ loại vũ khí công ước cái gì bó bom độc khí đạn chờ một chút thật không có cái gì cấm kỵ chỉ cần không lớn quy mô sát thương bình dân liền không ai quản đại ma thế nhưng là thấy tận mắt nhẫn giới phiên bản vật dưỡng khí để người ngạt thở mà chết hoặc là tại cường đại giới áp lực mạnh thảm tao trà đạp đang nghiên cứu các loại khủng bố vũ khí t ă n g lên giết người hiệu suất phương diện bất kể là kiếp trước vẫn là nhận giới đều tương đương tinh thông còn tốt những n à y đại sắc khí cơ bản đều nắm giữ tại trong tay s ù nạ gạ cụ làm chiến lược dự trữ mà phong tồn không c h u n g tuần tra cũng chính là làm hết mình nghe t h i ê n mệnh chính thức dùng đến chúng ta thời điểm chiến đấu cũng không nhiều Địch đối đặc đại Các cũng nhân thủ. hạ lần này tương lắng, lòng lo bộ dạ mà trừ biệt cấp ép phản nhẫn chính là có được vô hạn t r ả cờ dạ cùng bất tử c h i thân huế thổ thể cùng dựa vào số lượng kiềm chế nhận giới liên quân dẹt trắng quân đoàn cho tới bây giờ đại mã ạ n có thể xác định kèn còn không có bị dẹt trắng tù binh lấy hắn vì tài liệu nhanh trong chế tạo đại lượng dẹt trắng phân thân sự kiện đồng thời không có phát sinh nói cách khác ngũ đại nị dạ thôn một bên áp lực tương đối thì nhỏ hơn nhiều nhưng là t ủ chỉ hạ ố bị tổ sớm khống chế dạ cờ xỉ cạ bụ tổ cùng một nhóm lớn thực lực cường đại huế thổ thể như vậy phụ trách thăm dò địch nhân tập kích bất ngờ phân đội cùng gần bên trong khoảng cách liên hợp phân đội thương vong khẳng định không、nhỏ. khi tập bộ đội có cản cụ rộ xuất lĩnh dưới trướng còn có một nhóm kinh nghiệm phong phú xù nạ gạ cụ không chiến bộ đội thành viên chiều ứng lẫn nhau phía dưới vấn đề không lớn hạ tạc cả cạ sĩ dẫn đầu phụ trách đánh lâu dài chính diện chặn đường địch nhân tinh nhuệ tập kích gần bên trong khoảng cách liên hợp phân đội đoán chừng phải tao nổ so nguyên bản thời gian dây càng thêm thảm trọng t ố n thất xa nhẫn chủ yếu tập trung ở cận chiến liên hợp quân phân đội dẫn đội chính là kiệm lời ít nói kỳ xù kỳ chi này ni dạ quân phân đội cũng liền xa nhẫn cùng nham nhẫn chiếm cứ hơn phân nửa danh lệch không có gì bất ngờ xảy ra sẽ cùng dẹt nói theo một ý nghĩa nào đó lần này nhận giới liên quân bố trí cũng coi là đầy đủ cân nhắc đến các đại nhận thôn đặc điểm không có tận lực an bài không hợp phong cách chiến đấu nhiệm vụ từ nhanh viện binh đội thay phiên rời khỏi về sau ở mẹ nọ xì xô cùng c ổ dị ba người đã là xù nạ gạ cụ không chiến bộ đội tư lịch sâu nhất mấy tên cán bộ nếu như không phải cân nhắc đến tài nguyên phân phối nan đề bọn hắn là có tư cách tấn thăng nhìn đợi ở mẹ nọ mang theo nhìn như ôn h ò a kỳ thực có chút qua loa ý cười rời đi đại m ạ mới đúng đồng dạng đi theo mình nhiều năm bộ hạ kiêm tiền bối nói lần này nhị dạ quân tập kết ngươi có thể không cần tới vì cái gì nhất định phải tại cùng là n một cái bộ môn cộng sự nhiều năm rất nhiều trẻ tuổi một chút nữ nị dạ đều lần lượt xuất giá mắt nhìn thấy hướng lớn tuổi hận gà nữ trên đường chạy như liên hạp nhưng vẫn không có kết quả nhà của ngươi vụ sự tình ta liền không lâm vào chỉ cần không ảnh hưởng làm việc ngươi cứ tự nhiên những năm này cùng hạp chuyển ra qua chuyện xấu cùng tuổi nam nị dạ cũng không ít thậm chí đ á i mà giúp đều một trận bị cho rằng là nàng ngày tết t ì n h nhân pham là cùng đ á i mà giúp nhiều lời qua mấy câu cô gái xinh đẹp liền không có không hợp đ á i mà u â n r a to to nhỏ nhỏ cố sự rất nhiều đều theo thời gian trôi qua chậm rãi ta n biến chỉ có một số nhỏ danh khí lớn nữ nghĩ ra thường xuyên bị lôi ra tới hâm lại giống h ạ t loại này danh khí không quá lớn cũng không có gì thực truy bê bối đối tượng dần dần không ai tin tưởng có quan hệ trợ b ữ a lời đồn đại chỉ cần không phải bởi vì ta danh tiếng xấu ảnh hưởng ngươi liền tốt ngài nghĩ nhiều chính thức sẽ vì mấy lời đồn đại nhảm nhí này lừa dối nông cạn nam tử ta cũng trứng mắt đại mạt gật gật đầu nói thật cộng sự nhiều nam nữ nhị ra bên trong trừ sen bên ngoài cũng liền cái này đại t ỷ t ỷ ở c h u n g tương đối thư thái không cần phí tâm quá nhiều tuổi dậy thì bọn con trai kiểu gì cũng sẽ chờ mong lớn tuổi kia nữ cũng không phải không có nguyên do coi là thật so với cái kia đoán không ra tâm tư các thiếu nữ quan tâm nhiều nếu có cần ta có thể đem ngươi điều đến nạ rủ tổ thôn hoặc là ở họa di thôn nơi đó hiện tại đi vào quỹ đạo tương đối thanh nhàn một điểm có thời gian xử lý chuyện riêng của mình tạ ơn tham mưu các hạ hào ý ta hiện tại chỉ muốn tại nhận giới đại chiến bên trong công hiến mình lực lượng về phần về sau theo c c nữ tính tại kinh tế và trên quân sự địa vị tăng lên giống hạp luận này tìm không thấy môn đăng hộ đối hôn phối đối tượng ưu tú nữ nĩ h dạ biết càng ngày càng nhiều cuối cùng cũng không phải nói hạp trở ưu tú liền sai mà là thỏa mãn trong mắt của nàng vị hôn phu yêu cầu cùng tuổi nam tính l nhị giả càng ít thời đại thay đổi lòng người vẫn là như vậy thuần phát gạ gạ thời cần xử lý vệ vạn còn nhiều nữa Kiếp trước cổ đại, tự tự đại n a mà c y dưa ệ t hội, h đễm cũng không lẩn đầu lên đáp không có người nói khoa trương như vậy hạc vẫn là để người yên tâm trở a cũng không muốn thành một trận đại diện qua k t xích chi cát bụi đại gia phụ tá đắc lực cơ hội chỉ nửa bước bước vào xù nạ gạ cụ hạch tâm tầng quản lý quyền lực lớn nhỏ cũng không quyết đ ị nói h b những thực lực c này tiểu tử ngươi cũng tuổi tròn mười tám vì cái gì ngay cả cái chuyện xấu bạn gái đều không có đây là ngươi nên quan tâm vấn đề ta là tỷ phu ngươi đương nhiên phải quan tâm một chút cậu em vợ nhà phụ nhạc mẫu đại nhân đã chết đến sớm trường tỷ như mẹ tỷ phú chính là phụ thân ngươi không phục Vì, duy chỉ có điểm này cản c ù dỗ mười phần không phục đang hấp dẫn nữ nị i a mị lực bên trên đại mạc loại này tiên tiên tiếp cận tàn phế xin lỗi nhan giá trị thế mà thật có không ít ư u tố nữ nị ra ưu hái đường đường đời trước cả dẹp nhà thiếu gia tại nhiệm cả dẹp h i n h trưởng thế mà không ai để ý tại nữ nị i a bên trong tồn tại cảm giác thấp đến không thể tưởng tượng nổi không phải không người thích mà là không ai quan tâm tốt không nói cái này đại mạc khoác khoác tay nghiêm mặt nói ngươi tập kích bất ngờ tiểu đội theo lý mà nói tính nguy hiểm không lớn nhưng chính ngươi thông minh một chút đừng ngốc ngốc bị người cho bán chết ở loại địa phương này cũng quá không đáng ta minh bạch người không rõ đại ma dự trừng mắt cậu em vợ thấp giọng nhắc nhở nói đừng tưởng rằng nắm giữ cả d é t đời thứ ba nhân khôi lỗi chính là cái đại nhân vật lần này không giống làm đủ khả năng sự tình chớ chọc không biết do nội tình người cho dù là ta đều không nghĩ quá mức phát triển gây nên một ít tồn tại l ự c chú ý chương một nghìn hai trăm hai mươi b ố sợ cầu chương một nghìn hai trăm hai mươi b ố sợ cầu đại ma dự trịnh t r ọ n g quyết bảo để cản cụ rô mười phần ngoài ý mớn ngay cả ba mươi chín ạ cả sù kỳ ba mươi chín tổ chức thủ lĩnh đều đã chết rồi còn cần trịnh trọng như vậy à cắt xù kỳ tổng thể lượng bên ngoài cũng liền một chút cấp ép phản nhẫn lại thêm ở mẹ gà cũ ngũ lại lì dạ thôn liên thủ không nói dễ như t r ở bàn tay cũng không nên có quá nhiều phiến phức mới đúng thắng lợi là tỷ lệ lớn sự kiện thất bại cũng liền không tới phiên chúng ta cân nhắc hậu quả bất quá ai có thể hưởng thụ thắng lợi trái cây vẫn là ẩn số người nói là c ả n cù rổ suy nghĩ một hồi còn không có gì xét hư mất vóc đến cùng vẫn hữu dụng miễn cưỡng cũng nghĩ đến một chút vấn đề nếu như đánh thắng nhẫn giới liên quân biết sụp đổ thậm chí trở mặt thành thủ không có khoa trương như vậy đại mans cười hh nhẫn giới liên quân địch nhân là ba mươi chín ạ cà sụ kỳ ba mươi chín tổ chức nhưng chúng ta su nạ gạ cục ạ n h tranh đối thủ vẫn luôn là cái khác n h ị giả thôn ngươi có thể nghĩ tới những thứ này vấn đề cũng coi như khó được bất quá lần này phiền phức không ở nơi này đã địch nhân dám cùng ngũ đại n h ị giả thôn đối trọi khẳng định là có lực lượng uy hiếp toàn bộ nhẫn giới địch nhân đương nhiên phải mọi người cùng nhau đi tiêu d i ệ t chúng ta không muốn sinh c ư ờ n g làm vượt qua bản thân phạm vi năng lực sự tình địch nhân có như vậy khó giải quyết ngay cả từ đội đều không cách nào tiêu diện hồ ca đệ lục đều chết rồi ngươi cứ nói đi Nhắc tới cái này trước đây không hoành động nhận giới đại tin tức, cản cũng không phản bắt cái trước tức, cụ được. tới giới đại đây lâu Sau mặc ộ t chút không phục cản bất đắc dĩ gật gật Thuất hồi không phục lâu, đầu. có cản cụ đắc dĩ ta, m dù không biết người lo lắng chính là thần thánh phương nào nhưng là ta biết nhiều hơn chiếu cố đồng bạn đại mạc vô vô cản cụ rổ bà vai có chút tán thưởng cậu em vợ thức thời nếu thật là không quan tâm l ô mãng ra hỏa cũng không có khả năng đi đến hôm nay tình trạng này kỳ thật so sánh với ngươi tệ ạ g ì cùng rất nhiều đồng bạn ta phong hiểm ngược lại càng lớn thực lực càng mạnh chiếm hữu nhân giới tài nguyên thì càng nhiều rất dễ dàng khiêu khích dưới mặt nước chính thức cự ngạc chú ý đáng tiếc đại mạc bây giờ cũng là một đầu rất có phân lượng cả lớn lại nghĩ ẩn giấu tự thân lén lút săn bắt chỗ tốt đã không thực tế giấu không được ca giơ tay nhất chân nhất cử nhất động đôi câu vài lời đại mạc đều có thể thông qua trong cõi u minh trực giác gián tiếp quan sát được đối chung quanh ảnh hưởng nếu như h ỉ ủ gan n ệ gì ở trước mặt bị hạ tiệu gẳng toàn bộ triển khai liền có thể dùng mệnh vận cảm giác nhìn thấy Lại mã dựa như một đầu bị vận mệnh sợi tơ bệnh mà thành tầng tầng lưới lớn bao khỏa c h í n thủ cự đ i ể u theo không ngừng cái động tác người chung quanh vận mệnh sợi tơ không ngừng băng l i ệ t thoát ly nguyên lai、like、quy tích đồng thời trực tiếp hoặc là gián tiếp quấn quanh ở c h í n thủ cự đ i ể u trên thân hội tụ thành một mảnh lóe r a vàng rực hơi mở nghe thường đây là thần c h i bản năng thoát ly thế tục chính thức nắm giữ tự thân vận mệnh thậm chí có hy vọng đem chung quanh thu nạp tự thành một thể cơ ngại đến trình độ nhất định cao thủ cơ hồ bằng vào trực giác liền có thể cảm nhận được loại người này to lớn uy hiếp dưới tình huống bình thường loại trình độ này t ư n giả cũng sẽ không tại nhận giới xuất đầu lộ diện đầm nước nhỏ bên trong trường thành c á lớn tiếp tục cùng t ô m tép tại trong vùng nước cạn bay nhảy đối toàn bộ nhận giới nhưng thật ra là không có chỗ tốt tại đài mạt mà nói cũng là có tác dụng phụ q u â n thể vận mệnh chi dây hội tụ sẽ để cho đài mạt thu hoạch được cùng loại ư u d ù m à kỳ nạ d ù tổ cùng hữu trí hạ x ả sụ k ẹ loại kia vận mệnh chiếu cố gia trì nhưng cũng sẽ tiếp nhận một chút phản vệ khi tác động đến toàn bộ nhận giới vận mệnh chiều cường đánh tới thời điểm mình khả năng liền tránh thoát không được không có cách nào giống tam đại thông linh thú thánh địa các tiên nhân như thế an t o à phía sau màn tòa sơn quan hồ đấu cái này đại khái chính là giang buộc đi đáng tiếc đại m a mặc dù không nghĩ vượt vào nhận giới bí mật quá sâu cũng khó có thể c h ặ t đứt mình tại nhận giới nhân q u ả quan hệ làm tiêu dao tại ngoại vật tiên nhân thấy đại m a nói đến có chút nghiệm chứng cản cụ rồ trần trờ hỏi đã ngươi cảm thấy cổ nổ hạn nghị dạ là chủ lực vậy chúng ta hoàn toàn có thể biểu hiện được chẳng phải phát triển không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy nếu như không có vấn đề tốt nhất thực sự bị người để mắt tới lùi bước chạy trốn so vượt khó tiến lên còn nguy hiểm hơn địch nhân là loại kia một khi áp chế không nổi thực lực liền biết kịch liệt bành trướng loại hình vừa mới phá phong mà ra xuất kỷ cạ cũ dạ không thể nghi ngờ còn ở vào trạng thái h ư n h ư ợ c bị phong ấn hơn ngàn năm một thân bản sự có thể phát huy ra hơn phân nửa cũng không tệ ngàn năm trước đó lục đạo tiên nhân cùng xuất xù k ý hạ mù dạ liên thủ đem toàn bộ nhận giới đều đánh thành phế tích mới đưa thân sinh mẫu thân cho phong ấn trong trí nhớ lần thứ tư nhận giới đại chiến hạ dù nổ xạ cụ dạ chiến l ự c c ó c ũ n g được mà không có cũng không sao hạ tặc cả c ả s ỉ cũng liền có chuyện như vậy dù c h i hạ ô bị tổ cùng ngụ rủ mạ kỳ nạ dù tổ so xuất xù kỳ hạ gõ rổ cùng xuất xù kỳ hạ mù dạ hai huynh đệ thế nhưng là kém không ít không thể cho mao chi nữ thần thời gian phản ứng cần lập tức mở ra phong nếu không hậu quả khó mà lường được hạ tặc cả c ả xỉ dưới trướng gần bên trong khoảng cách liên hợp phân đội nhận lấy chế thức vũ trang về sau ngay tại chỗ chỉnh đốn bên trong chờ đợi lấy bộ chỉ huy tiến một bước mệnh lệnh thành hàng một khắc cuối cùng bị khẩn cấp điều đến hạ tặc cả c ả xỉ dưới trướng cụ già mạ dạ cù mò đang c ù n g cố nổ hạ bên trong ít có quen biết nữ nị dạ hạ dù nổ xạ cụ già nhẹ nhõm giết thời gian nị dạ quân vừa mới thành hình thể lực thế yếu cực kỳ rõ ràng cụ g i mạ dạ cù mò bị chọn làm liên lạc ban một viên lấy nàng t i ê kinh người cường độ tinh thần lực cùng siêu cấp cảm giác làm cái liên lạc viên quả nhiên là dễ dàng ban đầu, Cú giả lại g ả củ m về sau cụ dạ mạ dạ cụ mò liền bị điều phối đến hạ tặc cả cả xỉ dưới trướng cũng coi là để vị bộ hạ thành viên quan hệ trong đó thao nát tâm nạ dạ s ỉ cả mà dở dài một hơi cả cả sẽ xen xây rất dễ nói chuyện ngươi thể lực không phải quá tốt mọi người đều biết sẽ không quá phận làm khó dễ ngươi Thân là cụ h ữ a dạ mạ dạ cù mò hào phóng đáp lại tóc đen kỳ bạn nạ như là kiêu ngạo k h viên, m tước đỡ ngực kiêu ngạo mạ cười coi trời bằng vung nhìn về phía phía trước trên mặt vẻ nạo nhiên lộ rõ trên mặt cho dù là ngồi dựa vào cụ dạ mạ dạ cù mò cánh tay bên trên cũng không quên bản tính tiết lộ chỉ là lúc đó thỉnh thoảng ăn vụng giấu ở ống tay áo đằng sau cây mơ động tác cũng rơi vào trong mắt hữu tâm nhân một bên khắc tóc vàng phỉnh tựa hồ cảm thấy cùng mẫu thân đại nhân quá mức thân mật biểu hiện không xuất từ mình b ả n sự không biết từ nơi nào làm ra bỏ t ú i tiểu nữ trên máy hết sức trịnh trọng m ặ t tốt giáp trụ mũ giáp lao đến bóng loáng uy phong lấm lấm chống trường kiếm xung làm cụ già mạ dạ c ụ mò h ộ vệ bọn hắn xem ra mười phần đáng tin dáng vẻ đúng không cụ già mạ dạ c ụ mò nhìn một chút cái eo càng thêm ngưỡn thẳng mấy phần hai cái tiểu ra hỏa không khỏi thở dài mùa hơi xào cha khôn khéo như lài mạ d... đại trí nhược ngu như cụ g i mạ dạ cù mò tổng hợp hai người đặc xác về sau bồi dưỡng được tới hai cái tiểu tính cách cư nhiên như thế duy ta yêu biểu hiện lòng tự tin b ạ o dạp còn có chút tự cho là đúng tiểu tâm tư cũng không biết là từ đâu kế thừa tới các nàng là như là tiểu cạ si họa tìm một dạng trí tuệ k h ô i lỗi sao không phải cù dạ mạ dạ cù mò lắc đầu khi bán nạ cùng phình l à huyết kế giới hạn cụ hiện hóa sản phẩm ngươi có thể đem bọn hắn cho rằng có tư tưởng s ở s ả n đủ hoặc là vô hạn suy yếu bản vi thú trên bản chất không sai bị lắm nhưng là khởi nguyên cùng biểu hiện hình thức khả năng càng thêm phức tạp vậy thật đúng là chăm sông đổ về một biển a vốn chính là lấy trả cờ dạ làm hạch tâm phát triển siêu phàm hệ thống sức mạnh mặc kệ xem ra nhiều tranh lệnh cỡ nào to lớn luôn có thể tìm tới trung điểm hạ dù nộ xạ cụ dạ gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu ngay sau đó lại chuyển hóa chủ đ ể nói ngươi tại sao lại muốn tới gần bên trong khoảng cách liên hợp phân đội nếu như đi hy nạ tạ kia một tổ khả năng càng thêm phù hợp cảm giác có phiền phức dáng vẻ với lại cụ dạ mạ dạ cù mò cười nói h i u gạ nghệ gì nói chung cũng coi là bại tướng dưới tay ta quan hệ rất mặc dù từng có hợp tác nhưng không thế nào thân mật về phần hy ù gạ hy nạ tạ đơn độc ở chung ta không biết làm sao cùng loại này quá mức xấu hổ hướng nội người liên hệ nơi đó nữ ni dạ nhiều a cũng liền có chuyện như vậy cụ dạ mạ dạ cù mò nhất miệng cùng tổ tạp lộ ý ỉa là cái da đen cù mò gạ c ụ nữ ni dạ toàn thân trên giới lộ ra một c â u ngốc nựu khí t ứ c một cái k h á c khẩu phật tâm xả cụ do sổ chia thực lực không tầm t h ư ờ n g đầu óc cũng dễ dùng thân là cụ n ổ hạn ni dạ cụ dạ mạ dạ cù mò cùng nàng cơ hồ không có giao tập không có chút nào giao tình một cái cơ bản đều là cận chiến ni dạ phân đội cụ dạ mạ dạ cù mò đi làm gì nếu thật là làm thật cụ dạ mạ dạ cù mò năng lực cận chiến khẳng định cũng không kém nhưng cũng không có tất yếu lấy n g ắ n đ lực dài t h ô i ta bật cười hạ dù nổ xạ cụ dạ đáp lại nói khi nạ tạ cùng ta nói lên hì u gạ nghệ gì nhắc qua ngươi tựa hồ có việc thương lượng là muốn cầu cạnh ta đi mặc dù là bại tướng dưới tay ánh mắt vẫn là rất không sai cụ dạ mạ dạ cù mò chuyện đương nhiên nói nhưng là tha thứ ta cự tuyệt ta sẽ không cho hắn bất luận cái gì hứa hẹn bởi vì giúp hắn không có gì tốt chỗ mặc dù không bằng hì ụ gạ nghệ gì vận mệnh cảm giác như vậy nhạy cảm mạnh như cụ dạ mạ dạ cù mò bằng biết, liền nên n giác vào trực hở ư thế nào nẻ tránh những họa nào nẻ đen cái kia mây ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tìm cái đường hoàng lấy cớ không nghĩ tới đối đồng bạn cũng như thế hà khắc vớt vớt gương mặt bên cạnh thái dương cụ dạ mạ dạ c ụ mò h ứ n g hở đáp ta cùng ngươi không giống đối cổ nộ hạ không có quá nhiều ỷ lại không có nhu cầu ràng buộc l i ề n cạn về phần h ỉ gạ gia tộc cùng chúng ta cụ dạ mạ gia tộc luôn luôn nước giếng không phạm nước sông bọn hắn đi hỏa quốc thượng tầm lộ tuyến giao hào quyền quý mở rộng lực ảnh hưởng chúng ta cụ dạ mạ gia tộc đặt chân chợ bữa kiếm trắc t h lợi ta là cụ g i ạ mạ gia tộc thiếu chủ thì ủ gạ nghệ n gì chỉ là cái phân gia hộ vệ thực tế không có cách nào chờ mong hắn có thể có cái gì thẻ đánh bạc để ta hỗ trợ ngươi cái này nói đến quá k h o a t r ư ơ n g ta không phải cũng xin ngươi g i ú p qua một chút cũng không gặp ngươi yêu cầu cái gì khó lường c h ỗ t ố t hạ dù n ổ xạ cụ g i ạ c h ế cười tựa h ồ nghị van hồi hảo hữu tâm ý ngươi là bằng hữu hắn không phải có thể van xin hộ nghị liền không muốn trộn lẫn quá nhiều lợi ích nếu như là lợi ích tương giao liền khác kéo nhân tình gì không phân biệt được hoặc là thương tâm hoặc là tổn thương tiền tài không đáng dạng này a hạ dù nổ xạ cụ dạ không còn quên có một số việc điểm đến là dừng l à được xâm nhập quá sâu ảnh hưởng giao tình người tự hồ không quá ưa thích cùng quá nhiều người quá thân mật ta bất luận là bạn tốt dạ mạ nạ cạo y nổ vẫn là h i u gạ h i nạ tạ hạ dù nổ xạ cụ dạ lại nhiều lần tấp hợp các nàng cùng cụ dạ mạ dạ cụ mỏ quan hệ cũng là như gần như xa nếu như không phải xem ở hạ dù nổ xạ cụ dạ trên mặt mũi hai phe khả năng đều không có gì giao lưu ta là nửa đồ gia nhập cổ nổ hạ n g dạ cùng các ngươi trải qua hoàn trình n h ĩ dạ trường học giáo dục có sư phụ mang đội cùng đồng đội người đồng lứa không giống từ căn nguyên bên trên giảng cụ dạ mạ gia tộc không coi là là c ổ nộ hạ ni h dạ tộc dòng chính đến cùng thoát ly chủ lưu quá lâu cụ dạ mạ dạ cụ m ộ mặc dù trở thành chính thức n lý dạ nhưng cũng có cực lớn ngăn cách liên c u n g đái mạ giết trước toàn ngày chế bản khoa tốt nghiệp học sinh cùng thanh giáo ban đêm lớn hàm thụ chờ có thể là một chuyện a mặc kệ bản sự như thế nào một cái r u t thẳng miêu hồng một cái bản g môn tà đạo may mắn cụ dạ mạ dạ cụ m ộ bản nhân thực lực cường đại lại thêm cụ dạ mạ gia tộc tiền tài hùng thế lớn không ai dám đôi nàng nhìn với con mắt khác nhưng cái này cũng không hề đại biểu cụ dạ mạ dạ cụ nộ liền thực sự hoàn mỹ du nhập cụ nộ hạ trước đây không lâu nhận hồ ca đệ lục s ỉ mụ dạ đang trọng dụng thời điểm liên tiếp đau xót lời nói cũng không ít mấu chốt là những cái kia nói lên thuyền còn tự cho là bí ẩn không nghĩ tới tại cụ dạ mạ dạ c ụ mò trước mặt ẩn giấu cảm xúc khả năng hầu như không tồn tại thấy nhiều lòng người còn tin tưởng người khát tâm nhưng thật ra là rất khó cho nên ngươi cùng ta giao hảo là bởi vì ta là cái tâm linh mỹ hảo nữ hải tử không bởi vì ngươi ngốc giao lưu nhẹ nhõm cụ dạ mạ dạ c ụ mò nhốn núi vai với lại ta rất h ế u kỳ ngươi cùng ngụ trị hạ xạ xủ kẹ tiếp xuống phát triển xem nào nhện không chê chuyện lớn a thật là một cái ý đồ xấu tiền bối đã sớm quen thuộc cú dạ mạ dạ cù mò thường xuyên nói lời kinh người hạ dù nổ xạ cú dạ cũng không có quá mức để ý đâm vết sẹo mà là thành thạo chơi bừa hy vọng xạ sủ kẹ lần này không muốn làm càng nhiều hơn hơn phân sự t ì n h nếu không ám sát hồ ca đệ lục đã là rất khó rửa sạch tội ác nếu là trong tay lại nhiễm càng nhiều đồng bạn máu tươi thứ bảy ban mong muốn để hắn hồi tâm chuyển ý độ khó càng lớn hơn Ngươi, cũng gi Cú rất vất vả. không thể nghi ngờ lại muốn khúc chết rất nhiều hai người nói chuyện phiếm sau một lát hạ dù nổ xạ cụ dạ đột nhiên ấp úng mà hỏi thăm có chuyện mong muốn hỏi ngươi liên quan tới n ạ dù tổ ừng n ạ dù tổ bên kia thực sự đối ta rất si tình a chẳng lẽ hắn không có phát giác được thì nạ tạ tâm ý ngươi không phải đã đoán được sao cụ dạ mạ dạ cụ mọ trả lời để hạ dù nổ xạ cụ dạ s ư ơ n g sở chật lại kịp phản ứng quả là thế ta phất lượng thật đúng là không bằng xả số kệ hơi có chút chán nạn hạ dù nổ xạ cụ dạ cũng liền chấm thấp một hồi sau đột nhiên hỏi ngươi cùng xa nhẫn đai m ạ giao tình không phải rất được chứ làm sao những ngày này không gặp hắn đến thăm ngươi ngươi rất muốn biết thật sự là hết chuyện để nói mới vừa bị tệ a di đẩy đổi cái đội ngũ lập tức lại toát ra cái mong muốn xem náo nhiệt Trước 1225, giao dịch. Trước 1225, giao dịch. từ khi ủ gạ h i nạ tạ chỗ được đến hồi phục để h i ủ gạ nghệ gì hơi có chút thất vọng mặc dù cũng không có ôm lấy hy vọng quá lớn nhưng chân chính bị cự tuyệt vẫn còn có chút tiết lối chứ tại c h ư n g t ì n h trong cuộc thi t a o n ộ h i ủ gạ n g h gì cùng cụ dạ mạ dạ cụ mò lui tới chỉ có công sự cho dù bởi vì đáy ma d ư n mà từng có gặp nhau hai người cũng không có rất quen nhận biết nhưng không cảm giác hoàn toàn không có để ở trong lòng chủ yếu nguyên do vẫn là hai người thế giới cách biệt q u á xa một cái thân thể yếu đuối nữ n ý dạ cùng tinh thông thể thuật thiên tài cũng đều có gia tộc giàn g buộc mỗi người làm việc riêng sự t ì n h làm sao có thể có giao t ì n h n ệ dị ca ca không có ý tứ khi u g ạ hy nạ tạ có chút ngượng ngủng đường huynh lần thứ nhất thỉnh cầu mình làm việc liền không thành công quả thực có chút xấu hổ khi u g ạ n nghệ dị tỉnh táo lắc đầu đây không phải vấn đề của ngươi mà là ta cùng với nàng vãng lai、like、quá ít chân thực nguyên nhân h i u gan ệ dị cũng đoán được một chút bất kể thế nào nhìn thân là hỉ gạ phân ra hỉ ủ gạ nệ gì, đều không giống như là có thể xuất ra ra dáng thẻ đánh bạc đả động cụ ra mạ dạ c ụ m ò người thấy đường huynh mặt mũi tràn đầy vẻ ư u sầu thì ủ gạ h ỉ na tạ thử thăm dò đề nghị nếu không ta đi cùng phụ thân đại nhân nói một chút cũng có thể hành không cần đại tiểu thư ta có khác ý nghĩ có một số việc vẫn là lách qua tông ra tương đối tốt nếu quả thật có không biết lại khó mà chống cự phong hiểm vẫn là không nên đem ra tập c u ố n vào trong đó tương đối tốt có đôi khi lựa chọn con đường chính là như thế khó khăn trước kia hì ủ gà nghệ dị biết được ít tự giác cô lậu quả văn không có lực ảnh hưởng gì kết quả hiện tại thực lực mình cường đại hơn nhiều cũng biết được nhiều như vậy dĩ vãng tiếp xúc không đến nhận giới huyền bí ngược lại phiền phức càng ngày càng nhiều với lại càng thêm khó mà giải quyết đã cụ già mạ dạ cụ mò nói bất động lại không nghĩ liên lụy gia tộc hì ủ gà nghệ dị không thể không cân nhắc cái khác giúp đỡ sư phụ mang đội mạch tổ gai cùng đồng đội d i ú p đ mỗi ngày thực lực cũng không t h lắm đều không giống như là có thể phó thác đường người cô n ộ hạ bên trong có năng lực nhất chính là hồ ca đệ ngũ xu dì dạ dạ cũng n g ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ nhưng là hì ủ gan n ệ d ì khẳng định không có cách nào trở về sau không có phát sinh cũng không biết nguyên do nguy hiểm hướng bọn hắn xin giúp đỡ về phần bên ngoài thôn nhị dạ có thể dính l i ễ u quan hệ cũng liền đái m à cái này khó mà năm chắc xa nhận đã không cách nào có thể mớn tự nhiên vẫn là hướng phía duy nhất nhìn thấy hy vọng con đường tiến lên tương đối tốt từ biệt hì ủ gạ hì nạ tạ về sau hì ủ gan ệ d ì hướng về xù nạ gạ c u k h ô i lỗi bộ đội trụ sở tiến lên nhân giới liên quân tập kết cũng có một đoạn thời gian chỉnh biên tốc độ so trong tưởng tượng còn muốn chậm một chút trên đường đi liên tiếp khẩu lệnh âm thanh không dứt bên hai để hì ủ gạn n g ệ dì ý thức được mong muốn đem t r ê n lệnh quá lớn các đại quốc nỉ dạ ghép lại thành một cái chiến lược cường đại chính thể thực sự không phải một chuyện dễ dàng không nhanh không chậm vừa đi vừa nhìn như có điều suy nghĩ hì ủ gạn n g ệ dì tiếp cận độc lập hạ trại khôi lỗi bộ đội thói quen mở ra bị hạ tiểu g ặ n g muốn nhìn một chút đài m à phải chăng ở đây rất nhanh xuyên thấu qua cảm giác siêu cường hì ủ gạn n ệ dì liền phát hiện một cái thập phần cường đại nỉ dạ ẩ để người không dét mà run. Ngay từ đầu, n -e、g -e、mấy phút sau thuận cảm giác phương vị tiến lên không có gặp được bất luận cái gì chặn đường hy ưu gà nệ ứng, -e、di trực tiếp đi tới một chỗ độc lập gian phòng nhỏ không có cửa sổ cổng cũng không ai nắm tay khi u gan nệ di nhẹ nhàng gõ cửa một cái liền đẩy ra khép cánh cửa thướng hơi có vẻ âm u trong phòng nhìn lại một đầu t r ó i sáng tóc trắng nho nhã nam tử ngồi ngay ngắn ở t h ẳ n g trung ương trên g h ế tựa hồ đã sớm ý thức được có khách tới thăm có chút ngẩng đầu lên t ố su k i tô nệ di ánh mắt của ngươi cũng trưởng thành rất nhiều nói t ố su k i tô nệ di mở hai mắt ra mắt phải một con cùng bị ạ k i ự u gẳng cực kỳ tương tự nhưng là màu lót lu lam phát ra sắc kỳ quái trắng sáng ánh sáng màu trắng con ngươi mắt trái thì là bình thường dĩ nệ gàng bộ dáng bày biện ra màu tím nhạt hốc mắt bên cạnh mạch máu phường lên tựa hồ áp lực rất đại dáng vẻ nghe nói ngươi đang điều tra ta ách khi uga n e j i giật mình c h ậ m c ư ơ n g ép để cho mình chấn định lại gia tộc mệnh lệnh thôi bởi vì ngươi thăm dò tông gia bị người chú ý tới chỉ là không nghĩ tới ngươi đã được đến tông gia bị ạ t i ệ u gẳng t r u n g hợp tôi tosu kito n e j i khẽ cười nói người vĩnh viễn phải tin tưởng đại mazit kia tại có cần thời điểm cái gì nhân nghĩa đạo đức thanh danh đại đại nghĩa nhân tình thế sự cũng sẽ không để ở trong lòng cho nên đây là đang ám chỉ cái này mai tông gia bị ạ tiểu gẳng là đại m d c hỗ trợ đoạt tới tay có thể tộc trưởng đại nhân kỳ h nạ ta đại tiểu thư cùng hạ nạ bị nhị tiểu thư đều bình yên vô sự như vậy nháy mắt vụ nhận ao cái kia cứng nhắc lao giả nổi lên trong lòng có vẻ như không nghe nói có cái gì đặc biệt tin tức hắn là thế nào làm được hay là nói bị kỳ gì gạ cụ che giấu xuống tới rồi ngươi mặc dù đi theo đại m d c đã làm nhiều lần sự tình nhưng là còn không có thực sự hiểu rõ đại m d c là cái dạng gì người vì đem sự tình làm được thỏa hiệp hắn tình nguyện bí mật làm nhiều cũng sẽ không dễ dàng để người m ư cớ nói số xù ki tô nệ di khe cử nói xù nạ gạ cụ đỉnh tiêm khôi l u i sư có tiếp nhận thần kinh thị giác lợi dụng bên ngoài cơ thể con mắt tăng mạnh thị lực cảm giác bí thuật rộng khắp vận dụng tại khôi l ố i thuật bên trong điểm này k h i u gan ệ g ì cũng là lòng dạ biết rõ tại mấy năm trước n h ì n trong cuộc thi cùng sau đó cổ nộ hạ khôi l ố i kế hoạch gạ hạ dạ cùng đ á i m a đều lộ một tay tương đương kinh diễm giống hỉ gạ tông g i a tộc trưởng còn có người hai cái tiểu đường m g ộ i mục tiêu quá lớn không tốt hạ thủ nhưng là cái k i a đem ngoài ý muốn cấp đoạt tông ra bị hạ tiểu gẳng ấ y ghép về sau cũng không thế nào thích ứ n g bình thường muốn phỏng ấn cần thời điểm giải khai quanh năm suốt tháng đều dùng không được mấy lần cho nên bị thay xả đổi của rồi đây đối với đại mà giờ i nói không khó tìm thay thế con mắt cấy ghép đi qua lại phong ấn sửa chữa một chút tầng ngoài ký ức hoặc là che đậy bộ phận tinh thần bản năng mục tiêu nhất thời bán hội khẳng định phát hiện không được thời gian lâu dài liền càng thêm khó mà phát giác cái này cũng không đúng à nếu là vụ nhận ao muốn sử dụng bị ạ tiểu gẳng chẳng phải là lộ tẩy rồi Tô tô nhết biết không, sát hại, thế, không, xù kỳ kiểu nệ miệng. Ngươi găng quan gì m bì ạ sức trên mặt cũng không nhịn được hiện ra mỉm cười nói tên kia đem vụ nhận ao trên thân 39, giả bị ả tiệu gẳng 39, thần kinh v i ê n trình tiếp nhận một cái thần kỳ điện tử hình ảnh xử lý thiết bị 39, giả 39, m ư h í bị ả tiệu gẳng nhìn thấy đen trắng bối cảnh kinh mạch cùng trả cờ dạ lưu động đều là ngoài định mức tăng thêm đi lên nói t r ắ n g ra chính là vụ nhận ao nếu như không giải khai phong ấn bình an vô sự một khi như thường ngày như thế sử dụng bị ả tiệu gẳng mắt phải thị giác tín hiệu biết trải qua một lần xử lý tăng thêm điểm hàng lậu lại thông qua thần kinh thị giác truyền lại cho đại nào xử lý cho dù cái này trải qua tờ s mỹ nhan qua cùng t r ả cờ dạ thị giác có sai kém ao cũng khó có thể đem mấu chốt của vấn đề quy kết tại mình mắt phải vành mắt bên trong con mắt bị thay thế khả năng nhẫn giới bí thuật nhiều như vậy có thể lừa qua bị hạ tiệu gẳng cũng không phải một cái hai cái còn có cao tuổi rồi mình mắt mở khả năng cũng là tồn tại nghe sosu k i t ô nệ di hiệu gan nệ di lô mãng sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói hắn là từ đâu nghĩ ra những này tổn hại chiêu siêu v i ê n trình thần kinh tiếp nhận kỹ thuật thật không đơn giản đồng bộ chuyển thâu cũng là vấn đề có thể đầu nhập thực dụng đoán chừng đáy mạt cũng là phòng bị rất lâu đi Thu sù kỳ tôn ệ gì gật đầu biểu thị đồng ý có lẽ ngay từ đầu mục tiêu không phải vụ nhận ao chỉ là hắn tương đối không may vừa lúc đâm vào trên họng súng với lại ai biết trên người ta có hay không dạng này c ả m ấy lại hoặc là nói thân là hì gạ gia tộc thiên tài n g ư ờ i cũng khó tránh khỏi bị để mắt tới loại này từ trên căn bản cải biến ngũ giác một trong thị giác kỹ thuật cùng cụ dạ mạ gia tộc huyết kế giới hạn bí thuật ma huyện ngũ giác đồng dạng để n g ư ờ i khó lòng phong bị bởi vì không ai biết tùy tiện hoài nghi mình nhìn thấy cảnh vật nghe tới âm thanh trần thực tính mắt thấy mới là thật chính là chuyện t i ế u lâm tại đại maz cũng cụ dạ mạ dạ cụ mọi loại này cơ hồ có được lừa gạt toàn bộ thế giới năng lực âm độn cao thủ trước mặt vẫn là không nên tin cảm giác của mình tương đối tốt t ố t xù kỳ tô nệ gì trịnh trọng cường điệu kỳ ủ gan nệ gì cũng hơi có chút tán đồng nhưng là đối phương gián tiếp dẫn dụ mình đến đây trò chuyện với nhau đoán chừng cũng không phải chỉ là ngẫu nhiên muốn đề cao cảnh giác nhưng là cũng không thể hoàn toàn tin tưởng cái này một trận ý đồ diệt vong nhận giới người mặt trăng tại điều tra lòng người nhược điểm đem người đùa bỡn trong lòng bàn tay đại m a quả thật làm cho người kiếm kỵ có thể xuất xù kỳ tô nệ dị cũng không phải đèn đã cạn dầu cho nên ngươi bây giờ có được có thể hủy thiên diện địa t è n s ạ c gẳng đồng thời còn có di nệ gẳng đây là có chuyện gì trước mắt ba mươi chín ạ cà sủ kỳ ba mươi chín tổ chức t r ư ớ c thủ lĩnh nạ gạ tổ đã chết rồi di nệ gẳng nắm giữ ở trong tay ai còn không phải trải qua một phen tranh đoạt về phần người thắng là ai ta cũng không biết tưởng tình nhưng là đại m à r cái kia tên hẹp hỏi bởi vì ta di thực một con cũng bởi vì ta đáp ứng hắn hợp tác điều kiện có phải là rất ngoài ý mớn ngay cả cao cấp nhất huyết kế giới hạn di nệ gẳng đều không chút nào do dự đưa ra ngoài như vậy đại m a truy cầu chỗ tốt khẳng định viễn siêu di nệ gẳng nghe vậy h ì ủ gan e j i lần nữa may mắn không có đem hỉ gà gia tộc liên lụy vào loại cấp bậc này thế lực giao phong cái gọi là ngàn năm hỉ gà ngay cả đứng ngoài quan sát tư cách đều không đáp lại có một số việc vẫn là không muốn biết tương đối tốt dạng này còn có thể trôi qua thư thái một điểm giữa sân yên lặng thật lâu thì ủ gan e j i mới hỏi ngươi tìm ta là bởi vì ta bị hạ cựu gẳng tiến hóa rồi tosu kito n e j i cười thần bí ngươi không phải đang tìm người giúp ngươi cả thay nếu như thuận tiện ta có thể xuất thủ ta cần trả giá cái gì còn có chuyện này đấy mà có biết hay không yên tâm ta mặc dù không có nói với đ ạ i mặt qua nhưng hắn hẳn là biết với lại chưa từng có hỏi hẳn là ngầm đồng ý nói x ố xù kỳ tôn ệ gì nhìn về phía có chút ngoại ý muốn hi ủ gà n g ệ gì không nên cảm thấy kỳ quái đại ma đ ố i ngươi rất thưởng thức nhưng là tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này cho ngươi bất luận cái gì hứa hẹn tương lai trọng yếu q u â n cờ nếu là phía trước đơn giản cửa hải đều qua không được cũng sẽ không cần chờ mong tương lai Thôi ta, nếu như ta chết rồi hy vọng có thể mượn nhờ lực lượng của ngươi giúp ta giữ lại hy vọng phục sinh trạng thái này ngươi lợi hại hơn ta nhiều lắm ta thế nào giúp ngươi khi u gan nệ di n h ư mày yêu cầu này quá phiền phức không có quá nhiều m u ố n làm trước khi chết ta khẳng định đã an bài tốt ngươi chỉ cần đem thân thể của ta bảo tồn tốt đừng bị tổn hại là được thu hoạch được thèn s ả y găng lực lượng về sau thuộc ù kỳ tô nệ di giải phong thể nội trời sinh bí thuật có thể mượn nhờ chuyển sinh ở giữa lực lượng tại tử vong trước mù sắt na kia cấm ép đông kết thời gian đem sinh mệnh trạng thái bảo tồn lại đợi đến thời cơ thích hợp làm tàn sau phục sinh tại sao là ta khi u gan ệ gì hơi nghi hoặc một chút mình bây giờ mặc dù cũng không yếu nhưng là nhận giới cường đại hơn mình cũng không phải một cái hai cái vì cái gì không tìm người khác bởi vì ngươi có sở cầu ta vừa lúc có thể thỏa mãn ngươi đây là giao dịch đại mà tâm cơ quá sâu nặng có trời mới biết hắn biết ở tại chúng ta đợi phục sinh thời gian bên trong đối ta làm những gì về phần người khác ta lại không quen sẽ không đem mấu chốt yếu hại giao phó cho người khác c h ầ n c h ờ một lát khi u gan ệ gì vẫn là đáp ứng t ố ta nếu như chỉ là loại trình độ này cũng là có thể làm lựa chọn sáng suốt nếu như ngươi sau khi chết thi thể bị tổn hại hoặc là không thể bình thường phục sinh vậy cũng không có thể lại ta cái này đương nhiên tôi xù kỳ tôn hệ dị cười híp mắt đáp lại nói ta không phải không giảng đạo lý người ngươi chỉ cần tận tâm tận lực liền tốt nếu là vận mệnh xác thực không chiếu cố tại ta đó cũng là không thể làm gì đã đối diện thiếu niên tóc trắng như thế thông t ì n h đ ặ i lý hoàn toàn không giống đai mà khó mà n ắ m lấy hỷ h u gạn hệ dị nhấc lên tâm cũng thắng ngông xuống kia liền như thế định ngươi sau khi trở về liền an tâm chuẩn bị đúng rồi nói tôi x kỳ tôn hệ dị đứng người lên một ngón tay chỉ hướng hỷ u gạn hệ dị cái chán thời khắc đó vẽ lấy chú ấn cá chậu chim lồng phù văn trung tâm trước cho ngươi điểm chỗ tốt miễn cho nói ta bất cận nhân tình vừa dứt lời một cỗ màu tím đen kỳ quái năng lượng cắm vào h ỉ hụ gạ nghệ dị náo hải để tựa hồ bịt kín một tầng bóng tối tinh thần rộng mở trong sáng mặc dù bị chú ấn 39 m ư c h á trậu chim lồng 39 phá hư bản nguyên căn cơ không có cách nào chữa trị nhưng là nhiều năm quá độ sử dụng bị ả tiểu gàng ă m thương được chữa trị hơn phân nửa ngươi bây giờ cố gắng phương hướng cơ hội là đem bị ả tiểu gàng đánh nát một lần nữa tổ hợp lấy một cái trước nay chưa từng có phương hướng cố gắng mặc dù cùng tông ra bị ả tiểu gàng chặt đứt liên hệ nhưng trên bản chất vẫn là không nhiều làm bi vận mệnh cảm giác là cái không sai năng lực có lẽ nhiều năm về sau khi u gan e ệ dị cùng hắn hậu đại thật có thể mở ra cái khác một mạch Trước Thân thuộc ít nhất một thành chút ít thể thống thực thời thế trước tăng thêm, ưu giới với cử chiến con, chủ chủ, Có chính lực có Cà chức 1226 Binh Nhẫn hạ hợp phân nhân nhẫn nhắm nhẫn. linh không phía hai chữ. quân quân liên liên viên nó đồng nạ diện, Nói đội quái giả Gi, lại đại ly là lấy làm là, là đấu yếu sa sa dựa đảo áp vào số Mà vị kỳ chi bộ đội này cũng không phải là đánh ác chiến mà là lấy từ xa chi viện làm chủ tuyệt đại bộ phận thành viên cũng không lấy thể thuật tăng trưởng chỉ có tại kéo ra một khoảng cách tình h u ố n g dưới mới có thể phát huy ra h uy lực lớn nhất cùng trực diện được nhân cận thân vật lộn chiến đội khác biệt bao quát nạ giả s ỉ ca m à d ự ở bên trong cự l y xa chiến đấu liên hợp quân phân đội là lấy nhận thuật pháo đài vì suy tính tổ kiến so sánh với cái khác phân đội thủ lĩnh tuyển chọn nhất định phải lấy mình có thể đánh là điều kiện tiên quyết khác biệt cự li xa chiến đấu liên hợp quân phân đội chỉ huy cân nhắc tài năng là bố trí chiến thuật siêu cường đầu não bởi vậy đến xem nạ dạ xỉ ca mạ giảm nhiệm đại diện thống trên danh nghĩa cùng kisuki hạ takakasi si dun c ù n g đã dị bọn người đồng liệt cũng là không phải không thể nào nói nổi có người bị nhân công đề bạt tự nhiên có người cao phối thất liền mỹ giúp đệ ngũ tờ dù mỹ mệ ấ y được an bài vì đại danh hộ vệ đội cái này gần gà chức vị trên danh nghĩa là vì bảo hộ đại danh trên thực tế tầm quan trọng khẳng định là kém xa cái khác cán bộ từ chức vị an bài bên trên liền có thể miễn cưỡng nhìn ra ngũ đại nghỉ dạ thôn cũng là mạnh yếu rõ ràng kỳ gì gà cụ thực lực yếu nhất lại rời xa đại lục lực ảnh hưởng quá kém chỉ có tại cái khác n h ỉ dạ thôn thế lực cân bằng bị đánh vỡ thời điểm mới có cơ hội đục nước béo cỏ tăng thêm nội bộ đấu đá không n ớt phản n h ẫ n tần suất trước đây ít năm trong huyết vụ chi danh xâm nhập quá sâu lòng người đại bộ phận người đối bọn hắn ấn tượng đều không tốt lắm cô nộp hạ liền cường t h ế nhiều gần nửa cao vị đều bị bọn hắn nắm giữ còn lại chủ yếu cán bộ trừ nham nhẫn cầm tới một cái ghế còn lại bị xa nhẫn cùng v â n nhẫn chia cắt nhìn nhận giới liên quân phối trí liên có thể đại khái làm rõ ràng các n ý dạ thôn thực lực mạnh yếu so sánh theo tập kết đồng thời tuyên thệ trước khi xuất quân xuất trình này tới gần lão tiền bối n ó m còn bảo trì bình thản trẻ tuổi các lý dạ càng phát ra thấp phòng khí nóng này tại sa nhẫn bên trong nhân khí khá kết xù tệ、ad. cũng liền trở thành cự li sa chiến đấu liên hợp quân phân đội bên trong s ù nạ gạ c ụ thành viên chủ tâm cốt màn đêm buông xuống đại tỷ đầu cùng mấy cái trẻ tuổi hậu bối tại doanh địa biên giới sởi ấm trừ gạ ạ dạ người sùng bái mặc dù ị c n g dù cả tạ còn có khôi lỗi bộ đội nhân tài mới nổi tên là thái toa không chiến bộ đội ba kỳ thành viên năm ngoái toàn thôn khôi lỗi sân thi đấu chiến thắng nhận lấy đại m à tự mình động thủ chế tạo không đối bắn tỉa khoảng cách xa thực trang thủ hộ giả bởi vì có siêu viễn trình ám sát tài năng bị tệ ạ gì nhìn chúng đào tới đại tướng đáng tiếc rõ ràng là cái chiến trường sát thần bí mật xác thực cái nhược khí xấu hổ tiểu cùng nàng tiền bối mù cắp kẹ d ạ n mi sợ mù chờ tùy tiện tác phong hoàn toàn không giống tại vô số khát vọng trở nên nổi bật b u ồ n thôn bình dân cùng ngoại lai dã tâm người kẻ ham muốn điên cùng nội quyện khôi lỗi sư trên con đường này không đủ mạnh ra hỏa mong muốn trổ hết tài năng thực sự cần hơn người nhất đảng tiên phú cho nên trên chiến trường không muốn lùi bước càng sợ hãi nỉ dạ chết được càng nhanh đương nhiên cũng không phải để các ngươi không nhìn nguy hiểm lộ m ạ n g làm việc t hơi có điểm có cấp thái toa hết sức thành thật mà hỏi tham thế nhưng là tệ a di tiền bối ở trong đó độ ta nắm chắc không được đối ngoại hành cùng tân thủ tới nói khó khăn nhất thích ứng chính là tiêu chuẩn mơ hồ chỉ có sở trường đến độ cao nhất định mới có cao hơn độ tự do nhu cầu ngay từ đầu vẫn là quy định phải chết một điểm tương đối tốt phục tùng mệnh lệnh tin tưởng chiến hữu cùng cấp trên trên chiến trường thay đổi trong m á y mắt ngươi không thể bằng vào bản năng làm việc chỉ có, có cái ó c nhìn đại cục chỉ huy mới có cao hơn ánh mắt tìm tới thông hướng thắng lợi đường minh bạch thái toa mười phần nghiêm túc đáp lại dù cả ta cùng m ặ t gì、sì、cũng phụ họa ai vừa nghĩ tới các ngươi còn trẻ như vậy liền ra chiến trường quả thực để người yên tâm không hạ tạ gì thở dài nhẹ nhàng lắc đầu đi ra đến cùng là cái mười phần nguy hiểm nghề nghiệp một khi tấn thăng nhìn có chút nhiệm vụ nguy hiểm liền không tránh khỏi nhẫn giới liên quân bên trong ngũ đại nị dạ trong thôn dở nhìn ra chiến trường tỷ lệ tối cao chính là xa nhẫn những thôn khác tử đều phượng m a u lân giác chỉ có s ù nạ gạ cụ bên trong lấy khôi lỗi bộ đội cùng hậu cần tiếp tế bộ môn tràn ngập đại lượng dở nhìn bởi vì quá mức chuyên nghiệp thậm chí cũng không tìm tới cao hơn vị nị dạ thay thế cũng may bọn hắn đại bộ phận đều không cần đích thân tới một tuyến nguy hiểm nhất tay hỏa lực áp chế phân đội tại phòng tuyến sụp đổ trước đó cũng không có đại lượng thường vòng phong hiểm tạ gì tiền bối không phải cũng là cùng chúng ta không sai biệt lắm niên kỷ ra chiến、trường. lúc kia vẫn là giờ nhìn không giống dù vậy tệ ạ gì cũng không cách nào giải thích quá nhiều năm ấy cô nội hạ sụp đổ kế hoạch vì cam đoan xuất kỳ bất ý hiệu quả tệ ạ gì bản nhân là cố ý áp chế đẳng cấp tỷ đ ệ ba người tổ hợp tại truyền h ì n trong cuộc thi cơ hội không có đối thủ đừng nói một đám giờ nhìn cho dù là truyền h ì n đều không nhất định có thể chiếm tiện nghi nhìn nhìn lại trước mắt những này tiểu nữ h à i mỗi một cái đều là có thiên phú hải tử nhưng l u ậ n ưu điểm quả nhiên là kinh tài tuyển diễm thế nhưng là lên trên trường liền cung thiên phú c trên chiến trường công cụ nhân cần nhất bản sự là tận lực lẩn tránh được điểm phục tùng chỉ huy sau đó phó thác cho trời bị hưng vấn cùng thất phòng chi tâm bao phủ tuổi trẻ các cô gái khẳng định không có cách nào ý thức được điểm này chỉ có tự mình trải qua chiến hỏa tệ lễ mới có thể minh bạch như thế nào tại tàn khốc t h á n trong chèm giết bảo trụ tính mạng của mình ngay tại dưới trướng các thành viên đều mang tâm tư thời điểm nạ dạ s ỉ cả m a r cũng tại hơi có vẻ dưới ánh đèn lờ mờ nhìn xem văn kiện trong tay có phải là nặn một cái có chút chua suất con mắt cự ly sa chiến đấu liên hợp quân phân đội thành viên bình quân tuổi tắc quá nhỏ còn quá trẻ không có kinh nghiệm cũng dẫn đến quản thúc khó khăn vì đem năm bẹ bậy mảng đám ô hợp n â n g tụ thành một cố dây thừng phát huy ra lực lượng mạnh nhất nạ dạ s ỉ cả m a r thế nhưng là tổn thương thấu đầu óc chứ cứ hơn phân nửa danh ạ c h sa nhận tràn ngập trong đó dẫn đến tệ á di lực ảnh hưởng tăng nhiều nạ dạ xỉ cả m a r cơ hồ không có cách nào vượt qua tệ á di trực tiếp đôi sa nhận ra l uy vọng loại vật này thực sự không phải thượng cấp giao phó cái nào đó trước vị liền biết tự động có được nạ giả sĩ ca mát đi qua kinh lịch quá mức q u i n h hướng văn chức dù là lấy ưu tú đầu não cùng không khéo chiến thuật lấy sưng không có đặc biệt trói sáng chiến tích dẫn đến kiệt ngạo bất tuần người trẻ tuổi đối với hắn cũng không phải là rất chịu phục cũng may tệ ạ g ì cũng không có làm khó nạ giả sĩ ca mát vẫn là rất duy trì đại diện thống lĩnh chỉ là như vậy x u ố n g dưới lập công được thưởng tăng lên uy vọng mục đích liền khó mà đã thành nạ dạ s ỉ cả m a có thể lên làm cự li xa chiến đấu liên hợp quân phân đội đại diện thống lĩnh năng lực bên trên là không có vấn đề nhưng là không phải thực c h í danh quy liền có chút tranh luận không nói người khác liền giới trướng sa nhẫn tệ á gì đồng dạng là lấy đầu v ó c dễ dùng có chiến thuật tư duy mà lấy sưng tình anh nữ lý dạ s o nạ dạ s ỉ cả m a tấn thăng t r ú n h n còn phải sớm hơn gần ba năm vẫn là xù nạ gạ cụ canh gác đầu m ụ tại nhiệm c ả dẹp trường tỷ tư lịch bên trên rõ ràng càng hơn một bậc thuận lợi cầm tới chức vị này cũng là các phương đánh cờ kết quả cỗ nộ hạ muốn vì hậu bối sân ga s ạ dù t o bị ạ xù mã bởi vì cùng đại danh quan hệ thân mật mà bị đuổi đi đại danh hộ vệ đội xù làm tơ dù mì mệ ẩy phụ tá nạ i ả s ì ca mát phụ thân nạ i ả s ì ca cù đã từng là hổ ca đời thứ ba thì dù rẽn s ạ dù t o bị đáng tin người ủng hộ cũng là nhận giới liên quân đại diện t h ă n g y ê u nếu như nạ i ả s ì ca mát lại có một chút đáng giá tạo thế chết tích liền có thể vì đời thứ ba nhất hệ nguồn gốc chính danh ra họ r ồ xì mát cái này phản định chỉ là ngoài ý m ớ n dưới trướng đều là cổ nộ hạ rút thẳng miêu hồng trụ cột vức vàng hổ ca hậu bị dịch xù nạ gà cũ lo liệu lấy chỉ cần tranh đủ mặt ngũi, liền không tại hư đầu não danh khí trên g i ớ i công phu phương trầm đồng thời không có đối cự ly xa chiến đấu liên hợp quân phân đội thống l ĩ n h chức vị quá mức để ý cho dù tệ hạ gì hưu tâm tỉnh lại một phen tại không có được đến hữu lực duy trì nhất là đại mạc cũng muốn nhìn xem nạ dạ xỉ cả mạt đến cùng có hay không năng lực cùng ngũ du mạ kỳ nạ dù tổ tranh đoạt tương lai hổ cả chi vị cho nên yên lặng theo dõi k ỳ biến dẫn đến kết quả như vậy nạ dạ xỉ cả mạt biết mình thượng vị có chút trùng hợp nhân tố có thể đã làm được trên vị trí này liền muốn làm rất tốt số dưới dĩ vãng liên hệ đều là cùng thôn mỹ dạ ít nhiều có chút hương hòa tình biết cho chút mặt mũi xa nhẫn cùng nham nhẫn liền không có dễ nói chuyện như vậy danh khí loại vật này đừng nhìn bình thường không lộ ra trước mắt người đời chính thức cần thời điểm có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu không nói gì gì hãy giả cùng đái mà loại kia vi phòng dù là có lao sư của mình xạ d ụ t ổ bị ạ sù mạ danh khí nạ dạ xị cả mạng hiện tại liền sẽ không như thế làm khó ngay tại sơ trưởng đại quyền đại diện thống lĩnh đại nhân khổ tâm suy tư thời điểm cổng truyền đến tiếng đập cửa tiến đến vừa dứt lời tranh thủ lúc rảnh rỗi nạ dạ xị cả cụ đẩy cửa đi đến ấy ngươi uống rượu rồi mặc dù sắc mặt coi như bình thường đi đường cũng không có lắc lư thế nhưng là quen thuộc phụ thân nạ dạ xỉ c ả mặt vẫn là nhìn ra một chút mánh khỏe sau khi làm việc cũng phải tiêu khiển mà mặc dù treo ba mươi chín tham mưu ba mươi chín tên tuổi đến cùng cũng là ba mươi chín đại diện ba mươi chín động động một mép còn không đến mức chậm trễ sự tình nạ dạ xỉ c ả mặt có chút không tán đồng phản bác chúng ta hai cha con có thể thân cư cao vị dựa vào chính là một bộ tốt đầu óc người cái này uống đến say khướt còn thế nào suy nghĩ phương lược người a nạ dạ xỉ c ả cụ tại trên ghế đối diện ngồi xuống lười b i ế n nói cái gì thân cư cao vị ngươi cùng ta còn không đều là ba mươi chín đại diện ba mươi chín nghe nói ngươi gần nhất vì chỉnh h ư ớ n đau đầu đại khái là ta tuổi còn rất trẻ đi nạ dạ xỉ c ả m à cũng chưa có trở về tránh vấn đề ý tứ lấy cha mình kia so với mình còn muốn ưu tú thông minh tài trí nói láo che giấu mới là tự dứt lấy đ ụ c tuổi tắc đúng là một vấn đề lớn nạ dạ xỉ c ả c ù nổ một n g ụ mùi m rượu chậm rãi đáp lại nói nhưng cũng không phải là nguyên nhân căn bản làm người di chuyển cùng một mình đảm đương một phía là khác biệt ngươi vẫn là quá gấp mặc dù không biết ngươi những n à y lúc vì cái gì nóng lòng vì chính mình chính danh nhưng có chút đạo lý vẫn là tương thông không muốn đem nóng lòng biểu hiện mình mục đích lộ ra ngoài quá rõ ràng làm việc phải c h m ổn dương danh phải khiêm tốn nếu là dương danh lại thế nào điệu thấp trẻ tuổi nạ dạ xì -si、ca mã không hiểu hỏi hơi say rượu lao phụ thân thở dài nói danh khí loại sự tình này không phải mình trương dương có thể đổi lấy mà là cần nhờ người khác thổi p h ồ n g ngươi cần chính là tìm tới người ủng hộ mình đồng thời cung cấp biểu hiện sân khấu danh khí cùng lực ảnh hưởng loại sự tình này là hỗ trợ lẫn nhau ngươi liền không khả năng dựa vào chính mình đem nó nâng lên nhưng nạ dạ xỉ c ả m à vẫn là rất bén nhẹ tìm tới từ khóa ta thậm chí còn không bằng nạ d ụ tổ cùng n ề gì chứ mình đồng đội kiêm hồi nhỏ bạn chơi ạ kim ì chĩa c ổ gì còn có ai là chân chính tin tưởng mình người trưởng thành thế giới không phải võ đài thi đấu cũng không phải nhìn trong cuộc thi t à i hoa t r i ể n lộ mà là một đám người trò chơi đời người nghe ngươi ý tứ là muốn làm hồ cạ cổ nộ hạ mười hai nị dạ cái này đệ nhất vừa vặn kẹt tại hồ cạ giao tiếp ban tuổi tác d â y bên trên cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp thời kỳ nếu như có thể vượt trên cùng tuổi đoạn cổ nộ hạ nị dạ lên làm hồ cạ tỷ lệ liền rất cao nạ dạ xì ca m à dạ trầm mặc không nói xem như ngầm thừa nhận không nghĩ tới n g ư ơ i biết có tâm tư như vậy sớm mấy năm nếu là ba mươi chín ạ kỵ mỹ t r i ệ nạ dạ dạ mạ nạ cả ba mươi chín ba nhà cố gắng một chút lại lôi kéo một chút biên giới nị gia tộc nói không chừng còn có cao hơn lực ảnh hưởng hiện tại n h a nói lao phụ thân tiếp nối l ắ t đầu h ù nạ cùng d ì d ì hải dạ mặc dù không trẻ tuổi nhưng là thực lực còn tại đ ỉ n h phong thế mạnh hơn thật nhiều năm tại hồ ca đệ tứ nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ chiến tử về sau cô nộ hạ sụp đổ kế hoạch trước đó nạ dạ gia tộc dạng này tuyến hai nị g i tộc vẫn rất có nhân mạch ta biết rất khó nạ dạ si ca mạt kiên trì nói mặc dù không phải nhất định phải nhưng ta không thể không cố gắng nếu không biết rất không cam tâm tuy ngơi ư vậy ta cũng sẽ không nói ngươi không biết lượng sức hoặc là ý nghĩ không thực tế chỉ là đã mong muốn ở trên con đường này tiếp tục đi liền không thể không chuyển đổi ý nghĩ ủng hộ của ngươi người quá ít thậm chí ngươi đồng đội ạ ký m ỉ t r i a cổ gì cùng dạ mã nạ ca ỷ nổ hai cái này trên lý luận hiệu rõ nhất đồng bạn của ngươi ủng hộ ngươi à. hoặc là nói phát giác được d ã tâm của ngươi sao vấn đề này khó trả lời với lại có chút mất cảm nạ dạ si ca cụ tiếp tục giải thích nói hô ca vị trí đúng là được đến tán thành cổ nộ hạn n h ỉ ra mới có thể ngồi lên nhưng là đầu tiên ngươi đến tranh còn muốn cho thân cận ngươi người minh bạch ngươi quyết ý nếu không người khác khẳng định cũng sẽ không kiên định ủng hộ ngươi mà là sẽ cho rằng ngươi tự giác năng lực không đủ hoặc là không có vì làng kính dân giác ngộ tranh cần quan minh chính đại nhưng không thể tự kiềm chế mình trần ra trận mà là muốn thận trọng nguyện chuyển một điểm để ngươi ủng hộ rất mình t ư ợ n g vị là ý tứ này à không kém bao nhiêu đâu về phần như thế nào làm liền nhìn bản lãnh của ngươi nạ dạ xì ca cù hơi vui mừng nói chúng ta nạ dạ gia tộc dựa vào lịch đại vững vàng tác phong đi đến hiện tại không nghĩ tới thế mà ra một cái hành động theo cảm tính g i a hỏa tóm lại hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt ta cũng sẽ tại thích hợp thời điểm giúp ngươi thích hợp còn có phụ thân đại nhân không phải gia tộc a lấy gia tộc làm căn bản bản tranh đ o ạ à hồ ca xèn rủ chi danh đã dần dần tiêu tán ủ c h ị hạ bị diệt tộc chỉ có ủ c h ị hạ xạ sủ kẹ một cái phản nhận sống tạo cho nên ngươi là lấy ý nguyện cá nhân đang hành động ta lấy phụ thân danh nghĩa duy trì gia tộc sẽ không quá phận cuốn vào trong đó Tại cái n à y rời n h à một ấ y n thân n một h h a mình nạ i dạ xỉ ca mạn khó liền tràn h lúc nóng ăn một chút lương khô lại đẩy ra cửa sổ thổi một chút gió mát cuối cùng là thư sướng nhiều sinh ra ở cổ nố hạ là may mắn cũng là chướng ngại vợ kiếm cây một chút từ trên xuống dưới có bao nhiêu người cạnh tranh dù nạ cùng gì g ì h á i dạ còn không có về hưu cha của mình nạ dạ xỉ cả cụ kia đệ nhất cũng có mấy cái phát triển còn có lao sư xạ rủ tổ bị ạ xù mà người ủng hộ cũng không ít đời thứ ba di sản vẫn là rất phong phú xạ rủ tổ bị gia tộc thực lực cũng không yếu ra không ít nhân tài về phần người đồng lửa phản bội chạy trốn đ ủ chỉ hạ xạ xù kẻ bất luận ủ rủ m à kỳ nạ rủ tổ cùng hì ủ gạn nghệ di đều càng có nhân vọng không lộ ra trước mắt người đời áp dẻm xỉ nổ đoán chừng không có khi hổ cả ý nghĩ kỳ ba ỉ nụ dù ca ngược lại là cố ý cạnh tranh hổ cả đại vị nhưng là đặc tiêu chuẩn vượt quá khả năng hắn uy sinh động xạ rủ tổ bị cổ nộ hamas bị rất nhiều người xem trọng nếu như không thể tại tương lai trong vài năm đặt v ư ơ n g địa vị nói không chừng người cạnh tranh biết càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng phiền phức đã nạ dạ gia tộc sẽ không vì nạ dạ xỉ cả mặt người dã tâm mạo hiểm ạ kỳ mỹ chia gia tộc cùng dạ mạ nạ cả gia tộc khẳng định cũng không trông cậy được vào đừng tưởng rằng ạ kỳ mỹ chia nạ dạ i a mạ nạ cả danh tiếng văn g xa đã cảm thấy bọn hắn là có vinh cùng vinh có nhục cùng đục đồng khí liên tri quan hệ tranh thủ có sức ảnh hưởng người duy trì không cần p h i lôi kéo ni d tộc trên dưới công phu cổ nộ hạ tương lai là số người nhiều nhất lực ảnh hưởng lớn nhất bình dân nì dạ thiên hạ cho dù là lại kinh tài tuyệt diễm nì dạ tộc tử đệ muốn có s ở tác vì, cũng không thể không ngượng nhờ bình dân nì dạ lực lượng tham khảo su nạ gạ cụ hiện trạng liền biết đây là chiều hướng phát triển ngay cả đại m ạ c á i này nhận định đối thủ đều không có dựa theo truyền thống con đường đem tự thân hóa thành phái phiệt lãnh tụ mà là đi c à n g có lực ảnh hưởng thân dân lộ tuyến từ cơ sở thậm chí là kẻ ngoại lai bên trong đề bạt nhân tài thành lập mới hệ thống xung kích trật tự như cũ cũng tỷ như cụ gia mạ gia tộc loại này phân ly ở cổ nổ hạ khu vực biên giới nghèo túng nỉ dạ tộc còn có rất nhiều tuyệt đại bộ phận nhưng không có cụ dạ m à gia tộc may mắn như vậy thời gian dần qua biến mất tại mọi người trong tầm mắt những n à y tiểu nhi gia tộc một cái không đáng chú ý nhưng là liên hợp lại cũng là một nguồn sức mạnh không yếu còn có hỏa quốc nội bộ cùng cổ nổ hạ thân thiện địa phương thế lực cũng miễn ý phái gia nhân thủ duy trì cũng tỷ như mọi dị nổ y bị kỳ không chỉ có không phải cổ nổ hạ bên trong n h ị gia tộc thậm chí ngay cả bình dân gia đình đều không phải mà là sơn giã gia tộc quyền thế chi mạch t ó n g lại trước từ trước mắt ngồi dậy đem cự lisa chiến đấu liên hợp quân phân đội sự tỉnh xử lý tốt lại cùng cộ dị bọn người thương lượng một chút đi việc cấp bách khẳng định là cùng tệ ạ gì hào hào giao lưu để nàng phối hợp mình hành động chỉ là nghĩ đến đây cái nữ sai nhẫn bạn trai là cái k i a kaimaz liền cảm thấy không có trôi xuống tay hồi tưởng lại lúc trước nhiệm vụ sau khi thất bại mình khóc sức mất bộ dáng bị đối phương thấy nhất thanh nhị sở nạ giả xỉ cả m a z đã cảm thấy mình tại trong mắt của nàng hy vọng đã không còn sót lại chút gì khó giải quyết à, có phải là tổ chức một lần trong đội thi đấu so tài thắng nàng về sau tai tạo hình tượng tương đối tốt đã yên lặng rất lâu dán tiểu đội rốt cục lại lại thấy ánh mặt trời chỉ là chư c cùng sủi g h ê h h dù kỳ lo âu nhìn xem phương xa kia từng đợt hạo đạn t r ả cờ dạ ba động đánh tới lục cái toàn thân lăn lộn xích hồng sắc t r ả cờ dạ rõ ràng chính là bán vi thu hóa trạng thái huế thổ thể thẳng liên thủ đem một tòa dốc đứng sơn phong trẻ thành tiểu sơn đất kinh người như thế b i lực không chỉ có để sủi ghẹt hổ rủ kỳ cùng t r c n g ẩ u kinh hồn t ă n g đảm ngay cả h trì hạ x ạ xú kẹ cũng cảm thấy có chút khó đối phó còn có tại lục cái cự đại thân ảnh ở giữa vừa đi vừa về thao túng thân ảnh vẫn là lúc trước mang đến uy hiếp cảm giác không quá cường h trì hạ ổ bị t ộ sao cảm giác hoàn toàn giống như là biến thành người khác ngay cả trạ vẹn vẹn một con gì nệ gẳng liền mang đến biến hóa lớn như vậy không trách dù trí hạ x ả s ủ kẻ cảm thấy không biết làm thế nào đã từng coi là nắm giữ nhận giới sức chiến đấu cao nhất lại không có bao nhiêu người có thể uy hiếp mình về sau một cái tiếp một cái cường già xuất hiện mỗi lần cũng còn có thể đổi mới mình đối nhận giới sức chiến đấu cao nhất hạn mức cao nhất dự đoán l i ê n kết lục cái kế thừa vẹn lục đạo còn gồm cả gì nụ gì k ỳ đặc tính huế thổ t h ể vô hạn trà cớ g i bất tử c h i thân lại thêm thao túng ngoại đạo ma tượng n ụ trí hạ obito so với lúc trước nạ gà tổ vẹn lục đạo lợi hại nhiều lắm ngay cả hồ ca đệ nhất sẻn dù hạt hì ra mạ mang đến uy hiếp đều không có khổng l ố i như vậy thần giáng lâm rồi sao không còn thiếu một chút nếu như vẹn vẹn chỉ là loại trình độ này còn không đang đến nhận giới liên thủ đối phó ưu c h i hạ xạ s ủ kẻ tin tưởng liền đại maa g một người lực ảnh hưởng liền có rất lớn khả năng đem ưu c h i hạ ô bị tổ cùng d z tiêu t diệt sạch sẽ mà ta có được cùng loại lực lượng này chống lại tiềm lực đại maa đối với mình coi trọng lại thận trọng thái độ để ưu c h i hạ xạ s ủ kẻ tin tưởng mình là có năng lực cải biến hết thể bất lợi tình cảnh thế nhưng là tiềm lực về tiềm lực có thể hay không thực hiện thành thực lực còn cần càng thêm cố gắng chúc ù n g một c t mừng ngươi ô bì tô tuyệt không mất cơ hội cơ ra vớt mẫu ngựa từ khi ủ trí hạ ô bì tổ thu hoạch được g ì nệ gẳng định mọi thái độ càng rõ ràng cũng không trách tuyệt tâm thái phát sinh biến hóa u c h i h a o b i t o liền kém một bước liền trở thành nhận giới lý luận mạnh nhất chỉ cần thuận lợi phong ấn thập vi đến thể nội thành t i ể u thập vi gì nụ gì kỳ cơ hồ không có nghỉ dạ có thể chính diện đánh bại hắn đáng tiếc chính là trước mắt không có cách nào đem n g o ạ i đạo ma tượng phong ấn đến thể nội thành t i ể u thập vi gì nụ gì kỳ chủ yếu sơ hở vẫn là thập vi hiện nay trả cờ dạ trình độ ở vào khá thấp trình độ tùy tiện hành động vì có không lường được hỏng bét hậu quả đối mặt dẹt thổi phồng u c h i h a o b i t o bất vi sở động bình tĩnh mà hỏi thăm hồ sĩ gà kỳ kỳ sam còn không có tin tức chuyển đến sao cũng nhanh thôi rét có chút không xác định đáp lại u c h i h a o bi t o lãnh đạo phân p h ó nói nếu như ba ngày sau còn không có tình báo chính xác kia liền không thể chúng ta trực tiếp bắt đầu tiến công như là đã xuống chiến thuật liền đã trên thực tế ở vào trạng thái chiến tranh không cần chờ đến đối phương chuẩn bị triển khai t r ậ n thế hai quân đối chọi tự giác cường thế một vương tùy thời có thể chủ động tiến công thuận lợi tìm tới mấy cái may mắn còn sống sót gì nụ gì k ỳ sở tại địa chỉ là nhiệm vụ bước đầu tiên còn phải đem tình báo truyền lại trở về mới được đem tự thân cùng xạ mệ hạ đạo hòa làm một thể về sau hồ sĩ gạ kỵ kỷ sảm cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng càng khiến người ta lo lắng chính là xạ mệ hạ đạo cái này còn sống binh khí không hề giống trong tưởng tượng như thế thuần phục thôn vệ t r ả cờ dạ năng lực đã là xạ mệ hạ đạo năng khiếu cũng là trói buộc chỉ cần cung cấp tương đối tinh thuần lại số lượng nhiều trạ cờ dạ liền có xối dục khả năng coi như chỉ có hàng thấp nhất sinh vật bản năng cũng không còn là mặc cho người định đoạt tự vật mà là có tự mình lựa chọn tồn tại. bị bắt vĩ dị nụ dị k ỳ k ỳ n ỡ bệ ẹ、e、lương rất lâu bất chi bất giác hấp thu quá nhiều vị thu trả cờ dạ về sau hồ xì gạ k ỳ k ỳ sảm đã có một loại nhanh thuốc mất đi xà m ẹ hạ đã quyền khống chế dự cảm còn như vậy l ề m ề x u ố n g d ư ớ i bị xà m ẹ hạ đã vứt bỏ thậm chí phản vệ đều là vô cùng có khả năng không thể chờ đợi thêm nữa u c h ị hạ ô bị tổ cùng dẹt tình huống bên kia vẫn chưa biết được phe mình liền đã có sắp nhịn không được xu thế nếu như muốn rời khỏi hoặc là cùng xà m ẹ hạ đã phân cách một mình đào tẩu thế nhưng là ở chung quanh đều là quân địch cảm giác kết giới cùng đội tuần tra khắp nơi đều là trên trời có còn hay không là lướt qua ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống quan sát phi hành lý dạ mong muốn thần không biết quỷ không hay rời đi cơ hội là chuyện không thể nào mang theo xạ mệ hạ đạ cùng rời đi sát xuất thành công cao hơn hồ sĩ gạ kỵ kỵ sảm cùng nó d u n g hợp về sau có thể hóa thành giống như đúc cả lớn thuận thủy đạo rời đi thảo quốc cùng lang quốc biên cảnh mặc dù không giống vũ quốc như thế khắp nơi là hồng thủy cũng không có hải dương hoàn cảnh tiện lợi cũng coi là thủy vong dày đặc chỉ cần né tránh sự chú ý của người khắc lực tìm một đầu xuyên qua quốc cảnh dây sông lớn liền có thể thuận lợi chạy thoát bất、quá. bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỹ nơ bệ ẹ、e、là cái mười phần khó chơi cao thủ rơi xuống trong tay hắn mong muốn thuận lợi thoát ly cũng không phải một chuyện dễ dàng bây giờ bởi vì chiến sự sắp đến k ỳ nơ bệ ẹ、e、cơ hồ cùng vũ khí như hình b ớ i bóng liền xem như đang ngủ thời điểm cũng là dựa vào vũ khí chợp mắt cho dù gì nụ gì kỳ bản nhân ngủ thể nội vi thu thế nhưng là tinh thần cực kỳ phàm là có gió thổi cỏ lay liền muốn bị phát giác khổ đ ợ i sau một hồi lâu kiên nhẫn hồ xì g ạ kỳ kỳ sản rốt cục n h n đón một cơ hội tất cả may mắn còn sống s u t dị nụ dị kỳ đều là được bảo hộ đối tượng đồng thời cũng là khó được chiến lực n h ẫ n giới liên quân cũng không có khả năng đem mấy cái sức chiến đấu cơ hồ thẳng bức ngũ ảnh cao thủ xem như linh vật trò cung bái các nghị dạ sáng tạo dị nụ dị kỳ dạng này chiến tranh binh khí không phải liền là vì trên chiến trường phát huy tác dụng sao vì đề cao mấy vị dị nụ dị kỳ phối hợp ăn ý trình độ mọi người dành thời gian tổ chức mấy lần chiến thuật l u ậ n bản yêu thích tham gia náo n h i ệ t kỳ nbe b ọ n người cũng rất tự nhiên tham dự trong đó chiến đấu trình độ kịch liệt có chút vượt quá tưởng tượng dù sao đều là hoàn mỹ dị nụ dị kỳ hoặc là tương đối tiếp cận cao thủ một chiêu ỵ sĩ kỳ u y lực cũng không phải dễ ngăn cản như vậy thừa dịp bắt vĩ dị nụ dị kỳ kỳ n ỡ bệ vũ khí bị ép rời tay cơ hội đại đao xạ mệ hạ đã tại cắm vào bên hồ trong khe nước thời điểm hóa thành vặt vẹo cá bơi từ đáy nước chui vào càng thâm thúy càng rộng lớn hơn đường sông bên trong hướng về phương nam quốc gia bơi đi chờ dị nụ dị kỳ ở giữa luận bản có một kết thúc tìm kiếm vũ khí mà không được kỳ n ỡ bệ mới phát giác được sự t ì n h có chút không đúng đáng tiếc lúc kia hồ xỉ gạ kỳ kỳ xảm đã thần không biết quỷ không hay rời đi rất xa cùng lúc đó rời xa nhận giới liên quân trụ sở mấy chục cây số xa một chỗ dòng nước xiết bên trong đang chuẩn bị ra tốc thoát đi hồ xỉ gạ kỷ kỷ trong lúc đó bị một con to lớn con c u a trạng sự vật bắt được còn không đợi kịp phản ứng liền lăn lộn tiến vào một cái hư hảo qua n môn xuyên qua hư hảo giao nhau huyễn thuật không gian hành lang đi tới một cái toàn thân đen nhanh chỗ các ngươi là ai không có trả lời liền gặp bắt lấy mình to lớn con c u a trạng khôi lỗi dùng dai nhỏ càng đem mình hung hăng kẹp lấy vỡ ra miệng rộng bên trong phun ra một đoàn sển sệ thể t dính vật đem hồ x ĩ gạ kỳ kỹ s ả m bá khỏa một chút phí công giấy rủa liền càng phát ra bất lực ngay sau đó trong bóng tôi rôi ra một đoàn hơi mở súc tu đem hồ sĩ gạ kỳ kỹ sản từ đại đạo xã mệ hạ đạo nội bộ ngạnh xinh xinh kéo ra ngoài. sau đó cấp tốc bị từng tầng từng tầng tái nhuận dây leo bọc thành dạng kén v ậ t dần dần không một tiếng động không lâu sau đó ô m c â y đợi thỏ đ á i mà pha không m à đến đưa tay liền tóm lấy đại đao xa mệ hạ đạ đà c ắ n đao đ ố n g nhiên hất lên đem nó thôn phệ trả cờ dạ bước đi ra t à n mắt ở chung quanh không gian bên trong bị không h i ể u tồn tại chậm rãi hấp thu lại không trung thực ngươi liền không có làm vũ khí cơ hội vừa dứt lời kịch liệt dây rủa đại đao xa mệ bẫy không dám ở kịch liệt phản kháng cách đó không xa to lớn con cua t r ạ n khôi lỗi đỉnh vỏ bọc xốc lên chơi đến thập phần vui vẻ tiểu dạ mạ b tại thời khắc mấu chốt này lấy hồ xì gạ kỳ kỳ sảm thực lực thực sự không có đục nước béo cỏ khả năng cái này một mảng lớn khu vực mặc dù đường sông dày đặc nhưng là thông hướng nơi khác đại giang đại hà cứ như vậy mới đầu nếu như tìm một chỗ trốn đi khả năng còn có như vậy một chút hy vọng sống nhưng là mong muốn chạy trở về chỉ cần ngăn chặn mấy cái giao thông yếu đạo chậm đợi hồ sỉ gạ k ỳ k ỳ sảm đưa tới cửa là được g i a hòa này tại kỳ dị gạ cũ còn không có phản bội chạy trốn thời điểm liền làm phong ngoan lệ mà lấy sưng phản bội chạy trốn về sau càng là việc gác bất tận chỉ cần là cấp trên mệnh lệnh dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải hết sức hoàn thành quả nhiên là chết chưa hết tội cái gọi là cấp ép phản nhẫn thực sự tìm không ra mấy cái là bị o a n uổng để bọn hắn chết được quá dứt khoát đều là một loại nhân tử có một con không đôi chi vĩ thú bổ sùng tại tăng thêm đại đạo sa mệ hạ đ Cái nếu ô i sinh chậm chạp thần thụ mầm non, lại mọc ra hai vườn vẫn vẫn trường bước trưởng bên trong thần non, mảnh non, đỉnh từng thành hoa, chậm chạp thụ chậm, cao ra cất mét mọc mầm mấy làm lá là là quá đ n người của, cương đoạn, mới là phát tài đường n giết mới tài ế cất đoạt, phát của, cơm ta là như lại hấp thu phong ấn hai cái hoàn chỉnh bí thú nói không chừng cái nôi vườn hoa liền muốn được lợi tại thần thụ mầm non trưởng thành trực tiếp từ hư hóa thực biến thành một cái khác hoàn thành tiên nhân thánh địa phụ thân đại nhân còn có hay không dạng này ba mươi chín dê béo ba mươi chín ta lại đi ngồi chờ nào có đơn giản như vậy đại mạng cưng chiều sờ sờ tiểu ra hòa đầu nhẹ nhàng lắc đầu nhẫn giới thể lượng chỉ có ngần ấy rất đại nhất bộ phận đều lấy các loại nguyên do phong ấn tại tỉnh thổ còn có lấy khó mà lợi dụng tự nhiên năng lượng hình thức tồn tại còn lại đầu to tại chín đại vĩ thú giống h ổ xì gạ k ỳ k ỳ s à m dạng này thiên phú dị bẩm vẫn là q có ít Trước Trước tiểu tay tìm trực trải Đối ứng ứng khoang xuyên nôi vườn hoa, chống trải đường mòn gia mã cầm bụ vào khoe chơi hạ hoa, Sạ sau cái này một đôi song song giao thay nhau sinh dài thần thụ mầm non đã vượt qua mới sinh yếu ất kỳ có lẽ hiện tại còn không phát huy ra quá mạnh thực lực nhưng là cơ bản b ả n đã vững chắc vẹn vẹn chỉ là c h u y ể n v ậ n lực lượng bản thân quyền năng đã đủ để cho đại mà thực lực được đến bay vọt đồng dạng là trả cơ dạ thần thụ có thể phát huy ra h uy lực cùng phổ thông nhị dạ hoàn toàn không phải một chuyện đây là kỹ năng đẳng cấp bên trên áp chế cùng cái nôi vườn hoa hòa làm một thể về sau thần thụ mầm non còn không có trưởng thành liền bị thuần hóa vì thế năng lượng hạch tâm thật là khiến người ta sợ hai thán phục tạo vật thần thụ loại này vượt tinh hải thực dân sinh vật thích t ư ơ n g tính quả nhiên là quá kinh người Đại mà m ộ trước t tiên n h đại này có u không không mars cho rằng xuất xù kỳ nhất tộc cùng thần thụ quan hệ là lẫn nhau cộng sinh quan hệ hiện tại xem ra xuất xù kỳ nhất tộc đối thần thụ nhu cầu rất bức thiết không thiết tại vượt qua n mênh mông tinh hải tìm kiếm có thể trồng trọt thần thụ tinh cầu đồng thời điều động tộc nhân chăm sóc nhưng là thần thụ rời đi s u sủ ký nhất tộc như thường sống được rất tới nhuần cho dù ở vào bất lợi hoàn cảnh bên trong cũng có thể thay đổi tự thân cải tạo hoàn cảnh chung quanh thu hoạch được trưởng thành đại mạt ngay tại suy tư thời điểm trong lúc đó phát giác được một c ố quen thuộc ba động cách đó không xa hiện ra một cái thân ảnh quen thuộc mái tóc tím dài thịnh trang diễm lệ sẽ hạ đại tiểu thư đi tới cái này rất lâu không ánh sáng lâm chỗ nhìn một chút thần thụ cuối cùng nốt s ầ n chỗ dạng kén vật lại nhiều một cái sẽ hạ đại tiểu thư hiểu do nói lại tìm đến một cái không sai tài liệu đại chiến sắp đến ngươi cũng không n h n tĩnh cấp ép phản n h ẫ n thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu thật vất vả vào tay một cái đánh g i ế t cũng không ai quản tài liệu không hào hào xử lý một phen quá đáng tiếc dù sao cái nôi vườn hoa là đái mà cùng xã đại tiểu thư liên thủ dựng ban đầu duy trì được tài nguyên cơ hồ đều là xã đại tiểu thư vận dụng số lớn n ý dạ, cho rằng cung ứng trà cơ dạ, mới có thể đi đến dần dần có lãi hôm nay mấy trăm tên i thực lực không kém n ý dạ, thay phiên lấy cung ứng trà cơ dạ, cũng không phải một chuyện nhỏ mặc dù có các loại sản xuất đền bù chi tiêu nhập không đủ suất gần ba năm có thể kiên trì xuống tới cũng không dễ dàng thẳng đến trước đây không lâu thần thụ trái cây du nhập g n mọc dễ nảy mầm mới rốt cục nhịn đến thu hoạch thời khắc đầu nhập to lớn sản xuất tự nhiên cũng hết sức kinh n g ờ i phản hồi cho đ à i mà lực lượng tăng phúc thậm chí đến có thể áp chế lại đồng thời có được gì nệ gẳng cùng kẽn xảy gẳng sụt xù kỳ tổn hệ gì tình trạng cùng đ à i mà đồng hành xã đại tiểu thư cơ sở kém rất nhiều năng lực tiếp nhận cũng có chút không đủ có thể vẫn được đến lợi ích to lớn tinh thần lực lượng lớn tăng lên đều là tiếp theo đối khôi lỗi thao túng trình độ bay vọt ứ c tiến bộ mới là chính yếu nhất gia truyền tinh thần mỹ thuật kết hợp khôi lỗi thuật hiệu quả khẳng định phải bức trước kia cường nhiều lắm trước mấy thời gần Ta cùng trong cùng đại ma dĩ nhiên một t r không được cười nói hiện tại lúc này người gây sự với nàng có phải là không thích hợp có cái gì không tốt ngược lại sớm muộn muốn làm một trận vô luận như thế nào đều không thể thua cho cái kia dụng ý khó dò giả bệnh cười cây non chỉ trong cuộc thi cờ kém một chiều liền đã cảm thấy tiếc nuối ba năm ngươi không phải lưu thủ xù nạ gạ cũ a lại không thể tới lang quốc tìm nàng luôn có cơ hội x â hạ đại tiểu thư hận hận nói đúng cái này hai viên song song sinh trường tây tựa hồ tại tinh thần cùng linh hồn lĩnh vực có thể tạo được loại nào đó nghi thức tác dụng cụ thể nói một chút đại mà tâm thần khẽ động cảm giác có chút hứng thú l i ê n giống với một loại thần khí hoặc là trời ban phúc đ ị a có thể ngăn cản tâm linh ô huế thăng hoa linh hồn cảm giác khó hiểu như vậy có phải là đối với tu hành e m đ ộ n có chỗ tốt x â hạ đại tiểu thư bất mãn nhìn đại mà một chút người cái này gà mở tinh thần mỹ thuật lý ra hoàn toàn cái h h í n là dựa vào dựa u c n gọi n thần h là huyết cụ giả thuật、so、c trên cơ bản chính là lừa gạt cảm giác con người tạo thanh độ phán âm độn tiến thêm một bước thậm chí có thể đạt tới lừa gạt thế giới trình độ mặc kệ là loại nào đều muốn từ đơn giản nhất cảm giác nói lên thị giác thính giác khứu giác vị giác xúc giác cùng trực giác vì thông thường cảm giác còn có bản chất nhất lại khó khăn nhất suy nghĩ ba mươi chín bản thân chi suy nghĩ ba mươi chín trước sáu cảm giác đều là từ ngoại bộ thu lấy tin tức đến truy cầu bản chất giai đoạn liền cần kiên định bản thân chi tín nhiệm nếu không rất dễ dàng bị người khác lừa gạt thậm chí bị mình cho lừa gạt thân là một cái huyễn thuật l í dạ, ả giữ mình bất chính bản ngã không cố kia là tự chịu diệt vong、ừ. đại mà sau khi nghe xong xứng sở cái đồ chơi này làm sao quen thuộc như vậy có phải là cuối cùng muốn nhìn xuyên hư vô mở thể nội tiểu vũ trụ, thu hoạch nội vũ đội ư ợ c căn vũ trụ căn nguyên đại trí tuệ. Không phải là, ta là ai, từ nguyên Không liền đến, đi nơi nào, lâu đại đi phải ai, là, là m t bộ này đ ổ cái thế giới từ phương diện tinh thần nghiên cứu thảo luận lý luận đều là cơ bản giống nhau bản thân chi suy nghĩ ba mươi chín một bước này chỉ là nhận chức khải sau quá độ chính thức áo nghĩa điểm cối còn muốn tiến thêm một bước tuyên cổ bất biến vô thiện vô ác không có lập trường chiếu giỏi hết thảy siêu thoát sinh tử từ ba mươi chín bản thân ba mươi chín thăng hoa căn bản ý thức chờ một chút cái đồ chơi này không phải liền là mạt na thức a lại gia thức hoặc là a ma la thức cùng loại h à n g nghĩa bao nhiêu kiếp trước ảo tưởng tác phẩm tham khảo dạng này khái niệm không bằng nói trả cơ dạ kinh mạch mạch luân bắt môn n ộ n giáp đều là một mạch tương thừa lý luận nếu như lại liên tưởng ra thuận sẽ đại tiểu thư ý tứ đem thần thụ mầm non dỏ số chỗ không phải liền là tượng trưng cho gánh chịu hết thể niết bàn chi ý xa là song thụ t r ư ơ n g một n đến tiếp sau t r ư ơ n g một n đến tiếp sau cái gọi là trả cớ ra mặc dù là tinh l u y ệ n tự thân thể cùng lực lượng tinh thần duy n sản phẩm, nhưng là trên bản chất là một loại mười phần g hợp phẩm, chất sau u một mười là Là loại d tâm năng lượng không cần động tác đặc biệt vẹn vẹn lấy ý niệm thúc đẩy liền có thể tùy tâm mà động cái đồ chơi này điểm cuối dựa theo các ngươi nghiên cứu nhiều năm như vậy ánh mắt xem ra là nơi nào đại m ạ n vấn đề trêu đến xạ đại tiểu thư bậc cười cái này còn phải hỏi nhẫn giới chúng sinh kết cục đều là tỉnh thổ thần thụ quả nhiên là nắm giữ sinh tử luân chuyển mấu chốt sinh vật khó trách gì nệ gặng người sở hữu có thể thi triển luân hồi trời sinh chi thuật bởi vì nó cao hơn một cấp đầu mởn rất khả năng trực tiếp liền cùng tịnh thổ liên quan một cái văn minh đối một cái khác văn minh không chế chính là chi phối ăn ở thực dân mục tiêu chính là xóa đi căn nguyên của nó lịch sử thần thụ loại này t ì n h tế thực dân sinh vật thậm chí tiến thêm một bước ngay cả tử vong đều trực tiếp hoặc là gián tiếp n ắ m trong lòng bàn tay giống lục đạo tiên nhân như thế trực tiếp đem đã tử vong h i đại ngũ ảnh linh hồn thông linh tới lợi dụng bọn hắn lực lượng thi triển bí thuật đem thứ bảy ban tử dị không gian triệu cung o theo trong nhà tạp vật trong kho i liền đi là lấy nhà hàng, thật tạp vật không dùng nông để đó ra cụ x ố đất làm việc dễ dàng. Tinh thổ làm là dàng. việc c dễ sẽ đại tiểu thư nói chuyện phiếm một phen chuyên nghiệp vấn đề về sau đại mạng a d mười phần hào p h o n g nói ngươi giai đoạn trước cung cấp nhiều như vậy tài nguyên quy ra đến ba mươi chín trả cờ giả vay mượn ba mươi chín chi phí bên trong đi cho lợi tức không để ngươi bạch bạch trả giá làm sao dọn ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín có ta một bộ phận xem như nửa cái chủ nhân thật muốn tính giai đoạn trước đầu nhập ngươi cấp không nổi cơ hội chi phí cùng thời gian chi phí không phải ngươi đưa ra khái niệm ta mấy năm nay thanh xuân tổn thất tính thế nào đại mad làm khó tha tha cái hót tự giác nói sai lúc này liền không nên giảng đạo lý dùng khoe mắt quét nhìn liếc liếc chung quanh phát hiện tiểu ra ma b ù k ỳ ạ sa sô ý gạ cùng hí bị cất đều lẫn mất xa xa một bộ giả vợ như không nhìn thấy bên này tình trạng r á n g vẻ tiểu cạ xì、si、họa tì cái kia ham chơi ra hỏa càng là không biết chạy đi đâu bất kể nói thế nào tùy ý lanh l à không đúng về sau nếu là trải rộng ra lấy nó là căn bản kiểu tóc tiền tệ như vậy liền dính đến thiên gia vạn hộ sinh kế không thể không thận trọng người kia một phần giữ lại cho ngươi sẽ không chơi xấu một cái hình thức đầu tư cổ phần xí nghiệp đại cổ đông sao có thể tùy ý đem tài sản trung chuyển rời đến người tài khoản phúc lợi cùng đãi ngộ đều là muốn đầu tiên nói trước nếu là về sau còn muốn dắt vào c h i ế nạ lược gà tổ c tập kích cổ nộ hạ lần kia ngươi một cái sai nhẫn như vậy dụng tâm làm gì có phải là có cái gì ta không biết hoạt động nạ dù tổ thôn người đại diện kia diêm ma la ta đã cảm thấy rất khả nghi hắn là ai ngươi từ nơi nào tìm đến muốn nói đại ma dĩa kia thao túng tin tức bản sự cùng xạ đại tiểu thư trong nhà tích lũy mấy cái thế hệ nội tình so sánh vẫn là kém không ít chỉ cần nghĩ t r a vẫn có thể phát hiện không hợp lý địa phương thấy đối phương nhất c h â n kiến huyết không chút lưu tình đánh chung yếu hại đại mads cũng không tốt cường tự tranh luận ngượng ngùng đáp lại nói cái này không phải cũng là vì chúng ta quê hương tương lai càng tốt đẹp hơn a ai cùng ngươi là ba mươi chín chúng ta ba mươi chín quay mặt qua chỗ khác xạ đại tiểu thư một bộ chưa hết giận bộ dáng đừng tưởng rằng bây giờ công thành danh thoại liền có thể không nhìn trước kia thiếu nợ tại ta hài lòng trước đó ta mãi mãi cũng là nơi này nửa cái chủ nhân nói xong sẽ hạ đại tiểu thư tức giận bất bình rời đi nhìn qua dần dần tiêu tán bóng lưng đại ma bất đắc dĩ thở dài một hơi thế gian vạn sự vạn vật đều có thể dựa vào đạo lý nói rõ liền sẽ không có nhiều như vậy phân tranh tiểu gia mạ bụ kỳ thấy báo tố đi qua âm thầm tới gần sau đó thử thăm dò nói phụ thân đại nhân người trước kia không phải nói qua à tiền tài sổ sách tốt trả nợ nhân tình vĩnh viễn trả không hết hai người từ không quan trọng thời kỳ xông ra sự nghiệp phát tích về sau là rất khó phân rõ ràng kiếp trước những cái kia căn cứ vào loại nào đó lập trường pháp luật pháp quy đều có vô số chỗ chống có thể chui thống chi là tại nhận giới nhất là còn dừng lại tại bảo thủ truyền thống phương diện s ù nạ gà cụ một khi đại mạt đem xã đại tiểu thư đá ra khỏi cục đừng nói ủng hộ của nàng người chỉ sợ tệ ạ gì đều sẽ cho rằng đại mạt trở mặt vô tình cái này cùng đại mạt tiếp trước sinh hoạt lấy pháp luật cùng quy tắc ngầm chi phối trật tự xã hội có rất lớn khác biệt s ù nạ gà cụ bây giờ đến cùng vẫn là lấy đạo đức gân tình ước thúc người quen xã hội không nói những n à y mấy tên tiểu t ử các ngươi mỗi ngày cùng thần thụ mầm non liên hệ liền không có cảm giác được cái gì gì thường muốn nói hòa bình lúc không giống địa phương tiểu dạ mạ bủ kỳ nghiêng đầu nghĩ sau một lát đáp cảm giác gần nhất tư duy nhạy cảm không、ý. dị vãng khó mà nhìn ra nhân tình thế sự cũng đại khái có thể sáng tỏ trí tuệ gia t r ì a đây là rất rõ ràng tinh thần lực lớn mạnh càng thêm sinh động cũng càng thêm thuần túy dấu hiệu trên bản chất là từ hư hóa thực nghĩa viển vông sinh mạng thể t h â n thụ mầm non đ ố i nhân tạo tinh linh ảnh hưởng khả năng càng thêm trực tiếp đúng còn có ép vũ ý lao bá tự thuật tịnh thổ đối với hắn l ự c kéo tựa hồ hạ xuống đã đợi tại cái nôi vườn hoa vượt qua hai năm ép vũ ý tàn hồn đã không bằng vừa mới tử vong thời điểm như vậy sinh động đợi đến lực lượng hoàn toàn bị ma diện cũng chính là hắn trở về tịnh thổ thời điểm nếu như cái nôi vườn hoa Có đại ư ợ c t mà suy tư sau một lát đáp tính thế chấp vay mười lăm năm trả hết lợi tức chính các ngươi tính toán cứ làm như thế chờ ưu c h í hạ xạ xủ kẻ vì cái nôi u vườn hoa làm công mười lăm năm cả gốc lẫn lãi trả hết tiền nợ liền để hắn chuộc về không ràng buộc thế chấp cho đại mà trả cờ giả số định mức cho đến lúc đó u c h í hạ xạ s ủ kệ hải tử không sai biệt lắm cũng đến bất luận cái gì trường học lúc tốt nghiệp vì hai tử nhà có khác so đo kéo lông dê không thể chỉ vào một con kéo đến đem đợi đợi con cháu tất cả đều an bài bên trên Trước Trước Chiến. 1232, 1232, Lâm chiến. Trước 1232, Lâm Chiến. bao quát mình ở bên trong hậu thế đều bị tính kê đến rõ ràng nào đó u c h í hạ gia tộc trẻ mồ côi không lâu sau đó bắt đầu may mắn tạm thời cầm về thuộc về mình lực lượng mặc dù còn không an toàn tốt xấu cho tiếp xuống liền muốn n g h ê n đón nhân sinh bên trong trọng yếu nhất khiêu chiến thiếu niên nhiều một tia lực lượng thời gian mười lăm năm nói dài cũng không quá dài mới mười sáu mười bảy tuổi n h n kỳ nhân sinh chỉ đi qua gần một nửa mười lăm năm về sau cũng vừa lúc là trưởng thành thành ra lập nghiệp kết hôn sinh con thời điểm tốt lúc này ủ c h ỉ hạ xạ sụ kẹ còn chưa tới vì mười mấy năm sau sinh hoạt nhọc lòng tình trạng cuối cùng là để người an tâm một điểm trước đây không lâu gặp qua ủ c h ỉ hạ ô bị tổ lưỡi biếng huế thổ thể vẹn lục đạo như thế một trận vì chính mình đường báo t h ủ lo lắng không thôi thiếu niên mỗi gia tăng một điểm không có ý nghĩa phần thắng đều đầy đủ chân quý may mắn không hề rời đi nếu không liền không nhìn thấy cuối cùng cự nhân thực lực cũng tính ra không đến giết chết hắn độ khó dù là lúc trước đối mặt ủ chỉ hạ ít chia đều không có giống như bây giờ phảng phất h o ả n g mà không biết làm thế nào qua vì cái gì mình trong ấn tượng thực lực sâu không thấy đ á y đại mà dê đố i tương lai bảo trì mười phần cảnh giác thái độ đại khái là gặp qua phương diện cao hơn lực lượng đối với mình định vị hoàn toàn chắc chắn rút đi một chút ngây ngô cùng lỗ mãng về sau u c h i hạ xạ sủ kệ cũng bắt đầu dùng hắn kia coi như linh hoạt cái ốt phân tích tình cảnh trước mắt mình thậm chí u c h i hạ xạ sủ kệ đã suy đoán qua u chỉ hạ ô bị tổ có phải hay không đã biết mình phải tìm cơ hội đâm lưng đem hắn xử lý ý nghĩ biết rõ ta rất nguy hiểm vẫn không có triệt lộ đối địch tâm tính là có n ắ m chắc gáp chế ta vẫn cảm thấy ta không dám ra tay với hắn hôm trước buổi chiều u c h i hạ xạ sủ kệ cảm thấy được một cỗ đột nhiên bạo khởi trạ cờ dạ cùng tự mình mở ra tiên nhân hình thức thời điểm có điểm giống lại có chút khác biệt tại kia âm l ã n h trạ cờ dạ bên trong u c h i hạ xạ sủ kệ cảm nhận được đã từ trên người chính mình biến mất tiên tri chú ấ n khí tức rất nhanh u c h i hạ xạ sủ kệ liền ý thức được đó là một loại có khác với đại m ạ cùng mình tiên nhân hình thức tu hành pháp sinh ra ba động lúc nào tiên nhân hình thức là dễ dàng như vậy tu hành thành công sao tình huống chân thật là cũng không phải là ủ trí hạ ô bị tổ thiên phú dị bẩm mà là có người hộ giá hộ tống áp lực đại tăng báo thủ thiếu niên không thể không đem mình có thể điều động sủi lệ hộ dù kỳ cùng chụp ộ lực lượng gia nhập suy tính thậm chí ngay cả tiểu dạ mạ bù kỳ bên kia đều thử t h a m dò tìm kiếm hiệp trợ mặc dù không có ôm hy vọng quá lớn nhưng là kết quả cho mình một kinh hỷ ngay tại nắm chặt thời gian đem thể nội hỗn loạn trả cờ dạ một lần nữa trải vớt một lần báo thủ thiếu niên trong lúc đó bị vội vàng chạy đến dẹt trắng phân thân thông chi chiến tranh mở ra rồi ưu c h ị hạ ô bị t o đã điều khiển dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ cùng ế thổ chuyển sinh quân đoàn cùng dưới đất tẩn nấp hành quân dẹt trắng quân đoàn hướng về phía đông bắc nhận giới liên quân tập kết xuất phát như thế vội vàng thực tế là để ưu c h ị hạ xạ sủ kệ có chút ngoài ý muốn nguyên bản còn tưởng rằng là nhận giới liên quân chủ động tiến công không nghĩ tới thực lực tăng nhiều về sau ưu c h ị hạ ô bị t o lòng tự tin bành trướng đến nước này chỉ là hiện tại ưu c h ị hạ xạ sủ kệ gặp phải một lựa chọn tiếp tục cùng ưu c h ị hạ ô bị t o cùng một chỗ phát động tiến công vẫn là như vậy ở nấp hành tùng tại rối loạn trên chiến trường tìm cơ hội suy nghĩ thật lâu báo thủ thiếu niên cuối cùng vẫn là cùng sủi ghế hộ d ủ kỳ cùng chữ g ậ u cùng một chỗ hướng về lang quốc phương hướng tiến lên chỉ có dựa vào đến càng gần mới càng có cơ hội một k í c h trí mạng một khi mở ra đại h ô n chiến u chị hạ ô bị tô l ự c chú ý khẳng định không có khả năng chú đáo lúc kia cơ hội liền tới nhẫn giới liên quân một phương trên bầu trời vừa đi vừa về tuần hành phi hành lý dạ rất nhanh liền phát giác được phương nam dị thường ngay sau đó cảm giác nị dạ thay nhau xác nhận cuối cùng cho gia đình nhân chủ động xuất kích kết luận tình huống khẩn cấp không còn có thời gian lềm m lềm b có tối cao hai vị thống lĩnh hồ ca đệ ngũ sủ nạ cùng giới ca đệ tứ a liên hợp tuyên bố c ư ơ n g chế mệnh lệnh khẩn cấp tập hợp dựa theo xuống phát nghỉ dạ quân tắc chiến sổ tay bắt đầu bài binh bố trận nên đón sắp đến công kích của địch nhân đại ma xem như tương đối sớm biết được cái này khẽ đ ộ n g hướng ngoài ý muốn phát sinh để đại ma nghĩ tới có phải là bởi vì đem hồ x ỉ g ạ kỳ kỳ sám chơi chết đoạn đại đao x ả mệ hạ đã gây nên niên g đại biến hóa sự đ á o lâm đầu lại nghĩ những này có không có cũng không kịp đại ma trực tiếp đem chỉ huy quyền xuống phát cho rộn để nàng tham chiếu dự thiết điều lệ hành động mỗi bồi dưỡng một cái hợp cách phi hành n h ỉ dạ là như thế khó kh đại ma khẳng định không vui lòng đem quý giá nhân tài lãng phí ở cối xay thịt đánh rằng có trận không chiến bộ đội cùng thông thường nghỉ dạ quân không giống là chân chính binh chủng kỹ thuật tại phù hợp phát huy điều kiện dưới đưa đến tác dụng xa so với truyền thống nghỉ dạ quân phải lớn dự cảnh ngắm bắn kiềm chế oanh tạc nhiễu loạn nhanh chóng chi viện bởi vì địch nhân tính đặc thù h ế thổ chuyển sinh quân đoàn cùng dẹt trắng quân đoàn cũng chưa nói tới cái gì hậu cần t i ế t tế cũng liền không quan trọng địch hậu chiến thuật đem nhất toàn nhất kịp thời tình báo đưa đến bộ chỉ huy t á i phát vung không gì sánh kịp cơ động ưu thế trên chiến trường hình thành cục bộ lấy nhiều đánh ít ưu thế dần dần đổi bị động làm chủ động đem cơ hội thắng một mực nắm trong lòng b à n tay từ cản cụ dồ xuất lĩnh kỳ tập bộ đội trừ thăm dò nhiệm vụ còn đánh chịu lấy tìm kiếm địch nhân yếu hại chức trách kỳ thật chính là tìm tới đối phương ế thổ chuyển sinh quân đoàn hạch tâm giả cờ sĩ ca bụ tổ sở tại địa nhất cử đem nó đánh bại tê liệt địch nhân một chi trọng yếu chiến lực gần nửa ngày về sau trước hết nhất tiết chiến là hạ tặc cả cạ sĩ xuất linh chiến đấu gần bên trong khoảng cách liên hợp quân phân đội ngay từ đầu liền gặp nhẫn đao thất nhân chúng chờ k đều là công thủ đều tốt cao cấp n g dạ ngay cả phong ấn ban cùng chữa bệnh ban thành viên đều không thiếu thốn nhưng trừ cực thiểu số hoạt tâm liền không có mấy nhẫn giả có thể ngăn trở nhận đau thất nhân chúng khi còn sống còn không có g i ế t r a to lớn tên tuổi chết về sau thu hoạch được bất tử c h i thân cùng vô hạn t r ả cờ da đặc tính càng đem bọn hắn đó là g i ế t điên cuồng cùng thực lực khủng bố phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn nhất là gặp được kẻ yếu thời điểm từ trong huyết vụ g i ế t ra tới từng người đồ đem n ư ợ c sát áp thú vị triển lộ ra càng làm cho lần thứ nhất nhìn thấy chiến trường tàn khốc tuổi trẻ các n g dạ tâm tính mất cân bằng thực sự là cụ dạ mạ dạ cụ mỏ khẽ lất đầu chiến trước kích động lại không biết rõ tự thân trình độ xúc động ra hỏa tại địch nhân đợt tập kích thứ nhất bên trong liền tổn thất nặng nề cụ dạ mạ gia tộc đại tiểu thư thực tế là tìm không ra phù hợp từ ngữ để hình dung mình trước mắt tâm tình chiến tranh chính là như vậy địch nhân sẽ không cho lực giản lược đơn đến khó khăn tích lũy kinh nghiệm cơ hội khả năng ngay từ đầu liền biết gặp được các n g n g cấp bậc khủng bố tràn g cảnh hạ tạ c cả cạ xì、si、một bên điều động trận hình ổn định cục diện vừa nói làm phiên ngươi trước tước đoạt bọn hắn bao quát sợ hai ở bên trong mặt trái tình cầm đi nếu không đội ngũ liền muốn sụp đổ lúc này liền cần có lãnh đạo lực cán bộ dẫn đầu đám tân thủ bọn họ nhặt lại lòng tin chỉ là địch nhân đến thế rào rạt n hạ tạc cạ cạ xỉ không có thời gian điều chỉnh đúng chỗ mỗi một phần một giây đều có bộ hạ tử thường cho nên chỉ có thể dùng càng thêm thô bạo thủ đoạn sớm biết cả cạ s ỉ tiền bối liền nên để ta dùng bí thuật khủng bố với cảnh để mọi người sớm chịu được luyện n g ụ c khảo nghiệm không đến mức hiện tại luôn cuống tay chân đây không phải chiến tranh nói đến là đến cũng không có chuyển động lên a hạ tạc cả cạ s ỉ làm khó chê cười địch nhân tiến công rất đột nhiên chân thực chiến tranh chính là như vậy không có khả năng chờ song phương đều chuẩn bị sẵn sàng lại đường đường chính chính đối chọi cụ dạ mạ dạ cụ mỏ cũng không có chỉ hoãn mở ra sông tay toàn thân giống như mất đi trọng lực có chút trôi nổi mà lên t ư n g đợt tinh thần ba động thuận bay lên mái tóc hướng bốn phía phát ra an ủi lòng người lực lượng để lâm vào c h i ế ngay t r ư ờ n bối rối đi cấp bắt theo trên đầu chấn định u chấn cấp chỉ h lại dựa tại o thành từng c á cũ ả công lẫn thủ tiểu hình chiến trận, lẫn nhau chi viện, chống cựu địch công. lẫn hình trận, lẫn nhau viện, nhân tiến n g thủ tiểu a dạ mạ dạ c ủ m ỏ thi triển bí thuật thời điểm một cố vô thanh vô tức châm dài trạng vũ khí phá không mà đến tại kịp phản ứng thời điểm liền tới người mà tới s á t mặt đại biến hạ tặng cả cạ xì liền muốn xuất thân cảnh báo liền gặp bị đánh trúng cụ dạ mạ dạ c ủ m ỏ hóa thành hơi nước tiêu tán đồng thời một con trắng thuần tay nhỏ từ hư không ra nhô ra một phát bắt được vũ khí năm tay đống nhiên kéo một cái một cái mang theo mặt nạ màu trắng màu da cam loạn phát g ầ y gò nam tử bị kéo đi qua đây là trường đao khâu vết thương đâm xuyên hết thệ khâu lại l ư ỡ i đ a o nó người nắm giữ là cụ dị dạ d ở tính cách tàn nhẫn vô cùng thích t r a tấn mất đi năng lực phản kháng đối thủ ta biết kia cố khiến người buồn nôn ác ý cách thật xa ta đều cảm thấy được xuất hiện lần nữa tại cách đó không xa cụ da mạ dạ c ụ mò nữ khí bình thản nói cụ dị dạ d ở là một cái thuần túy ác nhân lấy giết chóc cùng t r a tấn tìm niềm vui là từ trong viết vụ giết ra tới ác quỷ một trong là nhóm đầu tiên nhẫn đao thất nhân chúng người sở hữu trên chiến trường ác liệt nhất địch nhân một trong mặc kệ là địch nhân còn là mình、người. đều giống nhau hắn cùng đ a o cùng cả bụ t ắ u ổ dị người sở hữu ạ kệ bị nổ dị n h ì n cùng bạo đ a o bay mặt người sở hữu m ù nạ xì dị nạ kỳ phối hợp ăn ý nhất là tại trở thành h ế thổ thể về sau nắm giữ phát huy đầy đủ bất tử c h i thân cùng vô hạn trả c ờ giả chiến thuật không tiếc gáp dụng lưỡng bại câu thương chiến pháp đem hạ t ạ c cả cạ s ỉ xuất lĩnh chiến đấu gần bên trong khoảng cách liên hợp quân phân đội giết đến liên tục bại lui tại cái khác yếu một tuyến h ế thổ thể liên hợp công kích phía dưới càng là cất bước khó khăn may mắn cụ dạ mạ dạ cụ mỏ từ trên thân đại m ạ n học xong như thế nào tại trên chiến trường nắm không chút phí sức trên chiến trường c h i viện lâm vào khốn cảnh chiến hữu ngay sau đó tại huyết mạch bí thuật khủng bố h u y ễ n cảnh cùng huyễn thuật thực sự sinh liên hợp hành động dưới từng cái c h ố n g rông xuất hiện song g i á c các quỷ hung hãn không sợ chết hướng lấy đồng dạng bị người điều khiển không có cảm giác đau h ế thổ thể d ế tới t d ũ n g m anh không sợ hạ dù nổ xạ cú dạ cũng dùng nắm đấm nói cho địch nhân chữa bệnh nghi dạ không chỉ biết n ấ p ở hậu phương c h i viện cần thời điểm cũng có thể cho cho địch nhân cường lực chế tài cùng chỗ một tiểu tổ dốc li cũng không cam chịu yếu thế cùng lao sư m ạ c tổ gai cùng một chỗ đem thể thuật kia thuần vị quần bạo uy lực biểu hiện ra đến vô cùng nhuẩn sắp xếp cái này chiến đội xù nạ gạ cụ tinh thông phong ấn thuật nhìn mạ cụ liên hợp dạ mạ nạ cả ba ngày nạ dạ nước m ố i chờ thực lực phái đem từng cái mất đi năng lực phản kháng huế thổ thể phong ấn một bên khác đột nhập địch hậu c ả n cụ rỗ xuất lĩnh điều tra tiểu đội mới vừa nhìn thấy phía trước đầy khắp núi đồi dẹt trắng quân đoàn chuẩn bị thử một lần nó sức chiến đấu thời điểm đột nhiên tiếp vào bộ chỉ huy mới mệnh lệnh nhớ loạn huế thổ thể chiến tranh giảm bớt một tuyến nghị quân áp lực tìm kiếm dạ cờ xỉ cạ bủ t ộ nhiệm vụ giao cho chui vào bộ đội c ả n cụ rỗ do dự một hồi vẫn là dựa theo hậu phương mệnh lệnh l là từ cổ nộ hạ đặc biệt nhìn mỹ tạ dạ xì ẳ n g cổ dẫn đầu bồn thôn tinh nhuệ tạo thành thành viên chủ yếu một cái khắc thôn nhì dạ đều không có có thể là mong muốn lấy cổ nộ hạ phương thức xử lý bồn thôn phản nhân đi dù sao kế thừa họ rổ xì m à rất nhiều di sản dạ c ỡ xì ca bụ tổ trên thân đồ tốt nhiều lắm rơi xuống trong tay người khác có thể sẽ tạo thành bí thuật tiết lộ loại hình phong hiểm lên chiến trường đương nhiên phải chân thành hợp tác nhưng cũng không có nghĩa là các phương không có tiểu tâm tư một chút biến hóa dẫn đến kỳ xù kỷ xuất lĩnh cận chiến liên hợp quân phân đội thế tất yếu trực tiếp nhận dẹt trắng quân đoàn xung kích trong đội ngũ này bao hàm đại lượng cận chiến cao thủ, t hợp í c h h nhất chính diện ngăn cản địch nhân đại bộ đội hậu phương đuổi theo là bao hàm đại lượng su nạ gạ cụ khôi lội sư cự l y xa chiến đấu liên hợp quân phân đội đại diện thống lĩnh bày ra tầng tầng công kích dây dự bị phát huy ra hỏa lực cường đại ưu thế mức độ lớn nhất tạo thành phạm vi sát thương mà ở trên bầu trời tới lui r ồ m dẫn theo ẩn hình không chiến bộ đội tìm kiếm lấy phù hợp cắt vào thời cơ thấy thế, thế gạ ạ dạ trầm ngâm sau khi trực tiếp để không chiến bộ đội càng thêm lúc trước kiểm hộ mỹ tạ dạ xỉ ảng cổ xuất lĩnh chui vào tiểu đội tìm tới g i cờ xỉ ca bù tổ giải trừ h ế thổ chuyển sinh quân đoàn uy hiếp có thể ở mặc dù tử thương phần lớn không phải xa nhẫn thân là trung đoàn trưởng gạ ạ dạ cũng phải vì toàn bộ liên quân tình hình chiến đấu phụ trách không thể bỏ rơi quá mức trên danh nghĩa tham mưu lại mã cũng ra dáng đang chỉ huy bộ đánh thẻ sau đó lẳng lặng quan sát chiến cuộc đối thực tế chỉ huy luôn luôn một từ bí mật đương nhiên cũng không phải cũng không có làm gì mà là trực tiếp thông c h i tại vũ quốc chờ lệnh ý bạ dạ k ỳ bọn người tụ hợp vụ t r í hạ ít t r i ệ h ế thổ thể về sau đi theo nỉ dạ quân đột kích tiểu đội thử nghiệm cùng vụ trì hạ xạ xù kẻ cùng dạ cờ xỉ cạ bù tổ tiếp xúc cái trước là có thể lôi kéo giúp đỡ cái sau là ảnh hưởng chiếm cứ đi hướng yếu tố mấu ch một phương hướng khác tại ẹ trắng t quân đoàn n h i ể m hộ dưới u c h i hạ o b i tổ cũng rất mau tiến vào giao chiến phạm vi chỉ là không có cùng n h ị dạ quân thành viên tiếp xúc trực tiếp hướng về mấy cái may mắn còn sống sót gì nù gì kỳ phương vị mà đi u c h i hạ o b i tổ cùng rẹt mục tiêu cho tới bây giờ cũng không phải là cùng ngũ đại nghị dạ thôn tranh nhất thời chi khí thắng bại đều d â u rịa chỉ cần bắt được tất cả gì nù gì kỳ đem vi thu phong ấn đến thập vi thể nội lại thành t i ể u thập vĩ gì nù gì kỳ tự nhiên liền có thể thắng được hết thầy tại đại mạ dâm thầm thông chi một chút xa nhận nhóm vô tình hay cố ý tránh đi ủ trí hạ ô bị tổ phương hướng đi tới nhưng cũng có trá ý thức được nguy cơ tiến đến đủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ liền không muốn lùi bước mà là vượt khó tiến lên t n g n hai trăm ba m ư ơ chặn đường t n g n hai trăm ba m ư ơ chặn đường cùng một đống lớn dẹt trắng phân thân tao nộ kỳ sủ kỳ xuất lĩnh cận chiến liên hợp quân phân đội lấy cũ do sụ chia vẫn n h ữ n g cả gì, cổ nộp h a n hy dạ hy ủ ga n g ệ dị cùng hy ủ gạ hy nạ tạ huy ngội h làm tiên phong hướng về đập vào mặt địch nhân công kích chỉ huy chiến trận kỳ sủ kỳ đem chung quanh tụ lại từng cái tái nhật làn ra quái vật đánh bại đồng thời dẫm tại dưới chân sau đó thi triển thổ mở đất thang đạo đem dấu ở mặt đất trở xuống tiềm hành ý đồ vượt qua c h ặ t đường trực tiếp đột nhập hậu phương phòng thủ chỗ bạc được địch nhân bước đến mặt đất sau đó lại tập trung thanh trước vân nhẫn c ạ gì mặc dù trẻ tuổi trên giới tung bay trường đao có thể không có chút nào mờ mờ lấy nó linh xảo thân thủ xuyên qua tại địch nhân trong kẽ h hở giơ tay nhấc chân liền cắt đứt d ẹ t trắng phân thân cánh tay cắt vỡ cổ họng của bọn h ắ n l a n g lệ sát phạt khí tức cùng nữ nhân k h í thế một trời một vực thường xuyên cùng một chỗ tu hành hì gạ ra tọc đường h u n h ngụi rét chóc tốc độ càng là không có chút nào chậm nếu là gặp được bất tử c h i thân huế thổ thể hiệu quả khó liệu có thể rét trắng phân thân đại bộ phận sinh vật đặc thù cùng nhị dạ nói chung vẫn là tương tự tại n u quyền phá hư chi lực trước mặt lộ ra mười phần bất lực lấy những này tương đối bình thường cá thể thực lực cũng không cách nào trốn qua bị hạ cựu gằn g quan sát nói tóm lại chiến liên hợp quân phân đội là chiến đấu thanh thế lớn nhất một cái khu vực thương vong tương đối bình ổn thậm chí tới hơi chiếm ưu thế để rét trắng phân thân quân đoàn thế công đã khó một số nhỏ sau khi bị thương không có cách nào tiếp tục kiên trì chiến đấu cần cấp cứu thương binh bị trên bầu trời tuần tra phi hành nghị dạ nhanh chóng mang đi hậu phương chữa bệnh hậu cần bộ đội cho đến trước mắt nhẫn giới liên quân vận chuyển còn thông thuận không có tại địch nhân đột nhiên tập kích phía dưới bởi vì chuẩn bị không đủ mà tạo thành quá nhiều không phải chiến đấu giảm quân số loại này đại binh đoàn tác chiến cục diện g i à n g co thích hợp nhất xù nạ gà cụ khôi lỗi bộ đội cùng không chiến bộ đội phát huy tác dụng trên bầu trời tùy tiện ném tới một khối đá đều có thể nện vào hai ba cái dẹp trắng phân hân, thúng chi vứt xuống tới vẫn là tản ra mùi khó ngửi dầu hỏa đạn đạn n h i ệ m đến r ẹ t trắng trên thân về sau bọn chúng kia coi như không t ệ kháng hỏa bản sự hoàn toàn không phát huy được tác dụng bị dẫn đốt về sau hạ tràng liền hay là bị đốt thành thang cốc nơi xa tiểu gò núi bên trên trận địa bên trong nạ dạ xỉ cả mặt dẫn đầu cự l y xa chiến đấu liên hợp quân phân đội đem nhắm chuẩn tốt ném bắn nỏ pháo bắn ra đi lại đang chỉ huy quan tiết tấu k h ô n g chế giới làm từng bước lần nữa lắp đạn dược dự bị lần thứ hai tập kích doanh tạc nếu như dựa theo dạng này trạng thái phát triển tiếp con đường này dây bên trên đột kích doanh tạc địch nhân cũng không phải là không biết biến báo đồ đần cấp tốc giảm xuống tần suất công kích đã chiến thuật biển người không có cách nào đột phá liền không cần quá mức lãng phí lực lượng để chút ít tinh nhuệ tiến lên một điểm mang mặt thử thăm dò phòng tuyến chỗ b ạ t được x u n g phong đi đầu kỳ xu kỳ bị đánh rết dẹt trắng phân thân đã tại dưới chân đệm lên một cái cao hai mét tiểu sườn đất thống lĩnh đại nhân thẳng n g n g đầu quan sát thế cục liền gặp phía trước một đạo trắng sáng tia sáng xét qua chiến trường hướng về hậu phương trận địa ngay tại không chút kiên kỵ phát động công kích cự li xa chiến đấu liên hợp quân phân đội mà đi không tốt đây là bụi đội tốc độ công kích cũng cực nhanh để người không kịp phản ứng mọi người ở đây tránh không kịp thời điểm cự ly sa chiến đấu liên hợp quân phân đội trận địa bên trong đột nhiên vỡ ra một cái ngũ thải ban lan hư hào cánh cửa phun ra một cái đen nhánh tiểu cầu về sau cấp tốc tiêu tán đen nhánh tiểu cầu lấy cực nhanh tốc độ triển khai thành bán cầu trạng bình t r ư ớ n g bao lại gần phân nửa trận địa tại đinh thai nước g ó c tiếng nổ bên trong mạo hiểm ngăn trở bụi độn nguyên giới bóc ra chi thuật đánh lén đó là cái gì chiến trường một tuyến lý dạ cũng chính là kinh ngạc một phen liền nhanh chóng đầu nhập lần tiếp theo chiến đấu hậu phương giám thị trong bộ chỉ huy ngũ ảnh nhóm mười phần ngoại ý muốn nhìn xem s ù chỉ cả đời thứ ba nô kia kia một chùm công kích khẳng định là huyết kế đào thải nhưng lại uy lực có nhỏ như vậy lại hoặc làm à u đen tiểu cầu cùng nó hóa thành bình chướng lực phòng ngự quá kinh người cự li sa chiến đấu liên hợp quân phân đội thống l ĩ n h nạ dạ s ỉ cả m à khẳng định không có loại này b ả n sự trên trận địa nhị dạ quân thành viên đại bộ phận xa nhẫn nếu như không phải nham nhẫn c ù n g cổ nỗ hạn nhị dạ có vấn đề vậy khẳng định chính là xa nhẫn xuất thủ gã dạ trầm ngầm sau khi đáp lại nói là đại mạt xuất thủ khả năng rất lớn nhưng ta cũng không dám căn đoan bởi vì trước kia chưa thấy qua hắn sử dụng tóm lại là phe bạn không sai tạm thời không muốn xoắn suýt những thứ này thân là thống xoáy tối cao dù nạ đem những n à y thứ yếu vấn đề tạm thời bông xuống nói với n ổ kỳ dù chỉ c ả đệ nhị huế thổ thể tiền tuyến rất khó ngăn trở chỉ có người quen thuộc nhất có thể đối chọi gây gắt khắc chế có thể dù sao cũng là chúng ta nham nhẫn mang đến t h i ê n thức bây giờ thời kỳ giáp hạc ì họa gạ cụ liền dựa vào càng già càng dẻo dai n ổ kỳ cùng nổi tiếng bên ngoài bụi độn giữ thể diện nếu như nhất định phải đánh bại sủ chỉ ca đệ nhị không người kia tốt nhất là cùng là nham nhẫn nô kỳ huyết kế đào thải u y danh g ặ khó đối nham nhẫn tới nói không phải chuyện tốt xin nh ngay tại mấy người thương nghị thời điểm từ thiết c h i quốc thủ lĩnh mỹ phụn dẫn đầu chiến đấu đặc biệt bộ đội cũng gặp phải phiền t o á i rất lớn c h i bộ đội này thành viên đại bộ phận là thiết c h i quốc võ sĩ còn có một số nhỏ sử dụng đặc thù nhận thuật pha trộn chiến đội vốn là c u ố n sau chi viện lâm và o khổ chiến hạ tặc cả cạ xì、si、bọn người lại bị một nhóm thực lực không kém huế thổ thể ngăn trở cầm đầu chính là vũ quốc đã từng tiếng tắm lừng lây bán thần hàn xạ l à mãn lơ bây giờ trở thành bất tử c h i thân huế thổ thể bộ phận bản sự không phát huy ra được nhưng nó sắc bén kiếm thuật cùng kinh nghiệm phong phú y nguyên áp chế đến mỹ p h ụ không được tiến thêm còn có họ r c ũ ngay đại bộ phận vùi đầu đối động mạ hoạt, vùi giáp giả linh chiến bộ bọc phận pháp khu thân thủ, nhưng là đối hành động linh hoạt, chiến pháp khó này, toàn công lợn lường ní vào vực võ dù là các mặc cả tổ sĩ tại đám người vô kế khả thi thời điểm trên bầu trời như màn mưa màu đen viên đạn chút xuống đem từng cái h ế thổ thể đánh bại để m ệ t mọi chiến đấu đặc biệt bộ đội thành viên hơi chậm thở ra m ộ t hơi mượn nhờ xa thiết rơi pháp từ độn hiệu quả để ca rét đời thứ ba nhân khôi lội phi hành xoay quanh mà xuống mấy cây đen nhánh xa thiết trụ như trụ lao là bạn quân cung cấp một chút bảo hộ thập n g không y ta phương xa đột một phóng tới một nhóm lớn màu trắng xương cốt viên đạn c ả n cụ rổ về lấy xa thiết thời vũ ở giữa không trùng từng đợt nổ đùng thân nhấc lên khí lãng để phụ cận lý dạ cũng không khỏi tự chủ che mắt bên này giao cho ta các ngươi mau chóng phá vây phía dưới ý nụ rủ cả h à nạ kỳ bạ ý nụ rủ cả cùng ý nụ rủ cả xù mẹ con ba người cùng dạ mạ nạ cả ý nổ không do dự trực tiếp hướng về chiến đấu gần bên trong khoảng cách liên hợp quân phân đội phương hướng mà đi đằng sau đi theo một nhóm lớn hành tàu đều mang kim loại tiếng va chạm áo giáp võ sĩ một đám vừa mới trải qua chiến trường tân binh hương phân kỳ khôi lỗi sư phía trước tệ ạ dỉ toàn thân lăng lệ phong thuộc tính trả cờ giả vân quanh tay cầm tam tinh phiến ngăn tại trước người đang chuẩn bị đem hết toàn lực cứu mấy người tính mệnh kia sắp trước mắt nguy cơ sinh tử liền bị trừ khử thở dài nhẹ nhõm tệ ạ dỉ nhìn một chút cách đó không xa cố giả bộ chấn định nạ giả xỉ ca mạt một chút sau cấu kết trong đầu dấu ấn tinh thần a sa sô là ngươi để đ á i mạt ra tay giúp đỡ hắn lúc nào sẽ một chiêu này không phải ta có cái rất lợi hại khôi lỗi nguyên bản có thể càng thêm nhẹ nhõm ngăn trở sợ làm cho một ít người kiềm kỳ mới làm như vậy. các người đi đâu tìm nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ khôi lỗi tố thể tệ ạ gì trong lòng t h ầ m than có chút thời khắc mấu chốt đều đã không cần đại mà xuất thủ phái ra một hai cái khôi lỗi thay thế mình liền có thể giải quyết vấn đề nghĩ giả cường đại đến trình độ nhất định thực sự có thể không nhìn dân chúng bình thường ý nghĩ dựa theo ý nguyện của mình chi phối thế giới này may mắn dạng này cơn giả g đứng tại phía bên mình làm phiền ngươi thay ta nói một tiếng t ạ biết rồi ngay cả bóng người cũng không có xuất hiện trong gói u minh nhân tạo tinh linh liền vượt qua xa xôi khoảng cách đem tình báo truyền lại đến một chỗ khác đại mà bên người bị nửa người d a mạ tổ xương v à o ngoài c h ố n g đỡ lấy hành động nạ gạ tổ h ế thổ thể hờ hững hỏi nếu như cứ như vậy phát triển tiếp cô n à n thực sự sẽ không bị cuốn vào trong đó nguy hiểm khẳng định là có ngay cả ta cũng không dám cam đoan vạn vô nhất thất thống chi là nàng bất quá chí ít có thể bảo chứng cô n à n cùng ơ mẹ gạ cụ trật tự không đến mức sụp đổ tương lai khả năng trôi qua vất vả một điểm nhưng cũng vẫn được cùng hiện tại so sánh như thế nào sau khi suy nghĩ một chút đài mà d ự khẽ lắc đầu khó mà nói đã đã làm sai chuyện liền khẳng định phải trả giá đắt trừng phạt năm nhẹ không phải ta một người định đoạt bất quá có lẽ không kém đi đâu vũ quốc chiến lược địa vị chú định tại hòa bình nhân đại là cái cần các phương lôi kéo địa phương nhất giới đại chiến bên trong vũ quốc chính là một tuyến chiến trường mặc kệ làn nhị dạ vẫn là bình dân đều không thể tránh khỏi cuốn vào trong đó mà tái sinh thai họa mang đến cực khổ càng là vung đi không được chỉ khi nào vũ lực huyết trương đường đi đến phần cuối vũ quốc ở các đại quốc giải đất trung tâm giao thông yếu đạo ưu thế liền có thể phát huy ra húng chi bây giờ bởi vì phong quốc biến động lớn vũ quốc hiện tại lũ lụt cũng tiêu giảm không ít thổ địa cản hướng t ố i hiện trạng nhất thời bán hội khó mà cả i biến chí ít có hy vọng đợi đại mà dưới chướng công nghiệp hóa mập đại lượng chế tạo kỹ thuật lấy được đột phá vũ quốc vẫn là có hy vọng đừng quên lời hứa của ngươi yên tâm ta còn không đến mức l ừ a gạt một người chết nói đại mà g i ế t miệng cười cười lộ ra miệng đầy trắng liêu răng ta không thể chú ý đến thời điểm ngươi nhìn nhiều chú ý một điểm ân tình ta đều nhớ ngươi là không hưởng thụ được phản hồi cổ nạn cùng vũ quốc kia coi như không tệ cơ nghiệp cũng nên có người che trở nếu không là không có cách nào tiếp tục giữ vững lần thứ tư nhân dối sau đại chiến hòa bình đại mở rộng phạm vi thế lực hai người thẳng thơ ớ lạnh nhạt lấy chiếm cứ phát triển liền gặp đã bỏ mình lịch đại hồ cả trừ đại lục xỉ mù dạ đan dưới thổ thể nhau nhau đăng tràng vì nhận giới liên quân lại tăng thêm mấy phần áp lực bởi vì đáy màn hành động à cắt sủ ky một phương dẹt trắng quân đoàn rút lại nó nữa nhưng là huế thổ chuyển sinh quân đoàn bành trướng không ít lẽ ra đứng tại nhận giới liên quân một phương đời trước hồ cả nhóm còn không có thoát ly giả cờ xỉ cả bù tổ khống chế này lên kia xuống có lợi vẫn là có hại còn không được biết cũng may nhận giới liên quân một phương thực lực đúng là có gia tăng điểm mấu chốt ngay tại ở x ú nạ gạ cũ rõ ràng so nguyên bản thời gian dây bên trên phát triển mạnh hơn nhiều lắm còn có gì nụ gì kỳ tứ v i gì nụ gì kỳ rô si lục v i gì nụ gì kỳ ủ tạ cạ tạ cùng thất v i gì nụ gì kỳ ép thú cũng chưa chết trên chiến trường cũng là một nguồn sức mạnh không yếu u c h í hạ ô bị tổ giờ này khắc này trạ thái cũng là để người để ý mặc dù đ á i mà cắt giảm hắn hốc mắt trái bên trong gì n ệ g ẳ n thích kiếm tính uy lực hạ xuống một chút nhưng là lòng địa động ngoài ý muốn n h ú n tay để hắn nắ nhưng là tình trạng cơ thể không thể nghi ngờ tốt lên rất nhiều nếu như cảm thấy chiến cuộc bất lợi thậm chí có được ăn cả ngã về không thì triển thập vi quan tài ấn c ư ỡ n g ép thành t i ể u thập vi dị n ụ dị kỳ khả năng còn có d ẹ t đen cái kia khó mà phỏng đoán ý nghĩ ra hỏa phục sinh sụt sù kỳ c ả gù dạ là hắn mục tiêu cuối cùng nhưng như thế nào thực hiện đường đi không chỉ một đầu đại m a d ự cũng không cách nào dự đoán hắn hành động về phần đạt thành giao dịch thực sự đến l ấ y lê thấy đỏ thời khắc ai còn quản những cái kia lấy hoang nôn cùng lừa gạt nhiễu loạn thế giới phía sau màn hất thủ đại mads cũng không có khả năng hoàn toàn tín n h i ệ hắn chỉ bất quá nhìn xem bảo vệ lấy ủ trì hạ ố bị tổ h ế thổ thể b ẹ n lục đạo đại m ạ n cũng là có chút mờ mịt cứu sống mấy cái gì n ụ gì kỳ loại vật này y nguyên xuất hiện rồi nhị v i gì n ụ gì kỳ rủ kỳ tỏ tam v i gì n ụ gì kỳ hạ cú dạ ngũ v i gì n ụ gì kỳ hàn bắt v i gì n ụ gì kỳ bờ lù b ê lại t h ê m kim giác nù g dĩ kỳ bờ l n h đệ lục cái tài liệu bị lợi dụng vừa lúc góp đủ h ế thổ thể gì n ụ gì kỳ b ẹ n lục đạo cho dù bây giờ phát triển đi đến một đầu đường rẽ loại nào đó phương diện bên trên vẫn là vòng trở về là lòng địa động bạch xà tiên nhân xuất thủ lo lắng ngụ chỉ hạ ô bị tổ thực lực quá yếu không có cách nào bắt giữ càng nhiều gì nụ dị kỳ để thập vi trở nên càng thêm hoàn chỉnh á. những cái kia dị loại cứ như vậy có n ắ m chắc ngụ dù mạ kỳ nạ r ù tổ cùng ngụ chỉ hạ xạ s ủ kệ nhất định có thể phong ấn s ố ấ t xù kỳ cả cứu gia loại này không hiểu lòng tin so biết tương lai phát triển đáy mars đều đủ có lẽ không phải đối chúa cứu thế cùng hắn đám tiểu đồng bạn có lòng tin là đối lục đạo tiên nhân có lòng tin c h í n đại vi thú cũng là bởi vì xuất xù kỳ hạ gõ rỗ kia lưu truyền ngàn năm tiên đoán mới cùng ngụ dù mạ kỳ nạ rủ tổ hòa giải thỉnh thoảng lấy nhãn thuật cả mù xuyên toa không gian nhanh chóng tiếp cận đủ chỉ hạ ô bị tổ rốt cục nhìn thấy phương xa kia đỉnh lấy một đầu tóc vàng gũ dù mạ kỳ nạ dù tổ đứng ở tiểu gò núi bên trên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mình thân ảnh cảm giác bên trong hậu phương còn có cái khác gì nụ gì kỳ ngay tại nhanh chóng tiếp cận bên trong vừa vặn một mẹ hốt gọn lòng tin mười phần đủ chỉ hạ ô bị tổ tự giác vạn vô nhất thất d ẹ t nhưng không mất thời cơ nhắc nhở đối phương có liên tục không ngừng việc quân ngươi lại làm ộ t mình xâm nhập nếu là đánh không lại coi như hỏng bét loại này dài người khác trí khí s á t tuy phong mình lý do thoái thác ủ c h ị hạ ô bị t à nghe thật nhiều lần d i vãng đều là hoặc thực sự hoặc giả trêu trọng hiện tại cũng không phải cãi nhau thời điểm tới đều tới ngược lại không có đường lui liều chết đánh cược một lần mà thôi dưới t r ư ờ n g thế lực hai năm này bị đả kích quá lợi hại lại không phấn khởi phản kháng cơ hội cuối cùng đều không có c h ư một nghìn hai trăm ba mươi sáu lấy hay bỏ c h ư một nghìn hai trăm ba mươi sáu lấy hay bỏ tỉ mỉ tìm kiếm người phát ngôn nagato thẳng đến chế tử thế mà còn có năm cái tương đối hoàn chỉnh dị n ụ dị kỳ tồn tại thất vĩ gì nụ gì kỳ ép t u thực lực yếu không ít đánh ác chiến năng lực có khiếm khuyết nhưng là toàn lực hành động cũng là có thể cùng ngũ ảnh cùng đài thi đấu cao thủ tù tạ c ạ tạ cùng rồ xỉ thế nhưng là thần kinh bách chiến lao tư cách bị buồn thôn truy sát thật nhiều năm y nguyên còn có thể tại nhận giới lắc lư có thể thấy được nó b ả n sự、ủ、dù dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng kỳ nở bệ hẹ、e、liền lại càng không cần phải nói có thể đem sắp bước vào đỉnh phong n ụ trí hạ x ả s ủ kẻ trêu đùa một phen chạy thoát lại hoặc là cho đánh bạc mạng ra nạ gạ tổ một cách trí mạng mấy lần toàn bộ nhận giới đều tìm không ra mấy cái cao thủ như vậy hiện tại ngụ t í hạ ố bị tổ trạng thái cũng rất Cùng tu thành tiên u thành t nhân hình thức giả chỉ xỉ cả bụ tổ người k ô không n người quỷ không quỷ dáng vẻ khác biệt, làn tái nhận rất nhiều, còn có một chút nhàn nhạt lần phiến trạng đường vân, ngay cả trạ cỡ dạ phản ứng, cũng càng thêm ám. Tiên nhân hình g ra ra ra biệt, tái quỷ quỷ khác chút thêm thức h dạ ám. vẻ có cả cỡ c rất một trạ là cho một cái cao hơn bình đại phát huy thực lực để các phương diện cơ sở năng lực được đến biên độ lớn tăng lên chính thức sinh ra chất biến vẫn là từng cái h uy lực tuyệt luân tiên thuật không có bất kỳ cái gì trẹo trống cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung g ụ chỉ hạ ô bị tổ cùng cụ rủ mạ kị nạ rủ tổ cách gần trăm mét ràng co tại k h í khái hào hùng bừng bừng phấn chấn lụ dù mạ kỳ nạ d ụ tổ trên thân ưu chị hạ ố bị tổ tựa hồ tìm tới lúc trước cái bóng của mình đồng dạng trẻ tuổi đều vì trở thành h ồ cạ được đến thôn dân tán thành m à cố gắng thậm chí đối cùng tổ nữ h à i si mê không thôi còn lâm vào tỉnh tay ba k h ố n cảnh đều giống nhau ý hệt khác biệt chính là ưu dù mạ kỳ nạ d ụ tổ càng thêm may mắn mình lại đi đến một con đường khác hối hận ao ước muốn nói một chút cũng không có là không thể nào nhưng là muốn bay đầu đã tới không kịp nếu quả thật cứ thế từ bỏ nào như thế vài năm nay sợ tác sở vi chẳng phải là đều mất đi ý nghĩa chứng minh mình nhẫn đạo đường đồng thời không có vấn đề sai là mình cùng người khác không giống vừa nghĩ đến đây u c h i h a o b i t o không trần trở nữa xong tay cầm nắm lấy d à i nhỏ hắc đồng cuối cùng sắc bén dị thường tiến tới thi triển nhãn thuật ca mục ải vượt qua khoảng cách giữa hai người quét ngang qua một bộ muốn đem đối thủ trẻ thành hai nửa dáng vẻ u d u m a kỳ nạ rủ tổ cũng không cam chịu yếu thế rút ra sự hủ di kèn thuận thế đó nữa đáng tiếc phổ thông chế thức tinh lương vũ khí cùng hắc đồng so sánh vẫn là quá giòn mấy lần chém vào liền bị mẹ ra mấy cái khe mắt thấy là phải đứt gãy dưới sự bất đắc dĩ t h dù mạ kỳ n ạ dù tổ tốt tính đem sư hù dễ kèn vứt bỏ tạm thời thối lui thở mấy hơi thở đ ắ c thế không tha người hụ trì hạ ô bị tổ lấn người mà lên xuất quỷ nhập thần phiêu hốt thân pháp để linh hoạt t h dù mạ kỳ n ạ dù tổ có chút chống đỡ không được cánh tay gương mặt cùng phía sau lưng bị cắt mở mấy cái lô hầm nhỏ chảy ra một tia đỏ thảm màu tươi không có một cái vũ khí tốt tệ nạn hiện lộ không thể nghi ngờ cũng may quân bạn cách không xa phe phẩy cánh bay lên giữa không chúng tốc độ nhất nhanh thất vĩ dị nụ dị kỳ é u tung xuống một mạng lớn mang độc gây lên huyện lân p ấ n Để liên thủ với cản. thần tiên đánh nhau tiểu hai tử tiến lên không chỉ có không được cái tác dụng gì còn rất có thể sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì loại trình độ này chiến đấu đã không phải là phổ thông nị dạ có thể tham dự được dù sao cũng là đường đường chính chính người thừa kế liền không nghĩ tới cho hắn làm một thanh đáng tin cậy vũ khí đại mạc giả vợ giả vịt phàn nàn để g ì dì dì dạ hơi có điểm xấu hổ thực tế là tìm không thấy có thể gánh chịu vi thú trả cờ dạ vũ khí một khi cù ra mạ cụ hiện hóa liền không có so kia càng thêm sắc bén đồ vật tốt à cũng trách đại m ạ kiến thức nông cạn trừ cụ mỏ gạ cụ nhị vĩ gì nù gì kỳ dù kỳ tỏ cùng bắt vĩ gì nù gì kỳ kỳ nơ bệ ẹ cái khác gì nù gì kỳ đều là tay không tất sát trên thực tế dù kỳ tỏ cùng kỳ nơ bệ ẹ chiến thuật cùng vi thú phối hợp cũng không phải là quá tốt không có đưa đến một cộng một lớn hơn hai hiệu quả dị nù dị kỳ nhất thuật cơ bản đều là số lượng nhiều bao ăn no một bàn tay chụp chết cùng loại dù d cùng phụ thân hắn nạ mì c ả giờ mì nạ tổ như thế tại nhảy múa trên l ư ớ i đao yêu nhã hoàn toàn là hai thái cực nhìn tình huống năm cái gì nụ gì kỳ mặc dù ở vào yếu thế nhưng là nhất thời bán hội cũng không có nguy hiểm thật tốt mọc một đoạn thời gian mới có thể phân ra thắng bại cho nên ý của ngươi là dĩ dạ có chút kỳ quái tiên nhân hình thức mở ra thời gian là có hạn chế dù là bất kể đại giới cũng không thể có thể kiên trì đến nhận giới đại chiến kết thúc cắt vào chiến trường thời cơ liền rất trọng yếu tiền bối trước nhìn xem bên này u chi hạ ô bị tổ thời không ở giữa bí thuật quá phiền phức trước đem bên ngoài chiến trường trạng thái ổn định lại mới tốt hạ t ạ c cả cà x ì không kém bao nhiêu đâu đại maz gật gật đầu biểu thị khẳng định mong muốn rõ r à n g đối ủ trí hạ ổ bị tổ tạo thành uy hiếp đại maz cũng miễn cưỡng có thể làm được khôi lỗi chú sát thuật liền cực kỳ hiệu nhưng là đại maz phải quan tâm sự tình rất nhiều không có khả năng thời khắc ở chỗ này chờ đợi ủ trí hạ ổ bị tổ lộ giá sơ hở mệnh t r u n g chú định c h ù m phản diện vẫn là để nhân vật chính cùng hắn chính nghĩa đồng bạn đánh tới tương đối d ù n ít sức giải phóng hạ tặc cả cà xi chiến lực liền muốn đem mấy cái đời trước hồ cả huế thổ thể đánh bại mỹ ta dạ xỉ ảng cỗ bên kia còn không có tìm tới giả cợ xỉ các b đầu tiên đến đem đệ tứ nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ c h ế phục đồng dạng là phi lôi thần chi thuật vì cái gì không phải đại nhị đại mạ dung dung đáp ngay hẳn là cũng đoán được đệ tứ h ế thổ thể trên thân phong ấn mặc khác nửa bên cụ gia mạ không đem nó đem tới tay vạn nhất t ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sẽ ra ngoài ý mớn ngay cả bổ cứu khả năng đều không có cái này người cũng biết dì dẻ dạ không thể tin nhìn xem đại mạ dị nếu không phải đoạn thời gian trước lần xem đời thứ ba lao đầu tử lưu lại văn thư dị dẻ dạ đều không làm rõ ràng được ở trong đó huyền bí cụ gia mạ không có yếu như vậy tù dù mạ kỳ nạ dù tô biểu hiện thấp hơn dự tính nếu là chỉ có loại bản lãnh này tù chỉ hạ mạ đạ dạ nhưng không có tư cách cùng 39, m ì ơ i c dạ chi thần 39, đánh đồng tốt ta các ngươi những n à y đầu g ó c dễ dùng ra hỏa luôn luôn cách chân tướng tiến thêm một bước dị dạy ra bất mãn lẩm bẩm xác thực ngươi tương đối thích hợp xử trí v i thú trước tiên đem đệ tứ trên thân nửa bên cụ dạ mạ thu hồi lại cũng thua thiệt tù dù mạ kỳ gia tộc phong ấn thuật lợi hại đệ tứ bản sự c a minh nếu không sớm đã bị phát hiện cụ dạ mạ cùng nó nó vĩ thú có được trả cớ dạ cùng cái khác vĩ thu hoàn toàn không phải một cái lợ cấp nửa bên cụ dạ mạ liền so bát vĩ dị kỳ còn mạnh hơn thật muốn bị ủ trí hạ ô bị tổ phong ấn đến ngoại đạo ma tượng bên trong thực lực trí ít gia tăng năm thành như vậy thi triển thập vĩ quan tài ấn thành cựu thập vĩ dị nụ dị kỳ khả năng tăng nhiều vậy coi như quá nguy hiểm to r trị Trước 1237, trị ư Già Già t lớn trên chiến trường đại mạng bản nhân cơ phía sau phong độn cánh chim lấy tốc độ cực nhanh tầng trời thấp lướt qua tại phe mình đều không có kịp phản ứng thời điểm bay thẳng nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ vị trí ưu thế tốc độ không chỉ có riêng là lôi đội nhị dạ năng khiếu phong độ nhị dạ cũng không kém tại hoàn mỹ không chế c h u n g quanh khí lưu tình h ù n g dưới mức độ lớn nhất cắt giảm không khí lực cản về sau trải qua rất ngắn thời gian gia tốc đại m a ư liền vượt qua mắt thường có thể quan sát cực hạn dù vậy khi đại m a ư lấy tay mong muốn bắt na m ỉ cạ d ơ mi nạ tổ thời điểm ý nguyên giật n ả y cả mình m u ế thổ thể trạng thái hồ ca đệ tứ tốc độ phản ứng vẫn là như thế kinh diễm hơi nghiêng người về sau đại m a ư kia so tuyệt đại bộ phận n h ỉ dạ thi triển thuấn thân thuật còn nhanh bị kỹ phong độn chân cầm nguyện vẹn vẹn sở đến một mảnh gốc áo bởi vì tốc độ quá nhanh cả hai rất nhanh thắc thân mà sai ý thức được địch nhân tập kích về sau Hồ c i đệ n h ị s n rủ to biza m ạ c ũ n g tay c ầ m t r ư ờ n g đ a o x u ố n g l ạ i t ớ i kết hợp sends du has hi za m ạ c ù n g hi rủ r è n xạ rủ to b ị t ẩ u v ị c ó v ẻ n h ư m u ố n tì h trên k ế t giới t h u ậ t b o n c h d ư ơ n g chợ, ư ớ c v â y k h ố n đ a i m ạ z l ạ i tìm kim ế c h i ế n cơ. Đây l à bao l ớ n t h ủ a, vừa r a tay liền d ù n g đ ố i p h ó thập v ĩ zi n ụ z i kít u t c h i ê u đ ố i p h ó t a c á i n à y d i ễ n viên q u ầ n c h ú n g t a n g ư. Phát giác được có c h ú t k h ó k h ă n đ a i m ạ z dan g chuẩn bị d ư ơ n g c á n h b a y cao, một công một đ dây leo p h á đất m à l e n ku lê dai maz k c h e n hướng xuống lo kéo. Da maz k n g kung kinh hoang thủ khép đoạn cuối â y m à đen vũ khí hướng phía dưới quét ngang, đem độn đứt, đỏ đột leo bồng trạng hướng ngang, lan tràn tiến khoảng cùng tiến tặng quét tới một cắt tới tay hạ vũ khí kéo phía cách, chỉ hợp. dưới dây dài dị u cầm cả cả c sĩ tụ hợp. Cuối cùng tới việt quân đợi thêm một lát ta liền muốn hạ đạn phân tán mệnh lệnh rút lui cùng lao sư của mình nạ mỹ cạ giờ mỹ nạ tổ đối chọi đã để người áp lực lớn đến sắp nhịn không được còn có cái khác ba cái đợi trước hồ cả huế thổ thể cùng một nhóm lớn khó chơi ra hỏa thay c á i ý chí không kiên định người đã sớm sụp đổ cách đó không xa lưng tựa lưng kỳ ba nạ cùng p h n h thân hình bành trướng gấp mấy trăm lần k ị bạn nạ song tay kết xuất một cái mười phần cổ quá ấn có điểm giống là đền thờ cầm đèn thị nữ từng đầu sáng như bạc v ầ n g sáng hôn tạp màu đen khí tước hướng ngoại quyết tán những nơi đi qua không tránh kịp thế thổ thể giống như bị g i à y đặc đao lượn cắt chém trên thân không trổ ở toát ra từng cái tinh mịn vết thương tóc vàng phình thì song tay không chừng vung đ ẩ y thủ hạ run run từng cái từ trong hư hảo cụ hiện ra ác quỷ quái vật bị nó khống chế áp xúc địch nhân hoạt động không gian phối hợp những chiến hữu khác đem nó phong ấn công phu quyền cước cùng tia không sai hạ dù nổ xạ dạ cụ mọi bên n g t i ể m h ộ nó duy trì được bao p h ủ t o à n t r ư ờ n g hộc u thuật y ệ n kết giới. m t á hạ dù nổ xạ cù dạ hơi dừng tay nghỉ một lát nhịn không được đề nghị cụ dạ mạ dạ cù mò cười cười cái kia mặc dù ta còn có thể dùng nhưng không thế nào thích có một loại bị đi qua trói buộc ký thị cảm mặt khác ngươi cũng không cần lo lắng viện quân đến cách hai cái gò núi nhỏ chiến đấu đặc biệt bộ đội vị trí c à n g cụ dô điều khiển cả dẹp đời thứ ba nhân khôi lỗi dùng s a thiết gai nhọn đem cả gù dạ kỳ mì mạ dỗ h ế thổ thể đâm thành con nhím đính tại trên mặt đất không thể động đậy cho dù là bất tử c h i thân khôi phục cũng nhất thời bán hội không phát huy được tác dụng một bên khác rất lâu chưa từng làm đứng đắn gì sự t ì n h tiểu c ả xỉ h o ạ ti điều khiển đáy ma tìm tòi xuống tới nhân khôi lỗi hỉ dù cổ dùng mang đọc bọc b i d i đem còn lại mấy cái h ế thổ thề xoát hữu dụng sẽ bỏn tập bắn phương thức đem một nhóm lớn thất bại phẩ nhưng thật ra là chơi tính quá nặng đi cứ như vậy một hồi cặn cụ dỗ liền gặp nàng đổi ba cái khối lỗi lần lượt thử toàn bộ đợi nơi này không sai biệt l ắ m an ổn xuống về sau cặn cụ dầu nghỉ ngơi một lát thấy tiểu cạ xì họa tì đẩy ra hì rủ cổ g ắ p sát leo ra khoang điều khiển vô vô bùi đất trên người chống ra cây rủ viễu môi nói những này huế t h ổ thể đều là không có bao nhiêu trí tuệ khối lỗi thanh âm của ta huyễn thuật không dùng tốt làm à. tiếp xuống ngươi chuẩn bị đi đâu、ừ. gặp mặt chiếc cái này đem mặt to họa đến loại loại thiếu niên hỏi tham tốt xấu là người quen tiểu cạ xì bên kia cần hỗ trợ hai người đó vừa ra đời không lâu tiểu bội bội thực tế là quá không hiểu chuyện bản sự cũng quá kém vẫn là phải ta đi bảo hộ dạ cù mò t ỷ t ỷ n g ư ơ i thốt ta cản cù rổ từ bỏ thuyết giáo tâm tư đừng nhìn tiểu gia hỏa này một bộ người vật vô hại dáng vẻ vừa rồi thao túng khôi lỗi d ơ tay nhấc chân liền đem m ấ y cái rất có vài phần thực lực huế thổ thể đánh nát sư tử lão hổ có răng nhọn nóng sắc cho dù là thường ngày chơi đùa cũng rất dễ dàng đem người bình thường làm bị thương nhân tạo tinh linh nhóm tâm tính vẫn là rất p h ả n dễ người thân thiết nhưng nếu là cho rằng nàng nhóm là vô hại c i a liền mười phần say từ phía sau bộ chỉ huy Đi chi viện. Bất quá, tình huống bên lần b thứ n tư c nhân g giới bên hợp đại đài chiến đối ngũ đại nhị dạ thôn nhị dạ kích thích nhất là to lớn bởi vì lần này được nhân là hùng hãn không sợ chết, h sợ t ậ m chí còn có b ấ t tử t chi h n quái vật, rất n h i ề u vẫn là khi c ò n sống quen biết hạ o hưu, đồng b nghĩ c ù n cấp trên. Một n ó m cổ n dạ đối đầu đời trước hồ cạ nhất là đệ tứ nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ cùng đ ờ i thứ ba hỉ dù rẽn xạ rủ tô bị thời điểm rõ ràng có chút bó tay bó chân dù sao tại bọn hắn chỉ huy hạ chiến đấu thắng đồng bạn rất nhiều còn sống thu nạp trận hình một lần nữa ổn định cục diện sau hạ tắc c ả c ả xì đối đ ạ i mặt hỏi người bên này có mấy phần chắc chắn dù sao đều là người chết cùng khi còn sống không thể so sánh nhưng so sánh dưới đệ tứ cùng đệ nhị uy hiếp lớn nhất tinh thông thời không ở giữa n h ẫ n thuật lý dạ nhất định phải ngay lập tức xử lý đại m ạ quan sát một phen đối thủ tại giả c ỡ xỉ ca bủ tổ không chế dưới hành động đến cùng vẫn còn có chút trì trệ nhưng bộ phận bản năng rõ ràng đã b u n g ra có hay không biện pháp để nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ tạm thời tê liệt hành động năng lực phản ứng của hắn quả thực ra ngoài ý định nên nói không hổ là ba mươi chín tia chấp vàng ba mươi chín a loại này khủng bố thiên phú bản thân càng mạnh ra chỉ càng đáng sợ tại không có trưởng thành thời điểm biểu hiện liền không rõ ràng Mặc c kệ ả tại c cùng lực lượng tuyệt đối so sánh bên trên đại mars đã chiếm cứ thượng phong nhưng là thực sự đánh lên quá trình vẫn có chút vi r i ợ u đại mars mục đích không phải đem mấy cái đời trước hồ cả huế thổ thể cho phong ấn mà là hạn chế lại bọn hắn hành động đợi mỹ tạ dạ x ì ảng cổ xuất l ĩ n h chui vào bộ đội tìm tới giả c ỡ x ì ca bụ tổ tung tích sau bông ra không chế để mấy cái này chiến lược mạnh mẽ thu hoạch được giải phóng từ đ ố i địch quay đầu phe mình ể gì gì để thể qua chiêu, buộc, dấu Cusama. ma Namikazominato nửa mấy chiều, coi kém. coi Chính thức Cái thật không tình thế đái nổi bên là là bắt vẫn đồ dự ở liền không có càng nhiều giúp đỡ đến đây chi việt rồi toàn thân có chút thoát lực hạ tặc c ả c ả xì、si、nhịn không được thở hào hẹn có chút hơi khó nói tổng bộ có lẽ có tương ứng dự án đi tiếp tục như thế cũng không rượu đừng lo lắng nhất thời khó khăn thôi đại ma c h ấ n tĩnh đáp lại nói dì nù dị kỳ doanh địa bên kia so bên này thế nhưng là nguy hiểm nhiều còn có so mấy vị đời trước hổ c ả còn muốn phiền phước bình nhân nhẫn giới như thế lớn cái gì chuyện ly kỳ cổ quái không có đừng nói trước mắt loại này tiểu trang diện cho dù là giải khai phong vân sau n h ĩ dạ chi thần h ế thổ thể đang ức hiếp vĩ thu cùng dị nù dị kỳ thời điểm vẫn có thể trọng quyền xuất kích thế nhưng là tại thập vĩ gì nụ gì kỳ trước mặt địa vị cũng liền so diễn viên quần chúng tạp ngư muốn tốt một điểm huyết kế thu nạp cùng âm dương độn thực tế là quá không g i ả n g đạo lý đối trừ tiên pháp cùng thể thuật bên ngoài nhận thuật đều có trực tiếp tác dụng khắc chế lúc trước những cái kia giả vờ giả vị bố trí chiến thuật có làm được cái gì nhiều như vậy ba mươi chín cao nhân ba mươi chín cùng một chỗ cũng không thể nhàn rỗi chứ đại màn dùn núi b a i một bộ thờ ơ dáng vẻ thật muốn dựa vào mấy cái ba mươi chín tham ư u ba mươi chín v ố tại trong phòng chỉ huy đối địa đồ liền đem nhẫn giới đại chiến an bài đến rõ ràng còn muốn chúng ta làm gì ngươi thật giống như cũng là ba mươi chín tham mưu ba mươi chín a cái này không trọng yếu đại m ạ mặt mò đỏ ửng từ đầu tới đôi u đều không có quản những n à y về v ậ t đều nhanh quên mình cũng là đ ả m bình trên giấy một viên ngươi đến mang mấy cái đắc lực nhân thủ kiềm chế một chút đệ tứ bên trong cho ta tốt ta lúc này cũng xác thực không phải lẫn nhau t r e o chọc thời điểm cẩn thận một chút ba mươi chín tia chấp vàng ba mươi chín lợi hại ngươi cũng được chứng kiến lo lắng chính ngươi đi ba mươi chín đạo văn nị dạ ba mươi chín nhà ba mươi chín nị dạ chi thần ba mươi chín ba mươi chín nhận giới thứ nhất thần tốc nhị dạ ba mươi chín cùng ba mươi chín nhận thuật tiến sĩ ba mươi chín cũng không tốt đối phó kết là ba mươi chín công ty nhị dạ ba mươi chín không phải ba mươi chín đạo văn ba mươi chín không sai bị lắm muốn lên nói đại m ạ một cái tay dơ cao đ ỗ n g nhiên q u á t to một tiếng bầu trời bá tả si mị vắng lượng vừa mới chuẩn bị nhất cổ tắc khí mở ra mạn dễ kỷ hụ xạ g ì n h đẳng cho hồ ca đệ nhị s ẻ n dụ tổ bị dạ mà một k í c h trì đỏ dị hạ t ạ c cả ca si lập tức bị đại m ạ n bá khí nghiêm nghị gọi giật mình kêu lên liên thủ tâm lôi thiết đều kém chút t h n g ra bay đầu nhìn xem bên này cô nô hạ kỹ sư cũng hết sức tò mò đến cùng cái dạng gì tuyệt chiêu xứng với ba đạo như vậy c h i ề u số tên bốn mắt xem tiên mỏng mây che mặt trời cũng chỉ có vừa đi vừa về chi viện phi hành n h ị dạ gáo thét mà qua cái gì cũng không có a vừa dứt lời chung quanh đột nhiên dũng khí một trận màu tím đen lăn lộn khí t ứ c đem hạ t ặ p cả cạ xỉ hướng nơi xa đời ra một nửa ngưng thực hư hảo trà nội đồng đem đại m ạ cùng nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ ba o khỏa ở trong đó ngoại bộ chỉ có thể nhìn thấy một cái ngăn cách trong ngoài kết giới chống giông sinh ra sen du hashija mạ x é n rủ tô bị d a mạ cùng hì r ủ rèn xạ rụ tô bị tựa hồ phát giác được nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ đối mặt uy hiếp ý đ ồ xuống lại tới đánh vỡ ngăn trở thấy hiện tại là thời khắc mấu chốt hạ tặc cả c ả xì、si, cũng không lo được cái khác vội vàng xuất lĩnh bộ hạ bao vây chặt đánh cha nồi đồng bên trong từng sợi xâm nhiên lũ ám khí tức khuấy động thậm chí có thể nghe tới rất nhiều quỷ khắc sói gào kêu thảm thậm chí giống như giữ tận tu la bốn phía du đãng hô hào chơi như vậy đánh nhau làm gì đại mạng không sợ hay nói đồng thời thở dài một hơi bị trà nồi đồng toàn bộ bao phủ về sau nội bộ xuyên qua thời không ở giữa độ khó liền phần lớn nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ sử dụng phi lôi thần chi thuật liền sẽ không như vậy thông t h u ậ n hắn kia siêu phàm thoát tục năng lực phản ứng uy lực liền muốn giảm bớt đi nhiều ngay sau đó đại m a t p t phất tay một sợi nồng đậm hắc vụ t à n g ra người mặc cổ p h á c áo giáp tiểu hài tử ý kỳ mạt xuất hiện ở trước mắt k i a cổng kênh tạo hình cung tóc h bé gầy yếu ý kỳ mạt quả thật có chút không đáp với lại đầu đội lên cùng loại đứng thẳng nắm tay nắp tấm trà mũ giáp quả thực có chút một người để người đánh đáy lòng cảm thấy đây cũng không phải là dùng để chiến đấu vũ trang mà là tiểu xác thực cái này vì phối hợp ý ký mà d năng n lực đặc thù khai phát thực trang phát triển quá trình coi là thật mười phần quỷ dị chính xác không có bao nhiêu tăng lên chiến lược m ỗ đũ lệ nhưng là đang áp chế vi thu t r ả cờ dạ phương diện quả nhiên là không gì sánh kịp nhất là kiêm một đôi nguyên bản thuộc về ụ chỉ hạ xỉ xỉ mạn dễ k ỳ ụ xạ dị gẳng t ự đại tăng phúc phương diện này năng lực ý thức được tình huống nguy cấp nạ mị c ả g i ờ mị nạ tổ song tay đều nắm nắm lấy một viên g dạ xẻ gẳng nện bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng về đài mà dữ lao đến đáng tiếc không đợi nó tới gần mặt đất liền vươn từng đầu quỷ dị cánh tay nằm kéo nó, chân, nó hành động cấp áo vô ấn nhân thuật đối phó n giả khả năng uy lực không tệ nhưng là tại đại m ạ trước mặt thực sự không đang chú ý hành động nhận cực lớn hạn chế về sau đại m ạ không chút nào tránh né i ả s ẻ n gà uy hiếp ấn kích mà đi tại sắp thời điểm đụng c h ạ m quỷ dị t h á t thân mà qua nhẹ nhàng linh hoạt câu tay kéo lấy nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ cái cổ sau đó đột nhiên một cái vật ngã hung hăng nện ở trên mặt đất ngay sau đó đại mạn vất tay vung ra mấy cây h ấ t đ ổ n g đâm xuyên nó tư chi sau đó lấy tay đến bụng kích phát nó phong ấn một cố lăng lệ xích hồng sắt chạ cờ dạ bộc phát không ngừng đánh thẳng vào hấp bổng trói cuộc hơi chầm thở ra một hơi đang muốn nhất cổ tắc khí phóng thích cụ dạ mạ thời điểm bên ngoài trà n ồ i đồng trạng hư ảnh t ư ờ n g ngoài đột nhiên một trận lắc lư bên ngoài kịch liệt bạo tạc xung kích phản vệ đến ỷ kỳ maz trên thân để tiểu hài từ này toàn thân kịch trấn bên ngoài thật sự là làm cho rất lầm bầm lại maz n ô ra mấy cây tinh thần khôi lội dây trợ giúp ỷ kỳ maz khống chế thực trang bùn h ủ cụ trà n ồ i đồng vương chắc phong ấn kết giới sau đó đột nhiên xé rách nạ mỹ cạ i ờ mỹ nạ tổ trên thân phong ấn nháy mắt một cố để người cảm thấy k i ê n kỵ cùng tràn ngập ác ý trạ cờ ra đột nhiên m hướng lên bầu trời đột nhiên gào thét n g ư ơ i trốn không thoát ta đã dám đem ngươi nhường lại liền không sợ ngươi gây sự Trước 1239, thời gian điểm. Trước 1239, i g a nạc tiết t điểm. r ư bị c ả giờ m ỉ nạ tổ thể nội cái này nửa bên cụ r a mạ kinh lịch rõ ràng muốn càng thêm long đong không chỉ có bị cắt chém thành hai nửa thống khổ còn có tại tử thần nội bộ cùng cái khắc tàn hồn cùng một chỗ chịu đủ dày vào kinh lịch đi theo hữu du mạ k h i nạ dù tổ tốt xấu còn có thể xuyên thấu qua cửa sổ mái nhà nhìn xem thế giới bên ngoài n ạ bị cã dơ mỹ nạ tổ thể nội âm cụ da mạ thuần túy chính là đang bị giam cầm đoán một khi thoát khốn về sau rõ ràng càng thêm bạo ngược nếu như có thể thật muốn đưa ngươi tháo thành tăng thối tạo ra một nhóm lớn ba mươi chín thứ cấp cựu vĩ dị nụ dị kỳ ba mươi chín như vậy thú vui liền lớn thập vĩ có thể bị âm dương đ ộ n cắt chém thành chín đại vĩ thú cụ dạ mạ tự nhiên cũng có khả năng bị tách rời thành tứ thanh thú ngũ hổ thượng tướng bát đại kim cương loại hình canh cổng hộ pháp có được hay không phải thử qua mới biết được chỉ là nếu là cắt chém quá n h ọ vụn thực lực đại giảm liền có chút được không bù mất đương nhiên cụ g i ả mạ cũng không phải thuộc về s u nạ gạ cụ một khi cổ n ổ hạ nghị g i ả mong muốn tìm về đại m ạ r s là không có cách nào cự tuyệt nhiều nhất chỉ có thể l ừ a bị một điểm bồi thường xem như vất vả phí bây giờ đại m ạ r s thế nhưng là chướng mắt chút tiền lệ này tóm lại vẫn là t r ư ớ c qua trước mắt cửa này đi cha nuôi đồng phong ấn không gian nội bộ quỷ khóc s ó i gà hư phòng bị bích trướng sau khi hấp thu biến thành ngọc lục bảo xanh ngắt s á c đại m ạ r s càng là thêm đại thực trang đối mản dễ kỳ ủ xạ dìn càng lợi dụng hiệu suất đem lục sắc vỏ ngoài bao khoảo tải âm cụ già mạ trên thân hóa thành một cái hất lên áo giáp màu xanh lục cụ già mạ võ sĩ Giả u trị hạ mạ đa dạng cùng ụ rủ mạ kỳ nạ dù tổ có thể chơi một tay ngụy trang sở s ạ nù đại ma d liền có thể thử một chút xanh mơn mượn thực trang sở s ạ nù có vẻ như cũng không có nhiều khó khăn sao si m ù gia đàn g mong muốn tập hợp đủ một đội cùng xạ dị gàng lực lượng lại liên hợp cụ gia mạ chế ba n h ấ n giới cũng là không phải hoàn toàn không có đạo lý nếu như không phải lão bất tử u trị hạ mạ đa dạng cùng hắn ảnh hưởng một hệ liệt biến hóa lý tưởng trạng thái si m ù gia đàn g thật là có nhất định khả năng tái hiện ni dạ chi thần dẫn đầu cổ nộ hạ treo lên đánh toàn bộ nhân giới vì thế lão hồ sư tử báo săn ă m đến linh dương yếu một t u ế n hồ Lang, linh Cầu. g i a khuyển thậm chí là linh miêu cũng không phải không được tại bị mạn dệ kỷ hụ xạ dìn gẳng nhãn lực k h ô n g chế lại bị thực trang kích phát sở s ả nụ lực lượng về sau một nửa cụ g i a mạ cơ hồ không có năng lực phản kháng ngay cả vô năng gào thét đều làm không được ta cũng không phải mệnh trung chú định cho các ngươi mang đến hòa giải hy vọng chúa cứu thế trung thực nghe lời chờ không dùng liền bỏ qua ngươi nếu là mong muốn giày vò quấy dối ta có rất nhiều biện pháp để ngươi đi vào khuôn khổ nếu như không nghĩ biến thành hồ ly hình dạng ba mươi chín phân bón ba mươi chín liền cho ta hảo hảo xuất lực vừa nói đại mã một bên e n cái nôi vườn hoa nội bộ thần thụ mầm non khí tức tiết lộ một bộ phận làm bộ muốn đem cái này đ ạ i g i a hỏa xem như dinh dưỡng tể uy thần thụ bộ dáng quả thực hủ đến cụ gia mạ n g ư ơ i làm sao có thể thập vĩ gì nụ gì kỳ cũng còn không có xuất hiện trật sụ kỳ cả cụ g i ạ phục sinh còn không có cái bóng tại sao lại bồi dưỡng được mới thần thụ mầm non n g ư ơ i cũng biết bên kia thanh niên tóc vàng thể nội còn có một nửa có hay không ngươi kỳ thật ảnh hưởng không phải rất lớn thậm chí ngươi bị ba mươi chín ăn hết ba mươi chín đối bên kia vẫn là có lợi có nửa thân phận các quyền hành tổng không ai ăn một mình tới sảng khoái thế giới này lớn đâu ngươi lại có thể hiểu bao nhiêu từ dị nù dị kỳ cái này như l ú c thức sinh ra cụ dạ mạ không phải bị phong ấn chính là tại bị phong ấn quá trình bên trong mười mấy năm trước bị ủ trì hạ ô bị tổ k h ô n g chế tập kích cổ nộ hạ đại khái là gần trăm năm nay cụ dạ mạ tối cao ánh sáng nhất có tồn tại cảm giác thời khắc ta đối với ngươi không ý nghĩ gì điều kiện tiên quyết là ngươi bị cho ta quấy dối dựa vào trên người ngươi tiểu quỷ ngay cả nghị dạ đều không phải chịu không được sự hành hạ của ngươi nếu là hắn có chuyện bất chắc ngươi liền không có tương lai đổi thành người khác cho dù là n h ị dạ chi thần ở trước mặt cụ dạ mạ cũng dám không nể mặt mũi nhưng trước mắt người trẻ tuổi không tầm thường a thần thụ mầm non đều bị khống chế trong tay nếu thật là tùy ý làm vậy hồn bay phép tính hình thần câu diện thật đúng là không phải nói ngoa cầu sinh nha không mất mặt đại mạc g vũ vũ cụ dạ mạ bị nhiễm đến xanh mơn mần đầu giúp đỡ nhận giới liên quân chống cự v u ế t h ổ thể không cần ngươi thực sự đại sát tư phương ngăn cơn sóng giữ chỉ cần kéo dài thời gian để ta người tìm tới người khống chế sở tại địa là được theo trả n ồ i đồng kết giới tiêu tán một cái phỉ thúy xanh màu sắc cụ dạ mạ nửa người lập cầm kiếm võ sĩ xuất hiện trợ giút hạ t ặ n cả cạ xỉ ngăn trở liên miên một độn tập kích lại để cho, từng cái cấp b nhận thuật không công mà lui khá lắm thứ này lấy ở đâu số ít tinh nhuệ phong ấn n ý dạ phong tới bị quăng ở một bên trên lưng cắm đầy hắc đồng hồ cạ đệ tứ nạ m ỉ cạ giờ m ỉ nạ tổ h ế thổ thể đồng thời tạm thời đem nó sắp xếp cẩn thận đợi về sau lại xử lý mặc dù không hiểu nhưng cái này xanh ngắt sắc cụ da mạ võ sĩ rõ ràng chiến tại mình một bên có thể là cái nào đó cao thủ bí thuật n h â n giới cổ quái kỳ lạ bí thuật rất nhiều tuyệt đại bộ phận c ấ c lý dạ đối ngoại ý muốn tiếp nhận trình độ rất cao nhanh như vậy tiếp nhận cũng là bởi vì phương xa liền có một cái kim sắc cụ da mạ thân ảnh bò lộn thượng ủ c h ị hạ ổ bị tổ khống chế ngoại đạo ma tượng phát động tiến công t r u n g quanh còn có mấy cái hoàn toàn thể vĩ thu hóa gì nụ gì kỳ tại phụ trợ cái gọi là quái vật đại chiến thấy nhiều cũng là bình thường ví một phen công phu đem h ổ ca đệ tứ nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ chế phục lại lấy đi âm cụ dạ mạ quyền khống chế đại mạ d đang muốn nhất cổ tắc khí giúp một tuyến mỹ dạ quân dọn dẹp một chút tạm ngư liền thụ thu được hậu phương bộ chỉ huy tin tức ủ trụ được hậu phương bộ chỉ huy tin tức ủ thu được hậu phương bộ chỉ huy tin tức trụ thu còn có chính là mì tạ dạ xỉ ảng cổ xuất lính chui vào bộ đội phát hiện dạ cờ xỉ c ả bụ tổ c h ỗ t nút đang tìm đột phá phòng ngự phương pháp còn có chút thời gian chờ một chút đã sắp chờ không nổi sụt sủ kỳ tổ nệ gì cùng nạ gạ tổ đã thúc giục liên tục cắt vào chiến trường thời cơ còn chưa tới cho dù c h ỉ hạ ô bị tổ áp lực không đủ lớn còn không có đem hắn bức bách đến được ăn cả ngã về không tình trạng chỉ có hắn dẫn đầu thi triển thập vi quan tài ấn đem thập vi dị nụ dị kỳ phong cấm đến thể nội sau đó chuyển đổi thành thần cây trạng thái mở ra cường lực hấp thụ tự nhiên năng lượng hình thức gia hỏa này làm tế phẩm giá trị thể hiện liền không cần hắn tới làm công cụ nhân. bởi vì có giả cờ xỉ c ạ bụ tổ cùng ủ trì hạ xạ sủ kẻ hai cái giúp đỡ cho ủ trì hạ ô bị tổ một tia hy vọng cho nên hắn còn không có đi đến tuyệt lộ đầu tiên là giả cờ xỉ c ạ bụ tổ tiếp theo chính là ủ trì hạ xạ sù kẻ vừa mới xuyên qua thảo quốc tiến vào lang quốc cảnh nội ngay tại trần chờ có phải là muốn tiếp tục tiến lên cùng nhẫn giới liên quân giao chiến ủ trì hạ xạ sù kẻ đột nhiên bị mang theo mặt nạ y bạ dạ kỳ cơ giấy trắng cánh c ô nạn kích động vạ cũ dạ cùng đờ đã đẩy đạ dạ liên thủ ngăn cản đường đi u trị hạ xạ s ủ kẻ trào phúng lấy t r e o chọc nói nếu như trước kia còn không biết đối diện mấy tên là đài mặt người còn có thể thông cảm được hiện tại vẫn không rõ đó chính là đầu góc có vấn đề bây giờ nhẫn giới đủ tư cách đánh cờ cứ như vậy mấy cái có thể đem thời gian điểm thẻ đến chuẩn như vậy tại thời điểm cần thiết có thể tìm tới mình trừ đ ạ i maz còn có ai thiếu niên trên lệch thời gian không nhiều ngươi nếu là lại không cùng ngụ trí hạ ô bị tổ phân rõ giới hạn liền muốn bị xem như phía sau màn hát thủ cho chế tài chế tài ta cũng phải các ngươi có bản sự này mới được nói dọa vô dụng ngươi biết chúng ta có nói ỷ ba dạ k ỳ chuyện đương nhiên cười nói khai chiến trước đó còn có thể khoe khoang ngươi kia không tính nông cạn nhưng là chú định không có ích lợi gì quy kế hiện tại chiến đấu đã hướng tới gây cấn một chút tiểu tâm tư là không có cách nào có hiệu quả gia nhập chúng ta mới có thể chính thức để ủ ụ trì hạ ổ bị tổ cái này phía sau màn hát thủ bị đánh bại không có ta các ngươi làm không được đây là chuyện của chúng ta bất quá thiếu niên nha ỷ ba dạ ký ỳ vị thâm trường hỏi ngược lại nếu như chúng ta đều đem sự tình xong xuôi có ngươi không có ngươi đều giống nhau vậy ngươi còn thế nào thể hiện giá trị của mình sau đó chuẩn bị làm cái phản nhẫn đi phục hưng ngươi ủ trì hạ gia tộc cho dù lấy ủ t r ì hạ x ả s ủ kẻ k i ề n đạo cũng thừa nhận ỷ bạ dạ kỳ nói rất có đạo lý thế nhưng là lại thế nào g i ả biện đều muốn lấy thuận lợi giết chết ủ t r ì hạ ô bị tổ đại thu được báo là điều kiện tiên quyết tốt nhất còn muốn là tự tay giết chết ta cần tự mình làm phán đoán tuy ngươi tốt nhất nhanh lên nếu là bên kia phân ra thắng bại liền không có ngươi vị trí ỷ bạ dạ kỳ mỉm cười đ ố i ủ t r ì hạ x ả s ủ kẻ phản ứng có chút đoán trước cho dù bắt đầu động đầu góc vì chính mình hành động làm chỉ dẫn ủ chị hạ xạ s ủ kệ tình báo nơi phát ra đến cùng vẫn là quá hẹp hòi căn bản là năm chắc không đến chính thức nấu chốt đúng thuận tiện nhắc nhở ngươi lật qua ngọn núi kia liền có một c h i t ử cổ n ổ hạn nhì dạ tạo thành bộ đội ngay tại xâm nhập dạ cỡ xỉ ca b ù tổ c h ô ân thân mong muốn đánh gây đối phương k h ô n g chế hế thổ thể bí thuật bất quá ủ chị hạ ố bị tổ thật là một cái đối với mình hung ác đối người khác càng rất ra hỏa nếu như không ai hỗ trợ đoán chừng muốn toàn quân bị diện còn có nói không chừng biết có kinh hỉ vì cam đoan mức độ lớn nhất bảo chỉ nhận giới liên quân cơ bản dàn không xuất hiện vấn đề đại m a đem ủ chị hạ ít triệt huế thổ thể phái đến phụ cận liền đợi đến để dạ cờ xỉ cả bù tổ chính thức phản bội không để u chị hạ ô bị tổ lâm vào hai mặt thụ địch biệt cảnh sao có thể để hắn làm ra ngay cả mình đều tưởng tượng không đến hành động vĩ đại u chị hạ xạ xù kẻ sau khi suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không muốn trực tiếp cùng cổ nộ hạn nghi dạ gặp mặt dù là muốn quy hàng chuyển đổi trận danh cũng phải có cái nhập đội trước đây không lâu chơi chết hổ ca đệ lục x ỉ mù gia đ ẳ n g hiện tại liền nói muốn về tâm c h u y ể n ý thống cải tiến phi ai mà tin nha người đoán ra ta biết đáp ứng ỷ bạ dạ kỳ khẽ cười nói không là chính ngươi làm quyết định là đã sớm chuẩn bị để u c h i hạ ô bị tô đẹp mắt đi chỉ là cần ngoại nhân cho ngươi một cái lấy cớ tiêu ngạo người luôn luôn rất khó thừa nhận đường đi của mình sai cũng sẽ không dễ dàng sửa đổi trước kia phương lược đợi u c h i hạ xạ s ủ kẻ hướng về ỷ bạ dạ kỳ chỉ dẫn phương hướng mà đi về sau hạ cụ dạ mới có hơi không vui lòng mà hỏi thăm ngươi sẽ không thực sự muốn để u c h i hạ xạ s ủ kẻ trở lại cỗ nổ hạ a cao thủ như vậy vẫn là làm cái phản nhận tương đối tốt ta biết ỷ bạ dạ kỳ đáp lại nói kỳ thật ta không làm gì u trí hạ xạ xủ kẻ bị cỗ nỗ hạ n h ị dạ một lần nữa tiếp nhận khả năng cũng rất lớ dù sao hắn là người một nhà là hạ tạc cả cả si học sinh họ rồ si mạt quan môn đệ tử tán đồng cảm giác loại vật này tại thời khắc mấu chốt nổi lên đến tác dụng vượt q u a tưởng tượng họ rồ si mạt loại người này đều có thể xử lý cái phát minh sáng tạo độc quyền giảm hình phạt cuối cùng còn tìm người bảo lãnh hậu thẩm dám bên ngoài chấp hành ưu chị hạ xạ xủ kệ c h ú t c h u y ệ n này coi là thật không đáng kể đại m ạ cũng là nghĩ minh bạch chỉ cần đủ rủ mạ k ý nạ dù tổ còn tại c ô n ố hạ ư chị hạ xạ xủ kệ mong muốn trở về liền nhất định sẽ có hắn một chỗ cắm rủi duy nhất có thể lấy làm tay chân chính là để u c h i hạ xạ xủ kẻ đối cổ nổ hạ thất vọng tình nguyện khi phản nhẫn cũng không đi đường rút lui bên trong b i ệ t thiên thần u c h i hạ xạ xủ kẻ trong lòng cắt xuống không thể đối địch với cổ nổ hạ lạc hấn rất khó cùng cổ nổ hạ nghi dạ trở mặt thành thủ chí ít bên ngoài là làm không được như vậy kết quả tốt nhất chính là mặc kệ u c h i hạ xạ xủ kẻ quyết định là r ằ n gì g lực lượng đều không vì cổ nổ hạ sử dụng nếu như giống như gì dạ ra, rời thôn trốn đi du lịch nhận r ư i mấy chục năm bù lại kia liền quá lý tưởng u trí hạ xạ x kẻ người tâm cao khí ngạo như vậy là khó mà khoan dung bị người khinh thị xa lánh thậm chí c c h suy nghĩ đ sau một hồi lâu đại man ngoại ý muốn phát hiện làm như vậy độ khó thực sự không quá lớn kiến tạo một loại chiến hậu cổ nổ hạ mỗi người quản lý chức vụ của mình đã không có thích hợp đủ chỉ hạ xạ s ủ kẹ vị trí tình hình là được người lợi hại như vậy tổng sẽ không cam lòng cùng người tầm thường làm bạn tựa h như hắn nói lòng người quyết định tương lai chúng ta chỉ cần hơi đẩy một cái tại cô nô hạ đoán c h ừ n g trừ đi cả cả si hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng u g ụ dù mạ kỳ nạ dù tổ không ai gặp lại hắn chính thức thân mật hòa thuận hạ cụ dạ sau khi suy nghĩ một chút nói Nâng i ế ta Đại mà dùng đúng v i Ta chỉ là cho hắn một triển lãm cá nhân bày ra bản thân cơ hội tại u dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng u g ụ trí hạ s ạ sủ kẻ ở giữa cô nô h a ni dạ không có bất cứ chút do dự nào nhất định sẽ duy trì u dù mạ kỳ nạ dù tổ ưu trí hạ s ạ sủ kẻ có thể chiến bại nhưng là tuyệt đối sẽ không nhận vua u trí hạ gia tộc vinh quang a thật là một cái nặng nghề b a phủ vẹn, vẹn chỉ là bởi vì những này ngươi liền muốn làm loại này quyết định đ ạ nếu như đầu, hắn g vẫn là cổ t nổ hạ l n g u ả tự nhiên n đương n h là không nổi sòng đến nhưng nếu là cổ nổ hạ xạ xủ kẻ quyết định rời đi cổ nổ hạ lập thế lực khác chứng kiến đủ trì hạ gia tộc như vậy long địa động duy trì nói không chừng thực sự biết sáng lập một cái mới thế lực cương đại đại m a cũng không phải là rất để ý hữu trí hạ xả xù kẻ kết cục chỉ là để long đ i ệ u động những cái kia lại xả nhặt nhạnh chỗ tốt tóm lại là để người không vui bất luận như thế nào hữu trí hạ xả xù kẻ cũng không thể đi ăn m ắ n g khác đến xù nạ gạ cụ như vậy còn không bằng để hắn tiếp tục đợi tại cổ nỗ hạ đánh xì dầu đừng để hắn bị cái khắc dụng ý khó dò ra hỏa lửa gạt đi không có tự mình hạ tràng nào có tư cách phân lợi ích Ta 39, xích chi cắt 39, đại gia cái thứ nhất Trước tán. gia xích chi cái không bùi đại giải đồng ý. Trước 1241, giải tán. Trước 1241, giải tán. dạ cờ xỉ c ả bụ tổ tiên nhân hình thức mặc dù xem như thành công có thể bởi vì quá mức n g u ợ t nhờ ngoại lực cải tạo thân thể tạo thành cực kỳ hậu quả nghiêm trọng trên thân thể d ị biến vẫn là tiếp theo âm lãnh x à tiên thuật trả cờ dạ để dạ cờ xỉ c ả bụ tổ tinh thần đều sản sinh biến hóa nhân loại phổ biến không thích hợp tại âm lãnh dưới mặt đất sinh hoạt có thể dạ cờ xỉ c ả bụ tổ tu hành lòng địa động tiên nhân hình thức về sau liền tương đối thích hướng tia sáng ưu ám hoàn cảnh ban ngày tia sáng quá mức sáng tỏ thời điểm ngược lại đối no thị lực có khá lớn ảnh hưởng từ khi bị ủ trị hạ xạ xủ kẻ cùng ủ chỉ hạ ô bị tổ phân biệt trưởng khống giả cờ xỉ c ả bụ tổ tâm trí kinh lịch một vòng lại một vòng tàn phá dẫn đến nó chủ thể ý thức càng phát ra mưng mội nhận được kích thích về sau rất dễ dàng trở nên điên cuồng theo long đ i ệ a động chủ động trợ giúp ủ ũ trí hạ ô bị tổ nắm giữ tiên nhân hình thức trên thân hai người đồng nguyên trạ cờ dạ thế mà sinh ra k ỳ quái cộng minh vốn là muốn siêu viễn cự ly k h ô n g chế khôi lỗi phát huy lực lượng có thể là dùng huyễn thuật hoặc là voi c h u y ể n chi thuật nếu là chiếu cô không đến cũng có thể để dẹt trắng hoặc là dẹt đen thay thao túng đợi vũ t r hạ ô bị tổ đồng thời nắm giữ dị nệ gẳng lực lượng cùng tiên nhân hình thức về sau có thể trực tiếp thông qua cấy ghép trạ cờ đồng nguyên xả tiên thuật trả cớ dạ, chính là đem hai người liên hệ với nhau mối quan hệ dĩ vãng loại kia thông qua huyễn thuật khống chế lại gián tiếp trưởng không ế thổ thể t h ấ p hiệu hình thức rốt cục được đến cực lớn tăng mạnh đây cũng là ưu trí hạ ô bị tổ lòng tin tăng nhiều không tiếp chủ động phát động tiến công nguyên do chỗ chui vào m ỉ tạ giả xỉ ảng cổ cùng một nhóm cổ nổ hạ ní g i tới gần về sau liền bị cảnh giác giả cỡ xỉ ca bủ tổ phát hiện sau đó rất bất hạnh bước vào c ả m ấy bị một lưới thành cầm khi thực lực sai biệt kéo dài tới trình độ nhất định t h ế yếu một phương nhân số đã ở mức độ rất lớn ảnh hưởng không được thắng bại ngươi nói đúng không ưu c h hạ xả su kè vừa dứt lời cách đó không xa trong bóng tối đi ra báo thủ thiếu niên thân ảnh ta còn tưởng rằng giữa chúng ta minh ước sẽ kéo dài một đoạn thời gian không nghĩ tới nhanh như vậy liền tan vỡ n g ư ơ i thực sự nghĩ kỹ sao nhìn xem đỉnh một chương dạ cờ xỉ ca bụ tổ gương mặt thủ trí hạ ô bị tổ kia hết thảy đều đang nắm giữ phách lối bộ dáng thủ trí hạ xạ xủ kệ bình tĩnh tỉnh táo đáp lại nói sớm một chút chậm một chút đều không trọng yếu chỉ cần có thể giết chết ngươi liền đủ là ai cho ngươi giúp khí có thể đối phó ta dạ cờ xỉ ca bụ tổ trong giọng nói trào phúng lộ rõ trên mặt mạn dễ kỳ ụ xạ dìn gẳng cùng tiên nhân hình thức để ngươi cảm thấy có thể phản kháng ý chí của ta là ngươi ngu xuẩn để ta nhìn thấy giết chết n g ư ơ i khả năng u trị hạ xạ s ù kẻ lạnh như băng để dạ c ờ xị cả bụ tổ xương sở chợ bật cười nói ta rất hiếu kỳ ngươi thế mà lại có ý nghĩ như vậy ngớ ngẩn lạnh lùng U chỉ hạ xạ s ù kẻ trong giọng nói khinh thường ngay cả ẩn vào chỗ tối rét trắng phân thân đều trải nghiệm được đến báo thủ thiếu niên nhất châm kiến huyết chọc thùng đối phương tự tin mượn nhờ người khác lực lượng tháng một hai lần liền cho rằng những cái kia đều là thuộc về ngươi cương già chân chính biết tin tưởng vững chắc con đường của mình một bước một cái dấu chân tiến lên một con thuộc về người khác gì nệ gẳng còn có không hoàn toàn khống chế ngoại đạo ma tượng liền để ngươi lòng tin chân đấy còn có giả c ỡ sĩ c ạ bụ tổ cùng một đám h ế thổ thể ngươi đại khái chưa bao giờ đem cấm thuật phản vệ để ở trong lòng đi mặc kệ là tiên nhân hình thức vẫn là h ế thổ c h u y ể n sinh thậm chí cấy ghép gì nệ gẳng cùng ngoại đạo ma tượng đều không phải hoàn toàn đáng tin u chị hà o bị tổ lòng dạo biết rõ một ngày không có thành t i ể u thập vĩ dị nụ dị kỳ một cái khác không biết tung tích gì nệ gẳng nó người sở hữu lúc nào cũng có thể sẽ cùng mình cướp đoạt ngoại đạo ma tượng quyền khống chế ngươi biết chút ít cái gì? k h ô người sai lầm lớn nhất chính là tự đại đến đem tất cả huế thổ thể thả ra mà không có bảo hộ người giật dây này người hiểu cái gì dạ cờ xỉ cả ủ tổ chết sống d â u rịa chỉ cần đưa đến k i ể m chế nhận giới liên quân tác dụng liền đủ trên thực tế u trị hạ ô bị tổ chiến thuật rất thành công ngũ đại nỉ dạ trong thôn có thể tại chiến trường linh hoạt sử dụng thời không ở giữa nhẫn thuật đổi kịp hắn nỉ dạ cực ít phong ấn kết giới mặc dù có thể hạn chế u trị hạ ô bị tổ phát huy nhưng là không có khả năng đem tất cả yếu hại vị trí đều phòng ngự đến dọn nước không lọt chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý tại phi lôi thần tri thuật cơ hồ không ai học được hiện tại cũng liền hạ tặc cả xỉ mạn dễ kỷ ủ xạ dịn gẳng có thể bắt được ủ trị hạ ô bị tổ chỉ cần không phải quá cấp tiến u trí hạ ô bị tổ kỳ thật đã đứng ở thế bất bại dù là đánh không thắng mong muốn chạy trốn cơ hội không ai đuổi được hắn đánh thắng u trí hạ ô bị tổ vẫn là có hy vọng như thế nào để hắn tử chiến không l ù i mới là mấu chốt nói chăng ra chỉ có hai chuyện trọng yếu nhất bắt vĩ thú cùng trói mắt dạ cờ xỉ ca bụ tổ chết sống cũng không trọng yếu một cái coi như có chút dùng công cụ nhân thôi u trí hạ xạ xù kẹ cấp tốc truy kích dạ cờ xỉ ca bụ tổ không ngừng yếu thế vừa đánh vừa lui một chút cũng không có tranh cường hào thắng ý tứ lần này không khoe khoa ngươi tiền thuật rồi dạy ngươi chừng nào thì sinh ra ta không dùng tiên thuật ảo giác vừa dứt lời trong lòng một lang ủ chỉ hạ xạ s ù kẹ liền gặp dạ c ỡ s ỉ c ả bụ tô đột một biến mất thân hình sau đó chung quanh cảnh sát phát sinh biến hóa núi vàng ngân hải t i ể u c h i nhục lâm tuấn nam mỹ nữ cái gì cần có đều có thậm chí là cố hương láo trạch phong bằng người nhà thân bằng chuyện trò vui vẻ có chút là ủ chỉ hạ xạ s ù kẹ cảm thấy không có ý gì đồ vật có thể đại bộ phận đều là chỉ có ở trong mơ mới có tràn diện ẩn hình cùng n u y ễ n thuật tiên pha vẹn vẹn trầm mê một lát liền lấy lại tinh thần báo thủ thiếu niên khẽ thở dài một cái nói tại xạ dị gẳng trước、mặt? khoe khoang huyên tại h phải thường Nhìn huyên thuật sơ hở không u quá xuyên ậ t tìm tới giả cỡ xỉ cả bụ tổ cho một có cỡ cả giả người. là là xem xỉ sơ vấn đề, n ngược g l ạ phiền thoái hơn. Tại hơn. quan sát cùng điều tra năng lực phương tiện xạ di gẳng vẫn là kém bị hạ tiệu gẳng không chỉ một bậc mặc dù không có quá tốt thủ đoạn bức bách giả cờ xị ca bụ tổ hiện hình ưu c h ị hạ xạ sủ kẹ cũng không phải hoàn toàn không có cách nào hạ quyết tâm về sau ưu c h ị hạ xạ sủ kẹ mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ di gẳng ánh mắt tiêu điểm chỗ ạ mạ tệ giả sắc viêm dâng lên đồng thời tại viêm đột g a cụ thổ mệnh không chế giới hướng bốn vương tám hướng lan tràn rất nhanh liền đem dưới mặt đất trong động quật còn thừa không nhiều không gian toàn bộ che kín bị ngăn chặn cửa hàng giả cờ xỉ cả bụ tổ mong muốn âm thầm thoát đi cũng khá khó khăn dung thân chỗ bị a mạ tệ giặt hát viêm chứng cứ lại không có đặt chân chi địa về sau không thể không được ăn cả ngã về không hướng về hụ trì hạ xạ xủ kẹ phản s u n g mà đi gặp nguy không loạn hụ trì hạ xạ xủ kẹ lập tức mở ra sở sàn đủ vung lên từ sắc cự nhân nắm cầm cán dài đại kiếm đột nhiên chém vào mà xuống đem công kích mà tới giả cờ xỉ cả bụ tổ trẻ thành hai nửa sau hóa thành điểm điểm ánh sáng trói lọi tiêu tán trong không khí quả nhiên là n u y ễ n thuật phân、thân. Đã hạ q u y ế trên t sờ sờ. Là... cơ bản thụ thương hôn mê cổ nộ hạ nghỉ dạ còn sống nhưng là tình huống rất không tốt cần mau chóng đánh bại dạ cờ xỉ cạ bụ tổ tiêu chử trên người bọn họ dị thường trạng thái cho dù chỉ là thụ thương bộ vị hóa đá không có lan tràn đến toàn thân khả thi ở giữa dài cũng khó tránh khỏi biết có không thể vãn hồi tổn thương làm sao tiếp tục áp dụng ba mươi chín đánh chuột đất ba mươi chín cùng loại truy đuổi chiến bởi vì đoán không ra lá bài tẩy của đối phương lúc nào mới có thể đem giả cỡ x ỉ cả bụ tô bức đến từ u y cảnh ủ t r ì hạ xạ sủ k ẹ cũng không dám xác định thế nhưng là thời gian tựa hồ cũng không đứng ở phía bên mình rõ ràng là một lần ngõ hẹp gặp nhau đối phương lại phòng thủ mà không chiến ý đồ tại một cái khác chiến trường đại hoạch toàn thắng về sau trở lại thu thập tàn cuộc cũng không thể đem hy vọng ký thắc vào hiện tại còn không biết ủ trị hạ xạ sủ kệ đã vượt phản nhẫn giới liên quân trên thân、đi. ngay tại u c h i hạ xạ s ủ kệ lo lắng chừng mắt một đôi mạn dễ kỳ U s ạ dịn gẳng tìm kiếm bốn phương thời điểm liền gặp một thân ảnh từ phía trên trần nhà bên trên rất xuống đột nhiên quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác là ai ở bên kia vừa rồi một cỗ rõ ràng không giống với u c h i hạ xạ s ủ kệ sử dụng a mạ tệ giả sát viêm chuẩn xác tìm tới giả cờ s ỉ ca bụ tổ vị trí kém chút liền đem hắn đốt thành cho bụi đột phát ngoài ý m u ố n để u c h i hạ xạ s ủ kệ cũng giật n ả y cả mình nhìn về phía dạo bước đi tới thân ảnh vẫn là kiên nền đen hồng vân ngự thần báo trang phục đã lâu không gặp xạ x ít chia u c h í hạ xạ xủ kẹ con ngươi thu nhỏ lại ta nhớ được giả cờ xỉ cả bụ tổ đối ngươi thi triển thế thổ c h u y ể n sinh thất bại cấm thuật nha mười phần nguy hiểm luôn có sát xuất thành công nói u c h í hạ ít chia đồng thời không có trực tiếp trả lời thân đệ đệ nghi vấn mà là đem sát khí nhắm ngay giả cờ xỉ cả bụ tổ tốt ta, Uchiha tổ chức cũng đồng ý, cho dù là muốn dù ôn không đánh vội vàng tích xúc tiên thuật t r ả cờ dạ thừa dịp đối diện hai minh đệ vẫn chưa hoàn toàn tìm tới mình được điểm thời điểm thì triển tiên phát bạch kích chi thuật đã hưởng qua h uy lực của nó hưu trí hạ xạ xủ kẻ ám đạo không ổn vội vàng ý đồ dùng nhìn dở dạ mũi tên i phản kích nhưng là đã tới không kịp vốn lượn xoay quanh đỏ thám trường long hội tụ tại long châu trung tâm về sau tản mát ra lực lượng khổng lồ sóng âm theo không khí chấn động lan tràn bao phủ tại hai cỗ sở s ạ nụ trên thân cấp tốc đem nó tăng ăn dã ngay cả bản thể cũng tại ẩn chứa tiên thuật trạ cờ dạ ba động bên trong mềm nhún bất lực không có cách nào động đậy Một kích g i a cờ xị ca bụ tổ hơi thở thở ra một hơi đang muốn cấp tốc chuyển di liền gặp mất đi hành động lực cụ trí hạ ít chia h ế thổ thể đột nhiên từ nội bộ nổ t u n g hóa thành đầy trời mạnh vụn g a y sau đó tại bất tử c h i thân tác dụng dưới bắt đầu hội tụ không đến ba phút liền khôi phục nguyên trạng thì ra là thế đối huế thổ thể tới nói xác thực rất thuận tiện một ít tiên thuật cùng huyễn thuật đều có đem h ế thổ thể trọng sáng tạo hoặc là khống chế năng lực thế nhưng là đem dị thường trạng thái h ế thổ thể trực tiếp phá hủy một lần nữa tụ lại liền có thể xóa đi nguyên lai bất lợi dị thường trạng thái mục tiêu đều hóa thành bùi đất nguyên lai nhận thu tự không i t có, có khả năng thế mà còn có như thế không muốn mặt chơi xấu biện pháp không đợi kích động dạ cờ xỉ cá bù tổ la to ưu trị hạ ít trịa trực tiếp một cái thuấn thân thuật đi tới dạ cờ xỉ cá bù tổ phụ cận hai mắt chừng mắt nó con mắt tại đối phương ý thức được không đúng phải đóng lại mí mắt tránh né huyền thuật thời điểm cấm thuật ý dạ nạ mỹ đã xâm nhập dạ cờ s ỉ c ạ bù tổ não hải Bị cấm trên thực tế loại biện pháp này cũng không phải vật năng nếu là công kích cường độ vượt qua tế phẩm tiếp nhận cực hạ thậm chí ngay cả huế thổ thể thông linh phong ấn đều đánh vỡ bất tử c h i thân cũng không được tác dụng tản mát linh hồn sẽ trực tiếp trở lại tịnh thổ đương nhiên Đòn độ, được. công kích này cường độ, nhận giới cũng không có mấy người kích có giới làm mấy theo i giải ế p xuống, là giải trừ ổ chuyển sinh. Bất quá, Bất ưu trí hạ ít trịa k h ô n g chế nguyên bản tại sẻn dù hạt thì ra mạ sẻn dù tô bị ra mạ thì dù r è n x a dù tô bị cùng nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tô bọn người trong đầu k h ô n g chế phủ chú bị t ă n giã bị áp chế ý thức cũng khôi phục bình thường nhất là hồ c ả đệ nhị sẻn dù tô bị ra mạ càng là đang thức tỉnh đ á n mắt liền kết tấn để cho mình thu hoạch được tự do không còn thụ bất luận kẻ nào khống chế sau đó nghĩ đến mau chóng trợ giúp người khác giải thoát đợi chuẩn bị không sai biệt lắm u c h i hạ xạ xủ kệ mới ung dung tỉnh lại mà u c h i hạ ít chĩa đã không chế giả cỡ xì ca bụ tổ giải trừ h ế thổ c h u y ể n sinh một nhóm lớn sinh động trên chiến trường h ế thổ thể như vậy tiêu tán ngươi là bị đải mạt không chế khôi lỗi u c h i hạ xạ xủ kệ vấn đề để, để u c h i hạ ít chĩa mỉm cười không phải hắn nhưng cũng kém không nhiều đi ị bạ giả kỳ chỉ là đải mạt không chế có khá lớn ý thức tự chủ sinh thể khôi lỗi cuối cùng quyền không chế vẫn là tại trong tay đải mạt cứ như vậy tự tin có thể đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay trưởng không hết thảy sao người sai sa sù kè u c h i hạ ít chia rỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái đệ đệ c á i chán không ai có thể khống chế hết thảy cho dù là đại m a cũng chỉ là cái tại vận mệnh mánh liệt s o n g cả xuống dây r u ộ cầu sinh tạp đ ư thôi chỉ là hắn tương đối thông minh sớm vì chính mình tạo dựng một cái càng tranh gió mặc dù khó đảm bảo và toàn tương đối những người khác cũng không tệ u c h i hạ gia tộc chỉ là cái này một đợt vận mệnh chiều cường xuống vật hy sinh cũng may có u chị hạ xạ sù kẻ trưởng thành giữ lại hy vọng cuối cùng trừ một nghìn hai trăm bốn mươi hai sụp đổ trừ một nghìn hai trăm bốn mươi hai sụp ủ kẹ như thế, kỳ như nộ thế, h ô đổ so sánh vũ trụ minh ông ngay cả lục đạo tiên nhân đều chỉ là giọt nước trong biển cả cái gọi là lần thứ tư nhận giới đại chiến ngay cả hoa sừng chi tranh cũng không tính đại m a d ự cũng chỉ là thường thường không có gì lạ bùi bằng một trong đương nhiên sinh mệnh ý nghĩa cùng vâu ngần vũ trụ không nên đánh đồng đại m a d ự cũng không có tự coi nhẹ mình có thể thuận lý thành t r ư ơ n g sống sót cũng đã là một kiện cực kỳ ý nghĩa sự tình đem giá trị tồn tại mức độ lớn nhất tồn tại x u ố n g d ư ớ i cũng coi là không bạch xuyên qua một trận bản thân thực hiện u trị hạ h â n thực h i hạ t trận từ tiểu sinh sống an nhàn tại phụ mẫu cùng ka k chiếu cô xuống thuận lợi trưởng thành, thẳng đến sau đó chính là ngựa không dừng v ó báo thủ hành trình về phần tương lai nên như thế nào tạo nên như thế nào giá trị quan cùng thế giới quan còn có chút sớm có phải là cùng ta lập trí phục hưng gia tộc không sai biệt lắm cũng coi như đi nhưng không phải là như thế nông cạn sự tình nói u c h i hạ ít triệu cười yếu ớt lấy đáp lại nói với ta mà nói ngươi có thể an ổn lớn lên có năng lực tự bảo vệ mình đối ta chính là lớn nhất t an đ u ổ i u c h i hạ cái họ này là ngươi ném không xong là ấn có thể ngươi không nên đem cuộc đời còn lại của mình toàn bộ hiến cho nó kia u chị hạ ngàn năm vinh quang không đợi ủ trí hạ x ả s ủ kẻ lo lắng hỏi lại ủ trí hạ ít chia liền đánh gây đệ đệ thấm thiế khuyên đủ nói nào có cái gì vinh quang có thể nói cho dù có cùng ngươi cũng không quan hệ nhiều lắm mỗi người một đời đều có thuộc về mình truyền kỳ kia là không thể lưu cho hậu đại độc thuộc về mình quý giá tài phú chúng ta ngày thường nói tới vinh quang vẹn vẹn là tổ tiên lưu cho lực lượng của chúng ta trong này bao quát huyết kế giới hạn nhận thuật tư c h ấ t nhân mạch cùng vật tư tài nguyên tộc đàn tán đồng ưu thế đe dọa chờ một chút những vật này tại cái gọi là lịch sử truyền thừa vinh quang che dầu giới để có được cộng đồng đặt chân vũ khí cho nên theo cổ nộ hạ ủ trì hạ gia tộc hủy diệt có từ lâu cách cục đã bị phá hủy cái gọi là vinh não cũng chỉ là đ ố i quá khứ huy hoàng nhớ lại coi như ủ trì hạ xạ sủ kẻ nguyện ý kế thừa đi qua gia tộc di trạch đó cũng là thuộc về ủ trì hạ xạ sủ kẻ truyền thuyết đã là một cái khác cố sự chẳng lẽ phục hưng gia tộc liền không có ý nghĩa sao kia là ngươi muốn cân nhắc sự t ì n h ta chỉ là nhắc nhở ngươi không muốn coi nhẹ cái khác trọng yếu đồ vật Thôi ta, nhớ mai không quên gia tộc nhớ không mai gia quên cho tới giờ khắc này u trí hạ xạ s ủ kẻ mới nghĩ rõ ràng vì cái gì lúc trước đứng trước lưỡng nan lựa chọn thời điểm biết đứng tại c ổ n ổ hạ phía bên kia hướng tộc nhân dơ lên đồ đao cái gọi là u trí hạ gia tộc chỉ là một đám có cộng đồng dòng họ nhị dạ tụ tập cùng một chỗ báo đoàn sưởi ấm tập hợp thể đừng nhìn rất nhiều người xưng huynh gọi đệ thân mật phi thường quan hệ máu mủ bên trên khả năng đã sớm ra năm phục đi lên đếm xong mấy lời thậm chí mười mấy đời nhân tài có cộng đồng tổ tiên ví dụ cũng cực kỳ phổ biến theo u trí hạ y chia chính thức để ý chứ như huynh trưởng ưng ưu trí hạ sĩ ưu trí hạ x ỉ x ỉ sau khi chết làng cùng gia tộc chỉ có thể hai c h ọ n một u trí hạ ít chia vứt bỏ tất bại một phương bảo trụ u trí hạ x ả s ủ kẹ cái này hòa trùng cũng không phải không thể lý giải thật sự cho rằng có một hai đối mạn dễ kỳ ủ xạ gì g ặ n g liền có thể phá vỡ cổ nộ hạ vậy ngươi muốn nói lại thôi u trí hạ x ả s ủ kẹ nhìn u trí hạ ít chia vài lần không biết từ nơi nào hỏi u trí hạ ít chia hiểu rõ lắc đầu không cần để ý ta đã là cái người chết nếu như không phải còn có chút việc nhỏ phải xử lý khả năng linh hồn liền được đưa về tịch thổ thực sự không có cách nào ta nhớ được giống như có phục sinh mỹ thuật như thế đại giới người ta không chịu được nổi sinh cùng tử là tương đương nghiêm túc không thể bởi vì cấm thuật h ế thổ chuyển sinh mà mơ hồ giữa hai bên hồng c ầ u tóm lại như vậy từ b i ệ t đi bảo trọng a xạ xù kẻ nói xong u c h i h a ít chia h ế thổ thể vỗ vô u c h i h a xạ xù kẻ b ả vai sau đó xoay người sang chỗ khác t ừ biến mất tại chỗ cái này hẳn là vĩnh b i ệ t đi kk lần trước quá mức vội vàng không có hảo hảo từ biệt lần này bổ sung mười mấy phút sau trốn ở su nạ gạ cụ khôi lỗi bộ đội hạnh tâm người khoác che khuất toàn thân trường bảo hữu trí hạ ít t r ị a cùng nạ gạ tổ song song nhìn về phía phương xa dần dần nghịch chuyển chiến cuộc bên kia vấn đề giải quyết rồi địch quân từng cái h ế thổ thể mất đi k h ô n g chế sau đó bị nhận giới liên quân bắt lấy phong ấn hoặc là linh hồn đi hướng tinh thổ chỉ có một số nhỏ thoát ly k h ô n g chế trở thành có khá lớn tự chủ năng lực hành động h ế thổ thể trong đó nhất gây cho người chú ý không thể nghi ngờ chính là bốn vị đ ờ i trước hồ cả nhóm chỉ cần không ngủ đều hiểu khẳng định là địch quân thi triển cấm thuật h ế thổ truyền sinh khống chế h ế thổ thể nhân vật mấu chốt xảy ra vấn đề mà bằng vào nhận giới liên quân phái ra chui vào bộ đội trong thời gian ngắn như vậy đánh bại giả cờ xỉ c ạ bụ tổ rõ ràng là không có khả năng thậm chí có thể hay không thắng đều khó mà nói cũng không phải là mọi người ngồi nhìn mỹ tạ dạ xỉ ảng cộ bọn người chịu chết mà là ngay từ đầu cũng chỉ là để bọn hắn tìm hiểu tình báo cùng nhiễu loạn hậu phương chỉ có bị đ á i m à t r ị n h trọng phái đi ra u trí hạ ít chia huế thụ thể mới có thực lực này đem tập được tiên nhân hình thức giả cờ xỉ c ạ bụ tổ cầm xuống u trí hạ ít chia nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu nếu như là giả cờ xỉ ca bụ tổ bản nhân hoàn toàn phát huy ra thực lực thật đúng là khó đối phó nhưng thay phiên bị từng cái thực lực cao thủ càng mạnh mẽ hơn không chế, tâm trí đều bị tàn phá đến thất linh bắt lạc còn bị long địa động đặc thù tiên thuật trả cờ dạ vằn vẹo bản tính có thể phát huy ra mấy phần thực lực đều khó mà nói thúng chi k h ô n g chế hắn đủ trí hạ ố bị tổ bản nhân tại tiên thuật sử dụng bên trên còn so ra kém giả cờ xỉ cạ bù tổ bản nhân so trong tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm một điểm tiếp xuống chúng ta muốn làm gì đại khái có khả năng là lúc trước gặp qua tên kia đi hiện ra đại khái hình dáng thỉnh thoảng bị mây mù che chắn hai chúng ta liên thủ đại khái có thể miễn cưỡng đ ị c h nổi nhưng đại mads thực lực thêm nhận giới liên quân tất cả cao thủ vẫn là có khá lớn hy vọng cầm xuống cũng không phải là mười phần cần chúng ta chiến lược thậm chí n a g ạ t ổ bản năng cảm thấy thật lâu không có toàn lực xuất thủ đại mads một người liền có khá lớn khả năng đem tên hận kia đánh bại u c h ị hạ ít triệu c ầ m m ặ t một lát sau có chút thở dài chí ít hiện tại ta cho là hắn chính là nhận giới mạnh nhất nĩ ra nếu như không cân nhắc hậu quả liền không có ai có thể đánh bại hắn mạnh nhất nhưng là không phải thực sự vô địch giống lúc t r ư ớ c sẻn dù h ạ t h ỉ giả mạ cùng ngụ c h í hạ mạ đ ạ giả như thế ép tới toàn n h ậ n giới run l y bẩy còn cần chiến quả để chứng minh ngũ ảnh bên kia liền không ai phát giác được uy hiếp của hắn có là có nhưng ai có thể t á c hợp ngũ ảnh liên thủ đối phó hắn có thể liên thủ tổ kiến n h ậ n giới liên quân chính là cực hạ không phải là không có người ý thức được đại ma thực lực khả năng so biểu lộ ra còn muốn lợi hại hơn a cà xù k ỳ tập kích xù nạ gạ cụ liền đã để đại ma trở thành nhẫn giới không muốn nhất đối địch cực tiểu số cao thủ một trong tại nạ gạ tổ tập kích cộ nộ hạ về sau các đại nhận thôn chuyên nghiệp đ ồ n đội căn cứ thực tế biểu hiện phân tích ra được kết quả đều đại khái cho ra đại mà khả năng so dì dì dạ dạ còn cường đại hơn kết luận nhưng là đến cùng mạnh bao nhiêu liền không ai biết thậm chí không ai dám thăm dò dù sao đại mà mặc dù không lấy lương thiện lấy sưng dù sao cũng là giảng đạo lý cho dù là ngụy biện cũng là để ý không có quá nhiều lấy thế để người hát lịch sử một cái bình thường cười nhẹ nhàng biểu hiện hiền lành cao thủ n g ư ờ i càng muốn kéo xuống hắn t ầ n g k i a n g ụ y trăng ra không phải xuẩn chính là xấu nạ gà tô n ế c miệng cười cười ta thử qua nếu như ngũ ảnh thật có thể chân thành đ o à n kết bất kể sinh tử cũng có thể hao hết hắn trả c ờ dạ đọ sức một cái tuy bại như linh khoa trương như vậy có khả năng so trong tưởng tượng của ngươi còn khoa trương cho nên ta rất hiếu kỳ tiếp xuống đến cùng là dạng gì ra hỏa đ a n g ra hắn thận trọng như thế đối đãi còn muốn đem hy vọng ký thắc vào hai cái ba mươi chín vận mệnh c h i tử ba mươi chín trên thân ngươi không phải liền là ba mươi chín vận mệnh c h i tử ba mươi chín ta nạ gạ tô tự rêu cởi cười chọn sai đường cho nên thuộc về ta thời đại trôi qua ngay tại hai người nói chuyện p h i m thời điểm đại mạ dâm thanh t ử trong hư không cắm vào hai người náo hải chớ đ o á n họ các ngươi nhiệm vụ chủ yếu là giúp ta coi chừng lòng địa động cùng rượu mộc sơn nếu như bọn chúng đ ú n g tay liền cho ta ngăn lại v ề phần cái khác có dư lực thời điểm lại đi c h i viện nhận giới liên quân u c h ị hạ ít trịa trực diện lòng địa động những cái kia đại xa uy hiếp có được mặn dễ kỳ ụ xạ dìn càng hắn tương đối thích hợp đối phó lòng địa động những cái kia âm hiểm độc ác tiên thuật mà nạ gạ tổ dị nệ gẳng tại khắc chế rượu mộc sơn những cái kia có hiệu quả không thể nghi ngờ muốn càng tốt chỉ những thứ này nhìn tình huống tùy cơ ứng biến đi nếu như ta phân thân thiếu phương pháp liền cần các người không cần truy cầu giết địch hiệu quả tận lực bảo hộ nhận giới liên quân thành viên tính mệnh là được dù là yêu cầu lại nhiều lấy nạ gạ tổ cùng ngụ c h í hạ ít r i ệ u h ế thổ thể c h i thân cũng không nhất định có thể khống chế cục diện được tôi h vậy chúng ta cứ như vậy nhìn xem không nên gấp lần này nhận giới đại chiến liền muốn tiến vào tính thực chất giai đoạn hiện tại chỉ là tiểu đà tiểu náo thập vĩ gì nụ gì kỳ cũng không có xuất hiện khảo nghiệm chân chính còn rất xa không lâu sau đó đại m a n bản thể nên đón một cái hình thù cổ q á i loại người sinh vật dẹt đen ngươi không phải đi tập kích đại danh kiềm chế nhận giới liên quân lực lượng làm sao t ờ r dù mỹ mệ cùng xạ dù tổ bị ạ xù m à mà không có chơi chết ngươi bạo mệnh chuyện này không khó zen cười quỷ còn nói lúc trước chúng ta giao dịch còn giữ lời sao đương nhiên d i n ệ gẳng không phải tại trong tay h ụ c h i hạ ô bi tổ còn có thập vĩ d i n ệ gẳng chỉ có một con thập vĩ cẳng là suy yếu đến trình độ kia cũng không biết bị ngươi dợ cho gì đại ma dùn núi bay kia liền không liên quan gì tới ta ngươi cho ta b i thuật cùng tình báo tài nguyên ta cũng cho ngươi không ít thuận tiện quả nhiên liền không nên tín nhiệm ngươi xa nhận không hổ là một đám thay đổi thất thường ra hỏa cầm chỗ tốt liền qua loa thành cái dạng này tuy n g ư ơ i n ó i thế nào ta chỉ là mức độ thấp nhất thỏa mãn giao dịch điều kiện như vậy tiếp xuống còn muốn tiếp tục d ẹ d đen âm chầm nói đừng tưởng rằng cướp đi u trị hạ mạ đa d ạ huế thổ thể liền bạn vô nhất t h ấ t thứ đại ma d khinh thường cười cười thế nào n g ư ơ i muốn nói u trị hạ mạ đa d ạ thi thể còn tại trong tay ngươi có thể để u trị hạ ổ bị tổ để hắn phục sinh ta cũng rất tò mò u trị hạ mạ đa dạ linh hồn bị phong ấn đến huế thổ trong cơ thể luân hồi trời sinh chi thuật đến cùng có thể hay không để hắn khởi tự hồi sinh n g h e đ ạ i mạn dẹp đen thảm bại sắc mặt lần nữa lại biến cảm thấy mình sợ tác sở vi cùng mục đích tại cái này xa nhận trước mặt cơ hồ lộ rõ ngươi thực sự không lưu một điểm chỗ trống không muốn l ầ m ta cùng ngươi cho tới bây giờ cũng không phải là một đám chỉ là đặt thành có hạn giao dịch hiện tại ngươi tựa hồ không muốn tiếp tục sùng dưới ta cũng lời cùng ngươi lá mặt lá trái xem ở chúng ta quen biết một trận phân thượng lần này bỏ qua ngươi mau cút cho ta đừng tưởng rằng có thể liên thông địa mạch di chuyển nhanh chóng liền có thể trốn qua ta truy sát thật muốn chơi chết người thần linh phục sinh đều cứu không được cuối cùng dẹp đen thật sâu nhìn đáy mạn một chút xác nhận đối phương quyết tâm bất đắc dĩ rời đi phi một cái trốn ở âm u nơi hẻo lánh d ở trò mưu quỷ kế ngu xuẩn còn tưởng rằng bản đại gia sẽ quan tâm ngư ờ i điểm kia ơn h u ệ nhỏ cho dù là sốt xủ kỷ cạ gụ giả phục sinh ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ngụ trí hạ xạ s ủ kẹ đều c h i ế n tử đại ma dứt đều không hề sợ hãi đại không được mang theo người thân cận cưới cái nôi vườn hoa thoát ly n h ậ n giới làm cái vũ trụ lưu dân hoặc là học tam đại thông linh thú thánh địa như thế tham sống sợ chết chờ đợi kế tiếp thế hệ tiếp tục phân đấu rét đen ra hỏa này phất lượng vẫn là nhẹ một điểm không đáng quá mức coi trọng đ hiện tại cũng xác thực không phải chơi chết hăn trán thời điểm một khi không có thi triển âm dương độn tinh thần phụ thể môi giới cũng là một tổn thất lớn sau đó không lâu u c h í hạ ô bị tổ liền từ zen e kia được đến các đầu chiến tuyến n h a u n h a u sập bản tin tức xấu dù là hiện tại để ép u dù, dù mạ kỳ nạn dù tổ dì dè ra cùng một đám cao thủ trà đạp đều đệ nén không được phẫn nộ trong lòng đây chính là ngươi nói kế hoạch ta giao cho ngươi nhiệm vụ cứ như vậy thất bại rồi zen e đập đi lấy miệng đợi u c h í hạ ô bị tổ phát tiết một phen phẫn nộ trong lòng về sau mới ung dung nói hiện tại đã không có đường lui dẹp trắng quân đoàn bên kia cũng mười phần không ổn tổ bì cũng xuất động thế nhưng đỉnh không được bao lâu lại kiên trì một hồi chỉ ít bắt lấy một hai con vi thú kết quả cũng sẽ khác nhau rất lớn đáng tiếc không kịp duy nhất có thể ngăn cơn sóng giữ biện pháp chính là lập tức đem ngoại đạo ma tượng phong ấn tại thể nội thi triển thập vi quan t à i ấn trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ sau đó cải biến thần thụ hình thái nhanh chóng hấp thu trả cớ dạ bổ sung chiến lược chỉ có bất tử bất diệt thập vĩ dị nụ dị kỳ mới có hy vọng tuyệt cảnh lập bàn ngay từ đầu u chi hạ ô bì tôi liền biết làm như vậy hạ tràng cũng chính là tại thập tử vô sinh cùng cựu tử nhất sinh ở giữa bồi Trước Trước Phong Phong Ấn 1243. Phong Ấn vũ quốc theo hạ ca sủ kỳ phá thành m ả n h nhỏ mấy cái cấp ép phản nhẫn hoặc chết hoặc phản t r e o c h ố n g nó sừng sững không ngã kình thiên tri trụ cũng ẩm vang sụp đổ chỉ dựa vào cộ nạn một người là không có cách nào để to lớn làng n h ị dạ vận chuyển tự nhiên cho dù thiên sứ có rất nhiều ủng đội có thể theo thần chiến bại lấy tín ngưỡng cùng sùng bái tạo dựng lên ở mệ gạ cụ quản lý hình thức đã hướng tới sụp đổ như thế nào mới có thể một lần nữa tạo nên quốc gia này trật tự lúc đầu nơi đó cư dân sinh tồn tình trạng liền không hề tốt đẹp gì bây tuyết giờ càng sương. lại là lạnh đã dét vì tuyết lại lạnh vì một ỗ i lần n tao i chiến giảm i sóc khu vực, những khu khẳng định ế loạn, này b đại lượng trải rộng di chuyển nạn trải di lượng rộng chuyển dân. Một phần nhỏ ly biệt quê hương vũ quốc cư dân đi hướng hỏa quốc kiếm miếng cơm đại bộ phận tại phong quốc điều kiện ưu đại giới chuẩn bị đi xa nhận chỉ hạ thử thời vận xa nhận nhóm cũng không có khách khí mấy thang xuống tới con kiến dọn nhà đem cái này vốn là hoang vắng quốc gia chỉ có tinh hoa đều hấp thu đi qua còn lại đều là đối quốc gia này có cảm tình sâu đậm đã không nguyện ý ly biệt quê hương người nơi này tại có thể tiên đoán tương lai ba năm năm là không có cơ hội ỷ ba dạ kỳ tiết mới lắc đầu Đối d cùng đ a thảo nhân g so sánh xa nhân quả thực là đạo đức mẫu mực tây bắc thổ quốc cùng đông bắc lôi quốc đều là hổ lang chi thuộc không có ngang nhau thực lực vẫn là không muốn cùng bọn hắn liên hệ không có nạ gạ tội hoặc là hàn xạ la mãn đờ dạng này đỉnh tiêm cao thủ toa t h ấ n là không có cách nào để vũ quốc sừng sức tại nhận giới không ngã cổ nạn thực lực xác thực không yếu nhưng cũng liền có chuyện như vậy không có ưu thế áp đảo để cho địch nhân kiên kỵ đến không dám đánh chú ý lại thêm nó tâm tính không thích hợp độc banh gia cục lãnh đạo lực cũng rất có vấn đề quốc gia này tương lai khi chân tướng khi không ổn nếu như có thể có mấy năm giảm s ó c cũng tốt đáng tiếc bị xem như nhận giới liên quân đối địch bổ sung mục tiêu về sau chỉ có khả năng cũng không còn tồn tại đây chính là ngươi chuẩn bị cho chúng ta kết cục bỏ vũ khí xuống thành thành thật thật đầu hàng nếu không lại phản kháng mấy lần bị đánh đầu rơi m á u chạy lại đầu hàng có lẽ nhận giới liên quân sẽ cảm thấy vũ nhận xác thực có q ố c khí xem ở đã từng là minh hữu phân thượng công hãm ở mệ gạ cụ về sau theo một cái tuy bại nhưng vinh đ á n h giá chúng ta vũ nhẫn còn có cỏ cò kẻ mặc cả tiền vốn ừ m g bạ dạ k ỳ cười hắc hắc kẻ yếu hết thảy đều không phải mình bao quát tính mạng của mình ngươi chừng nào thì sinh ra ngươi còn có tư cách để nhận giới liên quân kiên kỵ h ảo giác di nệ gẳng theo nạ ga tổ chiến tử mà mất đi diện tích coi như đại quốc thổ diện tích theo xuyên quốc bị chia cắt chi sau giải mà cực lớn rút lại vũ nhẫn bên trong tinh anh phần lớn đã không có liều chết một trận chiến tinh khí thần đợi đến đại quân áp cảnh mức khắc chính là sụp đổ bắt đầu ngay cả d từ trắng thân phân â q u đầu cỗ nạn liền không có bao nhiêu lựa chọn trừ phi ẩn cư hoặc là rời đi vũ quốc nếu không hạ chẳng cũng sẽ không quá tốt ngươi ở đây người thắng sâu xé vũ quốc lưỡi đao có lẽ sẽ còn kiềm kỵ một điểm nếu là ngươi một lòng tìm chết đánh lấy sinh nhân đến nhân tâm tư hơn phân nửa cũng sẽ để ngươi toàn g u y ệ n thực sự đến lúc kia g ì dì dạ d đều không gánh nổi cổ nạn tính mệnh nếu là nhẫn giới đại chiến người thắng khẳng định phải hướng kẻ thất bại bù đến lúc đó kết quả sẽ như thế nào chỉ có có trời mới biết vũ quốc những năm này thế nhưng là đắc tội không ít người nhìn chằm chằm địch nhân không ít dù vậy ngươi lại thế nào biết ta nhất định sẽ quan tâm quốc gia này dạ khỉ cổ cùng nạ gạ tổ đã chết rồi ba mươi chín ả cà sù kỳ ba mươi chín tổ chức cũng tan thành mây khói ta cũng mất đi tiếp tục phấn đấu ý nghĩa còn không bằng như vậy đem hết thể kết thúc ỷ ba dạ kỳ hé miệng m à c ư ờ i trong lòng càng là khịt mũi coi thường mạnh nhất u y ê n thuật biệt thiên thần cũng không phải bài trí h ổ ca đệ lục xỉ mụ dạ đan mặc dù chết rồi nhưng mệnh lệnh của hắn vẫn còn chỉ cần là phù hợp kế thừa dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ di trí sự tình đều là nàng cố gắng phương hướng nơi này là ba người bọn họ mộng bắt đầu địa phương khẳng định không có khả năng cứ như vậy dễ dàng bung tha ỷ ba dạ kỳ c h à o phúng để c ô nạn trong lòng càng cảm thấy bất an sau một hồi lâu suy tư rõ ràng cô nạn cuối cùng vẫn là làm quyết định nếu như có thể bảo toàn ợ mẹ gạ cụ địa vị ta cũng có thể bất đắc gì đưa lên thư xin hàng nhưng không thể cứ như vậy vội vã không nhịn nổi chuyển đổi trận danh o không có giá trị chúng ta vũ nhẫn cũng sẽ không bị coi trọng như thế nào chứng minh ở mẹ g ạ cũ cùng hạ cát sủ kỳ bây giờ không phải là một đám chính thức phía sau màn hát thủ là h u trí hạ obito mà vũ quốc chỉ là bị lừa bịp người bị hại trước hướng nhận giới liên quân tổng bộ truyền lại tin tức sau đó trực tiếp công kích dẹt trắng quân đoàn hậu phương lấy hành động thực tế để chứng minh vũ nhẫn lập trường cùng vũ dũng cũng được đi ỷ bạ dạ kỳ bất đắc dĩ đồng ý trước tiên đem chuyện đã định sau đó mau chóng chấp hành nhận giới liên quân bên kia có chút căng thẳng không có c á lẽ những năm gần đây cô nản tích xúc đại lượng khởi bạ phụ rốt cục có đất rụ võ đối phó những cái kia cũng không phải là đặc biệt cường đại dẹp trắng phân thân quả nhiên là rất sắc bén không chỉ có như thế trên danh nghĩa là ở mẹ g ạ cụ giới t r ư ớ n g khách khanh ỉ bạ gia kỳ dùng tên giả bạ c ụ giả tiên liên là bọn người đều phải hào h ả o biểu diễn biểu hiện được tốt một chút để ở mẹ g ạ cụ thoạt nhìn vẫn là có chuyện như vậy có chút thực lực cường ngạnh tiến công biết tiếp nhận rất nhiều không tất yếu tổn thất các ngươi làm như vậy không phải cũng là nhìn chúng vũ quốc khối này chiến lược yếu điện c ô n à n nhất châm kiến huyết châm chọc ỉ bạ gia kỳ lơ đ á n h đáp lại nói người có lẽ may mắn các ngươi vũ nhẫn còn có dạng này giá trị nếu không ta đều chẳng muốn ở đây lãng phí thời gian trực tiếp để nhận giới liên quân binh lâm thành hạng lại đến thu hoạch chiến lợi phẩm đến lúc đó, dán mất đầu ở mẹ gạ cụ ngay cả cái thay nhân vật nói chuyện đều không có trông cậy vào mọi người lương tâm phát hiện cho vũ nhẫn tôn trọng cùng thể diện kia là si tâm v ọ n g t ư ở n g bây giờ lần này thao tác qua đi mong muốn h ô n cái chiến thắng nước khẳng định là không có hy vọng đại thể bảo toàn hạt giống của hy vọng khả năng vẫn là rất đại cuối cùng còn thừa lại một vấn đề đó chính là cộ nạn có hay không năng lực dẫn đầu bách phế đại hưng vũ nhẫn thôn trùng kiến gia viên chỉ dựa vào tính tích cực không cường cộ nạn khẳng định là làm không được nhưng là xa nhẫn có kinh nghiệm phong phú đem một vùng đất chống phát triển thành phồn hoa thành trấn liên tục bại lui các phương đều có sụp đổ dấu hiệu cho dù u c h i h a o b i t o có năm chắc qua một đoạn thời gian nữa liền đánh bại địch nhân thuận lợi thu về vi t h ú trả cờ dạ đáng tiếc không kịp dẹp trắng quân đoàn cùng h ế thổ chuyển sinh quân đoàn sụp đổ quá nhanh dạ cờ xỉ ca bụ tổ đã bị giải quyết vụ nhận gây mất dẹp trắng quân đoàn đường lui nếu như không có gì bất ngờ xảy ra bại vong là chuyện sớm hay muộn đời trước ngũ ảnh nhóm hoặc là phản chiến hoặc là linh hồn trở về tỉnh thổ đại lượng cao thủ giải thoát ra lúc nào cũng có thể sẽ vây công cuối cùng phía sau màn hắc thủ đã như vậy cũng chỉ có thể đi một bước cuối cùng u trí hạ ô bị tổ đứng tại ngoại đạo ma tượng đình chót sau đem kéo dài đối thủ tiến lên bộ pháp l ụ c cái có được di nệ gặng nhân lực hoàn toàn thể v ị thu hóa dì n ụ dì kỳ không ngừng phát tiết lấy lực lượng của bạo nhẫn giới liên quân một phương cũng không cam chịu yếu thế cựu vĩ dì n ụ dì kỳ u dù mạ kỳ nạ dù tổ bắt vĩ dì n ụ dì kỳ kỳ nb ẹ, thất vĩ dì n ụ dì kỳ ép u lục vĩ dì n ụ dì kỳ u tạ cả tạ cùng tứ vĩ dì n ụ dì kỳ rô si tính cả mở ra tiên nhân hình thức dì d ễ dạ không sợ hài chút nào đánh tới trong lúc nhất thời vĩ thú pháo bay loạn cự thú chém giết tiên pháp banh minh quả thực như là tận thế g á n g lâm đáng sợ vòng tròn trung tâm u c h ngay o vào, vào tại t mọi người kinh ngạc nhìn xem ủ t h í hạ obitol không biết hắn muốn làm gì thời điểm bị nhận định là cuối cùng nghịch nhân giống như bị lớn lao lực lượng quán chú đến thể nội thân hình giống bất quy tắc khí cầu bành trướng cho dù chuẩn bị kỹ càng ưu c h i h a obitol vẫn là đánh giá thấp trở thành thập vi gì nụ gì kỳ độ khó chỉ có ý chí nhất k i ê n định thực lực cường đại nhất lý g i còn có thể áp chế thập vĩ sức mạnh đáng sợ đó thuận lợi trở thành gì n ù gì kỳ quả nhiên thập vĩ thâm hụt trả cơ dạ quá nhiều mang đến hậu quả mười phần nghiêm trọng d chị hạ ô bì tô tích xúc thật lâu trả cơ dạ, điên cuồng bị hấp thu bản thân đều có thể phát giác được sinh mệnh lực lại bị nhanh chóng thốt h ệ thập vĩ lại tại phi tốc mạnh lên tại thể nội tiên thuật trả cơ dạ bị hấp thu hầu như không còn về sau d chị hạ ô bì tô trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng trong cổ họng phát ra tầng dưới chót gà thét không cam lòng mong muốn nghiên ép càng nhiều lực lượng đền bù cuồng bạo h u trị hạ ô bị tổ đến cùng không có vô hạn trả cờ dạ cung cấp tiêu xài tại sinh mệnh lực cơ hồ bị rút đi không còn quá phận tiêu hao tinh thần lực để đầu não cũng không trổ ở nhói nhói về sau một cố để linh hồn cũng bắt đầu lưu động hướng về tuyệt vọng vực sâu rơi xuống ngay tại n h ậ n giới vận mệnh muốn hướng một phương hướng khác phát triển thời điểm một cố âm lanh trả cờ dạ vượt qua vô tận hư không từ h u trị hạ ô bị tổ sâu trong linh hồn hiện hiện chật từng cái màu đen phủ văn trải rộng toàn thân cuối cùng thể nội toát ra một cỗ màu tím đen trả cờ dạ bị thập vi hấp thu ngoại bộ tự nhiên năng lượng giống như hồng thủy gặp chỗ tháo nước không ngừng tràn không đến ba phút đợi nhận giới liên quân còn tại cùng ế thổ thể dị nụ dị kỳ vẹn lục đạo dây dưa thời điểm u c h i hạ ô bị tổ đã thành công vớt lên c u ồ n g bạo thập vĩ trở thành vô cùng cường đại thập vĩ dị nụ dị kỳ đầu xúc giác phía sau nổi lên t i ê n hỏa trong mắt trái lục câu ngọc dị nệ gẳng ngay cả lúc trước chiến đấu sinh ra thương thế đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại trên lý luận không thể bị thứ cấp lực lượng đánh bại thập vĩ dị nụ dị kỳ rốt cục để coi là nắm vững thắng lợi nhận giới liên quân cao tầng biến sắc đây chính là thập vĩ dù nạ nhịn không được tự lẩm đừng nói cù g a mạ cho dù là chín đ đều tỉ như thập vĩ cương đại không tiếc đắc tội toàn bộ nhân giới b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng cũng phải trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ khẳng định không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy đã hoàn toàn thay đổi hình thái u trí hạ ô bị tổ tay phải cầm từ âm dương đ ộ n sáng tạo chuyên môn vũ khí tích trượng quanh thân nổi lơ lửng sau cái đen nhánh tiểu cầu biến đổi hình thái tạo thành một đạo màu đen mặt trướng nhẹ nhõm đem một đạo phá không k i a sáng ngăn cản kia là vội vàng chạy đến mong muốn lấy bụi đội nguyên giới bóc ra chi thuật đánh lén tựa hồ uy thế tăng nhiều u trí hạ ô bị tổ nổ kỷ công kích kết quả tựa không dù cái h ỉ tư thế chiến đấu quả nhiên cùng trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân bộ dáng là như thế tiếp cận khả năng đây mới là ba mươi chín ạ các sù kỳ ba mươi chín tổ chức bí mật lớn nhất đi một bên khác cẩn thận cảm thụ được thể nội cơ hồ vô cùng vô tận lực lượng ngụ trí hạ ổ bị tổ trong lòng cũng không trô ở cảm khái cái này liên thành rồi bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm lo lắng hết lòng nhu đồ cuối cùng đã tới được đền bù hy vọng này g đó mặc dù còn có chút không đủ nhưng cũng đủ thật là khiến người ta say mê lực lượng sau đó đổi tới bốn vị đời trước hồ cả h ế thổ thể cũng không chậm trễ thành công vây quanh tựa hồ tại quen thuộc lực lượng ngụ t í hạ ô bị tổ song tay kết ấ n thả ra đại lượng t r ả cớ dạ kết xuất thập phần cường đại kết giới bốn xích dương trợ tứ phía hỏa hồng sắc m à n trướng đem ủ c h í hạ ô bị tổ vây quanh đồng thời rút ra tự nhiên năng lượng áp xúc vây ở nội bộ địch nhân hoạt động không gian không lâu sau đó như ở trong ngộng mới tỉnh ngụ t hạ ô bị tổ hờ hưng g ầ m đầu nhìn về phía nhìn chằm chằm nhận giới liên quân tiến tới thi triển thông linh thuật đem đã sơ bộ phong ấn thập vi thông linh ra to lớn đồng thú rốt cục lấy tương đối hoàn chỉnh hình thái xuất hiện tại mọi người trước mắt duy nhất khuyết điểm chính là nó phía sau mấy đầu cái đôi u bởi vì phong ấn vi thú t r ả cờ dạ không đủ mà lộ ra tương đương hư hảo không đủ n g ư n g thực u chi hạ ô bị tổ bản nhân thì không có thi triển bất luận cái gì bí thuật cứ như vậy làm trái lực hút nguyên tắc đột ngột trôi nổi vững vàng rơi vào ngựa mặt lên trời gào thét thập vi đỉnh đầu uchi haobito hư lệnh một tiếng đối xét đen từ chối cho ý kiến về phần giữa hai người trọng yếu nhất mối quan hệ uchi ha mạ đã ra, im lặng k h ế không có nói ra t r ă m bốn mươi x o â n suýt t r ă m bốn mươi x o â n suýt tư nị giả trường học tốt nghiệp lại đến bây giờ trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ đã đem gần hai mươi năm trải qua mấy ngày nay uchi haobito kinh lịch quả thực để thường nhân không tưởng tượng nổi t i ê n lặng tiếp nhận rất nhiều năm dày vỏ cuối cùng đã tới có thể đạt thành tâm nguyện một ngày sáng tạo có được nỗ hạ dạ di mỹ hào thế giới là ủ trì hạ ô bị tổ cho tới nay tâm nguyện đương nhiên còn có một cái khác bổ sung mục đích đó chính là hướng hạ tặc cả cạ s ỉ hỏi một câu năm ấy đáp ứng muốn bảo vệ n ổ hạ gia d i n vì cái gì cuối cùng không có làm được cuối cùng cái này rất nhiều năm qua tại nhận giới châm ngoại thổi gió dẫn phát vô số phân tranh g i a hỏa chỉ là cái tâm trí không thành thục người đáng thương suy nghĩ vấn đề chỉ là toàn cơ bắp hoàn toàn dung không được quá nhiều tạp nghiệm nếu như đây chính là cái gọi là ủ trì hạ gia thuộc cần tư chất k i a xạ dị g ẳ n loại này huyết kế giới h ạ thật đúng là có chút không đúng lúc yên lặng nhìn xem ủ trì hạ ô bị tổ diêu võ dương ai đại mãi đại mạn không thể nghi ngờ tại phân tranh không ngừng chiến quốc thời đại xa gì gặng loại này càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh hóa bi thống cùng p h ẫ n hận làm lực lượng huyết kế giới hạn quả nhiên là không có gì bất lợi nhiều lời sàng chọn xuống tới trên cơ bản đều là tương đối tương đối cảm tính g i a hỏa tại đối mặt khá là phiền thoái khốn cảnh thời gian dễ dàng xử trí theo cảm tính người cảm thấy hắn rất đẩn cánh tay cùng gương mặt đều nhiễm một chút máu tơi ư hạ t ạ c cả c ả x、si, ì móc ra khăn tay cha một chút hơi có chút kỳ quái mà hỏi tham ta ngược lại là cảm thấy hắn chỉ là thụ mê hoặc có thể bị mê hoặc cũng là khó nói quá ngu dù sao người không thể đánh giá cao thông minh của mình. đạo cao một thước ma cao một trượng lừa đảo đặc biệt nhằm vào nhân tính nhược điểm hạ thủ lúc đầu sát xuất thành công không coi là thấp bất quá đại m a g i ế t miệng biết rõ bị lừa còn chấp mê bất ngộ cũng không phải là người thông minh gây nên năm ấy nổ hạ giả diên bị vụ nhận bắt đi phong ấn tam vi tại nó thể n ộ i ý đồ trục xuất về cổ nổ hạ sau giải phóng trắng trận phá hư tiền căn hậu quả lại không phải nhiều khó khăn cha mình còn đại diện qua một đoạn thời gian mỹ g ụ c kỳ gì gạ cụ là không có cái gì bí mật có thể giấu diếm được hắn dù vậy hắn vẫn l à thuận theo ủ chỉ h ạ mạ đạ dạ cùng dẹp san bài đem sự bất lực của mình cuồng nộ phát tiết đến cổ nộ hạ vô tội trên người thôn dân chỉ nghĩ phục sinh nộ hạ giả dinh o à n thành giấc mộng của mình dẫn lây sang người khác lại không cân nhắc qua trách nhiệm của mình tổ bị tổ không phải cái thông minh ra hỏa nhưng là cũng c ô n g đần với lại hắn rất thiệt lương chỉ là trời xui đ ấ t khiến đi đến lối rẽ a chuyện cho tới bây giờ nửa câu nói sau cảm khái cũng không cách nào nói ra miệng cho nên ưu dù mạ kỳ nạ rủ tổ kỳ thật rất khó được ưu t r hạ xạ sù kẹ cũng còn qua loa trải qua xem bường không ngã mây xanh tương đối thời thượng thuyết pháp chính là không quên sơ tâm cho dù đ á i mã d i luôn miệng nói bọn hắn ngu đần cái gọi là trí hướng càng là không p h o n g khoáng hoàn toàn không có cái gì đại cách cục hưởng phí vận mệnh chiếu cố tốt thời gian cũng không thể không thừa nhận nhiều khi đây là ưu điểm là đ á i mã d i cũng không có n ắ m chắc làm được mỹ đức vừa nghĩ đến đây đ á i mã d i không khỏi ao ước nhìn về phía cái kia kim sắc nghe thường bay lên ra hỏa còn có ngay tại băng băng mà tới sắp tới gần đủ trì hạ xù kè ngươi thế mà lại tán thưởng bọn hắn hạ tạc cạ xị kinh ngạc nhìn đáy mã gi vài lần ta còn tưởng rằng loại người như ngươi biết c h ư ớ mắt cùng bởi những tiểu hài từ kia điểm này đ ộ lượng ta vẫn là có các ngươi cổ n ổ hạ thiếu niên mì dạ trên thân kia câu ngốc bên trong ngu đần thiếu niên khí phách ta chưa từng có không bằng nói xa nhẫn cực ít từng có xa xỉ như vậy quà tặng đều bị q u ấ n bách sinh h o ặ c ép loan liều yêu trở nên thực tế rất nhiều nói dễ nghe một điểm gọi là t r ư ở n g t h à n h sớm kỳ thật cũng chính là có chút bất đắc dĩ lo đ ờ i nhà nghèo h à i tử sớm biết lo liệu việc nhà thật sự cho rằng là bọn hắn nguyện ý nhà ai thiếu niên không ao ước cái kia tuổi trẻ bay lên thời gian hạ tạ cạ xì nghe thôi chầm mặc sau một lát ồm nói xù nạ gạ cụ có ngươi nghĩ không trở nên mạnh mẽ cũng khó khăn người xem trọng ta đại mạc mười phần khiêm tốn k h o á t khoác tay gà ạ dạ cũng là không sai thiếu niên cũng không phải là bởi vì ủng hộ của ta mà trở thành cạ d ẹ t để ngủ mà là hắn có bản sự này đều là nhất thời chi tuyển có tin lý dạ tán đồng gật đầu thôn chúng ta tiểu tử cũng không tệ người không đi hỗ trợ bây giờ có năng lực gia nhập chiến cuộc cao thủ không nhiều chờ một chút cổ nộ hạ kỹ sư nhìn về phía mặt phía nam nơi đó quen thuộc cụ chỉ hạ xạ s ủ kẻ trạ cớ dạ ngay tại phi tốp tới gần một cái còn không có trải qua khảo nghiệm phản nhẫn là địch hay bạn còn cần phân biệt lúc này nếu như không có hạ t ặ n g cả cạ s ỉ cái này lao sư thay dẫn tiến sợ rằng sẽ bị xem như ưu trị hạ ổ bị tổ dư đảng mà tiêu trừ ngầm hiệu đái mà làm càng cười to một cái là đắc ý học sinh một cái là ân đoán khó tiêu tiền đội hữu trên người n g ư ờ i gánh rất nặng à cả cạ s ỉ tiền bối ưu trị hạ xạ xụ kệ sự tình ngược lại là dễ nói ám sát hổ cả nhà lại không phải cái gì mới mẻ sự t ì n h nhận giới đại danh cùng cả cái nào không có bị ám sát cái mười hồi thứ tám bể chỉ là thành công không nhiều hổ cả vốn chính là cao nguy nghề nghiệp xị mù g i đ ă n kết cục càng giống là xin truy đến truy lâu á n biệt gia c ô n ẫ n cũng không phải là không có nguyên do cũng không phải lâm thời khởi ý thấy lợi q u ó nghĩa cái này so họ d ổ xì m ã e việc gác còn muốn nhẹ một chút dù sao u c h ị hạ xạ xủ kẻ chỉ là uy hiếp hồ ca đệ lục xì mù dạ đan dùng người họ d ổ xì m ã e cầm đồng bạn làm công việc thể thí nghiệm tổn thương phạm vi phần lớn nhân giới không có người thân báo thủ xuân thu quyết nhà tù thuyết pháp nhưng là d i ệ t t ộ c hủy thân mối thủ đầu này mạch lạc vẫn là rõ ràng so sánh dưới u c h ị hạ ô bito liền phiền phức nhiều ô bito đã không có cách nào quay đầu không hổ là đã từng đồng đội ngược lại là tâm hữu linh tê đại m ã e cười h Uchiha Obito người này, muốn nói hắn xấu, uổng, hắn khẳng định là không Obito trừng người này, nói hoan là vậy phục ạ t tội, chết chưa hết tội.、Hắn、trên thực tế từng thể tội. đúng Hắn nhiều lần cơ hội, chưa có cơ có chỗ h p sinh nổ hạ dạ diên nơi nào cần dùng đến cái gì vô hạn xù quang mi sáng tạo một cái có được nổ hạ dạ diên huyễn cảnh thế giới đã ngay cả đã chết thật nhiều năm u ụ trí hạ mã đa dạ đều đang lưu đ ổ phục sinh nổ hạ dạ diên vì cái gì không được dù là tìm không thấy nổ hạ dạ diên hoàn chỉnh thi thể dùng ế thổ chuyển sinh đưa nàng linh hồn từ tỉnh thổ thông linh ra chế tắc thành ế thổ thể lại dùng di nệ gẳng thi triển luân hồi trời sinh trí thuật đem nó phục sinh không thể so cựu tử nhất sinh thi triển thập vi quan tài ấn trở thành thập vi gì n ụ gì k ỳ muốn dễ dàng nhiều rồi bắt giữ vi thú nhiều p h i ê n p h ứ c còn muốn tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực phong ấn mạo hiểm áp chế thập vi phản kháng nếu như nói trước kia còn không biết tốt xấu hiện tại đã k h ô n g chế giả cợ xỉ ca bụ tổ biết được cấm thuật h ế thổ c h u y ể n sinh huyền bí còn có cái gì tất yếu đầu sắt khiêu chiến toàn bộ nhận giới trật tự tìm công cụ nhân cấy ghép di nệ gẳng k h ô n g chế thi triển ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật nói khó cũng khó bởi vì có thể tiếp nhận cấy ghép di nệ gẳng mà không bị phản vệ tố thể rất khó tìm nhưng là cũng không có thực sự đến không cách nào có thể nghĩ tình、trạng. nhận giới ủ dù m à kỳ tộc nhân mặc dù tàn lụi muốn tìm cũng vẫn là có luôn có trôi qua không tốt nguyện ý lấy tính mạng của mình đổi lấy như là tiền tài người nhà a khang con cái tiền đồ loại hình quý giá tài phú dù là thực sự không được mình một mạng đổi một mạng không được ca hay là nói cái gọi là đối nộ hạ dạ d i n kia tỉnh tỉnh mê mê yêu thương cũng liền loại trình độ này t r ì n h ủ chị hạ ô bị tổ đều vô dụng tính mệnh đổi lấy nộ hạ dạ d i n phục sinh giác nộ g làm sao có thể trách tội hạ tặc cả cạ xì nộ sát tình cảm chân thành đã không phải là nộ hạ dạ d i n vấn đề thầy ủ chị hạ ô bị tổ tâm tính hạ tặc cả cạ xì trên mặt lộ ra vẻ đau thương hắn đoán chừng là tại tìm một cái thuyết phục mình lấy cớ hoặc là có thể đủ ngăn cản mình người đi có lẽ đi thật sự là xoắn suýt nhân sinh a đại mà dữ hiểu rõ gật đầu cái gọi là hoàn toàn tỉnh ngộ cũng không phải là không nguyên nhân cũng không thể nào là đột nhiên t h ứ c tỉnh mà là đã sớm ý thức được không có cách nào quay đầu chính mong muốn chứng kiến mình bây giờ là sai đã từng mới là chân thực bản thân lúc kia ô bị tổ cùng hiện tại nạ rủ tổ rất giống được ở cuối xe danh hiệu còn tức h ồ n hển chỉ vào toàn lớp thầy trò la hét tương lai muốn làm hộ cả thiếu niên thời điểm hắn đại khái không có ý thức được sinh ra ở hữu trí hạ gia tộc muốn trở thành hổ cả độ khó đến cùng lớn bao nhiêu đi hiện tại chính là bởi vì tại trên người hữu du m à kỹ nạn dù tổ nhìn thấy đã từng cái bóng cho nên mới nghĩ đến ở trên người hắn tìm tới thuyết phục mình điểm nhấp nháy nhân tính loại vật này thực tế quá mức phức tạp không ai có thể nhìn thấu tất cả cho dù đại maz cũng không thấy phải tự mình thật có nhìn ra tất cả mọi người ý nghĩ bản sự tiếp cận nhất cái này một đỉnh phong chính là cụ già mạ dạ cùng mò nhưng cái kia cũng chỉ là ký ức cùng cảm xúc hoàn mỹ người thao túng nhiều khi người làm một loại ngay cả mình đều muốn lừa gạt khó chịu sinh vật hiện tại cái khác chiến trường hướng tới bình tĩnh cũng liền liên miên bất tuyệt dẹp trắng quân đoàn còn cần một chút thời gian triệt để dọn dẹp sạch sẽ đại bộ phận nị dạ quân trọng tâm bắt đầu chuyển rời đến mấy cái gì nụ dị k ỳ bên này ở trong đó lo lắng ủ rủ m à k ỳ nạ rủ tổ an nguy hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ cùng hộ vệ hỉ ủ gạ n ệ dị chỗ cận chiến liên hợp quân phân đội là sát lại gần nhất ngay tại quan sát thời điểm hạ t ạ c cả cả xị lên tiếng c h à o về sau cáo từ rời đi chuẩn bị đi cùng ủ chỉ hạ xạ xù kẻ bàn bạc một bạc nhìn về phía bốn xích dương trận cùng mười phần không dễ chọc sẻn dù hạt hỉ r ạ mạ cùng sẻn dù tô bị r ạ mạ huynh đệ còn có hỉ dù rẽn xạ dù tô bị cùng nạ mỹ cạ giờ mỹ nato nhất là cái cuối cùng tóc vàng thân ảnh quả thực để người cảm khái v ậ n phần t ô bị tô lần nữa gặp mặt không nghĩ tới sẽ là cái dạng này ôn nhuận nho nhã nạ mỹ cạ giờ mỹ nato trong giọng nói lộ ra một chút ấ y n ấ y lúc trước ta nếu là nhanh hơn chút nữa có lẽ liền biết khác biệt câu cá nạ n bị chi chiến chính là nạ mỹ cạ giờ mỹ nato đình phòng cơ hồ lấy sức một mình đánh bại nham nhẫn đại quân chuyển bại thành thắng vì cỗ nộ hạ thắng được lần thứ ba nhận giới đại chiến đặt vững cơ sở vững chắc tia chấp vàng chi danh vang vọng nhận giới ngay cả tam nhẫn đều không có hắn danh k h í lớn qua tuổi bốn mươi tiền bối còn các loại hát lịch sử lưu truyền đánh bạc nhìn trộm nữ nhà tắm chờ một chút đến cùng không có mặt trời nhỏ mỹ nam t ử được hoan g n ê n h đáng tiếc vừa mới đạp nhận giới tìm mộng hành trình đụ trí hạ o b i t o như vậy mai táng tại trên chiến trường ngay cả thi cốt đều không có tìm được nguyên bản hẳn là cái dạng này có thể hiện thực lại mở một cái đại trò đùa u trí hạ ô bị tổ vẫn không nói gì Dẹt đen ngẩn đầu ngẩn nhìn cụ á c h không h đó xa bao p lục sắc sở sạ sáng nụ vầng sáng hỏa dạ i khỏi lai già ễ m m cựu còn có cụ Nguyên vĩ hồ, không phàn náo nàn. nửa bên ảo tại đệ tứ thể nội, đệ s ớ mạ biết, nếu là phong đến phong ấn n là o g i đạo ma tập ư ợ n bên trong, có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện, không cần dạng này g già thể tiết rất t bảo có Cụ hiểm. kiệm mạ thôn thế nhưng là cả hai đều tham dự qua sự kiện lớn đáng tiếc lúc ấy hai người chiến bại s á m xịt rời đi không có đem chuyện về sau nhìn thấy cuối cùng chính thức bí ẩn theo nạ m ỉ cạ dơ mỹ nạ tổ dụ dù mạ kỷ cỡ tị nạ cùng hỷ dù rẽn xả dù tổ bị tử vong mà không muốn người biết không nghĩ tới thật là có người phát giác cái này về bí đem âm cụ ra mà đem thả ra bên kia là ủ u trí hạ xỉ x ì mạn dễ kỳ ủ xạ d ì n gẳng thế mà bị người góp đủ còn có thể thuận lợi sử dụng cho nên hồi t ư ở n g lại mấy tháng trước liên thủ với ủ u trí hạ xạ xù kẻ ám sát hồ c ả đệ lục xỉ -sì、mụ dạ đắn từng ly từng tí vì không có thu về một con kia mạn dễ kỳ ủ xạ d ì n gẳng mà tiếp nối tâm tình lập tức tan thành mây khói ngay cả sự kiện kia cũng có người cắm một tay nhưng là không có ngăn cản ám sát chỉ là trộm đi mạn dễ kỳ ủ xạ d ì gẳng chỉ có ưu t r hạ xỉ -sì -sì、mạn dễ kỳ ủ xạ d ì gẳng h ẳ n không có chỗ ích lợi nhất là đã sử dụng một lần mạnh nhất huấn thuật biệt thiên thần càng là gần gà khó mà gánh chịu tiêu hao lớn còn không có đặc thù nhãn thuật c h è o trống cho dù là một đôi cũng không tốt lợi dụng không phải ủ trì hạ tộc nhân mong muốn sử dụng sở s a n đủ cũng không phải một chuyện dễ dàng một con màn dễ k ỳ ủ xạ dịn gàng sử dụng nhãn thuật cơ hội bị ủ trì hạ ít triệt dùng để ước thúc thân đệ đệ ủ trì hạ xạ xú kẹ như vậy xì m ù g i đang trên thân một con kia màn dễ kỷ ủ xạ dịn gàng thi triển biệt thiên thần cơ hội dùng tại ai trên thân rồi Tuna, Jijera, Daimaz, bất quá tại trở về chỗ bên người có khả năng nhất ảnh hưởng hạ cắt xù k ỳ an ổn người về sau cố nặng cái kia trước đồng liêu lập tức bị khóa định là nàng sao vô cùng có khả năng mặc dù không có cách nào hoàn toàn xác định nhưng là rất nhiều dấu hiệu đều tại bằng chứng khả năng này không quan trọng u chí hạ ô bị tô tự d ễ cười cười t h n tay vung ra mấy cái từ âm dương độn tạo nên cái đinh bán tại bốn xích dương trận bích t r ư ớ n g bên trên cả hai dung hợp một chỗ sau đó từ thập vi dội ra s u ố n g trường nắm chặt cứng cõi năng lượng sợi tơ đột nhiên dùng sức kéo một phát bốn xích dương trận bích trướng bắt đầu v à n mẹo đồng phát ra xì xì xì năng lượng xung đột t i ế n g vang bốn vị đ ờ i trước hồ cả h ế thổ thể lập tức cảm thấy áp lực tăng lớn rất nhiều không đến ba phút hai phe đấu sức liền phân ra được thắng bại lấy bốn xích dương trận sụp đổ mà phần cối u bốn vị đ ờ i trước hồ cả h ế thổ thể cũng chán nản té ngã trên đất bị ủ trí hạ ô bị tổ bắn ra từng cây âm dương đồn tạo nên hắc đồng đính tại trên mặt đất không thể động đậy lực lượng tranh lệnh to lớn như thế vì cùng có được dị n ệ gẳng chi lực h ế thổ thể gì nụ gì kỳ đọ sức đã hao hết tiên nhân hình thức thời gian ngay tại cãi lại khí gì d ễ dạ trong lòng mắt lạnh có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem phá phong mà ra ủ chỉ hạ ô bị tổ dù là mấy cái đời trước hồ cả h ế thổ thể cùng khi còn sống thực lực có chút tranh l ệ n h có thể cái này cũng bị bại quá nhanh trước 1245, hứa hẹn. Trước 1245, hứa hẹn. cơ hồ không nhân ý b i đến thập vi dị nụ dị kỳ cùng lý dạ đã không phải là một cái cấp độ sinh vật đây là từ người đến thần vượt qua trình độ nào đó hiện tại ủ chỉ hạ ô bị tổ so n h ậ n giới trong lịch sử xuất hiện qua đại bộ phận thần linh đều mạnh hơn dĩ dẹ ra nửa q u ỳ trên mặt đất bắp thịt cả người đều đang không ngừng run r u dậy thể lực cùng trạ cờ dạ tiêu hao quá lớn để hắn nhất thời bán hội đều có chút khống chế không được thân thể của mình nạ du tổ có tiên nhân há một m u ố n hô để ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ mau trốn đi có thể lời đến khoe miệng thực tế là khó mà lối ra đến lúc này lấy ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ tâm tính là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ đồng bạn một mình chạy trốn đây cũng không phải là dựa vào có hạn mấy người cao thủ liền có thể đối phó định nhân đến toàn nhẫn giới dốc sức một trận chiến mới có hy vọng thắng lợi bị khắc chế đời trước hồ c ả nhóm huế thổ thể đã tạm thời không trông cậy được vào từng bước tới gần ngũ ảnh sắp đến chiến trường thế nhưng là phương xa cái kia đỉnh thiên lập địa mục nhân là nơi nào tới có rất ít người chú ý tới tiếp nhận đ á i ma dưới làm nhanh viện binh đội thống lĩnh cổ n ổ hạn nghị dạ kẻ nền dịu tại phối hợp mấy cái gì nụ gì kỳ cùng huế thổ thể gì nụ gì kỳ lục đạo khôi lội thời điểm chiến đấu bị ủ trì hạ ô bị tổ liên thủ dẹt đánh sau đó bị tên là tổ bị dẹt trắng phân thân phụ thân triệt để khống chế đồng thời kích phát k è dị thể nội đệ nhất tế bảo mặc dù muộn rất nhiều có một số việc vẫn là có phát sinh tất nhiên k h è n dịu bị để mắt tới cũng xác thực khó mà tránh khỏi s o thời đỉnh cao s ẻ n dù hạt h ỉ dạ m à thi triển mục nhân chi thuật cũng không kém rất nhiều tô bi may mắn đồng thời không có hồ ca đệ nhất kia cơ hồ vô cùng vô tận trạ cơ dạ cùng uy lực tuyệt luân tiên thuật dù vậy đem ngũ ảnh tạm thời ngăn trở cũng không phải quá khó nhìn quen bị suy yếu rất nhiều mục đội lần nữa mắt thấy nó uy lực chân chính cũng thực để người sợ hãi t h ả n phục may mắn còn sống sót gì nụ gì kỳ cũng không phải là bất tử tri thân cũng không có vô hạn trạ cờ dạng thái gia trì tại cường độ cao ác trên phía dưới cũng có chút khó mà chống cự địch nhân tiến công tứ vĩ dị nụ dị k ỳ rô x ì là trạng thái kém cỏi nhất một cái cho dù hắn có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú thực lực cũng dị thường đột xuất có thể đến cùng đã là cái niên k ỳ không nhỏ láo nhân ra tình trạng cơ thể cũng đã từ đỉnh phong trượt xuống không có cách nào tại loại này thảm liệt trong chém giết kiên trì thời gian quá dài bắt vĩ dị nụ dị k ỳ kỷ nỡ bệ trạng thái còn tốt đáng tiếc no tinh thông đa thuật tại bất tử tri thân huế thổ thể diễn trước không được quá tốt tác dụng thất vĩ gì nụ gì kỳ ép ru cùng lục vĩ gì nụ gì kỳ ủ tạ c ả tạ cũng khá nỗ lực đáng tiếc bọn h ắ nam hiểu nhất thuật thực tế là không có cách nào đối có được gì nệ gặng chi lực h ế thổ thể tạo thành hữu hiệu sát thương chỉ có ký nơ bệ h miễn cưỡng còn theo kịp vụ dù mạ kỳ nạ dù tổ tiết tấu chiến đấu ba người khác dần dần bị h ế thổ thể dị nụ gì kỳ lục đạo khôi lỗi bức bách ngăn ở bên ngoài không có cách nào c h i viện hạch tâm phòng chiến dù l à tiến vào hoàn toàn vi thu hóa trạng thái cũng tại tổ bị thi triển một độ trước mặt không công mà lui hăng hải ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cũng ý thức được mình chiến hữu bên cạnh càng thắng lợi ngay tại phía trước có thể kẻ địch mạnh mẽ nhất đang ở trước mắt giống như tuyệt vọng chi b í c h để người khó mà vượt qua uy tiểu tử n g ư ơ i nghĩ cứ như vậy thua trận a tranh thủ thời gian tỉnh lại phản p h ấ t hoàng u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nội tâm nhớ tới một cái không kiên nhận âm thanh mặc dù nhìn ngươi rất không vừa mắt nhưng là đối diện tên kia càng làm cho ta chắn ghét n g ư ơ i là c ù gia mạ u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ không xác định hỏi thăm thật sự là không có cảm ơn tri tâm gia hỏa c ư p đi ta trả cờ dạ còn không chút kiên kỵ sử dụng có phải là rất đắc ý hiện tại u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thực lực còn chưa tới nơi lý luận đ ỉ n h phong tiên nhân hình thức thời gian duy trì rất dài nhưng cũng không phải vô hạn tại cùng cụ già mạ hình thức giao thế thay phiên về sau m i ễ n cưỡng có thể làm đến đem chiến lược duy trì tại cao vị bất quá thể nội cụ già mạ cùng ngụ du mạ kỳ nạ dù tổ vẫn không có h o à n mỹ vô khuyết phối hợp thậm chí còn hơi có h i ể m khích ngươi muốn làm gì thật là một cái đầu góc không dùng được đồ đần mặc dù hữu dù mạ kỳ gia tộc người rất chán ghét có thể hữu trì hạ gia tộc gia hỏa càng để cho người cảm thấy không vui ngươi nếu là đáp ứng một chút ba mươi chín không có ý nghĩa ba mươi chín điều kiện ta cũng không phải không thể giút ngươi nói là thực sự nếu như có thể để cho ta mạnh lên một chút việc nhỏ ta đáp ứng mặc dù có chút xuẩn nhưng so với cái kia tinh thần có vấn đề ủ ữ u trí hạ tộc nhân mạnh hơn xem trọng lực lượng chân chính là như thế này dùng nói cú r a mạ bắt đầu tụ lực thông qua ủ r u mạ k ỳ nạ dù tổ bung ra cảm giác đem lực ảnh hưởng nô ra bên ngoài cơ thể một con kim hoàng sắc to lớn yêu hổ nhân lực mà lên tiến tới mở ra miệng rộng đột nhiên khẽ hấp phương viên mấy cây số bên trong tự nhiên năng lượng bị nó nhanh chóng thôn tính để cựu vĩ dị nụ dị kỹ hữu mạ kỹ nạ dù tổ thể nội đã có chút khô kiệt lực lượng lập tức bắt đầu tràn đầy Cảm theo ụ đ cú dạ mã trả o n cờ dạ sử dụng quyền hạn bị bưng ra hữu dù mã kỹ nạ dù tổ cũng có thể tự nhiên đem các dị chủng trả cờ dạ hỗn hợp sử dụng tăng lên nhận thuật uy lực đem cơ hồ muốn tràn đầy trả cờ dạ hội tụ đến lòng bàn tay nguyên bản dạ sẻn gẳng cấp tốc bành trướng biến thành siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng ngay sau đó gia nhập phong thuộc tính trạ cờ dạ tính chất biến hóa một cái mới thuật sinh ra tiên pháp siêu đại ngọc dạ sen h ủ d u dạ kèn một thanh kim sắc cỡ lớn s h d u dạ kèn xoay tròn lấy hướng ủ u trí hạ ô bị tổ phương hướng vào tới tựa hồ ý thức được uy hiếp có thể thập vĩ hình thể q u á khổng lồ mục tiêu rõ ràng như thế không có nhanh chóng tránh né chỗ trống ủ u trí hạ ô bị tổ tốt tính điều khiển thập vĩ g i lên một cánh tay đó nỡ lại bị siêu đại ngọc dạ sen hữu dạ kèn không chút lưu tình thiệt đoạn thế đi không gi đột nhiên nổ t u n g lăng lệ phong độn lực lượng lan tràn khắp nơi để ủ c h ì hạ ô bị tổ đều không thể không xuề bàn tay ra thi triển phong thuật hốt tấn đem phá hư tính cực mạnh nhận thuật hấp thu tiêu trừ. thụ như thế m ộ t kích ủ c h ì hạ ô bị tổ cũng không chịu đ ổ i hoa vài giây đồng hồ thời gian đem thể nội dị t r ù n g trạ cờ dạ tiêu hóa về sau nghiêm túc nhìn về phía ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ phương hướng thật là một cái có sức sống ra hỏa đáng tiếc sinh không gặp thời thế giới này liền muốn kết thúc có lỗi với người nhật tình à. nói ủ trì hạ ô bị tổ không chế thập vi thay đổi phương hướng mở ra miệm rộng n ử a đầu im ắng gạo thét một viên đen nhánh vĩ thú ngọc cấp tốc thành hình sau đó hướng phía ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ phương hướng vào tới không tránh kịp ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ vội vàng dỗi ra tiên hồ càng tay làm ngăn cản hình lại rất nhanh liền phát giác được không có sức chống cự sau đó chín cái đuôi thay nhau xoát qua đem cái này một viên vĩ thú ngọc báo khỏa vài giây sau vĩ thú ngọc triệt để nổ bể ra đến ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ bên ngoài thần tiên hồ hình thức nghe thường bị nổ tan cả người đều mười phần vô lực lui lại đột nhiên nổ tung lực lượng tứ ngược đem mặt đất cày ra một đầu sâu xa khe ránh cuối cùng là một cái hố to dưới đây chính là chật vật không chịu nổi mặc dù hắn tại thập vi vi thu ngọc công kích đến sống sót nhưng cũng thụ t h ư ơ n g không nhẹ may mắn thập vi cũng cách trạng thái đ ỉ n h phong rất xa phát xạ vi thu ngọc mới miễn cưỡng để ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ngăn trở chỉ là vận khí tốt cứu như vậy kết thúc không đợi đầu nào tròn váng ngã nhào xuống đất ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đứng người lên liền gặp từng cây âm dương đ ộ n tạo nên hấp đ ộ n g đem nó tứ chi cùng bụng đâm xuyên đính tại trên mặt đất hành động lực tê liệt trà cờ già hạch tâm cũng bị trọng thương bất lực dãy r ụ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ngầm đầu nhìn về phía chậm chạp đi tới ô bị tổ trong hai mắt cũng toát ra một tia tuyệt vọng. thập vĩ gì nụ gì kỳ là cường đại như thế hết thẻ giấy r u ộ n đều tại tuyệt đối áp chế xuống tan thành mây khói thiếu niên người giác ngộ đâu luôn miệng nói muốn lấy được thôn dân tán thành lên làm hồ ca kết quả liền kết cục này thật sự là cười chết người không hiểu cuồng tiếu ủ trí hạ ô bị tổ không biết là đang cười ủ r ù m à kỳ nạ r ù tổ vẫn là đang cười chính mình nguyên bản còn muốn nhìn xem trên người người có cái gì vật kỳ lạ chứng minh cho ta nhìn không giống tương lai kết quả cũng chỉ có loại trình độ này nói ủ trí hạ ô bị tổ dơ lên hấp đồng nhắm ngay ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đầu lâu liền muốn đâm đi qua nguy cấp thời điểm tóc dài phất phới hỉ ủ gạ hy nạ tạ công kích mà đến đem chế trụ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ hấp đ ổ n g đã gãy sóng tay cơ to lớn nhu quyền đoàn năng lượng đem ủ chỉ hạ ô bị tổ bước lui đồng bạn à cái gọi là g à n buộc sắp thực khiến người tán thưởng nhưng là thực lực không đủ cũng không có gì khác biệt anh em hồ lô cứu ra ra một người một người lên đi tìm cái chết cuối cùng kết cục khẳng định là bị từng cái đánh tan đông cảm giác nhàm chán ủ chỉ hạ ô bị tổ bắn ra từng m a i hấp đ ổ n g chế tắc mà thành đinh dài như màn mưa đánh út về phía hỉ ủ gạ hy nạ tạ cho dù thiên phú chưa chắc đến cỡ nào kinh tài tuyển diễm nhận tốt đẹp giáo dục tu hành cũng coi như khắc khổ hỉ gạ tông ra đại tiểu thư thực lực cũng vẫn được dù là lấy tuyệt đỉnh cao thủ ánh mắt đến xem cũng không phải quá kém một đôi tay không trên dưới tung bay đem màu đen đinh dài từng cái đập xuống nhu bước song sư quyền lớn nhất l c tính chính là tăng lớn đà kích phạm vi có thể hơi đền bù một chút hỉ ủ gạ h ỉ nạ tạ phòng ngự chúng đích thân thể của nàng lưu lại từng cái vết thương cũng may đều không có chúng vào chỗ yếu nhưng là lưu lại đỏ thám huyết dịch nhuộn dần quần áo để nó lộ ra mười phần chật vật vũng về cho xiếc như vậy kết thúc đi nói ủ trí hạ ô bị tổ phất phất tay lực khống chế trận năng lực hướng về phía trước lan tràn để hi ủ gạ hi nạ tạ không có cách nào bảo trì cân bằng kém chút bị hất t u n g ở mặt đất cho dù hi ủ gạ hi nạ tạ nỗ lực dãy r u ộ n y nguyên không thể tránh thoát càng mạnh hơn công kích cuối cùng chán nản đổ vào bên trong ủ ụ dù mạ kỳ nạ dù tổ cách đó không xa cố gắng mấy lần không tiếp tục b ò lên về sau rốt cục bất động cái gọi là tinh thần ý chí nhân đạo lại hoặc là cái khác thứ gì cũng bất quá như thế ngay tại đã cảm thấy thất vọng n trí hạ ô bị tổ sắp bổ đao thời điểm một cái mạnh mẽ thân ảnh phi tốc gần phía trước bày ra nhu quyền tư thế về sau đột nhiên vọt tới trước gia quyền nhu quyền bắt q u á i không trưởng nguyên bản vô ảnh vô hình quyền tình hóa thành cực tốc bao tắp long x à hình trực tiếp trúng đích r u trí hạ ô bị tổ ngực đem nó đổ nhào trên mặt đất bay ngược mà quay về mấy chục mét về sau tại ngừng lại nếu như là một cái bình thường nghĩ ra, một ký đương nhiên sẽ không bị loại công kích này trọng thương chẳng mấy hơi thở về sau u trí hạ ô bị tổ hơi có điểm chật vật đứng lên vừa rồi đó là cái gì có chút ý tứ khi gạ gia tộc lưu quyền u trị hạ ô bị tổ cũng không lạ l ắ m nhưng không có một cái cùng hiện tại tình trạng ăn cướp ngươi là khi u gạ nữa gì phân gia thiên tài cũng là không phải chỉ là hư danh vừa rồi một chiêu kia tựa hồ dừng một chút về sau u trị hạ ô bị tổ phát hiện mình thế mà tìm không thấy phù hợp từ ngữ tại chuẩn xác hình dung nghĩ mười mấy giây đồng hồ sau mới tiếp tục nói có một loại cũng bởi vì quả ý tứ để ta có loại cảm giác tránh không xong tuyệt đối sẽ bị trúng đích với lại thật sâu liếc mắt nhìn hì U gạn ệ gì trong hốc mắt kia một đôi trắng thuần bên trong lộ ra một sợi u lam bị h k i ể u gẳng như có điều suy nghĩ biến gì a đáng tiếc là cái phân ra tựa hồ đã sớm dự liệu được biết có một ngày như vậy hì U gạn ệ gì một chút cũng không có đối mặt khó mà chống cự cường địch tâm mang sợ hãi bày ra cả công lẫn thủ tư thế từng sợi ngoại phóng nu q u y n trạ cớ dạ tại bên ngoài thân hội tụ q u ẩ n q u ấ n để ta xem một chút ngươi đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào đi u chị hạ ô bị tổ mịt cười dù lục câu ngọc dị nệ gẳng nhìn về phía hì ư gạn ệ gì tựa hồ muốn xuyên thấu qua mặt ngoài, nhìn xuyên mà căn cứ vào vận mệnh thị giác cảm giác biến dị cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể bị khuy phá h i u gà n ệ gì không có trả lời để làm bộ h u trí hạ ố bị tổ có chút thất vọng đang muốn thêm đại áp lực làm cho đối phương lộ ra sơ hở thời điểm một thân ảnh xâm nhập hai người chiến sự y theo ì t h ước định ta tới vì ngươi giải vây cho nên ngươi cũng không cần n u ố t lời một thân nho nhã trường bảo thanh niên tóc trắng xuất xù kỷ tổ n ệ gì đột ngột xuất hiện vì toàn thân toát mồ hôi lạnh hì ù gà n ệ gì giải vây có thể phàm là ta sống liền chắc chắn làm được hứa hẹn sự tính chết cũng muốn làm đến đừng có dùng tử vong xem như vô năng lấy cớ tính mạng của ngươi không có trọng yếu như vậy Tốt. Lúc này, tranh mất Ta, trường phương hướng mà đi, tại vượt liệt biết Tổ thời ta Tổ chật ta còn muốn tiếp tục muốn Lúc lên làm lại cũng có chấp, bước Chi Giác chiến kịch Cần cái cần, còn chiến này, Nệ không nâng đánh Nạ hướng phương hướng đang biến không Nạ mang ngươi phương nguy này Nạ sướng nói. Không mà mà quay Hiu Hiu Hi hóa hỏi. hiểm đi, rời đi, điểm rời đi đầu qua Uzu Uzu Ga gì Ga xa sao Ma vì Kỳ Kỳ đáp địa đ Ma về sao? sở, Dụ Dụ đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trên thân hắc đồng rút ra nạ r u tổ rất xin lỗi lúc đầu ta phải cùng ngươi kể vai chiến đấu nhưng là thân phận của ta khiến cho ta không có cách nào vứt xuống tông ra đại tiểu thư mặc kệ sau đó ta biết tới giúp ngươi một tay cho nên đừng chết yên tâm ta không có việc gì nhìn ta a nói ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nắm chặt nắm đấm làm cố gắng hình k h i ủ gan n ệ gì thấy đối phương vết thương trên người ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền hướng tới khép lại trong lòng khé thở dài một cái nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu cấp tốc đi xa một bên khác ưu chị hạ ố bị t ô nhìn xem sụt sù kỳ tôn ệ gì hốc mắt trái bên trong di nệ gẳng cùng mắt phải v à n h mắt bên trong bị hạ i ệ u gẳng nghiền ngẫm mà hỏi thăm nguyên lai、like、một cái khác gì nệ gẳng ở đây ngươi cũng là h ỉ gạ tục nhân chương một nghìn hai trăm bốn mươi sáu đoàn tụ chương một nghìn hai trăm bốn mươi sáu đoàn tụ nếu như không cẩn thận phân biệt thật đúng là khó mà nhìn xuyên bị hạ i ệ u gẳng cùng k ẹ n xảy gẳng bản chất trinh lệnh tóc trắng nho nhã thanh niên mười phần thản nhiên cười cười liếc qua hoạt động gần cốt đi lên phía trước mười phần mong muốn soát tồn tại cảm giác ủ du mà kỹ n ạ dụ tổ h ưu dù mạ kỳ n ạ dù tổ n g ư ơ i bây giờ còn không phải ủ chỉ hạ ô bị tổ đối thủ thậm chí liền đối phương đến cùng là cái dạng gì quái vật đều không rõ ràng trước tiên lui qua một bên nhìn xem chính thức ba mươi chín quái vật ba mươi chín là thế nào chiến đấu theo thoại âm rơi xuống dù i xù kỳ tổ nghệ gì quay đầu nhắm ngay ủ chỉ hạ ô bị tổ phương hướng song tay có chút mở ra toàn thân bảo phục bay lên thân thể chậm rãi nổi lên không nhìn trọng lực đ n g không một cô đen nhánh năng lượng từ thể nội toát ra ở sau lưng hội tụ thành lục cái đen nhánh tiểu cầu cùng đối diện ủ chỉ hạ ô bị tổ có chút tương tự không giống chính là Thu kỳ tôn nghệ dị toàn thân bao vây lấy màu xanh nhạt n ệ thường cùng ngụ chỉ hạ ổ bị tổ d á n g vẽ có rất lớn khác biệt đây không có khả năng di nệ gẳng nhất là chỉ có một con di nệ gẳng không có khả năng cường đại như vậy nếu như nói lúc trước vẫn chỉ là phổ thông cương giả hiện tại chính là cơ hồ có thể cùng thập vĩ dị nụ dị kỳ đánh đồng có được thần chi lực đỉnh tiêm cao thủ ta cùng ngươi không giống từ d á n g sinh bắt đầu từ ngày đó chính là ba mươi chín thiên tân thần ba mươi chín chỉ là thiếu khuyết để lực lượng cụ hiện môi giới ngươi chăm chỉ không ngừng khao khát di nệ gẳng đôi ta mà nói nói là dư thừa có chút nói hơi quá nhưng cũng không có trọng yếu như vậy t h o xù kỳ tô nệ di nạo nghễ x u ề bàn tay ra nhắm ngay ủ chỉ hạ ổ bị tổ phương hướng quyên tự giới thiệu tên của ta là t h o xù kỳ tô nệ di ngươi gọi ta tổ nệ di là được đi lên ngược dòng nàn g năm ngươi cùng ta còn có cộng đồng tiên tổ làm thân mang cho nên đương nhiên chỉ là chuyện tiếu lâm bất quá t h o xù kỳ cái họ này vẫn là kích động một ít người thần kinh nhạy cảm nguyên bản liền đi theo ủ chỉ hạ ổ bị tổ bên người chờ đợi cơ hội dẹp s đen bỗng nhiên mở to hai mắt không có khả năng t h o xù kỳ dòng chính trừ xẻn rủ cùng ủ trừ phi phối hợp nói một phen về sau dẹp đen đ ỗ n g nhiên ngâm miệng nghĩ đến cái gì không tự giác nhìn về phía trên bầu trời kia nhàn nhạt trăng tròn hạ mụ ra hậu đại thế mà còn không có đoạn tuyệt biết nó tồn tại là một chuyện có thể gần ngàn năm không có tại nhận giới hoạt động bị cho rằng đã tiêu vong cũng là không thể làm gì ai biết thế mà còn có truyền nhân tồn tại Tutsuki. Thấy chút tới thành chút Obito túi tộc truyền trong thời bất luôn luôn không chút phí sức Uchiha quái đầu Uchiha lưu sức sử, không kích không khỏi kỳ không kỳ cái biến gia cái phí nghe họ chẳng lịch này, Zedden cũng động, đồng gì có có mà âm. kết hợp đối phương lý do thoái thác di nệ gẳng có cũng được mà không có cũng không sao bị hạ i ệ u gẳng mới là mấu chốt đây chẳng phải là nói huyết kế giới hạn bị hạ i ệ u gẳng cùng xạ dị gẳng là cùng một cái nguồn gốc hai cái chi nhánh bị hạ i ệ u gẳng tiến hóa hình thái a liên để ta kiến thức một chút thực lực của ngươi như ngươi mong muốn t u t s u k i mỉm cười lòng bàn tay hội tụ ra một cái màu xanh nhạc con c ầ u không ngừng phun ra nuốt vào lấy đáng sợ âm dương đ ộ n t r ả cớ dạ cuối cùng lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía u trí hạ ô bị tổ vừa mới trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ lòng tin bạo dạn r ư chỉ hạ ô bị tổ phất tay vung ra một đoàn xích hồng sắc lục đạo tiên h ỏ a ý đồ chính diện chặn đường xuất xù kỳ tổ nệ dị công kích đáng tiếc kết quả để người giật này cả mình có vẻ như không đáng chú ý nho nhỏ xanh cầu trực tiếp đem lục đạo tiên h ỏ a hấp t h u thế đi không giảm trực tiếp chúng đích chuẩn bị không đủ r ư chỉ hạ ô bị tổ thứ quỷ gì ngay cả bốn vị đời trước hồ cạ liên thủ thi triển kết giới thuật bốn xích dương trận đều bị không chút huyền n i ệ m đánh tan nhìn như không có cường đại cỡ nào uy thế tiện tay một kích vậy mà như thế khó chơi càng khiến người ta khó chịu chính là Bị không đ a n g chú ý lục sắc tiểu cầu trung đích u c h i hạ ô bị tô lập tức cảm giác thể nội trạ cờ dạ lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tiêu tán thẳng đến thể nội chạy trạ cờ dạ cơ hồ bị rút sạch như d ò i trong xương năng lượng màu xanh lục mới tiêu tán thu ảnh hưởng này u c h i hạ ô bị tô cảm thấy thân thể h ư n h ư ợ c nội bộ chuyển đến từng đợt xung đột xu thế dưới chân thập vi cũng có đàn áp không được dấu hiệu không được lúc đầu trở thành thập vi gì đủ dị kỳ chính là tại nhảy múa trên lưới đ a o một khi tự thân tình trạng không tốt thập vi cái này đáng sợ đồ vận liền sẽ không như thế trung thực thú chi bị phong ấn ở bên trong vi thu nh khẳng định biết một lần nữa phân liệt thấy không ổn lũ trí hạ o bị tổ vội vàng giải khai thông linh vật tăng mạnh thập vi quan tài ấn c h ó i buộc để thập vi trở lại thể nội trong phong ấn đồng thời mau chóng nghiền ép thể nội tế bào hợp thành tra cơ dạ g i a cố phong ấn nguy cơ tứ phía mười mấy giây đồng hồ về sau cuối cùng là đem tình thế nguy hiểm khống chế lại ủ trí hạ o bị tổ trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi đáng tiếc còn không đợi ủ trí hạ o bị tổ may mắn ngay cả đối diện điều khiển đen nhánh cầu đạo ngọc không ngừng xoay tròn bề ngoài lục sắc vầng sáng hợp thành vòng tròn hình ở giữa lực lượng đột nhiên áp xúc sau đột nhiên phong thích một cố u hướng về ủ c h ị hạ ô bị tổ phương hướng đánh tới ngân luân chuyển sinh bạo lực trường công kích ủ c h ị hạ ô bị tổ nghiêm sát mặt đồng dạng điều khiển đen nhánh cầu đạo ngọc trước người bố trí thành một đạo vững chắc bình t h ư ớ n g đáng tiếc quá mức vội vàng lực phòng ngự không quá hành bị ngân luân chuyển sinh bạo rất dứt khoát đánh tan cũng may cái này một phòng ngự cũng đưa đến một chút ngăn cản tác dụng ủ c h ị hạ ô bị tổ cũng có thời gian thi triển phong thuật hốt tấn đem công kích của đối phương trói buộc thành một đoàn sau đảo ngược thành nhỏ vụ trả cớ dạ tiến tới hấp thu đến thể nội hai người ngươi tới ta đi nhìn như số xù kỳ tôn nghệ dị chiếm cứ trước tiên nhưng cũng không có đối ủ trí hạ ổ bị tổ tạo thành cái gì trí mạng tổn thương thập v ĩ dị nụ dị kỳ bất tử c h i thân trình độ nào đó thậm chí đã vượt qua huế thổ thể một chút không hạ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục quả là thế、Thu、số xù kỳ tôn nghệ dị hít sâu một hơi thập v ĩ dị nụ dị kỳ gần như không có khả năng lấy xa luân chiến cùng tiêu hao chiến đánh bại nếu như không thể nhất cổ tác khí đem nó đánh bại hoặc là phong ấn liên biết rất nhanh khôi phục đồng thọ cùng trời đất tại nhận giới triệt để diệt vong trước đó cái đồ chơi này dựa vào hấp thu trả cờ dạng hoặc là tự nhiên năng lượng liền có thể bổ túc tiêu hao vĩnh sinh bất tử đương nhiên đây là trên lý luận nhược điểm khẳng định là có chỉ cần có thể tìm tới đồng thời tính nhắm vào khắc chế cũng không phải không thể chiến thắng cũng t ỷ như thập vi gì nụ gì kỳ cũng tồn tại cái khác gì nụ gì kỳ vấn đề tương tự mặc dù thập vi tự chủ tính không mạnh nhưng cũng không phải cái gì bén g oan bản năng khu xử nó hướng về hấp thu càng nhiều năng lượng nhanh chóng trưởng thành đồng thời kết xuất trái cây phương hướng phát triển một khi ủ trí hạ ô bị tổ đàn áp không được không có cách nào khống chế tiếp tấu l i ê n biết trở thành thập vi khôi phục tế phẩm đây là không lấy hụ trì hạ ô bị tổ ý chí vì c h u y ể n di cố định hạ mục công việc ngay cả dệt đen thậm chí là xuất xù kỳ cạ g ụ dạ đều không cách nào khống chế bất quá hiện tại xuất xù kỳ tô nệ di thật đúng là không dám nói liền so hụ trì hạ ô bị tổ mạnh hơn hai người ngươi tới ta đi chán giao phòng quả thực đem bên sân quan chiến đủ u dù m à kỳ nạ dù tổ cho nhìn ốc một cỗ năng lượng màu vàng nóng chùm sáng k h c h sạn cùng một cây xích hồng sắc dài nhỏ vũ khí đụng nhau đây cũng không phải là cái gì bụi đội nguyên giới bóc ra chi thuật mà là chính thức có được có thể d i ệ t thế uy năng bí thuật kim luân chuyển sinh bảo đáp lại mà tới là ủ trì hạ ô bị tàu nghiền ép lực lượng toàn thân dùng âm dương đội mô phỏng lục đạo tiên nhân t h ầ n khí thiên triều mâu cả hai va chạm động tĩnh trực tiếp đem trung tâm mặt đất nổ ra một cái vượt qua một trăm mét hố to đây là hai người đều có thể chống g ô n g phi hành trong vòng chiến tâm tại trên trời nguyên nhân trường hợp như vậy phổ thông nghĩ đừng nói hỗ trợ ngay cả tới gần đều là hy vọng xa vời trừ ngũ ảnh cùng cực t i ể u số cao thủ đỉnh lấy bạo tạc tứ ngược phong trần tới gần, xung quanh lại không u dù mạ kỳ nạ rủ tổ rối ra cánh tay ngăn trở bao cát chậm rãi cất bước hướng về phía trước nhìn về phía rằng con hụ chỉ hạ ổ bị tổ cùng sù sù kỳ tổ nệ gì. địch nhân như vậy thật sự có thể bị chiến thắng sao khi đồ đao lưới dao ra thân k h ì ủ gạ hì nạ tạ cùng hì ủ gạ nệ gì đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm u dù mạ kỳ nạ rủ tổ thể nội cũng s á c thực sinh ra một cố không hiểu hết dũng mong muốn liều lĩnh bảo hộ mọi người nhưng bây giờ tại to lớn thực lực trên lệnh trước mặt thực tế là nghị không gian nên như thế nào chiến thắng ngay tại u dù mạ kỳ nạ rủ tổ không biết làm thế nào thời điểm phía sau một cái thanh lành âm thanh chuyển đến bị hù sợ sao? đồ h è n nhát x à xù kẻ quay đầu lại u du mạ kỳ nạ du tổ ngạc nhiên nhìn xem xuất hiện lần nữa tiền đội h ư u mong muốn phản bác vài câu nhưng tại lúc này cũng không biết bắt đầu nói từ đâu ngươi cũng là muốn ngăn cản ta sao u chị hạ x à xù kẻ hừ lạnh một tiếng nói đừng hiểu lầm ngươi vẫn là ta muốn đánh bại cường địch một t r ồ n g nhưng là hiện tại u chị hạ ô bị tổ tên kia ta là nhất định phải giết chết tạm thời quân bạn về phần về sau có thể hay không ở c h u n g hòa thuận cần các phương thỏa hiệp cũng cần một chút cơ duyên cách đó không xa hạ tặc cạ xì cùng gì gì ra đứng s ố n vai hai người đều là luân phiên đắc chiến tiêu hao rất nhiều cho dù có một đoạn thời gian chỉnh đốn sức chiến đấu y nguyên cách đ ỉ n h phong c ó một đoạn trên lệ n h một phương hướng khác nhìn xem thần tiên đánh nhau cụ gia mạ dạ cụ mỏ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ ngẩng đầu nhìn về phía giữa không t r u n g cụ dạ mạ gia tộc đại tiểu thư mười phần thản nhiên trên mặt biểu lộ tựa hồ tại thưởng thức phong cảnh mà không phải tại chờ đợi chiến cơ hạ dù nổ xạ cụ dạ thì liên tiếp đem ánh mắt nhìn về phía ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ phương hướng nơi đó có mong nhớ ngày đêm ưu trí hạ xạ sù kẹ đi thôi các nơi chiến trường đã khu vực ổn định quyết định thắng bại chính là chỗ này thế nhưng là người cần bảo hộ hạ dù nổ xạ cụ dạ có chút do dự ủ trị hạ xạ sủ kẹ gần ngay trước mắt thứ bảy ban đoàn tụ cơ hội mười phần có được thế nhưng là hai người phân chiến đến nay hạ dù nổ xạ cụ dạ cũng minh bạch chiến hữu bên cạnh cụ dạ mạ dạ c ụ mỏ thực lực tương đương cường đại chỉ cần cho nàng thỏa thích phát huy không gian cho dù là cả ở trước mặt đều có lực đánh một trận thế nhưng là nàng cái tia trời sinh thân thể yếu đuối cũng không phải chỉ là hư danh quá mức kịch liệt vận động hoặc là cường độ cao chiến đấu đều kiên trì không được thời gian quá dài nếu như bị địch nhân cật thân coi là thật mười phần nguy hiểm chiến trường cũng không phải lôi đài thi đấu quẹ chân cao thủ bị yếu rất nhiều địch nhân phản s á t ví dụ nhìn mãi q u e n mắt kịch liệt như thế giao phong bên trong bảo vệ mình mới là thứ nhất yếu vụ yên tâm đi đã không có việc gì cụ g i ả mạ giả, giả c ụ mò nhẹ giọng đáp lại ta nhưng không có suy yếu đến cần bảo hộ tình trạng với lại k h ban nạ cùng p h ỉ n h cũng rất cường đại người bình thường không phải đối thủ chỉ cần tránh đi cực thiểu số cá thể cường đại d ẹ trắng t phân thân cùng trước mắt thập vĩ gì nụ gì kỳ lại có tên địch nhân kia có thể đối phó hiện tại cụ già mạ ra cù mò kia t a hạ dù nộ xạ cụ già nghĩ nghĩ vẫn là tạm thời cáo biệt rời đi sau một lát mặt đất truyền đến một trận văn động một đầu kim loại đôi giải phá vỡ lộn xộn mặt đất thổ nhưỡng ngay sau đó diện mục quái dị nhân khôi l ố i hỉ dù cổ trôi ra là cạ xì họa t ì sao là cộc kỳ dị hỉ dù cổ thế mà phát ra mềm mại giọng nữ chính là xuyên qua tại chiến trường đào đất tử thần đem từng cái d ẹ t trắng phân thân cùng ế thổ thể đánh tiểu cạ xì họa t ì ra cú mò tỉ tỉ ta tới bảo hộ ngươi tiêu ngạo phình tại ngươi tìm một chỗ mình chơi đi tóc và phình càng là không thèm để ý chán ghét chi tỉnh lộ rõ trên mặt mấy người các ngươi không được cầm ý bây giờ còn tại trên chiến trường nhưng không có thoát khỏi nguy hiểm rõ ràng đều là hảo hải tử vì cái gì liền không thể ở trung hòa t h u ậ n rồi tiểu ca sĩ họa t h ì tựa hồ không có phát giác được kỳ bạn nạ cùng phình lý phối hợp điều khiển phụ phục tiến lên nhân khôi lỗi hỉ dù cổ tiến lên nhìn về phía giữa không trung ngụ chỉ hạ ổ bị tổ cùng sụt x ụ kỳ tổ nệ di cái k i a một chút cũng không có gì hay tổ nệ di thế mà lợi hại như vậy phụ thân đại nhân có thể hay không đánh không lại an tâm đi đại m a đã dám thả hắn ra khẳng định có năm chắc khống chế cục diện cụ dạ mạ dạ cụ mỏ an ủi nói tiểu ca sĩ họa tì ngay vậy mười phần tán đồng gật đầu nói cũng phải vậy ta vẫn chờ một chút bên này quá nguy hiểm muốn hay không cách xa một chút cù dạ mạ dạ c ú no lắc đầu cự t u y ệ t nói nơi này chính là lần này nhận giới gợn sóng hạch tâm có chuyện gì muốn phát sinh nhất định sẽ là ở đây với lại sụt xù kỳ tôn ệ gì thực lực của tên kia còn còn trong dự liệu nhưng là u c h i h a o b i t o thực lực tựa hồ có chút vượt qua có thể khống chế phạm chủ với lại đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên địch nhân càng đánh càng mạnh phe mình lại ngay tại đi hướng sức cùng lực kiệt sụt xù kỳ tôn ệ gì mặc dù cũng rất lợi hại nhưng là không có xử lý phải nâng áp chế u trí hạ ố bị tổ cơ hội thắng lợi liền tương đối tiệu Thập vĩ sủ kẻ cùng mà kỳ nạ dụ tổ. nếu là đại thế l mạng một người liền có thể thi triển thần bạo thiên tinh đem thập vĩ dị nụ dị kỷ vĩnh cựu phong cấm đâu còn quảng cáo gì ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ủ trị hạ xạ xù kẻ tự mình một người liền có thể qua thoáng qua một cái ngăn cơn s ó n g giữ cứu vớt thế giới nghiện tu thành â m dương đ ộ n còn tại trong dự liệu có thể đánh cắp lục đạo tiên nhân chi lực thực tế là quá khó cù dạ mạ dạ cù mỏ bản nhân cũng đang suy nghĩ có phải là muốn để lộ một chút át chủ bài lấy đại ma cẩn thận khẳng định là an bài trùng điệp chuẩn bị ở sau cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề có thể vạn nhất đâu chương m t r ă m bốn m ư cân nhắc chương m t r ă m bốn m ư cân nhắc nếu như nói lúc trước gì nụ gì kỳ đại chiến còn tính là quái thú cấp bậc. Hiện tại, kỳ tổ nệ gì cùng chi chiến tính hiện nệ đến gần vô hạn hủy thiên trình thú tại suốt tổ tổ diệt hạ hủy là quái đấu, ập, sủ ủ kỳ gì bì đã địa độ. vô một cái kim luân chuyển sinh b ả o nếu như rơi xuống mặt đất chính là một đạo sâu không thấy đáy khe ránh giống như nối thẳng địa ngục vượt sâu thần la thiên trinh cùng bạo thiên tinh giao thế sử dụng lại là một mảnh hẻm núi cùng dãy núi xuất hiện cái gọi là thương hại tăng điền tự nhiên vĩ lực đều cần vô số năm mới có thể làm đến sự tình hai tên gia hỏa giơ tay nhấc chân liền làm được càng thêm có thể lo chính là thập vĩ dị nụ dị kỳ ưu trị hạ ô bị tổ có gần như vô địch bất tử tri thân trong thể thuật, t thuật i vòng chiến tâm dần dần cảm thấy có chút bất lực xuất x h kỳ tôn nghệ gì bắt đầu khai thác một chút tương đối dùng ít sức chí pháp không còn tìm kiếm cùng địch nhân chủ động liệu mạng mà là thử nghiệm tránh nặng tìm nhẹ Tì như, thông qua k ẻ n s â y gẳng cấu kết trong huyết mạch lực lượng triệu hoán kiêm một bộ cùng xuất xù kỳ hạ mụ dạ giống nhau y hệ tượng đá cực lớn khôi lỗi liền phi thường cường đại không chỉ có thể chống cựu trí hạ ô bị tổ công kích còn có được bất tử c h i thân mặc kệ bị phá hư thành bộ rắn gì đều có thể rất nhanh trở về hình dáng ban đầu tiếp tục chiến đấu xuống dưới ngươi cũng chỉ có loại trình độ này cùng ngươi lúc trước nói khoác lắc không tương xứng a thật là một cái đáng buồn r a hỏa lợi dụng ba mươi chín mượn tới ba mươi chín lực lượng mong muốn thực hiện lý tưởng của mình nhất định là tốn công vô ích ngay cả thế giới này ba mươi chín chân tướng ba mươi chín đều thấy không rõ đi vào tử lộ mà không biết thế giới m ặ t tối cùng chân thực song song hư hào không gian bên trong đại mars dặn dò lần lượt cắm vào não hải chờ một chút u c h í hạ ô bị tổ trên thân tình trạng không đúng xà tiên thuật đối với hắn ý chí ăn mòn ngay tại thêm đại là long địa động xuất thủ rồi còn không thể khẳng định nhưng đại mars có chút đắn đỏ khó định nói u c h í hạ ô bị tổ chỉ là cái che giấu hai mắt người kẻ chết hay tại ta đem ưu c h í hạ mạ đạ dạ huế thổ thể giấu đi thời điểm vấn đề sinh ra ba mươi chín lốp xe dự phòng ba mươi chín có thể hay không chuyển chính thức không biết trước mắt cái này ba mươi chín g m ba mươi chín Thập v gì gì tiếp tiếp nguyên ì n bản nhân vật này hẳn là hữu trí hạ mã đa dạ bởi vì sự cường đại của hắn không thể vì bất luận kẻ nào nắm giữ không có thế lực có thể thông qua trở thành thập vĩ dị nù dị kỳ hữu trí hạ mã đa dạ vớt chỗ tốt cho nên tam đại thông linh thú thánh địa đều chưa từng có phân can thiệp cái này một trận thao tác bản chất tới nói đây là các phương đều vui thấy kỳ thành nhưng bây giờ không giống đại mã hướng vào sổ sủ kỳ tôn lệ di bộ vị quá trình này là có nhất định thao tác chỗ trống theo đại ma dữ lợi dụng t r ê n lệch thời gian mạo hiểm kéo thần thụ lông dê được đến thần thụ trái cây thế giới này cách cục phát sinh rất rõ ràng biến hóa nếu như lại để cho cái nôi vườn hoa nắm giữ nhiều tài nguyên hơn không thể nghi ngờ sẽ tạo thành không lường được hậu quả vô luận tam đại thông linh thu thánh địa làm sao tranh đoạt đều không thể xem nhẹ một cái xấu hổ sự thật chính là bọn chúng đều là dị loại cái nàng trưởng không giả là lấy đại ma dữ cầm đầu xa nhẫn là bây giờ vạn vật chi linh trưởng nhân loại cái này cùng cực kỳ cá biệt nhì dạ thông qua tam đại thông linh thú thánh địa truyền thừa tập được tiên nhân hình thức không giống đây là hoàn toàn do nhân loại nắm giữ tấn thăng con đường vận mệnh chiếu cố thời đại m ố u mực trải rộng nhận giới lực ảnh hưởng có thể tùy ý cấp lấy tài nguyên cùng hoàn thành con đường tiên nhân sẽ cho nhân loại tại cùng thông linh thú thánh địa giao dịch bên trong chiếm cứ chủ động vị được chứng kiến chỗ càng cao hơn mỹ lệ phong cảnh làm sao có thể lại bị những cái kia dị loại lợi dụng hàng năm không biết có bao nhiêu thực lực cao cường n h dạ đi hướng rượu mộc sơn cùng lòng địa động truy cầu lực lượng cường đại hơn kết quả chính là nhiều một đồng nét biến tượng đá lại hoặc là nhiều một chút có nhai sức lực a n vặt thật sự là những cái kia thằng xui xẻo thực lực không đủ tư chất thấp nguyên nhân chưa chắc nếu là lúc trước nhân loại nắm giữ một đầu hoàn chỉnh tiên nhân hình thức tu hành pháp trong đó không biết có bao nhiêu có thể trở thành danh chấn nhận giới đại cao thủ theo đái mã tổ kiến cái nôi vườn hoa dần dần thành hình cùng giàu có đặc sắc tiên nhân hình thức tu hành pháp càng phát ra hoàn thiện nhận giới đại lục phía tây nam cái này biên thủy chi địa lại có ảnh hưởng toàn bộ nhận giới đại thế thực lực càng thêm có thể lo chính là cái nôi vườn hoa thế mà là treo ở trên trời mặc dù muốn can thiệp đều rất khó tìm đến con đường xuất xù k ỳ tổn hệ gì có chút bất đắc dĩ hỏi ngươi đang lo lắng cái gì g i á n g chống đỡ như vậy cũng không phải biện pháp tiếp qua không lâu nếu là không có khởi sắc ngươi liền nhất định phải tự mình độc t h ủ đại mạt có chút thở dài xa cuối chân trời mặt trăng vốn là thần bảo thiên tinh phong ấn xuất xù k ỳ cả cụ dạ phó sản phẩm nhưng bây giờ nguyên bản mặt trăng đã bị chia rẽ vị trí đều bị ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín chiếm cứ ta đến để phòng điểm đừng để những cái kia dị loại mượn nhờ thập vi dị nụ dị kỹ năng lực phá hư ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín còn có Nếu như lần nữa phong lớn kỳ dạ, trên trời chẳng phải có hai tháng cầu. phải hai kỳ cả cù có dạ, trời đối ế biết biết, n cũng trong vấn đề. Có cái gì không đúng、sao? Ngươi biết, vì cái gì mặt trăng luôn luôn một mặt hướng chúng vĩnh viễn sẽ không nhận giới người trong lúc cái có Có cái cái đó, đó đề. đ ai sao? ta, sau giới gì gì một mặt một mặt mặt thời vì sẽ diện với mấy cái này thực lực cường đại nhưng trình độ văn hóa so mù chữ cũng không cao hơn bao nhiêu n ý dạ đại mà không thể không kiên nhẫn giải thích nói đây đều là triều tịch k hóa chặt kết quả nguyên lý cụ thể ngươi không cần hiểu rõ hơn có một cái thai họa ngầm ngươi khả năng không biết nhận giới chỗ tinh cầu cùng vị trí hệ hàng tình cũng không phải là rất vững chắc Ta k h ô người cách nào xác định chân thực định nào nói h chuyển càng càng nhanh. giảm giảm Ngươi là triều tịch k hóa chặt cũng sẽ phát sinh ở nhận giới cùng mặt trời ở giữa mặc dù không nguyện ý nghĩ như vậy nhưng là rất tiếc u ố i nói cho ngươi đây là thực sự may mắn chính là nhận giới hoàn toàn bị mặt trời c h i ề u tịch k hóa chặt phải vô cùng bận bịu thời gian dài rằng giặc vốn là không cần chúng ta lo lắng thế nhưng là lại tăng thêm một mặt trăng liền không nói được cụ thể nghiêm trọng đến mức nào còn không tốt dự đoán nhưng là khẳng định biết kịch liệt chuyển biến xấu xố kỳ tôn tựa hồ cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề một khi nhận giới bị mặt trời c h i ề u tịch k hóa chặt một nửa vĩnh viễn hướng mặt trời nhiệt độ không khí sẽ nhanh chóng lên cao đến sáu bảy mươi độ thậm chí tiếp cận điểm sôi một nửa khắc vĩnh viễn đưa lưng về phía mặt trời lâm vào trong bóng đêm vĩnh hằng hải dương bị băng phong toàn bộ tinh cầu liên biết ở vào cực n h i ệ t cùng cực hàn dày vò bên trong loại hiện tượng này tại nguyện cung sinh hoạt nhiều năm xuất xù kỳ tôn ệ gì thế nhưng là biết mà người mặt trăng không biết là nhận giới tự chuyện chậm lại thậm chí đình chỉ địa tư trận cũng sẽ biến mất tầng khí quyển biết tại bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện từ tứ n ự c từng tầng từng tầng bị bóc ra cho nên kết luận của ngươi là nhẫn giới đảm đương không nổi hai cái cùng quỹ đạo mặt trăng triều tịch k hóa chặt bình thường tới nói xuất t ử nhẫn giới vật chất dù là bị thần bạo thiên tinh chế tắc thành phong ấn sở tại địa mặt trăng cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng nhưng là cái nôi vườn hoa là từ hư chuyển thực ngoài định mức sản phẩm hiện tại ở vào viễn thuật không gian c h e lấp lại còn không phải vấn đề có thể n ó đến cùng là muốn mở ra đến lúc đó liền tương đương với chống g ô n g thêm một đạo lực cản thậm chí ba lẫn nhau nhiễu loạn sinh ra không lường được hỏng bét biến hóa đối nhận giới hải dương thực hiện to lớn lực hút lôi kéo ngày qua ngày sản sinh thai nạn tính loại cực lớn triều tịch s ó n g lớn nhận giới liền biết giống một không ngừng vừa đi vừa về lắc lư đại bồn tám tử cơ bản không thích hợp nhân loại sinh tồn nhất định sẽ phát sinh sao Thuật tô chút biết chút thầm, thế, thế tới. chút tức giận. Đều nói không xác định, ta không như hơi không định, không phải chuyên nghiệp học giả, chỉ là căn cứ hiện hữ Đều vậy xù xác kỳ nệ mừng đơn giản liền giận. nói nì căn gì gọi gì giả, có có cái có cái cứ lại Đại lại làm là là là mà mà sao, ra, dư chỉ biết nhìn chằm chằm dưới chân một mẫu ba phần đất thời khắc nghĩ đến vớt chỗ tốt nhận giới trước mắt hỏng bét trả thái cùng bọn chúng khẳng định thiết không ra quan hệ thôi đi ngươi còn không phải là một dạng sự tình t ô s u k i t to ô nê di nhất miệng đều là giống nhau tham lam vì bản thân trí lậu tạo thành hiện tại ác quả những thông linh thu kia năm ấy khẳng định cũng trải qua cùng ngươi bây giờ cùng loại p h i a não cùng nó nói bọn chúng ngăn cả ngươi còn không bằng nói là cảm giác nguy cơ đang điều khiển bọn chúng hành động mặc dù lấy học thức của bọn nó không biết nguy hiểm tới từ nơi nào nhưng là kịch liệt biến hóa khẳng định biết dẫn phát không lường được nguy cơ có lẽ chỉ là buồn lo vô cớ đâu đại maz sau khi suy nghĩ một chút tranh luận nói cho nên ta còn phải xem nhìn bọn chúng có thể hay không trực tiếp đ h ú n g tay kết quả tốt nhất đương nhiên là sợ ném chuột vỡ b ì n h không làm gì để ta an tâm bố trí tốt hết thảy tại s u ấ t xù kỳ cả g ũ ra bị phong ấn nháy mắt để ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín cùng tân sinh mặt trang hóa thành hư thực đối ứng chung ách song tinh triệt tiêu ảnh hưởng Tốt đà, thao tác cụ thể, suốt tôn kết theo à, là mà làm không hiểu, chỉ cần kết quả không kém, theo đại mà dì làm sao cụ cần sủ quả kỳ kém, ệ gì giải dì đại v Khi thật đ ừ n giờ nhìn long địa động địa t ạ trên ngay t cả hữu trí n hạ là rượu mục sơn, b xạ xủ kẹ đều thật sâu nhận đái mà giành hưởng chỉ có hữu dù mạ kỳ nạn dù tổ cơ bản tại đài mà phạm vi tầm mắt bên ngoài trên thực tế Đại n g mà hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là thời khắc p h ò n g bị ủ trì hạ ố bị tổ nhận không hiểu ảnh hưởng đặt vào ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ủ trì hạ xả s ủ k ẹ m ặ c kệ trực tiếp phá hủy treo ở trên trời cái nôi vườn hoa cho nên còn không phải xuất thủ thời cơ tốt tốt ta ta cần thiết biến số ở đâu cũng không thể cứ như vậy bị thập vĩ dị nụ di kỳ sống sờ sờ mài chết ta chơi thì chơi thực sự cùng thập vĩ dị nụ di kỳ chiến đấu áp lực rất lớn zen mới là mấu chốt chỉ là hiện tại bởi vì ủ trí hạ mạ đạ dạ huế thổ thể trong tay ta hắn không có cách nào tiến hành bước kế tiếp ưu c h í hạ o bị tổ thực lực đến cùng vẫn là kém một chút dù là thực sự trở thành thập v ĩ dị nụ dị kỳ vẫn không có dứt khoát thu về tất cả v ĩ thú ngược lại bị áp chế rất lâu nếu như bây giờ zen e lợi dụng ưu c h í hạ o bị tổ thân thể phục sinh như vậy hắn có thể áp chế thể nội thập v ĩ sao hơn phân nửa cũng là không được thân kinh bách chiến ưu c h í hạ o bị tổ làm không được thuật xù k ỳ cả gù dạ cũng quá sức tận khả năng thu thập nhiều v ĩ thú nhẹ nhàng thập v ĩ sao động mới là lựa chọn chính xác hoặc là đem thập v ĩ tư thái chuyển đổi thành thần cây thì triển thần cây giới hàng sinh cùng vô hạn xù q u a mi cũng có thể nữa không để xô xù kỳ t ồ ngay ì yếu thế, tổ một hướng dẫn đủ chỉ hạ ô tổ sớm hành động, hoặc chú sớm dẫn động, lần n đủ đem lực bì là ý ữ phong phía thú trên. n giữ g tới bắt giữ vi a tại đại mạn có chút lo được lo mất thời điểm một cái mười phần mịt mở phân thân thông qua nước ngầm mạch tìm tới đại mạn vị trí nhìn qua đối phương cùng dẹp s đen không có sai b i ệ t bộ dáng đại mạn chán g h é t nói ta đã sớm nói n g ư ơ i ta ở giữa giao dịch hết hiệu lực đừng tưởng rằng là một cái phân thân ta liền biết thủ hạ lưu tỉnh đừng hiểu lầm ta là tới đưa ra một cái khác giao dịch nếu như ngươi có thể đem vụ trí hạ mạ đạ dạ linh hồn phong thích ta liền nói cho ngươi biết một cái bí mật ta cũng không cảm thấy ngươi bây giờ còn có cùng ta có kẻ mặc cả tư cách đừng như vậy sớm làm quyết định z e d đen cười hắc hắc ta biết ngươi cầm tới thần thụ trái cây đã ngươi không có trực tiếp nước ăn vậy đã nói rõ có khác ý nghĩ kỳ thật như thế nào trồng trọt thần thụ cũng là cần hết thệ k ỹ xảo ta chi nhất tộc dùng vô số năm tổng kết ra kinh nghiệm giáo hấn thế nhưng là vô giới chi bảo như n g ư ơ i loại này người mới học căn bản là không có cách nào hoàn toàn khai phát xuất thần cây trái cây giá trị cái gọi là trồng trọt cũng là phó thác cho trời quá bị động thần thụ trồng trọt ta đại mà trong lòng n g n g nhiên cái đồ chơi này thật đúng là để mắt người thèm đừng nói quản lý thần thụ cho dù là trồng t r ọ n đều cần rất nhiều năm tổng kết cùng khoa học nghiên cứu mới có thể có ra tối ưu giải liên quan tới loại này vượt qua tinh h ả i thực dân sinh vật đại ma dư biết rất ít chỉ có thành quả đều là thông qua hiện hữu tư liệu phán đoán ra thân thụ đến cùng có bao nhiêu diệu dụng vậy cũng chỉ có có trời mới biết c h ầ n chờ một lát đại ma dư l ắ t đầu bác bỏ d e p đen đề nghị chỉ dựa vào ngươi lời nói của một bên ta là không thể nào đồng ý u trị hạ mạ đ ạ dạng cùng u trị hạ ô bị tổ cũng không phải một chuyện dựa theo ngươi ý kiến tình nguyện hy sinh trở thành thập vĩ dị nù dị kỳ ủ trí hạ ô bị tổ cũng phải làm cho ủ trí hạ mạ đa dạ phục sinh cái này giá quá lớn ta cũng bước lên nguy hiểm rất lớn không có khả năng cầm những vật này liền đổi đi. nếu như chờ hữu trí hạ ô bị tổ rơi vào xu hướng suy tàn đối ta cũng cực kỳ lợi nói t r ắ n g ra bây giờ không phải là tốt ra giá thời điểm chờ h r u mạ kỳ nạ rủ tổ liên thủ với hữu trí hạ xạ s ủ kẽ đem hữu trí hạ ô bị tổ đánh cho liên tục bại lui đại mads cũng có thể thừa cơ thêm tiền ngay tại hai người thương nghị thời điểm Tựa hồ nhận đái ưu trí h thi a túng hạ trang ô bị tổ cùng xủ nụ xuất hiện, sĩ, thực ạ lực bây giờ quả thật có thể áp chế lại ở đây bất kỳ một cao thủ nào nhưng cùng ưu trí hạ mã đạ dạ loại kia không thể địch nổi uy thế so sánh vẫn là kém rất nhiều đây cũng là d ẹ t đen vội vàng muốn cùng đái mà đặt thành hiệp nghị để hụ trì hạ mạ đạ dạ phục sinh trọng yếu nguyên nhân một trong phục sinh xuất xù kỳ cạ cú dạ mặc dù là các phương ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý thế nhưng là không phải thực sự sẽ thành công còn cần một chút thời cơ ngoại đạo ma tượng lần thứ nhất tại nhẫn giới công khai biểu diễn chính là nạ gà tổ tập kích cổ nổ hạ thời điểm bởi vì tình hình chiến đấu nguy cấp một lần kia nạ gà tổ liền đem ngoại đạo ma tượng át chủ bài tiết lộ hơn phân nửa uy lực không tầm thường trả cờ dạ x i n xích cùng âm dương đồn tiềm điện đều bị sớm có p h ò n bị dị nụ dị kỳ nhóm tránh thoát、đi. mà ủ c h í hạ ố bị tổ cũng không có ủ c h í hạ mạ đạ dạ loại kia điều khiển tự nhiên dễ như chở bàn tay liền tóm lấy số nhiều gì nụ dị kỷ bản sự đây cũng là đại mà còn không vội ở chính thức hạ trả nguyên nhân nếu như vẹn vẹn là loại trình độ này đọc sức thậm chí cũng sẽ không để vô hạn sủ c ủ họ mỹ xuất hiện ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ủ c h í hạ x ả sủ kẹ liền có khá lớn khả năng dập tắt lần này s u ấ t sủ k ỳ cả gù gia phục sinh đến thử Uchiha Ô bị tổ tựa hồ cũng ý thức được mình cũng không hề hoàn toàn k h ô n g chế lại cục diện thấy đại mạng thao túng ý kỳ mạng không chế lục sắc uy trang cụ dạ mạ cùng ngụ chỉ hạ xạ s ù kẻ u dù mạ kỳ nạ d ụ tô liên thủ thi triển xích hồng sắc uy trang cụ dạ mạ cùng sốt xù kỳ tô nệ dị thành hình tam giác đem phe mình vây quanh thời điểm cũng không thể không k h ô n g chế thập vĩ bảo trì nửa ngồi tư thế cảnh giác phòng bị địch nhân tiến công ô bị tổ tựa hồ tình huống không đúng lắm zen sầu lo mà nhìn xem xúm lại tới ba cái q u á i v ậ trí Uchiha Obito õ ràng đã là là gì nụ gì kỳ, nhưng vẫn là không gì gì đã thập thể h vĩ kỳ, c n hạ thức áp chế áp l i giá giới liên địch đánh đến thực lực, mức nhân phản kháng đánh giá thấp nhận h quân k ô n tương ứng chuẩn g có làm tốt bị Lúc này, lại hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Chúng cũng chuyện này, hận không nên hối gì. t a sao? Uchiha còn có lực mượn dùng lực lượng thể Obito vừa đánh vừa lui cũng không phải thực sự ngăn cản không nổi địch quân ba vây công mà là cần một chút thời gian suy nghĩ tiếp xuống đối sách không nhìn thấy điểm cuối đánh lâu dài có khả năng phát sinh quá nhiều ngoài ý muốn mặc dù trên lý luận u trí hạ ô bị tổ có được gần như vô hạn sinh mệnh lực cùng trả cơ dạ nhưng thể nội thập vi chính là tuyệt đại thai hoang ngầm một khi nó mất k h ô n g chế mong muốn bổ cứu cũng không có cách nào nguyên bản còn có thể gửi hy vọng ở long địa động những cái kia không đáng tin đại xả kết quả nha đều không cần hoài nghi đến tận sau lúc đó đều không có ám chỉ giúp đỡ trình diện khẳng định là tới không được hoặc là từ bỏ ủ ụ trì hạ ổ bị tổ đầu này dây thế giới mặt tối nạ g ạ tổ cùng ngụ trì hạ ít t r i a với thổ thể phân biệt khán thủ giả long địa động cùng rượu m ộ t sơn phương hướng dù là những cái kia dị loại thật sự có tâm tư cũng không có khả năng thành sự có lẽ bọn hắn có thực lực đánh bại nạ gà tổ cùng ngụ trì hạ ít chia nhưng là phải hao phí thời gian khẳng định không ít áp chú loại sự tình này Tốt nhé ấ bất t quyết dứt khoát tác dụng, tại không tiếc bất cứ giá nào từng là nào đưa đến đôi dụng, không giải giá cứ h c m giết hai phe cánh b ê n trong, đổi tới đi làm. Đại giới, một ngoan. phận, kia liền phần không khôn Nếu như không giới, đổi đi đại đại kia mười làm, mặt bộ cũng ó có an bài cao thủ phong bị, cái kia phong những khẳng định đã sớm trò, hiện bài bị, cái đại tại cho c thủ trò, tâm, đã sả sớm dở dù không nhất định cảm ó cái này lực、lượng. Đánh i này lượng. lén. g n chính g cứu suất là bất kỳ ý, ộ thấy k i người phong bị, liền bị bị, phong không trông Zedden cũng được h vào. t cậy cảm thấy lo nghĩ nói tìm về ủ trí hạ mạ đạ dạ huế thổ thể cũng không có kết quả hiện tại tên kia đ ầ y trong đầu đều là nghĩ đến đem chúng ta triệt để đánh bại liền có thể đem tất cả chỗ tốt đều cướp đến tay mà không cần quản cái gì đ ồ bỏ giao dịch nói t r ắ n g ra vẫn là u c h i h a o bi t o cùng zden biểu hiện để đại m a phía kia cảm giác không có thỏa hiệp tất yếu chí ít zden liền cho rằng đại maz hiện tại hình thái chính là cái dạng này thực lực không đủ mong muốn đổi u tới cầu xin tha thứ đều không ai phản ứng ta còn có một cặp tam câu nọc g xạ gì gẳng cũng có thể làm thẻ đánh bạc suy nghĩ một lát u c r í hạ ô bi tổ có chút đau lòng kể rõ lại đi hỏi một chút zden có chút ngoài ý muốn hỏi ngươi thực sự mong muốn để u trí hạ mạ đa dạ phục sinh đến lúc đó ngươi cũng không nhất định có thể nắm giữ quyền chủ động ngươi suy nghĩ nhiều ta hiện tại đã vẫn là thập vĩ dị nụ di kỳ thống chi dí nệ gẳng tại trên người của ta chỉ có một con còn có một cái khác ở phía đối diện xuất sủ kỳ tổ nệ di trên thân mặc kệ là huế tổ thể u trí hạ mạ đa dạ vẫn là phục sinh u trí hạ mạ đa dạ không có gì nệ gẳng không thành thập vĩ dị nụ di kỳ u trí hạ ổ bị tổ thật đúng là chưa chắc sẽ e ngại bây giờ nghĩ lấy đã từng ân chủ chỉ là bởi vì song quyền nam địch tứ thủ cần một cái cản thương công cụ nhân đầy đủ u c h i h a o b i t o mười phần tự tin trả lời nhưng không có chú ý tới zen đã hết sức cẩn thận đi tới mình bên người một tia、e、hắc cám bóng tối đã bám vào tại trên thân khó mà nói a thế là ta nghĩ đến một biện pháp tốt cái gì ý thức được bầu không khí có chút không đúng ưu c h i h a o b i t o đang muốn quay đầu chất vấn liền gặp zen đột nhiên dỗi r a đen n h á n h s o n g tay cắm vào bộ ngực của mình nháy mắt một lòng đem lực chú ý đặt ở trước mắt chiến đấu u c h i h a o b i t o hoàn toàn không thể động đậy kỳ thật rất đơn giản thẻ đánh bạc loại vật này vơ vét một chút vừa liếng vẫn là có không ít tỉ như người... nghe vậy ủ c h ị hạ ổ bị tổ trong lòng run lên có ý tứ gì ngươi nói là ta bị xem như điều kiện một chòng đưa cho địch nhân rồi đương nhiên ta cũng nghĩ không ra ngoại trừ ngươi còn có cái gì đáng giá cái kia tham lam gia hỏa để ý một cái trước m ư ờ i nôi gì n ủ dị kỳ ủ c h ị hạ gia tộc thiên tài n h ậ n giới số một cao thủ thi thể có lẽ còn có thể cứu vãn một chút người chết sống lại ngươi gia hỏa này c ư nhiên như thế đối ta rõ ràng cách mộng tưởng thực hiện chỉ có cách xa một bước mình lại rơi vào cái này hoàn cảnh ta cũng không nghĩ là nhanh như thế liền chân tướng phơi bày chỉ có thể trách ngươi quá bất tranh khí ta cần càng thêm cường đại công cụ nhân tới thực hiện mục tiêu chờ một chút ý của ngươi là ngươi cũng không phải là vì ủ trì h ạ mã đa dạ ngươi không phải ý thức của hắn thông qua ngoại đạo ma tượng thi triển âm dương đội sản phẩm ngươi nếu là cho rằng như vậy cũng không sai nhưng ai còn nói đến chuẩn một bên nào mới là ủ trì h ạ mã đa dạ chân chính ý trí chí chỗ nói dẹt đen nhịn không được cười ha ha tốt sứ mệnh của ngươi hoàn thành sau này không gặp lại ô bị tô năm ấy ta cũng là dạng này đối cái kia gọi nộ hạ dạ di tiểu cô nương nói như vậy quả nhiên là n g ư ơ i động tay chân khoe mắt ủ trí hạ ô bị tổ còn muốn nói nữa lại bị dẹt đen không chút do dự phong bế ngũ rác sau đó cấp tốc thi triển thông linh thuật đem thập vi triệu hoán đi ra tiến tới nhanh chóng biến đổi hình dạng hóa thành sông thẳng tới chân trời thần thụ rõ ràng hẳn là cành lá rậm rạp t h ị h cảnh kết quả bởi vì đại mạ d kéo lông dê cùng vi thu trả cờ dạ thu thập quá ít chỉ có c h u ỗ i l ù i thẳng thân cây cùng đỉnh nụ hoa tồn tại chỉ bằng thần thụ hiện tại trạng thái này không đem nhận giới tự nhiên năng lượng cùng trả cờ dạ hung hăng vơ vét một lần đừng nói kết xuất thần thụ trái cây ngay cả trèo trống thi triển huyết kế thu nạp lực lượng đều quá sức. nhìn thấy như thế biến cố nhất giới liên quân một phương cao thủ cũng tạm thời tránh lui đối mặt không biết tên địch nhân vẫn là khai thác cẩn thận sách lược xuất xù kỳ tổ nệ dị lòng bàn tay cầm kim sắc t r ư ờ n g t h ư ơ n g ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ xoa ra một cái giả s e n hù rẻ k ẹ n ý kỳ mã s không chế thực trang cụ ra mạ thì trong m i ệ n g hội tụ vi thú ngọc uy điều kiện này đủ rồi sao u chị ha obito cũng không phải bình thường nghĩ ra bao quát gì nệ gẳng cùng mạng dễ kỳ hù xạ g ì n gần sao không bao gồm kia liền tha thứ ta cự tuyệt đại mã s trong lòng cười lạnh một cái có khả năng biến thành thi thể c ư n g i ả đối đại mã có làm được cái gì vẹn vẹn chính là vì chế tạo ra một bộ nhân khôi lỗi vẫn là không có mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng cùng dị nệ gẳng h trí hạ ồ bị tổ lớn bao nhiêu giá trị bị thần t h ủ cùng zden như thế thay nhau làm đủ còn có thể hay không dùng ế thổ chuyển sinh đem hắn thông linh tới đều là không biết mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng cho ngươi không thể lại có cái khác điều kiện zden hận h ậ nói n đừng cho là ta không biết nếu như không phải ngươi chủ động đường ưu trí hạ ồ bị tổ căn bản là lấy không được dị nệ gẳng ngươi vốn là không nghĩ tới muốn triệt để chiếm hữu dị nệ gẳng chúc chúng ta đều có tương lai tốt đẹp kia liền k h ó nói zen e thấy giao dịch đ ạ t thành cũng thở dài một hơi kỳ thật hai người đều rõ ràng zen e đối khôi phục lại thời đỉnh cao thực lực c ủ a c h ì hạ mạ đạ Giả có lòng tin cảm thấy chỉ cần để hắn phục sinh liền có lật bản hy vọng mà đại maz chắc chắn s ố ấ t xù kỳ cả g ụ dạ coi như phục sinh cũng sẽ lần nữa bị phong ấn hai người chú định biết có một người p h ả i thất vọng tại cái này thời khắc mấu chốt giữa hai người giao dịch khẳng định không có khả năng lềm mà lềm bề đại m a rất trực tiếp nói cho zen cụ trì hạ mạ đạ dạ h ế thổ thể chỗ phương vị ngay tại cách trong vòng chiến tâm không cao hơn năm cây số dưới mặt đất xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị liền chờ ta ra giá lo trước khỏi hòa m à cho tới bây giờ đại m ặ ự cũng không quan trọng bại lộ không bại lộ zen cũng không do dự trực tiếp khống chế ủ trì hạ ô bị tổ thi triển ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật đem trôn sâu dưới mặt đất ủ trì hạ mạ đạ dạ phục sinh một chỗ đen nhánh động đá vôi bên trong ý thức mơ hồ ủ trì hạ mạ đạ dạ đột nhiên tỉnh lại dãy rủi lấy mở hai mắt ra lại phát hiện chung quanh đen kịt một màu đây là ta phục sinh rồi cảm thụ được cỗ này trẻ tuổi lại tràn ngập sức sống thân thể ủ trì hạ mạ đạ vạn phần mừng rỡ chỉ là zen ngươi ở đâu làm sao còn không nhanh lên đem con mắt của ta mang tới căn bản không có ý thức được hiện tại tình trạng còn tưởng rằng mình khi còn sống chế định kế hoạch vạn vô nhất thất chỉ còn chờ phong ấn thập vĩ trở thành trí cao vô thượng thập vĩ gì nụ gì kỳ uy áp toàn bộ nhận giới mấy phút sau ngay tại tính tình không tốt lắm ủ c h í hạ mạ đạ i a muốn phát tác thời điểm thuận địa mạch đi tới nơi đây r ạ c h đen rốt cục mang theo một con d ì nệ g ặ n g tìm tới nơi này mạ đạ i a đại nhân ngài rốt cục tình ừu trị hạ mạ đạ ra hơi không kiên nhẫn nói quá chậm ổ bị tổ ở đâu ta muốn hỏi một chút hắn kế hoạch chấp hành đến b ư ớ nào rất tiếc mã đạ dạ đại nhân tại ngài chết đi về sau nguyên bản kế hoạch chấp hành rất thuận lợi chỉ là những năm gần đây hơi có chút không như ý nạ gạ tổ đã sớm chết rồi ủ chị hạ ô bị tổ cũng bởi vì phục sinh ngươi mà mất đi tính mệnh mặc dù bây giờ còn sống nhưng lập tức liền biết chết mất không cứu được thật là vô dụng đồ vật thậm chí ngay cả di nệ gẳng đều ném một con nói ủ chị hạ mạ đạ dạ để di nệ gẳng quý vị đến có mắt vành mắt bên trong thể nội âm dương đội lực lượng khôi phục cường đại sinh mệnh lực nháy mắt đem thần kinh tiếp nhận tốt nhìn một chút động tinh chung q u n h phát giác nơi này cũng là một mảnh tuyệt địa ủ chị hạ mạ đạ có chú Có người tại đã căn dặn tốt kế hoạch vì sao lại mất khống chế còn có thập vĩ trạng thái kém như vậy thông qua mắt phải vành mắt bên trong d ì nệ gẳng cảm giác liên tiếp bên trên thần thụ về sau ưu chí hạ mạ đạ dạ đang muốn thi t r i ể n thông linh thuật đem thập v ĩ triệu hoàn đến phụ cận sắc mặt lại đột nhiên một bên là ai thế mà cùng ta đoạt thần thụ zden ngươi thành thật nói cho ta một cái khác d ì nệ gẳng k h ô n g chế ở trong tay ai mười mấy phút trước thay nhau thể nghiệm thập vĩ dị nụ dị kỳ ưu chị hạ ô bị tổ mang đến cường đại áp lực nhận giới liên quân nhìn thấy đối phương đột nhiên gọi ra thập vĩ sau đó liền bị zden đánh lén chán nản ngã xuống đất cách cái chết không xa đại m a ê không chế ý kỳ m à Giê không mất cơ hội cơ phát ra vị thú ngọc đem thần thụ đánh cho lần nghiêng lung lay muốn đổ cho xù kỳ tô nệ di phát ra kim luân chuyển sinh bạo đem thần thụ nhổ t ậ n gốc d dù ma kỳ nạ dù tô liên thủ với ủ trí hạ xạ s ù kẻ thi triển tiên pháp siêu đại ngọc dạ xen xù dạ kèn càng là trực tiếp đem thần thụ chặt thành hai đoạn thấy thay nhau kiến công cho xù kỳ tô nệ di làm thủ thế để mọi người hơi lui ra phía sau ngay tại mọi người không rõ ràng cho lắm thời điểm nguyên bản cùng n dù ma kỳ nạ dù tô bọn người một cái chiến tuyến số xù kỳ tô nệ di đột nhiên vượt lên trước một bước đi tới thần thụ dưới chân một cái tay vớt ve xanh ngắt vỏ cây một cái tay khác kết ấn thi triển thập vĩ quan tài ấn liên gặp vừa mới khôi phục một điểm trạng thái liên bị tàn phá vừa v ẫ n không xong ra thần thụ lần nữa biến mất kinh ngạc đến ngây người q u a n chiến quân bạn trơ mắt nhìn xem đổ xuống một cái thập vĩ gì nù gì kỳ tù trị hạ ô bị tô lại sinh ra một cái khác càng thêm cường hoành thập vĩ gì nù gì kỳ tù sù kỳ tổ nệ gì cái kia tô nệ gì không phải s a i nhẫn sao hắn muốn làm gì tù dù mạ kỳ n ạ dù tổ có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi tham gần trong gang tất cụ chỉ hạ ổ b i tổ sắc mặt nghiêm túc đáp lại nói s a nhận biết có bị hạ i ệ u gẳng cùng gì nệ gắng x u nạ gạ cụ là nhẫn giới liên quân một phân tử có lẽ sẽ không cùng ngụ chỉ hạ ổ b i tổ thông đồng làm vậy nhưng là s a n h ữ n tổ nệ di là có khả năng bị địch nhân x ố i r ủ lấy càng thêm thực lực mạnh mẽ áp chế thể nội thập vĩ về sau cho xù kỳ tổ nệ di rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía ưu trí hạ mạ đa dạ phương hướng nơi đó có một cái đồng nguyên lực lượng ngay tại c ư ớ p đoạt thập v ĩ quyền không chế lại bị mình vượt lên trước một bước phong ân đến thể nội cho tới bây giờ đại mã cũng là không ra mặt không được liếc thêm vài lần ngay tại lén lút đem sắp chết ủ chỉ hạ ổ bị tổ phong ấn mang đi mấy cái con dối hình người đại m t ngay sau đó đem l ự c chú ý bỏ vào s u xu k i tổn hệ gì trên thân ngươi vẫn là làm cái lựa chọn này đây không phải ngươi hy vọng sao s u xu k i tổn hệ gì m ị m cười nhìn như cho ta lựa chọn nào khác kỳ thật chính thức đường chỉ có một đầu đ e n cùng ngươi cấu kết lại đi không kém bao nhiêu đâu tóc trắng nho nhã thanh niên khẽ cười nói dù sao ta cũng là họ s u xu k i có một số việc vẫn là muốn tiếp tục cố gắng thử một chút phục sinh xu xu kỳ cả cú dạ Cùng d i ệ tại thế Hì sau cùng U cùng Gà Tạ làm nhận g ớ i thủy tổ, c ũ nguyên không x n nhưng là triệt để khóa lại Mà khẳng định là không có cách nào n g Gi, g đột, để Đại đạt tới mục đích. triệt tới Trước 1249, ký Thác Trước 1249, ký Thác Tại khóa cách là lại là Mà Ký Ký có mục u bản thời gian dây bên trên t u s t xù kỳ tôn nệ dĩ bởi vì bị u dù mạ kỳ nạ rủ tổ đánh bại cuối cùng đại triệt đại ngộ từ bỏ cường cưới hì u gạ hì nạ tạ diệt vong nhận giới ý nghĩ chân thực động cơ đại mad không muốn đi tự mình bắn bựa nhưng hôm nay tình huống hoàn toàn thay đổi xích chi cắt bụi đại gia lại bản thân rêu g a o anh minh thần võ bị lực tinh người lôi kéo khắp nơi cũng không thấy phải tự mình đánh đến tận cửa đi phá nhà của người khác chiếm cơ nghiệp đem tất cả tài phú đều cướp bóc không còn chủ nhà sẽ còn đối với mình thành thật với nhau dẫn vì c h i kỷ chân thành hợp tác ngay từ đầu xuất kỳ tôn ệ gì có tư tâm chính là hết sức rõ ràng sự tình cái này nhìn như nho nhã kỳ thật có chút t â m hiểm còn cùng nhận giới nhân loại đạo đức quan có chút khác biệt người m ặ t trăng t h a m dò đ á i m à đối t ự thân kiên kỵ tình huống cử động liền không có ngừng qua đại mạt t n g thăm dò đ t đối t ư g i ố n g cử đ n g l i không có ngừng qua đại mặc cho dù đem tông ra bị hạ cự gẳng cùng một con di nệ gẳng đều tạm thời cho mượn cho xuất xù thậm chí cũng cân nhắc qua đối phương cướp đoạt thập vĩ trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ khả năng có thể cái ngày này thật sự đến thời điểm đại mạ di nguyên cảm thấy có chút thất vọng chắc hẳn ngươi cũng biết ta là thật sự có nghĩ tới để ngươi ngụ lại xu nạ gạ cụ trở thành trong chúng ta một viên nhưng là lòng ngươi chịu không được thăm dò Thu xù kỳ tô nệ gì nhét trao tiếp. Từ ngươi tại trên ta từng lượt bắt phúng chuẩn khảo nghiệm sau, đầu, xù cùng kỳ nệ miệng, nói ngươi người an lần ngư gì cạm cái bài ra lấy bấy bày bị ở tình nguyện sung làm ba mươi chín sùng vật ba mươi chín công cụ không có khoa t r ư ơ n g như vậy đại ma nhẹ nhàng lắc đầu chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện có cái gì khác biệt các ngươi chính là cảm thấy ta là thai hoàng ẩm cần phòng bị m à thôi ngươi không tin được ta ta cũng không muốn đem tương lai hoàn toàn ký thác vào n g ư ờ i n h â n từ bên trên không phải tộc ta trong lòng n g ắ t nghĩ khác tốt su kỳ tôn nệ di thế nhưng là tự tuyệt tại nhận giới ngàn năm không lui tới người ngoài hành tinh trẻ mồ côi có trời mới biết hắn đến cùng là thế nào nghĩ mà khoan dung độ lượng khéo hiểu lòng người càng là tại xích chi cắt bụi đại gia vô duyên càng sẽ không đối người ngoài hành tinh biểu lộ đồng tình tâm nếu như muốn triệt để được đến đại m a i t á n đồng liền nhất định phải từ bỏ nguyên tắc quy y nhận giới dung nhập s u nạ gạ cụ hết lần này tới lần khác điểm này trù su kỳ tôn nệ dị gần như không có khả năng làm được hắn không phải ca dìn gú ẩn y ký maz cùng ngàn ngàn vạn vạn không nhà để về lang bạt kỳ hồ khát vọng yên ổn quê hương tre chở di dân bị bay một đạo a đại maz tự dế cười trù su kỳ tô nệ dị càng là cười nhạo nói khát lộ ra ngươi có bao nhiêu vô tội t ư n g ư ơ i nhằm vào hữu t hạ ổ bị tổ cùng dẹp đen chen ép cùng ám chỉ k h ẳ ngươi định bị liền cân nhắc qua hắn cùng ta bị tình thế ép buộc liên năng. n thế thủ khả buộc qua ta g ép ra hòa này thực tế là quá tự phụ rõ ràng có đem tất cả ba mươi chín thời cơ ba mươi chín đều nắm trong lòng bàn tay cơ hội hết lần này tới lần khác muốn từ bỏ chính là mong muốn xem chúng ta từng cái tự nhận là thông minh lựa chọn cuối cùng tại các phương liên lụy dưới thúc đẩy ngươi mong muốn kết cục muốn làm ăn sạch hết thệ phía sau màn hát thủ lại không nguyện ý nhiễm ba mươi chín nhân quả ba mươi chín cùng nó mang đến p h i ề n p h ứ c đã ngươi biết vì cái gì còn muốn làm như thế sau khi suy nghĩ một chút đại m ạ nghi hoặc mà hỏi thăm lấy q của ngươi ta tin tưởng ngươi có lẽ nhìn ra được rét đen là bị các phương lợi dụng thẳng xui xẻo cùng hắn dính l i ễ u quan hệ cuối cùng đều sẽ biến thành xuất xù kỳ c ả gù dạ khôi phục tế phẩm ba mươi chín mao chi nữ thần ba mươi chín phục sinh là một lần rất tốt ba mươi chín thanh tẩy ba mươi chín cơ hội nhân loại sau khi chết linh hồn biết tẩy đi khi còn sống tại hiện thế nhiệm mô huế quy về vĩnh hằng an bình cái trước vị trí vì huế thổ cái sau vì chúng sinh bình đặng chi tỉnh thổ tra cơ dạ là liên thông hai cảnh môi giới tử sinh chi luân thường theo nhận giới dần dần khôi phục tự nhiên nồng độ năng lượng lên cao để hiện thế nổi lên bệnh trầng kha tùy theo khái động lên múa rõ ràng nhất biểu hiện chính là cường giả càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng mạnh nhận giới có thể tiếp nhận lực lượng thượng hạng cũng theo đó cất cao tới đối ứng là đã dần dần tiêu vong sụt sù kỳ nhất tộc hôn huyết hậu duệ cường giả càng ngày càng nhiều vài thập niên trước sẻn r ù hạt hì dạ mạ cùng sẻn r ù tô bị dạ mạ huynh đệ ủ r ù mạ kỳ gia tộc hướng tới di tộc lại liên tiếp sinh ra mấy cái tư chất tuyệt đỉnh thiên tài nhất là h ữ chỉ hạ gia tộc mạng dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng một đôi tiếp một đôi xuất hiện cách mỗi mấy năm liền t o á t ra một cái có thể để cho nhận giới dọa kêu to một tiếng cao thủ nếu như bọn hắn cũng giống như hỉ gạ gia tộc như thế nện bước tập tĩnh bộ pháp đi hướng hoặc là người cùng dẹp n n g h n đen nói một chút nhìn hắn có gan hay không nhập thân vào trong cơ thể ta thì triển âm dương độn tinh thần cụ thể đồng hóa để xuất xù kì cả cụ già mượn thể phục sinh cho dù đái m à thiên phú dị bẩm trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ dẹp đen như thường không có cách nào để sụt xù kỳ cá g ụ dạ từ trong phong ấn giải thoát sụt xù kỳ cá g ụ dạ bản thể mặc dù bị thần bạo thiên tinh phong ấn nhưng nàng huyết r u ệ hậu đại liền như là từng cái mang theo người bộ phận tin tức vật dẫn cũng là khôi phục cơ sở liền như là một bức họa bị cắt giảm thành từng cái mảnh vụn khối tàn mát t ứ phương những n à y mảnh vụn khối nhiều đời truyền thừa đều mang theo cùng loại tin tức tại vô hạn tương lai thời gian bên trong chỉ cần có một ngày những n à y nguyên thủy mảnh vụn khối hoặc là thắc ứ n rất nhiều đời mảnh vụn khối ghép lại thành cùng bàn sơ kia một bức họa đại khái bên trên không sai bị lắm liền có thể lấy nó làm môi giới phục sinh cần phục hồi như cũ đến mấy thành tương tự mới có thể mượn thể trọng sinh phải xem nguyên chủ nhân sáng tạo họa tác cũng chính là mình lạc ấn ở cái thế giới này tầng dưới chót hoạch tâm đến cùng sâu bao nhiêu nhiều vững chắc đều a không thể thay thế kế thừa trên mặt trăng xuất s ù k ỳ nhất tộc di trạch xuất s ù k ỳ t ổ nệ di đối với mấy cái này chắc chắn sẽ không hoàn toàn không biết gì xem ra ngư từ nghiên cứu hỉ ủ gan nệ di bị hạ cự g ặ n thí nghiệm bên trong vẫn là cho ra không ít có giá trị thành quả cái này lại không phải rất khó Ta thể đều có m ô phỏng m ộ t hai, chỉ là phong hiểm chút không thập khó thất thân. hạt chuyển thế chi thân, loại tiêu Liên giống với giả in giả giả có có được cùng cờ là lớn, này dàng bảo bản nó mê vật rất trả ký vĩ dễ dơ sốt i tại nhiều đời n mệnh bản nguyên trong truyền mọn, đến hôm nay, h thừa ham hôm thể làm bị duy u trì đã là có c i cùng n đệ h ấ Mặt xù u ấ t kì cạ cụ dạ có thập vi cái này vững chắc sinh mệnh tiêu ký thân vật liền như là đồ cổ tranh chữ đắp lên sáng tác người con dấu con dấu hoặc là ký tên đồng dạng rất dễ dàng bị phân biệt thân phận nếu như không có trừ phi xuất hiện một cái phản tổ trình độ nghe d ợ n cả người hậu đại nói không chừng có nhất định hy vọng khôi phục tỉ như cụ dạ mạ dạ cù m ò trên thân loại kêu huyễn thuật hình huyết kế giới hạn nó thể n ộ i cụ dạ mạ thiên cầu cũng là thượng cổ thần quái huyết duệ chưa từng đoạn tuyệt có hy vọng khôi phục thần chi danh ví dụ nhân giới ra ngơi cái quái vật này thật đúng là không được cảm thụ được phương xa ủ trí hạ mạ đã ạ dạ dần dần khôi phục lực lượng mượn dẹt đen nhanh chóng tới gần xuân sủ kỳ tô nệ di hơi có chút tiếp nối nói tựa như ao nước nhỏ bên trong ra một đầu cá nhà táng không thể tưởng tượng nổi ta tính là cái gì cá nhà táng đại ma nhiều lắm là chính là một con vô hại của c u ngựa hà mã quá không hợp hợp tác phong của ngươi chí ít là ẩn nấp vô tình sát thủ loan g ạ c tosu kito neji khinh thường hỏi ngươi cái này trong nước một phương bá chủ là nhất định phải đối ta cái này lội nước qua sông sư tử cùng k i a m ộ t đầu bị người để mắt tới mà không biết voi đ ộ n g thủ trước hảo hảo đánh một trận đi nếu không không ai sẽ cảm thấy mình s a i tựa như ngươi cảm thấy mình rất đáng gởm không nên cùng cái khác ba mươi chín mã tử ba mươi chín một cái đãi ngộ có thể ta cảm thấy khi lão đại liền phải thao luyện thao luyện không phục quản giáo thủ h ạ khi lão đại không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều hài lòng nhưng là nhất định phải làm cho mọi người chịu phục nếu không lòng người tán loạn còn thế nào dẫn đội ngũ n g ư ơ i cảm thấy mình có bản sự này tốt suu kỳ chất vấn trêu đến đại m a cười ha ha dạy n g ư ơ i một cái đạo lý lớn bao nhiêu b á t ăn bao nhiêu cơm bản đại gia lại không phải c h ú n g vọng sở q ba mươi chín chúa cứu thế ba mươi chín không có cần thiết làm phù nguy cứu nạn ngăn cơn sóng giữ sự tỉnh tự nhiên có người sẽ dành cho các n g ư ơ i những này nhân vật phản diện yêu cùng chính nghĩa chế tài ta bất quá là một cái hèn bọn ba mươi chín chính nghĩa tiểu đồng bọn ba mươi chín mà thôi nói đại m a mời đến phương xa nhìn chằm chằm ngũ ảnh vệ thủ thứ bảy ban thì tại ụ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ụ chỉ hạ xạ xù kẻ dẫn đầu dưới hướng về ụ chỉ hạ mạ đ ã dạ phương hướng chặn đường m à đi quả nhiên ngươi đây là muốn làm cho tất cả mọi người đều tham dự vào tiêu diệt tạ ác là mọi người nghĩa bất dung từ trách nhiệm đương nhiên cần sóng vai bên trên đại m a cười h í p mắt đáp lại xác thực cho xù kỳ tôn hệ gì có khả năng cử động cơ hồ đều tại đại m a đoán trước phạm vi bên trong trong lúc nguy cấp quay giáo một kích khả năng là tồn tại nhưng ảnh hưởng không phải rất đại đối diện thanh niên tóc trắng hẳn là cũng minh mạch dựa vào bán t à n thập v ị phong ấn mà thành thập v ị dị nù dị kỳ là không được tính quyết định tác dụng chỉ có cùng ngụ trí ha mã đa dạ tụ hợp cường cường liên thủ còn có một chút hy vọng sống không đành lòng nói kết cục kỳ thật đã chú định mình là đại mạt tuyển chọn tỉ mỉ bổ vị nhân tuyển mặc kệ lấy cái gì bộ dáng trở thành tế phẩm cũng sẽ không sinh ra quá lớn hiệu quả đương nhiên cũng có khả năng đối đại mạt thu hoạch có một chút ảnh hưởng nhưng cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong xuất s ù kỳ tổn hệ dị giống như mất trọng lượng nổi đồng bền giữa không chúng đại mạt h ì mở ra tiên nhân hình thức cơ màu xanh thảm ánh sáng nhà cánh cùng nó rắn co một cái、tay. cầm n g ư ợ c lấy hai cây hấp bổng một cái tay khác giấu ở sau lưng đại m ạ có thể chuyên tâm đối phó xuất xù kỳ tôn nệ di đối phương liền không có cái v ậ n tốt này không ngừng phòng bị đại mạt sau lưng sáu quả xoay tròn hấp cầu còn muốn nhìn chằm chằm người khác tập kích ngay tại trang diện có chút một ngạt thời điểm phương xa đột nhiên phóng tới một cỗ sáng như bạc tia sáng trực chỉ xuất xù kỳ tô nệ di đây là không chịu cô đơn xù chỉ cả đ ờ i thứ ban ổ kỳ lớn tiếng dọa người biểu diễn công kích như vậy nhìn như đột nhiên đối thập vĩ dị nụ dị kỳ lại hiệu quả không phải rất rõ ràng bị xuất xù kỳ tô nệ dị xuể bàn tay ra thi triển phong thuật hốt ấn hóa thành chính là điểm này nho nhỏ biến cố đại mads liền đem trong tay hắc bổng đột nhiên hất lên hướng phía xuất xù kỳ tổn hệ gì đầu ném tới công kích như vậy khẳng định không thể đem đối phương thế nào đại mads cũng không có làm dạng này trông cậy vào mà là đem sáu khoả cầu đạo ngọc hóa thành lực phòng ngự kinh người quỷ dị p h ù văn dung nhập bên ngoài thần tiên nhân nghe t h ư ờ n g giống như màu đen p h ù văn khảm nạm tiên nhân hạ gò rộ đại mads một cái tay khác dơ cao tra cơ ra hội tụ quang mang bùng lên bóng người mượn phong n i ệ p hộ nháy mắt đi tới còn chưa kịp thu tay lại x u t xù kỳ tổn hệ gì bên n ư ờ i một phát bắt được nó cánh tay cùng thập vĩ dị nụ dị kỳ chơi nhận thuật đối hoành kh đại ma d ả cờ gia lượng hiện tại đã rất khả quan mượn dùng cái nôi trong hoa viên tích xúc càng là kinh người thực tế không được còn có thể hướng xạ đại tiểu thư cùng cụ dạ mạ dạ c ụ mỏ xin giúp đỡ thế nhưng là lấy chỗ yếu của mình chém giết địch nhân sở trường cho tới bây giờ đều không phải đại ma d c phong đại ma dạ không có quá nhiều cường lực tiên thuật chỉ có dựa vào tinh xảo nhị dạ thể thuật đến cho, cho đối phương đà kích về phần công kích yếu hại chỉ để đem sổ sủ kỳ tôn lệ gì đánh tan thì không có như vậy gấp đáp bao quát ngũ ảnh ở bên trong cao thủ đều nhìn nơi này cũng không phải một hai người sân khấu mà là liên thủ đánh ngã h uy hiếp nhận giới an nguy phía sau màn hát thủ đại chiến trường không cần xính nhất thời ý phong tiên pháp phong độn b ắ t c h i nữ cùng dĩ vang thi triển phong độn chủ yếu dựa vào nhỏ vụn phong nhận đem đối phương cắt nát hoặc là đem phong thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa năng lượng rót vào thể nội tùy ý phá hư khác biệt lần này đại m a chính là dùng nhận thuật gia trì hoàn toàn đánh ra thể thuật hiệu quả nghĩ ra thể thuật ưu thế chính là ở đây khẽ đẩy điểm đâm đánh vỡ đối phương cân bằng nhẹ q u y n đánh trúng đối phương nhất hầu để nó bản năng thống khổ ngạt t t lần thứ nhất i đ dùng loại này cơ hồ được ăn cả ngã về không liên tục kỹ cũng là không có cách nào bình thường nhận thuật đánh vào xuất xù kỳ tôn nệ gì trên thân so tha ngứa này ngã không mạnh hơn bao nhiêu chỉ có t i ế phong tục k n độn g trào kích hòa với âm dương độn vì thế đem xô xù kỳ tôn hệ dị trước ngực phía sau lưng để mở mấy cái vết thương sâu tới xương nguyên bản tuấn lang gương mặt càng làm máu me đồng địa đột nhiên nổ tung sóng xung kích càng đem nó đụng vào giữa không trung thân phạt sắp tới sáng hối đi tiên pháp tức suy vĩnh thế từ đại mạc giơ cao lòng bàn tay tạo ra một đạo hạch tâm đường kính vượt qua hai mươi mét đen nhánh phong bạo ở trong đó có âm dương đ ộ n rót v à huy năng theo đại mạc thôi động đem s ổ sủ kỳ tổn hệ di bao k h ỏ a giống như cối say thịt đem địch nhân từng khúc cắt chém thẳng đến đối phương kêu thảm mười mấy giây đồng hồ mới trùng điệp n g ã n h à o trên đất mặt gió thổi biến mất dần